t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám thành phá viện binh hai trường hợp nhất tám ngàn chữ cầu đặt mua cầu n g u y ệ i phiếu môn môn chủ ngô k h ắ c n g ầ n đầu toàn thân hắn đ ô m máu cái này không chỉ là chính hắn máu còn có ác ma cùng thiên ma máu hắn chiến đấu đến bây giờ thương thế rất nặng Ừm. dương lệ gật đầu nhìn ngô k h ắ c một cái lui ra vâng ngô k h ắ c tại lui ra sau lấy ra một cái đan d ư ợ c phục d ụ n g đánh đánh chung quanh ba đầu ma song diện ma cự ma cấp tốc liền dễ tới lần nữa đem dương lệ vây vào giữa chung quanh còn có chín đầu bốn cấp ma tụ tập mà tới dương lệ cự ma tay phải dẫn theo s o n g nhận cự phủ bọn hắn hiển nhiên là tại chiến đấu trong quá trình dần dần biết rõ dương lệ danh tự lần này ngươi hẳn phải chết nhóm chúng ta nhất định sẽ giết ngươi ba đầu ma ba cái đầu đồng thời quát chỉ bằng các ngươi còn giết không được ta dương lệ trầm giọng nói giết ngươi chỉ là vấn đề thời gian huyết ma ngữ khí lạnh lùng nhóm chúng ta đúng là không nghĩ tới thanh phong thành bên trong lại còn có thể có ngươi dạng này duy nã g viên m ã n g cấp thực lực đã cường đại đến loại trình độ này bất quá thanh phong thành chiến bại đã thành kết cục đã định chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng bằng vào sức một mình thay đổi toàn bộ chiến của sao quá b u ồ người trăm vạn đại quân ác ma quân lâm thanh phong thành các ngươi bại cục liền đã chú định trên thế giới này liền không có đã hình thành thì không thay đổi kết cục đã định dương lệ nói còn đang nằm mơ giết cho ta huyết ma lớn tiếng quát lớn ra lệnh ba đầu ma song diện ma cự ma ba người các ngươi cùng ta liên thủ chủ lực tiến công dương lệ còn lại chín đầu bốn cấp ma ở bên cạnh lượt r ậ n chỉ cần dương lệ nghĩ lao ra khỏi vòng vây các ngươi lập tức xuất thủ ngăn cản lần này tuyệt đối không thể lại để cho dương lệ lao ra lần này chúng ta tất giết hắn rõ tuân mệnh chín đầu bốn cấp ma trầm giọng quát tầm ầ m một tiếng vang thật lớn cự ma dẫn đầu tiến công hắn đã sớm k i ể m chế không được trong tay to lớn xong nhận cự p h ủ chém vào mà đến nhìn mặc dù to lớn cổng kềnh nhưng trên thực tế vô cùng linh hoạt đánh dương lệ nhanh chóng tránh đi g i a n g giác. dương lệ nguyên bản đứng đấy mặt đất bị đánh ra một đạo to lớn vết búa tại cái này một búa uy lực dưới g i á n chắc mặt đất tựa như là bị cắt mở đầu hũ đồng dạng yếu ớt dương lệ mới vừa ổn định thân hình không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội ba đầu ma tử vong thổ tức liền nhanh chóng đánh tới đã sớm xúc thế đã lâu dương lệ tay trái v u lên lần nữa hiển hóa ra thái cờ đồ tràn đồ nhưng lực trùng kích lại đẩy lui dương lệ đánh đánh đánh song diện ma trong tay một đôi con l ư ớ i đao dao găm hợp hai là một biến thành một cái thon dài ma kiếm đâm ra từng đạo kiếm khí tựa như là mưa to đồng dạng nghiêng xuống mà xuống lôi đỉnh g i a n g giác. g i a n g giác, dương lệ hét lớn một tiếng phải lòng bàn tay ở trong ngưng tụ ra một cái to lớn màu tím lôi cầu từ nơi này màu tím lôi cầu ở trong đánh ra từng đạo lôi đ ỉ n h giống như g ô n g tố chặn song diện ma toàn bộ tiến công hiện tại đến thiên ta vê anh dương lệ xúc tích lực lượng một tiếng gầm hét tại bước ra một bước về sau thân ảnh theo biến mất tại chỗ tốc độ tăng vọt gấp mười trọng lực phía dưới huyết ma tốc độ của bọn hắn bị áp chế đánh dương lệ dẫn đầu rết tới cách mình gần nhất song diện ma trước mặt chết đi cho ta dương lệ nắm chặt mười ngón dao nhau nắm chặt ở cùng nhau thân thể xoay tròn hai cánh tay nắm lên tới năm đấm tựa như là vung lên tới to lớn quần truy mang theo một cỗ k i n h phòng nện như liên hướng về phía song diện ma đầu song diện ma con ngươi co vào cái này thời khắc nguy hiểm giống song diện ma tóc của vũ sau đầu nam tính gương mặt mở ra hai con ngươi tinh hồng một mảnh nhanh chóng cùng nữ tính khuôn mặt đổi một cái vị trí giang giác giang giác thế là song diện ma nguyên bản kiểu m ị mềm mại gợi cảm thân thể nhanh chóng bành trướng lên toàn thân trên dưới từng khối cơ bắp hở ra thân thể bành trướng biến thành m ộ mươi năm m độ cao hoàn toàn liền biến thành một cái thân thể to lớn cự ma hào hùng hưng hãn khí thế thậm chí so cự ma còn cường hãn hơn một bậc a song diện ma tại biến thân về sau nổi giận gầm lên một tiếng song quyền nắm chặt ma khí cuồn cuộn lực lượng cường đại ấp ủ hắn hai nắm đấm toàn lực đánh ra và ảnh một tiếng vang thật lớn dương lệ hai tay quyền truy nệ xuống kinh khủng bạo lực bộc phát song diện ma hai nắm đấm cùng dương lệ quyền truy va chạm cả hai chạm vào nhau ho v a y một tiếng giang g i ắ c ẩm a song diện ma kêu thảm phi thường rõ ràng cảm nhận được một c ố khó mà đối kháng bạo lực đánh tan lực lượng của mình hắn hai cánh tay cánh tay cũng bị chấn xương cốt đứt gãy cơ bắp đứt đoạn tiên huyết v y r a phúc song diện ma thổ huyết hắn toàn bộ cao mười lăm mét thân hình khổng lồ liền bị chấn liên tiếp lui về phía sau hai cái tráng kiện không gì sánh được cánh tay càng là vô lực rủ xuống tới cái gì ba đầu ma kinh hãi song diện ma bị đánh đ ả thương cự ma sợ hay nói dứt dương lệ hít sâu một hơi ổn định thể nội bốc lên lực lượng đè nén một hơi tại an ổn sau khi hạ xuống toàn bộ thân thể kỉnh xạ mà ra tiến một bước công sát xong diện ma hắn muốn chém giết xong diện ma cùng một chỗ tiến công huyết ma quát huyết mạng hóa long giống một tiếng huyết mạng hóa long ngâm huyết sát ma khí ngập trời giống như như sóng biển c u ộ n cuộn lại nhanh chóng d u n g hợp tụ tập ở cùng nhau biến thành một đầu to lớn huyết mãng lại biến thành một đầu huyết long với anh huyết long xông về phía dương lệ dương lệ cảm nhận được nguy hiểm nếu như hắn không quan tâm xác thực có cực lớn nằm chắc a n h sát xong diện ma nhưng bị đầu này huyết long oanh kích bên trong tự mình cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương mặc dù nói dương lệ sức khôi phục không gì sánh được kinh người nhưng cũng không dám k i n h thường nếu là tự mình bị thương nặng còn thừa lại ba vị cấp năm a nhiều như vậy đầu bốn cấp a tất nhiên lâm vào hiểm cảnh đến thời điểm sợ là liền chạy cơ hội cũng bị mất mà lại ngoại trừ huyết ma huyết long tiến công bên ngoài chết đi cho ta đánh cự ma hai tay cầm b ú a tại nguyên chỗ thật nhanh chuyển tầm vài vòng cũng giao phó song nhận cự phủ cường đại động năng lại r ơ i khỏi tay khiến cho song nhận cự phủ trên không trung kịch liệt xoay tròn giống như to lớn xoay tròn bay búa z tới đây z ba đầu ma sát ý tăng gọn bên trái đầu lâu cùng bên phải đầu hổ đồng thời rơi xuống rơi vào hắn tay trái cùng trên tay phải hai cái đầu huyết mục vặn vẹo biến hóa phân biệt biến thành khô lâu lang nha bồng cùng hổ đầu sói r ă n g tốt tay hắn cầm cái này một đôi lang nha bồng dết tới đây lui dương lệ nhanh chóng triệt thoái phía sau từ bỏ h o n h s á t s o n g diện ma dự định kéo ra cự ly tâm niệm vừa động minh ông lĩnh vực chi lực tuân ra ngũ t r ả o kim long s ô n g ra bên ngoài cơ thể chặn huyết l o n g kim thân la hắn cùng đại nhật như lai dung hợp chặn cự ma xoay tròn b à y bữa dương lệ tự thân lấy số quyền bức lui ba đầu ma tốt lực lượng cường đại ba đầu ma cùng dương lệ đối bính mấy chiêu về sau sâu sắc cảm nhận được dương lệ lực lượng đến cỡ nào cường đại t r á c không được cự ma cũng không là đối thủ. liền liền s o n g diện m à hai cánh tay cánh tay cũng bị chấn đ o ạ n đánh dương lệ đang bước lui ba đầu ma hậu liền định chuẩn bị lần nữa thoát ly vòng dây giết ngăn lại hắn mơ tưởng l y khai lập tức chín đầu bốn cấp ma nhanh chóng công sát m à tới chặn dương lệ đường đi nhao nhao phóng xuất ra lĩnh vực của bọn hắn cùng dương lệ lĩnh vực tạo thành đội bính sinh ra liên tiếp bạo tạc song diện ma đã đem gãy mất cánh tay một lần nữa nhận huyết ma bốn người bọn họ đang nhanh chóng vây g i ế t mà tới chết đi cho ta ẩm dương lệ tự nhiên là phát giác được huyết ma bọn hắn động tĩnh hắn gầm thét một tiếng cứng rắn miễn cưỡng kháng trụ một đầu bốn cấp ma t i ê n công đây là một tên i thực lực cường đại đ a u ma dương lệ chịu đựng lấy đầu này đ a u ma một kích phức tiên huyết v y r a dương lệ phía sau lưng bị đánh ra một đạo to lớn với đ a u cơ hồ sâu đủ thấy xương nhưng dương lệ phần lừng cơ bắp đẻ ép c ư n g ép rắn lại vết thương quả thực là nhanh chóng ngừng lại tiên huyết đồng thời thương thế của hắn còn tại nhanh chóng khôi phục dương lệ tại ngạnh kháng trụ đao ma một đao kia về sau liền một kích toàn lực đánh chết trước mặt đầu này hình thể cực kỳ to lớn heo ma cưỡng ép xe tới bọn hắn cũng vòng vây liền xông ra ngoài giết chóc điểm hai một n h ì n không không hôn trướng huyết ma khắp khuôn mặt là vô cùng phẫn nộ thân sắc vậy ma lại để cho hắn chạy xông ra vòng vây của chúng ta ba đầu ma sắc mặt tâm trầm đáng chết ta cự ma nắm chặt n ắ m đ ấ m nhìn một cái nửa người trên bị chấn bể heo ma mà lại nhóm chúng ta lần này còn chết một đầu bốn cấp ma s o n diện ma vẻ mặt nghiêm túc chung quanh cái khác tám vị bốn cấp ma tâm bên trong có chút sợ hãi h i ệ n nhiên dương lệ cường đại nhường bọn hắn bất ngờ ha ha ha dương lệ đang lớn tiếng cùng tiếu nhìn phía sau lưng huyết ma bọn hắn chỉ bằng các ngươi còn muốn vây k h â u ta đơn giản chính là si tâm vọng tưởng n g ư ơ i huyết ma bọn hắn phẫn nộ đến cực điểm giống lúc này dương lệ nghe được một tiếng long â m chỉ bất quá một tiếng này long â m bi thiết đến cực điểm chuyện gì xảy ra dương lệ nhìn lại ngôi lai、like. dương lệ mặc dù kéo lại tuyệt đại bộ phận ma nhưng thanh phong thành bên này cấp cao chiến lược vẫn là có yếu cho nên vệ thanh phong một lần lại một lần lâm vào hiểm cảnh bây giờ vệ thanh phong cũng n h ị n không được nữa phải biết vệ thanh phong nguyên bản chỉ là hạ phẩm duy nga cấp lại thêm thượng quốc vận cùng dân ý tương trợ hắn mới có thể chống lại cấp hai ma mà vệ thanh phong địch nhân lại là một đầu bốn cấp ma cùng ba đầu cấp ba ma có thể nói vệ thanh phong có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn chính là một cái kỳ tích hay là nói vệ thanh phong thủ đoạn bảo mệnh không ít nhưng đã đến cực hạn a ẩm ẩm có thể nhìn thấy vệ thanh phong tại một tiếng gầm t h é t về sau s ư n g rồng cá chép vàng hiện hiện tái phát ra một tiếng long âm vệ thanh phong bạo phát toàn bộ y năng tóc của hắn tại trong khoảnh khắc biến thành tóc trắng sinh mệnh thọ nguyên hao hết cấm thuật hóa long thuật vệ thanh phong gầm thét từng hồi rồng gầm vệ thanh phong sừng rồng cá chép vàng biến hóa thành tam c h ả o kim long phóng lên tận trời đang hấp thu cùng thôn vệ thanh phong thành quốc vận cùng dân ý nguyên bản bao phủ toàn bộ thanh phong thành v ậ n gắn vào trong khoảnh khắc liền sụp đổ dưới mất tất cả năng lượng dung nhập tam c h ả o kim long thể nội sau một khắc tam c h ả o kim long hấp thu đầy đủ năng lượng liền khóa chặt đầu kia bốn cấp ma và chạm mạ tới tại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong đem đầu này bốn cấp ma oanh vỡ nát nhưng cùng lúc gầm tam trào kim long một tiếng gào thét triệt để vỡ vụ dưới mất biến thành đầy trời quan điểm tiêu tán triệt để biến mất vệ thanh phong cũng vô lực quỷ trên mặt đất thanh chủ không thanh chủ đại nhân trên chiến trường tâu nguyệt hy thanh vân đạo nhân vệ sơn hà bọn hắn trông lại thấy được dạng này một màn phát ra buồn tiếng la mọi người không khỏi rơi lệ cái này dương lệ bước chân dừng lại vừa rồi tiếng cười to thu liễm biểu lộ lập tức nặng nề xuống tới nhìn qua đã tóc trắng t h ơ dàn mua đến cực điểm vệ thanh phong một thời gian là chi trầm mặc t h à n h chủ dương dương lệ vệ thanh phong g ầ m đầu hắn ánh mắt nhìn phía dương lệ đã dùng hết sau cùng lực khí lớn tiếng quát đi à dẫn đầu tất cả mọi người rút lui vận cháo đã phá thanh phong thành thủ không được rút lui chỉ có chạy trốn tới thiên linh p h ụ thành mới có thể có sống tiếp cơ hội viện quân khả năng đã đợi không tới dương lệ tâm thần giật mình lúc này dương lệ phóng tầm mắt nhìn tới chiến tranh tiếp tục cho tới bây giờ thanh phong thành quân đội tổn thất nặng nề mặc dù chiến đấu vẫn là vô cùng kịch liệt nhưng thanh phong thành bên này kỳ thật đã liên tục bại lui khó mà đối kháng sợ hãi tên là tâm tình sợ hãi bắt đầu ở thanh phong thành sĩ binh cùng võ giả trong lòng lan tràn ầm ầm cái này thời điểm tại trên tường thành ngoài thanh chiến trường nương theo lấy vận cháo vỡ vụn bên trong thành dân chúng vì đó tuyệt vọng thành vệ quân cũng sắc mặt tái nhuận phản phất nội tâm tín nhiệm vì đó sụp đổ không tại sao có thể như vậy vẫn vẫn cháo phá a thành vệ quân nhóm bi thiết yêu v ậ t đại quân cùng tà ma đại quân trực tiếp phản công yêu chủ cùng tà vực gián g lâm tùy tiện sẽ rách thành vệ quân phòng tuyến rết vào tiến vào bên trong thành a mậu trôn a giờ k h ắ c này ta linh hắc quán tà vực kinh khủng ăn mòn cùng ô nhiễm năng lực bạo phát những nơi đi qua một vị lại một vị bách tính cùng võ giả tâm linh và mẹo nhục thân và mẹo biến thành cái này đến cái khác hình thù kỳ quái đáng sợ tà ma thanh phong thành thất thủ ha ha ha huyết ma cùng tiếu dương lệ các ngươi cuối cùng vẫn là thua thanh phong thành s o n g cự ma quát dương lệ ngươi cũng phải chết song diện ma quát dương lệ vẻ mặt nghiêm túc môn chủ phúc nô khác thổ huyết hét thảm một tiếng bộ ngực của hắn bị một thanh đen như mực s ắ c ma thường xuyên thủng đã gần như tử vong cái kia tuyệt vọng ánh mắt nhìn phía dương lệ nhanh đi mau rõ ràng thanh phong thành thủ không được dăm d ắ c ẩm tên kia bốn cấp thương ma nhất thương đâm xuyên qua nô k ắ c đầu đáng chết dương lệ nhóm mắt hắn nhanh chóng theo vận cháo vỡ vụn trong rung động hoàn hồn trong mắt l ử a giận hừng hực hắn tại cái này thời điểm mới phát hiện thanh phong thành bên trong tất cả duy ngã cấp cơ hồ tất cả đều chết trượt phóng tầm mắt nhìn tới dương lệ lại cũng chỉ thấy được tâu nguyệt hy còn có tôn như y ế n dãy rủa thân ảnh vệ thanh phong rủ xuống đầu đã tử vong từng đầu ác ma cùng thiên ma xông tới đem chia ăn ông ông ông chung quanh bốn vị cấp năm ma m ộ ư ơ i tám vị bốn cấp ma gần trăm vị cấp ba ma cấp hai ma một cấp ma thoát ly trên trường tụ đến ngay tại hướng dương lệ bên này vây quanh phải biết dương lệ chính là mạnh hơn hắn cũng không có khả năng thắng được gần đây trăm vị ma mà lại chiến đấu cho tới bây giờ dương lệ lĩnh vực chi lực đã tiêu hao không ít cơ hồ là tại cùng một thời gian lôi thần v ớ i anh chính là ở cửa thành chỗ các thiên hữu cùng mặt khác ba vị bộ hạ rốt cục đã tới thanh phong thành bốn người bọn họ toàn bộ đều là duy n g ã cấp các thiên hữu tự nhiên là duy ngã viên ma cấp hắn mặt khác ba vị bộ hạ thì đều là tuyệt phẩm duy n g ã cấp còn có bọn hắn cũng nắm giữ nhiều loại phát môn chiến lược cực mạnh âm ẩm lôi đình lấp lánh vô số lôi điện tụ hợp ở cùng nhau hợp thành một tôn không gì sánh được nguy nga thân ảnh xông vào tiến vào thanh phong thành bên trong sẽ r á c h t à ma đại quân cùng yêu vật đại quân n h ậ t nguyện chuyển l u â n đ a o đánh đánh đánh vô số đ a o k h í tung hành kia là một vị k h u ô n mặt kiên n g h ị trung niên n a m t ử tay hắn cầm s o n g đ a o nhảy lên một cái chém ra vô số đ a o k h í tung hành bốn phương tại đ a o k h í của hắn hạ t ừ n g đ ầ u yêu vật cùng t à ma bị chậm diệt b á thiên kích quyết một tiếng g ầ m tét h đây là một vị k h ô i ngô trung niên n a m t ử tóc hơi bạc mặt chữ quốc k h í t h ế cực kỳ baki vũ khí trong tay là một thành đen như mực sắc phương tiên hoa kích zếp vào tiến vào chiến trường ở trong hoa thần v anh cuối cùng chợ ô giúp tới thế nhưng là đã chậm vẫn cháo phá mà lại hiện nay trợ giúp mà đến chỉ có bốn người cái đó là dương lệ nhìn lại mặc dù cự ly rất xa nhưng chỗ cửa thành ba động vẫn là đưa tới chú ý của hắn cảm nhận được quen thuộc khí tước là các lão các thiên hữu huyết ma bọn hắn liếc nhau một cái cái này lao ra hỏa thật đúng là tới ba đầu ma sắc mặt tâm trầm làm sao bây giờ song diện ma hỏi đương nhiên là đem bọn hắn toàn bộ giết cự ma quát thế nhưng là cái này ra hỏa huyết ma ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân phải biết dương lệ thực lực cường đại bọn hắn vừa mới bốn cái liên thủ vậy mà đều không phải là đối thủ của dương lệ cần đông đảo ma mới có cơ hội vây giết dương lệ hiện tại các thiên hữu xuất lĩnh lấy bộ hạ của hắn đến đây chỉ sợ là càng thêm khó đối phó muốn đem các thiên hữu cùng dương lệ toàn bộ diện s á t ở đây rất có độ khó bất quá huyết ma hít sâu một hơi nhìn phía chu vi bộ h ạ còn có chung quanh mấy chục vạn đại quân cái này đưa cho huyết ma không gì sánh được tự tin Tốt. huyết ma trầm giọng nói vậy trước tiên giết dương lệ lại giết các thiên hữu đúng lúc này vê anh các thiên hữu bọn hắn sẽ mở yêu vật đại quân cùng t à ma đại quân giết tiến vào thanh phong thành bên trong về sau hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một cái tín hiệu pháo hoa pháo hoa đ ư lên vê anh một tiếng cái tín hiệu này pháo hoa thẳng vào chân trời xông vào không trùng cũng tại dưới bầu trời đ ê m nổ tung lên sáng tỏ trắng bạc quan g huy nở rộ không gì sánh được loa mắt cơ hồ toàn bộ thanh phong thành người đều có thể nhìn thấy đây là rút lui tín hiệu đây là tín hiệu rút lui không có sai đây là tín hiệu rút lui trên chiến trường chứ ma vệ phụ quân thanh vân quan đạo gia luyện k h í sĩ kim cương tự tăng nhân còn có luyện thi môn môn nhân đệ tử toàn bộ đều thấy được cái tín hiệu này nhưng mà bọn hắn ham sâu tại chiến trường ở trong liền xem như muốn rút lui cũng vô cùng khó khăn rút lui sao dương lệ chầm tư trên thực tế dương lệ hiện tại xác thực cũng nghĩ rút lui nhưng chung quanh gần trăm con ma hổ nhìn chằm chằm huyết ma bọn hắn lực chú ý cũng tại dương lệ trên thân coi như các thiên hữu bọn hắn xuất hiện như cũng điểm một bộ phận lực chú ý nhìn chằm chằm dương lệ cho nên nói dương lệ hiện tại không có rút lui cơ hội đánh dương lệ tâm niệm k h ẽ động triển khai vô hạn giết chóc giao diện hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong c h ọ n vẹn chém giết hai mươi năm đầu ma thiên ma cùng ác ma khó mà đếm rõ trong đó bốn cấp ma nhất đầu cấp ba ma bốn đầu cấp hai ma tám đầu một cấp ma m ư ơ i hai đầu lại thêm chỗ chém giết liệt ma ác ma thiên ma lúc này dương lệ dết chóc điểm đã bất c h i bất giác đạt đến thất thập tam vạn tám n g à n điểm dết chóc điểm gần như sắp muốn tiếp cận trăm vạn điểm dết chóc điểm nhưng còn chưa đủ lấy nhường vực hạch duy ngã độc tôn phá hạn bất quá cũng không kém được bao nhiêu dết chóc điểm trên thực tế dương lệ cũng không lo lắng dết chóc điểm không đủ hắn lo lắng chính là coi như dết chóc điểm đầy đủ chỉ sợ huyết ma bọn hắn cũng sẽ không cho tự mình thêm điểm đột phá thời gian động thủ dết huyết ma hét lớn một tiếng dết cho ta t h u t không thể nhường hắn trốn thoát toàn bộ cũng lên cho ta dết ta dết cái này nhân loại dết hắn đánh, đánh. đánh huyết ma mệnh lệnh được đưa ra t r u n g quanh tất cả ma ở bên trong lập tức liền xông về dương lệ gần trăm đạo thân ảnh tốc độ tự nhiên không chậm nhanh chóng vây rết dương lệ gấp một ư ơ i trọng lực với anh dương lệ lập tức bạo phát cái này háo nghĩa lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi ngàn mét cũng chính là dương lệ lĩnh vực bao phủ phạm vi trọng lực tăng lên gấp m ộ ư ơ i cứ như vậy những cái kia tiếp cận dương lệ trong phạm vi ngàn mét ma liền nhận lấy gấp m ộ ư ơ i ảnh hưởng của trọng lực tốc độ lại giảm mà dương lệ lại sẽ không nhận gấp m ư ơ i ảnh hưởng của trọng lực cho nên những này thượng hải rất khó chân chính tiếp cận dương lệ đánh đánh, đánh dương lệ bốn viên né tránh né tránh những n à y ma tiến công một mình hắn bị gần trăm ma truy sát nhanh chóng hướng về sau rút lui một lần lại một lần t r á n h né tận khả năng tránh cho bị những này mà cho vây công chỉ cần không bị vây quanh dương lệ liền sẽ không lâm vào hiểm cảnh hiện tại tình huống dương lệ muốn rút lui rất khó bởi vì huyết ma bọn hắn sẽ một mực truy sát dương lệ dương lệ mặc dù tốc độ rất nhanh lại có gấp mười trọng lực k i ể m chế nhưng hắn cũng không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài dù sao dương lệ thể lực sẽ hao hết đuổi theo huyết ma quát tuyệt không thể nhường hắn chạy mất song diện ma quát ta không tin hắn có thể một mực tiếp tục kéo dài Chờ đến hắn h đến t vậy các ngươi liền đuổi theo đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đến cùng có thể đuổi theo bao lâu phải biết dương lệ bên này dẫn đi trọn vẹn gần trăm vị ma huyết ma ba đồ ma song diệm ma còn có cự ma bốn cái cấp năm ma cũng tại tham dự truy sát dương lệ cứ như vậy tâu nguyệt hi bên kia áp lực liền lập tức giảm bớt rất nhiều mặc dù thanh phong thành bên này xảy ra rất lớn thế yếu thương vong thảm trọng nhưng tối thiểu nhất có thở cơ hội khu cụ thanh vân đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt hắn tái nhuận tay trái đã đoán mất thương thế thảm trọng hắn môn sinh đ ắ c ý linh hư t ử chiến tử sa trường hắn lại ai cũng cứu không được dương dương lệ môn chủ vậy mà dẫn đi gần trăm vị ma tôn như yến khiếp sợ đồng thời đối dương lệ càng phát kính sợ thành chủ chiến tử vận cháo đã phá tâu nguyệt hi gương mặt xinh đẹp tái n h u ậ toàn thân môn máu thương thế đồng dạng k h n g nhẹ nếu như không phải dương lệ trước đó xuất thủ cứu rút n h ư ờ n nàng có một tia thở dốc cơ hội. tâu nguyệt hy hiện tại chỉ sợ muốn chế i n tử vừa rồi rút lui tín hiệu mọi người cũng đều thấy được lập tức truyền lệnh xuống không muốn cô phụ dương lệ nỗi khổ tâm tất cả mọi người vừa đánh vừa lui thanh phong thành đã thủ không được nhóm chúng ta chỉ có thể tận khả năng rút lui thoát đi tận khả năng bảo tồn tốt sinh lực tất cả mọi người đem hết toàn lực sống sót rõ tất cả mọi người nghe lệnh vừa chiến vừa lui hướng thanh phong thành bên ngoài rút lui mệnh lệnh đã nhanh chóng hạ đạt nhưng mà tâu nguyệt hy nhìn qua chiến trường thế cục nàng cũng không biết rõ cuối cùng đến cùng có thể có bao nhiêu người có thể sống sót trong lòng có một loại bi thương cảm xúc lan tràn hiện nhiên, tâu nguyệt hy tuyệt đối không ngờ rằng thanh phong thành sẽ tao nộ dạng này kết nạn ma vật tế đàn hình thành truyền thống thông đạo vậy mà giáng lâm mà đến nhiều như vậy liền ma ác ma còn có thiên ma càng kinh khủng chính là c h ọ n vẹn trên trăm vị ma không đúng hẳn là một trăm hai mươi ba tôn ma tâu nguyệt hy đến qua c h ọ n vẹn một trăm hai mươi ba tôn ma giáng lâm mà tới chân chính số lượng so cái này chỉ nhiều không ít mà thanh phong thành duy ngã cấp chiến lược chỉ có m ư ờ i mấy người c h ọ n vẹn gần gấp m ư ờ i về số lượng cấp cao chiến lược trích lệnh lại thêm binh lực thượng trích lệnh thanh phong thành có thể kiên trì đến bây giờ đơn giản chính là kỳ tích tại như thế to lớn chiến lược trên l ệ h ạ n g thanh phong thành hẳn là binh bại như núi đổ mới đúng nhưng mà bởi vì dương lệ nguyên nhân khiến cho thanh phong thành kiên trì tới hiện tại thậm chí còn chém giết gần ba mươi tôn ma mà thanh phong thành bên này mới vẫn lạc tầm mười vị duy ngã cấp cứ dựa theo cấp cao chiến lược thương vong đến so sánh có thể nói thanh phong thành bên này lại còn chiếm cứ không ít ưu thế chỉ bất quá những này ưu thế toàn bộ đều là dương lệ mang đến hiện tại dương lệ càng là dẫn đi trọn vẹn gần trăm vị ma cắt lao đã tới coi như thanh phong thành thủ không được vậy cũng muốn bảo tồn ở càng nhiều sinh lực tận khả năng rút lui bao nhiêu liền nhiều rút lui bao nhiêu tâu nguyệt hi trầm giọng nói g i ế t khe t ê u một tiếng tâu nguyệt hi g ế t vào tới gần chiến trường nhưng lập tức lại có một tôn ma xuất hiện chặn tâu nguyệt hi song phương lần nữa chiến ở cùng nhau bạo phát chiến đấu kịch liệt h i ệ n nhiên cũng không phải là tất cả thượng hải đổi theo g i ế t dương lệ còn có năm tôn ma tỏa chân chiến trường một bên khác dương lệ đoạn đường này rút lui huyết ma bọn hắn liền truy sát một đường hủy đi rất nhiều kiến trúc nhiều lần dương lệ cơ hồ đều muốn bị đẩy vào tuyệt cảnh thậm chí kém chút liền bị triệt để bao vây nhưng là dương lệ mỗi một lần cũng biến n g uy thành an giết ra mặc dù nhiều lần bị thương này nhưng cường đại sức khôi phục nhường dương lệ có thể một mực duy trì lấy đầy đủ chiến lược cắt lão v ớ i anh dương lệ mắt sáng lên đã có thể nhìn thấy cắt lao t h â n ảnh trừ cái đó ra dương lệ còn chứng kiến cắt lao bên người đi theo ba vị cường giả mỗi một vị đều là t u y ệ t phẩm duy nga cấp nhưng mà tình huống nhưng không để lạc quan bởi vì cắt lao đang cùng một đầu cấp năm yêu chủ cùng một tôn cấp năm tả vực chiến đấu lấy một đứa hai ngược lại là không có rơi vào hạ phòng nhưng cục diện trước mắt chỉ sợ không giúp được dương lệ Hiển nhiên, t a m a đại quân có một tôn cấp năm t à vực thống lĩnh mà yêu vận đại quân cũng tương tự có một vị cấp năm yêu chủ chỉ huy các thiên h ư u xuất hiện dẫn xuất cấp năm t à vực cùng cấp năm yêu chủ ha ha ha huyết ma lần nữa cũng tiếu quắt dương lệ ta đã sớm nhìn ra ngươi rút lui lộ tuyến ngươi muốn cùng các thiên h ư u cái này lao già tụ hợp đ ú n g không b u ờ n cười b u ờ n cười huyết ma cười lạnh ta đã sớm xem thấu các thiên h ư u cái này lao già cũng tự thân khó bảo toàn ngươi cho rằng hắn còn có thể giúp ngươi sao ngu xuẩn cự ma hừ lạnh n ữ khí coi nhẹ n g ư ơ i ý nghĩ cùng hành động nhóm chúng ta đã sớm xem thấu n g ư ơ i muốn cùng các thiên hữu tụ hợp nhóm chúng ta cũng đúng lúc dự định cùng yêu chủ cùng tạ vực bọn hắn tụ hợp cho nên dứt khoát tương kế tự kế để các ngươi hội hợp lại sau một m ẹ hớt gọn dương lệ các thiên hữu ba đầu ma ba cái đầu đồng thời quát các ngươi xong chuẩn bị nên đón tử vong đi dương lệ song diện ma ngữ khí lạnh lẽo tay c ụ t mối thủ muốn mạng của ngươi đến h o à n lại ngươi chính là dương lệ trong đó vị tia cầm trong tay phương thiên họa kích tóc hơi bạc mặt chữ quốc trung niên nam tử bước lui vài đầu hình thể to lớn yêu chủ ngầm đầu nhìn dương lệ một cái nói thẳng quát ta là chăn bố dọc theo con đường này nhóm chúng ta cũng nghe cắt lão nói qua ngươi hiện tại xem ra ngươi đúng là một vị đỉnh cấp thiên tài bây giờ không chỉ có đạt đến duy ngã viên m ã n cấp còn là một vị duy ngã cấp luyện đan công sư ngươi không nên chết ở chỗ này không sai một vị khác nắm giữ song đao khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tử toàn lực một đao chém nát một tôn một cấp t à vực lại bị mặt k h ắ c một tôn bốn cấp t à vực đả t h ư ơ n g hắn tại ổn định thân hình về sau cũng lớn tiếng quát d ư ơ n g lệ ta là phó nhất đao trang b ố nói không sai cắt lão cũng nói với chúng ta bỏ mặc như thế nào nhóm chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực hộ tống ngươi ly khai thanh phong thành ngươi xác thực không nên chết tại loại này địa phương không nghĩ tới tiểu đệ đệ nhìn thật đẹp trai nha lúc này vị tiêu tóc đỏ như lửa nữ tử cười khẽ một tiếng nàng phản g phất hóa thân h ỏ a thần giống như hỏa diệm nữ thần ngập t r ờ i biển lửa tràn ngập b ư ớ c lui đại lượng yêu vật cùng t a ma t r e o chọc nói ra lần này tỉ tỉ ta nếu là cứu được ngươi nhớ kỹ muốn lấy thân báo đáp đã nghe chưa dương lệ sửng sốt một cái đem trước mắt ba người thân ảnh thu hết vào mắt cười to quát không sai ta chính là dương lệ bất quá chỉ bằng những này ma cũng nghĩ giết ta quả thực là đang suy nghĩ cái dám ăn ha ha ha trang đố nghe cười to dương lệ nói rất hay đúng là đang suy nghĩ cái dám ăn phó nhất đao cũng tại cười to nói các ngươi nam thật l à thô l ô đây vị tia tóc đỏ như lửa giống như hỏa diễm nữ thần nữ tử vừa cười vừa nói dương lệ lúc này cắt lao đại uống mở miệng quát lớn không thể hăng chiến nhóm chúng ta trợ giúp sát thực tới chậm thanh phong thành vận cháo đã phá thanh phong thành đã thủ không được mà lại lần này tình huống rất không thích hợp yêu ma t à ma vậy mà triệt để liên hợp lại tam vương ở giữa vậy mà không có phát sinh xung đột trước k i a c ũ n g sẽ không d ạ n này vệ thanh chủ chết trận dương lệ nói câu cái này cắt lao vì đó mà ngừng lại thanh chủ chế tử kể từ đó vẫn cháu k tại bên g cạnh i c hắn đứng đây trên trang bị ma t h ư n g đạo thân ảnh ma khí ngốc trời uy thế minh ông tạo thành khí thế bàn bạc tràn đầy cảm giác c á t bách hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này cự ma bọn hắn đang quát giống đột nhiên đây là một tiếng chân chính giao long ngầm vang lên cái gặp đang cùng các thiên hữu chém g i ế t tôn này cấp năm yêu chủ chính là một tôn chân chính giao long thân dài gần ba trăm mét toàn thân sâm màu đỏ dày đặc từng mảnh từng mảnh hình t o i long lân một bên khác thì là một tôn cấp năm tà vực có thể nhìn thấy một tòa huyết nục tà tháp sừng sững tà vực bên trong hiện hiện t ừ n g đạo tà ảnh cùng v ạ n vẹo xúc tu cải biến hoàn cảnh bột phía Vâng, vâng, long cùng huyết nục tháp tại đồng giao tại thời cự huyết tháp vô huyết ma thì là nhìn chằm chằm vào dương lệ hắn hét lớn một tiếng huyết long c n g vũ giống vê anh vê anh huyết ma dẫn đầu xuất thủ phản phất có được vô tận ma khí huyết xương m g ủ tràn ngập từ xương m g trạng thái hóa thành thực chất liền biến thành một tôn sinh động như thật huyết long sau đó huyết long chia rẽ chia ra làm ba hiện ra xếp theo hình tâm giác công sát mà tới giết ầm ầm cự ma cũng là một tiếng gầm hét hai tay cầm búa thân thể cao lớn tựa như là một tòa tiểu sơn tốc thẳng vào mặt uy thế cực mạnh cấp tốc công sát mà tới song nhận cự phủ chém vào mà đến hắn công kích tốc độ nhanh mà mau lẹ dương lệ hít sâu một hơi chiến đấu không cách nào tránh khỏi chỉ có thể toàn lực thủ thắng trái tim cùng vực hạch cộng minh n g ê n ngông lĩnh vực chi lực chạy xuôi toàn thân lĩnh vực quyết tán bao trùm chung quanh ngàn mét gấp mười trọng lực với anh dương lệ thực lực toàn bộ triển khai gấp mười trọng lực chấn áp chung quanh ngàn mét bên trong tất cả ma yêu chủ còn có tà vực toàn bộ đều hứng chịu tới gấp mười ảnh hưởng của trọng lực có thể nói đây chính là một cái phạm vi tính mặt trái bờ upf giết dương lệ thân ảnh nói một cái hắn không còn một vị né tránh phòng thủ bắt đầu phản thủ làm công ánh mắt nhìn chằm cự ma ngay tại đối phương bị gấp mười trọng lực ảnh hưởng trong nháy mắt g i ế t ra ngoài cự ma thân thể chấn động t r ú n g s á t mà đến động tác rõ ràng trở nên cứng ngắc lại một cái xuất hiện ngắn ngủi dừng lại đối mặt dương lệ gấp mười trọng lực cự ma bọn hắn coi như sớm đã có chỗ chuẩn bị như c ũ sẽ bị ảnh hưởng cùng áp chế kim thân la h à n q u y ề n dương lệ đã giết tới cự ma trước mặt công s á t tốc độ cực nhanh cự ma chưa thể kịp phản ứng liền bị dương lệ một quyền đánh trúng lồng ngực bà n h cự ma sắc mặt biến hóa hắn cảm nhận được một cố cực kỳ lực lượng mạnh mẽ đánh vào thể nội chấn hắn liên tiếp lui về phía sau hơn nữa còn phun ra một ngụm tiên huyết kim Long Phân Thiên. Giống nương theo lấy một tiếng long âm dương lệ thể nội xông ra một tôn ngũ trào kim long sau đó kim long b ạ o tạc tạo thành đầy trời màu vàng kim biệt lửa đem huyết ma ba đầu huyết long nuốt hết có thể nói chiến đấu cho tới bây giờ dương lệ đối huyết ma tự ma ba đầu ma còn có song diện ma thủ đoạn vô cùng quen thuộc mà huyết ma bọn hắn cũng đối dương lệ năng lực cũng vô cùng quen thuộc song phương dần dần tạo thành ràng co đây là các thiên hữu tại chiến đấu trong quá trình rõ ràng cảm giác được cấp năm yêu chủ xâm đỏ giao long cùng cấp năm tà vừa huyết nhục tà tháp tốc độ cùng các phương diện phản ứng cũng bị thắt xuống toàn trường ở trong dương lệ gấp một ư ơ i trọng lực phát huy ra tác dụng cực lớn ảnh hưởng đến quân địch thời gian trôi qua dương lệ các thiên hữu còn có trang bố ba người bọn hắn năm người liên thủ khó khăn lắm chặn huyết ma thế công của bọn hắn nhưng vẫn là hoàn toàn xảy ra hạ p h o n g tình huống tràn ngập nguy hiểm phải biết nay chủ yếu vẫn là may mắn mà có dương lệ gấp một ư ơ i trọng lực chế trụ huyết ma bọn hắn thực lực này mới khiến các thiên hữu bọn hắn có thở dốc cơ hội ta xem các ngươi còn có thể chống bao lâu huyết ma quát phúc đột nhiên vị t i ê trêu chọc dương lệ vài câu hỏa diễm nữ thần ho ra máu ngay tại vừa rồi sau diện ma bắt lấy cơ hội tại trong khoảnh khắc bạo phát tốc độ cao nhất lập tức liền tập sát đến vị kia hỏa diệm nữ thần trước mặt chém ra một cái đâm lưng tiên huyết về r a vị này trước đó đùa dỡn dương lệ một câu hỏa diệm nữ thần bị đả thương hơn nữa còn là bị đâm thành trọng thương dẫn đến chiến l ự c của nàng ngã xuống nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây các thiên hữu nhìn thấy hứa ánh hồng bị trọng thương đã rõ ràng hiểu không có thể kéo dài nữa bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây mới được vâng không mà nói chỉ sợ thật muốn bị toàn diệt ở đây nhưng mà Huyết một a của bọn biết bọn bọn hắn thiên cùng dương tính toán hắn, đương nhiên sẽ không cho dương lệ bọn hắn phá vòng hữu cho phá h đã sớm sẽ do các cơ lệ lệ vây i chỉ để phong để a ngăn cản dương、lệ、đường lui của lệ lui bên ọ n hắn. Một b khác nương theo lấy đại lượng yêu ma tà ma tràn vào tiến vào thanh phong thành bên trong thành đông đảo bách tính bị tàn sát rất nhiều bách tính cũng biến thành thi thể hay là biến thành tà ma tiêu ra bên này tiêu linh đem thái huyền âm sát thi gọi ra đánh chết tất cả tiến vào tiêu phủ yêu ma tà ma bảo vệ tiêu phủ bình an dù sao thái huyền âm sát thi có thể so với chứng phẩm duy n a cấp nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi tiêu tâm nhị trầm giọng nói thanh phong thành vận cháo bị phá đã thành phá yêu ma tả ma cũng toàn bộ cũng giết tiến vào thành thanh phong thành đại khái dẫn đầu thủ không được chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp giết ra ngoài chỉ có chạy ra thanh phong thành nhóm chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống nhóm chúng ta nhất định phải chờ dương lệ trở về cùng đi tiêu linh ngữ khí kiên định nói thế nhưng là tiêu tâm nhị bọn hắn há to miệng nói thật tại dạng này tình hồ dưới tiêu tâm nhị bọn hắn cũng không dám xác định dương lệ có phải hay không còn sống ầm ầm ngoài thành t h ư ợ n như vạn mã bôn đằng thanh â m vang lên giết. Công kích. Giết đi vào. cái gặp ở ngoài thành xuất hiện một đám đội ngũ bọn hắn đều là c h ấ n thủ hát phong ma quật tứ đại cứ điểm trừ ma vệ mỗi một vị thực lực cũng cực kỳ cường đại đại bộ phận đều là đoàn thần cấp mà lại số lượng không ít toàn bộ cộng lại đạt đến hơn và tên tốt tốt tốt các thiên hữu đã nhận ra ngoài thành đ ộ n g tĩnh nhãn tình sáng lên trợ giúp rốt cuộc đã đến dương lệ các thiên hữu hít sâu một hơi lớn tiếng quát chuẩn bị phá vây ừng dương lệ gật đầu b u ồ n cười huyết ma ánh mắt lạnh lẽo n ữ khí mỉa mai nói ra chẳng qua là vạn người đại đội mà thôi liền muốn xé rách vòng vây của chúng ta sao quá buồn、cười. thiên ma đại quân huyết ma vung tay lên quắp cho ta công kích cản lại bọn hán thế là nương theo lấy huyết ma mệnh lệnh được đưa ra trên chiến trường liền có một chi thiên ma đại quân từ đó chia liệt ra c h ọ n vẹn mấy vạn tên thiên ma toàn bộ hát phong ma của đại quân thiên ma tổng số đại khái là tại mười vạn khoảng t r ư ờ n g cái này mấy vạn tên thiên ma đã chiếm cứ một phần trong đó số lượng cái này một chi thiên ma đại quân cấp tốc cản lại dương lệ bên này vệ i binh c á c thiên hữu vẻ mặt nghiêm túc thế cục càng phát ra bất lợi mà lại chiến đấu cho tới bây giờ dương lệ thể lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa dương lệ trang bố trầm giọng nói ngươi bây giờ nghe ta nói chiến đấu kế tiếp ta sẽ buộc phát cấm thuật mặc dù thời gian rất ngắn nhưng thực lực của ta hẳn là có thể ngắn ngủi b ư ớ c vào duy ngã viên mãn cấp đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi ngăn lại đầu kia c ử ma ngươi liền lập tức lao ra bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra t h a n h phong thành cái này dương lệ sửng sốt một cái không được không muốn lềm ề chậm c h ạ m trang bố quát huyết ma bọn hắn lại zết qua tới cấm thuật ông trang bố tâm niệm vừa động bên ngoài thân lập tức liền nổi lên từng đạo huyết văn trang bố phó nhất đao bọn hắn đã nhận ra trang bố di động các thiên hữu con người co vào bất quá ngay tại cái này thời điểm đánh đánh đánh ngoài thành tại một cái khác phương vị lập tức có lây từng đạo thân ảnh pha không mà đến nhân số cũng không phải là rất nhiều mặc dù chỉ có một trăm người tiểu đội nhưng mỗi một vị vậy mà đều đạt đến duy nga cấp trong đó cầm đầu vẫn là thiên linh phủ thành trừ ma ti ba vị phó t i trưởng một trong tô thiếu vũ hiển nhiên đây là thiên linh phủ thành viện binh đến mà lại là trọn vẹn trăm vị duy nga cấp Dết. Với anh tô thiếu vũ thoạt nhìn là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử tay phải hắn cầm đao giống như trong đao chi thần xuất lĩnh lấy tiểu đội z tiến vào thanh phong thành thanh phong thành vận cháo lại bị phá tô thiếu vũ sắc mặt tâm trầm nhóm chúng ta dọc theo con đường này tốc độ cao nhất đi đường cuối cùng vẫn là tới trầm một bước vận cháo bị đánh tan thành cũng bị công phá giết cho ta tô thiếu vũ quát chuẩn bị đi cứu người rõ giết đoạt mệnh kiếm thuật lôi xả của vũ ầm ầm các loại tiếng nổ văng lên phải biết tô thiếu vũ xuất lĩnh mà đến duy ngã cấp đạt đến trăm người hợp thành một cái thực lực cực kỳ khủng bố tiểu đội trên cơ bản chính là một đường quét ngang mà tới trang bố mau dừng lại Các trang h hữu chú ý tới chỗ cửa thành tĩnh, nhận được hết sức quen thuộc khí i tới ê n quen lập tức tức, t sức cửa độc cảm được ý ê lên thiên n nổi nụ mừng, linh thành đến. mặt trợ t cười vui mừng, quắc, thiên linh thành giúp phụ quắc, r đã đến. Trang bố sửng sốt một cái hắn lát nữa nhìn một cái đúng là thấy được thanh phong thành chỗ cửa thành chiến đấu động tĩnh trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc cái đó là tô thiếu vũ phó ty trưởng ha ha ha trang bố cùng tiếu h trên người huyết văn lập tức rút đi hủy bỏ cấm thuật tiếp viện của chúng ta đến hô phó nhất đao bọn hắn nới lòng một hơi tốt tốt tốt dương lệ trong lòng cũng nới lòng một hơi trang bố nếu là thật bạo phát cấm thuật coi như cho mình sẽ mở vào đây dương lệ cũng không có khả năng thật một thân một mình đào tẩu bất quá thiên linh phủ thành trợ giúp mặc dù tới chậm nhưng ở cái này thời điểm cũng coi là kịp thời đổi tới bằng không bọn hắn nếu là chậm thêm đến nửa giờ chỉ sợ thật sự muốn cho các thiên hữu bọn hắn nhặt xác là thiên linh phủ thành vệ binh huyết ma trên mặt biểu lộ tại cái này thời điểm trở nên khó coi、Z. dương lệ hét lớn một tiếng hiện tại cũng không tiếp tục cần phải có bất kỳ lo lắng không chút do dự thẳng hướng huyết ma bọn hắn thực lực cường đại bắt đầu toàn diện b ộ c phát t m ầm một tiếng vang thật lớn cự ma lần nữa bị dương lệ đánh lui x o n g diện ma cũng lập tức công tới ầm ầm các loại tiếng oanh minh vang lên và anh một tiếng bạo tạc dương lệ quả thực là chống được huyết ma một kích hắn toàn bộ phía sau lưng bị huyết ma một kích này nổ máu thịt bé bét phần l ư n g cơ b ắ p bị xé đứt a dương lệ gầm thét chết đi cho ta và anh dương lệ một q u y ề n n ệ n xuống kinh khủng nắm đấm bao vây lấy nồng đậm lĩnh vực chi lực cái này một q u y ề n trực tiếp đánh nát một đầu bốn cấp ma thân thể nổ tung thành đầy trời huyết m ộ c ô n g duy ngã chân hỏa phóng xuất ra tạo thành một đoá hoa sen đem đầu này bốn cấp ma thi thể đốt cháy thành trò chỉ có vực hạch bảo tồn lại giết chóc dương lệ trên lưng thương thế đang nhanh chóng khép lại cùng khôi phục phá vỡ cùng vỡ vụn cơ bắp giống như là có ý thức đồng dạng cưỡng ép dán lại lên ngăn trở tiên huyết chảy ra chết vê anh cự ma thừa cơm một lưỡi búa bổ tới lại bị dương lệ nhanh chóng hướng bên cạnh tránh ra dương lệ lại lóe lên mở đồng thời chân phải đạp chúng cự ma lồng ngực đem cự ma đạp bay ra ngoài g i ế ta t hướng lúc này tô thiếu vũ bọn hắn rốt cục chạy tới bên này chiến trường các thiên hữu tô thiếu vũ quát tình huống thế nào ầm ầm một tiếng bạo tạc đầu kia xâm đỏ dao long bị tô thiếu vũ một đao đánh bay ra ngoài giống đầu này s â m đỏ d a o long gầm thét đáng chết nhân loại tôn này s â m đỏ d a o long hống ra một đạo long tức tô thiếu vũ thì là đánh ra một đạo kinh khủng đ a u mang song phương va chạm nổ tung lên khu khu quan g mang tránh đi tô thiếu vũ ho ra tiên huyết s â m đỏ d a o long trên thân cũng bị đánh ra một đạo cực sâu vết đao thanh phong thành thành chủ vệ thanh phong đã chế i n tử các thiên hữu nhìn một cái nhanh chóng nói ra lại thêm yêu ma tả ma đại quân đã giết tiến vào bên trong thành dân chúng cùng các binh sĩ tổn thất nặng nề thanh phong thành đại khái dẫn đầu là thủ không được vận cháo không cách nào lại lần ứ n g tụ cái gì tô thiếu vũ sắc mặt tâm trầm nói như vậy thanh phong thành luân hãm thiên linh phủ thành đạo thứ nhất phòng tuyên chín thành phòng dây là đã bị kích phá c thiên hít sâu một hữu hơi, hắn ở bên sâu ở k huyết ma ba đồ ma song diện ma còn có cự ma liên thủ vây công dương lệ nhưng vẫn là phản sát quân địch mấy đồ ma chiến lược khá là khủng bố tê tô thiếu vũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cảm thấy có chút kinh khủng cùng rung động thực lực như vậy ta tích cai ai ra, đây cũng quá mạnh chỉ sợ ti trưởng thực lực cũng bất quá như thế đi phải biết ti trưởng đã ngã phá vỡ duy cho ấ p ạ Ti trưởng c h ta trên tình báo nói dương lệ không phải là duy ngã cấp luyện đan thông sư chỉ là vừa mới đột phá đến duy ngã cấp không lâu sao thực lực như vậy tối thiểu nhất cũng là duy ngã viên mãn cấp a người nói không sai các thiên hữu trầm giọng quát cho nên nói dương lệ là đỉnh cấp thiên tài chân chính đỉnh cấp thiên tài hắn tương lai tuyệt không phải tại thiên linh phủ thành cho nên nhóm chúng ta cũng tuyệt không thể để hắn chết ở chỗ này h ô tô thiếu vũ hít sâu một hơi ta biết rõ cái này thời điểm theo thiên linh phủ thành trừ ma ti duy ngã cấp trăm người tiểu đội đã gia nhập chiến trường dương lệ áp lực của bọn hắn kịch liệt hạ xuống chắn vây công dương lệ bọn hắn ma kể từ đó hôn chiến liền bạo phát duy ngã cấp trăm người tiểu đội ngăn cả cái khác ma liền chỉ còn lại có huyết ma song diện ma ba đồ ma cự ma bốn vị cấp năm ma còn tại vây công dương lệ、Giết v ớ i a n h đao khí tung hành tô thiếu vũ giống như trong đao chi thần dễ tiến t vào chiến trường bên trong hắn giúp dương lệ đỡ được huyết ma vây công dương lệ cấp năm ma liền chỉ còn lại ba đầu khu cụ dương lệ tại ho ra máu hắn tình trạng cũng không k h á lắm đại chiến cho tới bây giờ thương thế trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều phía sau lưng lồng ngực tứ chi phía trên cũng có các loại vết thương cùng thương thế thậm chí dương lệ còn bị cự ma đụng bị thương ngũ tạng lục phủ phải biết dương lệ thế nhưng là bị gần trăm con ma vây công nếu không phải trang bố bọn hắn ở bên cạnh liều mạng che chở lại thêm dương lệ thực lực vốn là kinh khủng lại có gấp một ư ơ i trọng lực hỗ trợ áp chế nếu không dương lệ không có khả năng chống đến hiện tại mà lại dương lệ tại chiến đấu quá trình bên trong còn phản s á t quân địch ma hô hô dương lệ miệng lớn thở trên người hắn tràn đầy tiên huyết có quân địch ma tiên huyết cũng có chính hắn tiên huyết hỗn hợp ở cùng nhau quanh thân trên dưới có trận trận giống như khói trắng đồng dạng nhiệt khí bốc lên trái tim cùng vực hạch cộng minh thượng như máy bay động cơ siêu phụ tải vận chuyển phát ra tiếng oanh minh cự ma phản ối cự ma cũng bị thương hắn lần nữa công tới mặc dù gấp m ư ơ i trọng lực ảnh hưởng đến tự ma nhưng chiến đấu cho tới bây giờ cự ma cũng đã thích đ ớ n g gấp mười trọng lực coi như bị áp chế nhưng cũng so vừa mới bắt đầu thời điểm tốt hơn nhiều chết với anh cự ma hai tay cầm song nhận cự p h ủ từ trên trời giang xuống chém giết hướng về phía dương lệ song nhận cự p h ủ phun ra nuốt vào lấy đen như mực sắt phủ mang tựa như ẩn chứa phá núi vi năng dương lệ đột nhiên tô thiếu vũ dùng tay trái rút ra trên lưng hắn mặt khắc một thanh trường đao liền đem cái này t r ư ờ n g đao ném về phía dương lệ cũng lớn tiếng quát đón đao đây là ta dự bị đao khai sơn tạm cho ngươi m ư ợ dùng song diện ma tốc độ tăng vọt liền muốn cướp đoạt cái này khai sơn đao nhưng là dương lệ tốc độ càng nhanh toàn thân trên giới phảng phất bao phủ lôi quang lấy lôi đỉnh kích thích nhục thân kích phát nhục thân tiềm lực khiến cho tốc độ tăng vọt đánh dương lệ cấp tốc đoạt lấy cái này khai sơn đao vê anh lập tức cái này khai sơn đao bên trong sông ra một cỗ không có gì sánh kịp đao sát khí nhưng dương lệ vượt hạch chấn động lĩnh vực y năng p h ó n g thích liền c h ấ n áp lại cỗ này đao sát khí hào đao dương lệ quát ha ha ha tô thiếu vũ cười to nói quả nhiên là thật bản lãnh phải biết thật bảo phân chia hạ phẩm trung phẩm thừa phẩm tuyệt phẩm bốn cái cấp bậc tô thiếu vũ cái này khai sơn đao mặc dù nói là dự bị nhưng trên thực tế lại là một cái tuyệt phẩm thật bào cấp bậc bảo đao mà lại tô thiếu vũ còn am hiểu đôi thủ đao cho nên nói cái này khai sơn đao cũng không thể nói là hắn dự bị đao dương lệ cầm đao lĩnh vực chi lực tràn vào trong đó thả ra chuôi này khai sơn đao chân chính uy năng có thể cảm nhận được cái này khai sơn đao có được cực mạnh linh tính tại bị dương lệ chấn áp hàng phục về sau chân chính uy năng bị kích phát ra đến thân đao vậy mà tựa như vật sống đồng dạng dãy r u ộ n lập tức liền bành chướng biến lớn trọn vẹn gấp đội nguyên bản tại dưới trạng thái bình thường cái này khai sơn đao chỉ là hơn một m một điểm ba t anh o vừa mới giết tới ba đầu ma liền bị dương lệ một đao kia đánh bay ra ngoài đen trắng đao mang nổ tung sinh ra cự li sóng sung kích chấn động mặt đất h ả o đao pháp tô thiếu vũ nói ngươi vẫn là lo lắng tốt chính mình đi huyết ma quát vừa mới nói xong huyết ma quanh thân liền xông ra một đầu lại một đầu huyết mãng giống như mãng x à q u ẩ n theo tứ phía bốn phương tám hướng vây giết hướng về phía tô thiếu vũ mà tô thiếu vũ chém ra từng đạo đao khí đem những này huyết mãng dần dần chẳng diện giống lúc này xong diện ma nổi giận gầm lên một tiếng bạo phát mạnh hơn năng lực trước mặt nữ tính gương mặt cùng sau đầu n a m tính gương mặt tại đồng thời gào thét sau đó hai loại này mặt khổng dung hợp lại cùng nhau tại dung hợp quá trình bên trong xong diện ma thân thể bành trướng biến thành m ư ơ i năm mét độ cao giống như gò núi tràn đầy một loại cảm giác c áp bách lực lượng tăng vọt đồng thời tốc độ cũng thay đổi nhờ giả ở hình nhiên hai loại này mặt k h ô n g dung hợp song diện ma hoàn thành sau khi biến thân liền có lực lượng cường đại cùng tốc độ cực nhanh đặt đến toàn bộ phương vị tăng lên thực lực tự nhiên càng mạnh giết đánh song diện ma thân hình khổng lồ kình xạ mà ra mặt đất bị dấm sụp đổ giết tới dương lệ trước mặt s ắ c ý mãnh liệt đưa tay chính là một quyền đánh phía dương lệ đầu người còn chưa đủ nhanh dương lệ thân ảnh đoán một cái quanh thân bao quanh lôi đình lấy lôi điện kích thích n h ụ thân bộ phát tiềm lực tốc độ tăng vọt lập tức liền mẹ ra khiến cho song diện ma cái này một quyền thất bại chém phúc tiên huyết vẩy ra dương lệ một đao bổ tới song diện ma con ngươi co vào nhanh chóng né tránh nhưng vẫn là chậm một bước mặc dù né tránh muốn hại lại bị dương lệ một đao kia chém xuống tay trái cánh tay sóng vai mà đứt a song diện ma kêu thảm cự ma phán núi chuyện hay của tháng hái hước nhẹ nhòm chương hai trăm bốn mươi máu màu đen k e n ở chín thành hợp nhất thư mời cầu đặt mua câu nguyên phiếu và n h giang dắt trong chốc lát đao mang nợ rộ cự ũ n g đã đem c ma xong nhận cho nhận phụ h cự c ba đầu ma một o chừng tiếp tục h lớn ba đôi con mắt tại sao có thể như vậy huyết ma sợ hãi cái này xâm đỏ dao long cũng bị giật này mình giết dương lệ hét lớn một tiếng hắn hiện tại mới phát hiện tự mình có chút đánh giá thấp vực hạch phá hạn sau thực lực cũng có chút đánh giá cao huyết ma bọn hắn lực lượng hiện tại đến phiên các ngươi nhận lấy cái chết rút lui về sau rút lui huyết ma ngữ khí sợ hai ô đại quân phun lên đi xông đi lên ngăn lại hắn tiêu hao hắn thể lực tiêu hao lực lượng của hắn thực lực của hắn mạnh hơn cuối cùng chỉ là duy n g ã cấp đánh đánh huyết ma bọn hắn về sau rút lui yêu ma tả ma đại quân sông về trước phong và anh và anh và anh dương lệ toàn lực tiến công phóng xuất ra t ử tiêu thần lôi ngũ trào kim long chém ra từng đạo đao khí chạm diệt một đầu lại một đầu yêu ma tà ma cứ như vậy dương lệ rết chóc điểm đang nhanh chóng dâng lên cái này cái này trên chiến trường các thiên hữu cùng tô thiếu vũ bọn hắn cũng sợ ngây người nhìn qua dương lệ như thế nào đại phát thần uy cho thấy vượt qua bọn hắn dự đoán thực lực chém rết đông đảo yêu ma tà ma đây cũng quá mạnh dương lệ thực lực như vậy cũng quá mạnh t ê hắn thật chỉ là duy ngã viên mãn cấp sao chỉ sợ ty trưởng cùng phủ chùi bọn hắn thực lực cũng bất quá như thế đi quá kinh khủng vậy mà rết nhiều yêu ma như vậy tà ma liên liên cũng cử ma bị dương lệ lại là một đao bổ ra lĩnh vực chấn áp bút phương chém ra tới đao mang bổ ra yoma tả ma đại quân vây quanh cũng chém giết đại lượng yoma tả ma đánh đồng thời dương lệ tốc độ tăng vọt vọt vào yêu ma t à ma ngay trong đại quân muốn truy sát huyết ma bọn hắn dương lệ hiển nhiên là không muốn như thế phóng chạy huyết ma dương lệ đừng đi mau lui lại đừng đi nguy hiểm c á c thiên hữu bọn hắn kinh hô phải biết dương lệ thật d i ế t vào tiến vào yêu ma t à ma đại quân phía sau nếu như bị yêu ma t à ma đại quân vây nút lại chỉ bằng dương lệ lúc này thực lực vẫn là có rất lớn phong hiểm cái đó là dương lệ mới vừa tiến lên không xa hắn liền thấy tại yêu ma t à ma đại quân phía sau có vô số thi thể trồng chất mà thành núi t h â huyết hải tạo thành một cái không gì sánh được to lớn huyết hồ đồng thời tại cái này to lớn huyết hồ chính giữa nổi lơ lửng một cái máu màu đen kén lớn cái này kén có trọn vẹn cao chín mét giống như là trái tim đồng dạng đang chậm rãi nhảy lên phảng phất t r u y ề n ra tiếng trống nhìn kỹ cái này kén đại bộ phận hiện ra hư hảo cũng không lương thực nhưng coi như như thế dương lệ như cũ cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí t ứ c nhường dương lệ cảm giác buồn tim của mình đều muốn ngừng đập đáng sợ cực kỳ đáng sợ cái này máu màu đen kén lớn đúng là quá mức kinh khủng đã vượt ra khỏi dương lệ tưởng tượng đây tuyệt đối là siêu việt thuế phàm cảnh cấp độ tồn tại thậm chí siêu việt ma tồn tại nhưng mà cái này chỉ là một cái kén hơn nữa còn là một cái hư hào kén h ồ dương lệ hít sâu một hơi nhìn qua huyết ma thân ảnh của bọn hắn lại thêm nghe được các thiên hữu nhắc nhở của bọn hắn cùng quát lớn âm thanh nhẫn nhịn lại trong lòng sắc ý nhanh chóng hướng về sau rút lui hắn chạy ba đầu ma nhìn qua dương lệ rời đi bóng lưng nắm chặt n ắ m đấm ngựa khí có chút t i ế c nối u ta còn tưởng rằng hắn sẽ truy sát tới chỉ cần hắn truy sát tới hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ đôi mắt bên trong có kính sợ nếu như có thể đem dương lệ làm tư lương đút cho chủ thượng tin tưởng chủ thượng đạn sinh sẽ tăng nhanh đúng vậy à. ba đầu ma gật đầu mà lại dương lệ còn giết cự ma cùng song diện ma nhóm chúng ta nhất định phải giết dương lệ cho hai người bọn họ báo thủ vê anh vê anh vê anh trên chiến trường dương lệ đã cùng các thiên hữu bọn hắn tụ hợp ở cùng nhau xuất lĩnh lấy thanh phong thành tàn g quân hộ tống cứu r a b á c h tính vừa chiến bên cạnh rút lui hướng ngoài thành đang rút lui trong quá trình dương lệ tự nhiên là tận khả năng chém giết càng nhiều yêu ma tà ma góp nhặt càng nhiều giết chóp điểm hắn không biết rõ vượt qua cảnh giới tiếp theo đến cùng cần bao nhiêu giết chóp điểm chỉ có thể tận khả năng góp nhặt càng nhiều càng nhiều càng tốt thời gian trôi qua trời đã sáng mặt trời mới mọc dâng lên dương lệ cùng các thiên hữu bọn hắn xuất lĩnh lấy thanh phong thành tàn quân hộ tống cứu ra dân chúng đã an toàn rút ra thanh phong thành bọn hắn đi tới ngoài thành khẽ n g n g đầu buổi sáng luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xuống thân dương lệ nối lỏng m ộ t hơi có chút cảm nhận được một tia ấm áp lệ nhi cô ra tướng công dương t ắ c lâm tiêu tâm nhị tiêu linh bọn hắn thấy được dương lệ thân ảnh bọn hắn cũng nhìn thấy theo thanh phong thành bên trong rút khỏi tới tàn quân cùng dân chúng xuất phát tô thiếu vũ lớn tiếng quát nhóm chúng ta không có thời gian chậm trễ lập tức xuất phát tiến về thiên linh phụ thành trên đường cũng không thể nghỉ ngơi chỉ có đến thiên linh phủ thành nhóm chúng ta mới tính an toàn rõ đi thôi hết tốc độ tiến về phía trước dương lệ bọn hắn lần nữa xuất phát từ các thiên hữu cùng tô thiếu vũ bọn hắn xuất lĩnh lấy toàn bộ quân đội bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thiên linh phủ thành thanh phong thành bên trong yêu ma tà ma đại quân ngược lại là không có truy sát tới dạng này tình huống ngược lại để các thiên hữu bọn hắn l ớ i lòng một hơi một đường tiến lên tô thiếu vũ mệnh lệnh dương hiệu vân t r ư ớ c một bước trở về thiên linh phủ thành đem thanh phong thành tình huống hồi báo cho ty trưởng cùng phủ chủ đại nhân biết được để cho thiên linh phủ thành sớm làm chuẩn bị sau đó trước khi đến thiên linh phủ thành trên đường các thiên hữu nhường bọn thuộc hạ thống kê một cái thương vong cùng thống kê một cái cứu ra bao nhiêu bách tính đại khái tại sau một tiếng liền đã thống kê ra hiện nay thanh phong thành tàn quân chỉ còn lại có mười vạn người k h o ả n g t r ư ờ n g phải biết cái này tàn quân thế nhưng là bao gồm chín đại gia tộc cùng bốn mươi tám bang ở bên trong tổng cộng mới chỉ có mười vạn người mà nguyên bản thanh phong thành quân đội binh lực đạt đến gần năm mươi vạn nói cách khác thương vong đạt đến bốn năm đây là một cái cực kỳ nặng nề số lượng còn có cứu g a bách tính vẹn vẹn chỉ có hai trăm ngàn người không đến cái số này liền càng thêm nặng nề bởi vì toàn bộ thanh phong thành nhân số đạt đến hai trăm vạn trở lên mà lần này theo thanh phong thành bên trong trốn tới vậy mà chỉ có ba mươi vạn người không đến nói cách khác trọn vẹn từ hơn một trăm vạn người chết tại thanh phong thành không thể nghi ngờ toàn bộ thanh phong thành sớm đã là một mảnh nhân gian l u y ệ n ngục nặng nề g h không gì sánh được nặng nề g h khiến người ta cảm thấy ngạt t ở trên đường đi các thiên hữu bọn hắn cũng túi đầu trầm mặc không nói cũng không ai nói chuyện bọn hắn quả thật bị dạng này thường vòng khiếp sợ đến không cách nào bình tĩnh nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn trên thực tế dương lệ tâm tình cũng có chút rung động phải biết đây cũng không phải là sách lịch sử trên ghi chép số lượng mà là chân trần đan g chính nhất hơn trăm vạn người những thi thể này t r ồ n g chất bắt đầu tạo thành hình thành từng toàn đôi thây tiên huyết hội tụ đủ để tụ tập thành huyết hồ huyết hải so sánh cùng nhau dương lệ tại giang lâm c h ấ n trải qua chiến tranh hoàn toàn chính là tiểu vu a gặp đại vu a hoàn toàn không thể so sánh cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp độ hồ dương lệ hít sâu một hơi trong lòng của hắn không khỏi hồi tưởng lại tự mình kiếp trước tại địa cầu thời điểm trên địa cầu lần thứ hai thế giới đại chiến ghi chép lại tử vong nhân số là năm n g h n năm trăm vạn đến sáu n g h n vạn người dạng này số lượng rất k h o a t r ư ơ n g nhưng dù sao cũng là trong lịch sử ghi chép lại bằng lãnh số lượng mà bây giờ dương lệ là tự mình trải qua đây hết thảy trải qua một trận đại quy mô chiến tranh tử vong nhân số siêu việt một trăm vạn làm người ta kinh ngạc không thôi nhưng mà dương lệ lại có một loại dự cảm lần này chiến tranh chỉ là bắt đầu còn sẽ có càng lớn quy mô chiến tranh bộc phát chỉ sợ là đủ để quét sạch toàn bộ thiên linh phụ thành chiến tranh rồi một bên khác tô thiếu vũ phái gia thuộc hạ dương hiệu vân đã trước một bước chạy tới thiên linh phụ thành Cũng đem Thanh đem phủ o ti, ti n phủ phủ chủ n trầm n h h giọng nói thời khắc tất yếu nhường mặt khác tám thành hộ tống tất cả bách tính ra khỏi thành có thể tạm thời trước từ bỏ chín thành toàn bộ và ở thiên linh phủ thành chỉ có thể như thế phương thanh khách gật đầu bất quá thanh phong thành dương lệ ngoài dự liệu của ta kẻ này thiên phú vậy mà như thế tuyệt đình bất khả tương nghị như vậy hắn không chỉ có là duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư còn đạt đến duy ngã viên mang cấp dựa theo tốc độ tăng lên như vậy dương lệ có lẽ có hy vọng lại tiến thêm một bước siêu việt thuế phản cảnh xác thực phụ chủ trầm giọng nói dương lệ cũng ngoài bản phụ chủ đ o á n trước không nghĩ tới lần này lại tiếp ở trong sẽ xuất hiện dạng này một vị đỉnh cấp thiên tài bản phụ chủ ngược lại là phi thường chờ mong cùng dương lệ gặp mặt chuyên lệnh xuống chuẩn bị tiếp nhận thanh phong thành dân chúng đi phương thanh hách lại nói báo lúc này lại có khẩn cấp tình báo chuyển đến nói phương thanh hách nói. và đ ủ thành khẩn cấp t r ì n báo vị này chứ ma vệ quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh nhanh chóng nói ra ánh tuyết thành l u ô n hãm anh tuyết thành thành chủ cùng toàn thành sĩ binh võ giả chứ ma vệ các loại cơ hồ tất cả đều chế i n tử bên trong thành gần hơn một trăm vạn bách tính cơ hồ không một chạy ra long n g u y ệ t xuất lĩnh duy ngã cấp tiểu đội đem hết toàn lực mới g i ế t ra khỏi c h ú n g đ â y nhưng cũng tổn thất nặng nề cái gì phương thanh h á c h đ ố n g nhiên đứng lên cái này phủ chủ trong mắt tràn đầy rung động cùng hãi nhiên người đi xuống trước đi phương thanh h á c h một lần nữa ngồi xuống rõ tên này chứ ma vệ sắc mặt trắng bệnh ly khai hiển nhiên phương thanh h á c h bọn hắn không nghĩ tới anh tuyết thành so thanh phong thành còn muốn thảm thanh phong thành tốt xấu còn còn sống ba mươi vạn người khoảng t r ư ờ n g anh tuyết thành thì là cơ h ộ i diệt sạch quá bi thảm báo không bao lâu lại có trừ ma vệ vội vàng chạy đến nói phương thanh h á c h n ắ m tay hy vọng sẽ không lại là tin giữ phủ c h ù hít sâu một hơi trương hoa có đội trưởng xuất lĩnh duy ngã cấp tiểu đội kịp thời chạy tới vạn đũ thành hiệp trợ vạn đũ thành đỡ được yêu ma tà ma đại quân g i vững vạn đũ thành nhưng vạn đũ thành tổn thất nặng nề thỉnh cầu ti trưởng đại nhân chỉ thị tiếp theo vị này trừ ma vệ nói tốt tốt tốt phương thanh h á c h nối lỏng một hơi vạn đũ thành tin chiến thắng nhường hắn căng cứng tâm tình hơi dễ dàng một hơi chấm t ư một một lát về sau nói ra lập tức truyền lệnh cho trương hoa có nhường hắn tại trong vòng một ngày và nhanh g n nhất tốc độ theo vạn đũ thành hộ tống vạn đũ thành bách tính trở lại thiên linh p h ủ thành tạm thời từ bỏ vạn đũ thành vâng vị này trừ ma vệ đạo rất nhanh trong phòng lại chỉ còn lại có phương thanh h á c h cùng phụ chủ quyết định p h ụ chủ hỏi ừ m phương thanh h á c h gật đầu thanh phong thành cùng ánh tuyết thành hai tòa thành trì thất thủ đạo thứ nhất phòng tuyến xem như triệt đề sở hiện tại tình huống nên tập trung tất cả lực lượng không thể lại bị tiêu hao phủ chủ nói bản phủ chủ cũng là ý nghĩ này vậy liền hạ lệnh đi thế là bên này mệnh lệnh được đưa ra các vị trừ m a vệ cơi ư rắc lân mã ly khai thiên linh p h ụ thành bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới mặt khác bảy t o à n thành đem xác thực mệnh lệnh truyền đạt đi qua thời gian trôi qua tới gần trạng vạn g tối thời điểm dương lệ bọn hắn mới đi đến được thiên linh p h ụ thành trước cửa thành bọn hắn bởi vì muốn hộ tống gần hai mươi vạn b á c h tính lại thêm còn có không ít người bị thương cho nên cho tới bây giờ mới đến thiên linh phủ thành ngay sau đó dương lệ bọn hắn trước một bước tiến vào thành nhưng thanh phong thành tàn quân cùng dân chúng lại không thể trực tiếp vào thành mà là cần kiểm tra một lần để tránh có yêu ma t à ma hỗn tạp trong đó quả nhiên đang kiểm tra quá trình bên trong xác thực phát hiện không ít yêu ma t à ma ẩn t à n g trong đó thậm chí có chút mách tính cùng bị gieo ma t r ù n g mặt khác còn có chút mách tính cùng tâm linh của binh lính đã bị t à linh vạt mèo ăn mòn cho nên tại vào thành quá trình bên trong còn phát sinh có chút h ố n loạn nhưng rất nhanh liền bị chấn áp xuống dưới đại khái tại ban đêm giáng lâm trước đó thanh phong thành tàn quân cùng dân chúng mới toàn bộ tiến vào thành cũng đã được an bài tại xong việc trước chuẩn bị xong tạm thời nơi ở ban đêm dương lệ bọn hắn tạm thời và ở tại c á t gia luyện thi môn tổn thất nặng nề tám vạn người như thế chỉ còn lại có hơn một vạn điểm cụ thể tình huống dương lệ còn chưa hiểu do dương lệ c á t thiên hữu nói thẳng buổi tối hôm nay ngươi trước hết tại lao phu bên này nghỉ ngơi một cái đi những chuyện khác các loại ngày mai lại nói đoán chừng không được bao lâu chiến hỏa liền sẽ lan tràn đến thiên linh phụ thành còn có càng nhiều chuyện hơn đang chờ ngươi cũng sẽ có càng nhiều người chết đi đa tạ cất lão dương lệ nói đúng rồi c á t thiên hữu hỏi ngươi lần trước đến tiên linh phụ thành có hay không nhìn thấy lao phu tô nữ lao phu không có lừa ngươi đi lão phu tôn nữ có phải hay không dáng dấp quốc sắc thiên hương ừ m dương lệ chỉ là khẽ gật đầu các lão sắc trời không còn sớm nhưng chuyện khác vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau n h a các thiên hữu mắt sáng lên thế nào n h a đầu kia không biết tốt xấu khu cụ dương lệ ho nhẹ một tiếng đi các thiên hữu gật đầu lão phu biết rõ ngươi nghỉ ngơi trước đi trong phòng tiêu linh đi tới nàng vừa rồi cũng nghe đến dương lệ cùng các lão nói chuyện nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì thẳng đến các lão ly khai nàng mới đi ra các lão giống như rất muốn cho ngươi làm con rể của hắn đây tiêu linh ngữ khí có chút gánh é t Vừa vất vả qua ra, ta gian mới em mệnh mất tạm tới trải đại chiến, liền liên đi, đi thiên linh phủ thành, ta tạm thời cũng không có thời chút thật thành, thứ chạy cũng cũng có phụ không nghĩ những này. dương lệ nói mà lại dương lệ lắc đầu ta đôi các gia vị kia đại tiểu thư không có gì hứng thú thật sao tiêu linh trong đôi mắt đẹp có chút vui mừng ừ m dương lệ gật đầu sớm nghỉ ngơi một chút đi được tiêu linh nhu thuận nào ỵ một bên khác các thiên hữu tại ly khai sau tìm được c á c thanh long hướng c á c thanh long hỏi thăm chuyện đã xảy ra cắt thanh long túi đầu đứng ở bên cạnh không dám nói nhiều chút chuyện này ngươi cũng làm không xong các thiên hữu chừng cắt thanh long một cái quát lớn lão phu cái kia thời điểm đã kéo xuống mặt mũi không để ý đến thân phận lúc đầu nghĩ đến nhường thu thủy nha đầu kia gả cho dương lệ đến thời điểm nhóm chúng ta cắt ra nói không chừng cũng có thể được sự giúp đỡ của dương lệ tiến thêm một bước chuyện này ngươi cũng có thể làm hư hại các thiên hữu nữ khí thật không tốt phụ thân ta cũng không có biện pháp ta cắt thanh long muốn nói lại thôi còn có các thiên hữu trầm giọng nói ngươi vậy mà dự định g i ế t hướng ngạn một nhà coi như thu thủy đối hướng ngạn hữu tình nghị ngươi cũng không nên làm như thế mà lại ngươi lại còn có thể để cho hướng ngạn cho thoát ngươi thật là một cái phế vật ta, ta cũng không nghĩ tới cắt thanh long túi đầu ba năm trước đây cái kia hướng ngạn chính là một cái phế vật ai biết rõ ba năm sau hắn vậy mà khôi phục thực lực còn tiến hơn một bước ta cũng là nhất thời không trà mới khiến cho hắn chạy bất quá không quan hệ lấy nóng chúng ta cắt ra thực lực rất nhanh liền có thể bắt lấy hắn đi c ắ t thiên hữu phất phất tay nhường thu thủy nha đầu kia tới vâng cắt thanh long gật đầu qua một một lát c ắ t thanh long liền mang theo cắt thu thủy tới ra ra cắt thu thủy hô chỉ là n ữ khí của nàng mặc dù tôn kính lại mang theo một tia ngăn cách h i y n nhiên là bởi vì các thu thủy bất mãn các thiên hữu chưa qua đồng ý của nàng liền vì nàng an bài một cái hôn sự thu thủy các thiên hữu nói ngươi là không hài lòng ra ra an bài cho ngươi việc hôn nhân sao ừ m các thu thủy gật đầu không hài lòng các thiên hữu lắc đầu hít một hơi ngươi có thể biết rõ ra ra vì an bài cho ngươi cái này việc hôn nhân thế nhưng là không để ý mặt mò vốn cho rằng cái này hôn sự có thể thành kết quả lại trị thành hiện tại cái dạng này ngươi có thể biết rõ dương lệ người này đến cùng đến cỡ nào ưu tú năm nào sau mới mười chín tuổi thế nhưng là bây giờ cũng đã là duy ngã cấp luyện đan thông sư thực lực càng là đạt đến duy ngã viên mãn gốc thậm chí so lão phu còn muốn cường đại tại thanh phong thành một trận chiến bên trong hắn bằng vào sức một mình trợ giúp thanh phong thành trèo chống đến l ã o phu cùng tô thiếu vũ trợ g i ú p đuổi tới xuất lĩnh thanh phong thành tàn quân cùng dân chúng rút lui đến thiên linh phụ thành có thể nói bỏ mặc là theo thực lực tư chất tướng mạo phẩm hạnh cùng nhiều phương diện đến bình luận dương lệ đều là nhân trung long phượng vượt xa cái kia hướng ạ gả cho dạng này một cái nam nhân ngươi còn có cái gì không hài lòng các thiên hữu trầm giọng quắc hỏi tình cảm cái này sự tình miễn cưỡng không tới các thu thủy c kỳ thật trong nội tâm nàng vô cùng rung động không nghĩ tới dương lệ vậy mà như thế ưu tú ha ha ha các thiên hữu không khỏi cười to chỉ là trong tiếng cười có chút đ ắ n g chát nhìn qua các thu thủy ánh mắt ở trong tràn đầy thất vọng vốn cho là mình tôn nữ rất hiểu chuyện rất thông minh hiện tại xem xét quá ngu thật sự là quá ngu ha phu thân bất giận c á t thanh long nói thôi c á t thiên hữu phất phất tay kỳ thật cái này hôn sự đã không có cái gì hy vọng nếu như ngươi bây giờ còn có thể đi lấy lòng dương lệ lấy được dương lệ n i ề vui sau đó lao phu lại kéo xuống mặt mũi nói không chừng còn có thể thành ra ra các thuỷ nhữ mày chuyện sự tình này cứ như vậy đi các thiên hữu lắc đầu h i ệ n nhiên các thiên hữu là đã nhìn ra các thu thủy rõ ràng không n g u y ệ n ý nàng tại c á t gia sống an nhàn sung sướng từ nhỏ đến lớn đều là người khác đang lấy lòng nàng nàng lại thế nào khả năng đi lấy lòng người khác đây là chuyện không thể nào hai người các ngươi tất cả lui ra các thiên hữu phất phất tay tạ ơn ra ra các thu thủy trong lòng có chút vui vẻ mà nói coi như dương lệ rất ưu tú h ứ a ngạn ca ca cũng không thể so với hắn chênh lệnh vâng các thanh long cũng đi ra khỏi phòng hảo hảo một có hôn sự vậy mà liền như thế ngâm nước nóng thật là hưởng phí lao phu một phen khổ tâm chỉ có thể nói thu thủy nha đầu này không có cái kia phúc khí nhóm chúng ta cắt ra cũng không có các thiên hữu đứng dậy nhìn một cái s á c trời ngoài cửa sổ bất quá cái kia h ứ a n g ạ n lại là chuyện gì xảy ra ba năm trước đây không phải tu vi rút lui thành phế vật sao tại sao lại đột nhiên khôi phục thực lực hơn nữa còn tiến thêm một bước nhìn như vậy tới h ứ a n g ạ n là có kỳ ngộ gì các thiên hữu trầm âm n ổ cỏ phải n ổ t ậ n gốc đã đều đã hạ thủ liền không nên còn nhường hướng ạ n còn sống hình ảnh nhất truyện miếu hoang lúc đêm quê ông ông đông nhiên tại miếu hoang ở trong có từng sợi khói đen mờ mịt hướng về chu vi khuếch tán vậy mà kéo dài đến khu dân cư trung quanh những hắc khí này dung nhập đang ngủ say cư dân thể nội sau một khắc những cư dân này đột nhiên mở to hai mắt nhìn há to miệng muốn kêu đi ra lại không phát ra được một chút xíu thanh âm cứng rắn miễn cưỡng bị hút thành từng gỗ thầy khô sau đó những hắc khí này lại về tới miếu hoang g i a n g d ắ g i a n g d ắ c trong miếu đổ nát vỡ vụ n đen kén tựa hộ là khôi phục một chút sau đó phía ngoài kén áo từ từ bắt đầu thu nạp bắt đầu đen kén bên trong hướng ạ n vừa tỉnh lại đen như mực sắc con người nếp miệng lên để lộ ra một tia tà tính khắc khắc hứa ngạn âm trầm mà cười cười cắt ra mục tiêu tiếp theo chính là cắt thu thủy chỉ cần hấp thu nàng thể chất đặc thù ta liền có thể khôi phục lại một chút mặt khác hứa ngạn thấy lại hướng về phía thanh phong thành cùng ánh tuyết thành phương vị ta cảm nhận được kia cổ khí tức kia cổ đồng nguyên khí tức xem ra ta kén áo tại t h ủ y biến muốn biến thành độc lập cá thể đ à o mắt ngày thứ hai vừa sáng thiên linh phủ thành trừ ma vệ liền phát hiện thanh nguyện đường phố cư dân ly kỳ tử vong sự tình trải qua kỹ càng điều tra trọn vẹn chết hơn nghìn người đây cũng không phải là một con số nhỏ trong vòng một đêm ly kỳ tử vong hơn nữa còn không có làm ra bất cứ động tinh gì nếu như không phải ngày thứ hai phát hiện thi thể chỉ sợ cũng sẽ không có người biết rõ mà lại có thể xác định chính là tất cả mọi người là trong giấc ngộ bị giết chết toàn thân tinh khí thần toàn bộ cũng rút đi thủ đoạn như vậy cùng năng lực tuyệt đối không là bình thường yêu ma tà ma giữa trưa thiên linh phủ thành trừ ma vệ căn cứ lưu lại khí tức cùng manh mối đi tới trên núi miếu hoang vừa mới bước vào miếu hoang bên trong cạm bẫy liền bạo phát hiu hiu hiu cái gặp tại miếu hoang vỡ vụn tượng thần bên trong theo đoạn nơi cổ bay ra ngoài từng đạo sắc bén đến cực điểm màu đen s ợ i tơ sẽ tiến vào miếu hoang tất cả trừ ma vệ toàn bộ giết chết hôn trướng vê anh thiên linh p h ụ thành trừ ma vệ đội trưởng lôi hồng vào vào đấm ra một q u y ề n tạo thành lôi q u y ề n hành kích mà đi toàn bộ tượng thần bị nổ vỡ nát thậm chí ngay tiếp theo toàn bộ miếu hoang cũng bị oanh sụp đổ nhưng mà tượng thần ở trong không có cái gì vừa rồi buộc phát công kích vẹn vẹn chỉ là địch nhân cố ý lưu tại tượng thần bên trong cặm ấy những n à y trừ ma vệ tiến vào cặm ấy cho nên toàn bộ đều đã chết đáng chết lôi hồng sắc mặt tâm trầm nhìn qua chung quanh thi thể bên cạnh hắn cái khác trừ ma vệ sắc mặt sợ hãi đồng thời lại phẫn nộ phi thường nhóm chúng ta bị lừa rồi những cái kia vết tích là đối phương cố ý lưu lại chính là vì dẫn nhóm chúng ta tiến vào cái này miếu hoang mà cái này trong miếu đổ nát có đối phương bố trí cả b ấ y hô Hồ lôi hồng hít sâu m ộ t hơi tiếp tục tra đối phương như thế xảo t r á âm t à n tuyệt đối không là bình thường yêu ma tà ma nhóm chúng ta không thể p h ấ t lờ mặt khác chuyện này ta sẽ lập tức báo cáo đi lên nhìn xem phía trên định xử lý như thế nào vâng cái khác trừ ma vệ gật đầu vất quá chuyện này phát sinh vẫn là đưa tới không ít lời đồn đại thiên linh p h ụ thành dân chúng cảm thấy là bởi vì tối hôm qua thượng thanh phong thành người tiến vào thiên linh p h ụ thành cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này yêu ma tà ma rất nhiều bách tính cũng đang nói là thanh phong thành người đem yêu ma tà ma mang vào bên trong thành mà lại lời đồn đại như vậy vượt diễn vượt liệt cứ như vậy thanh phong thành bách tính cùng tàn quân liền bị ác ý nhằm vào lúc chạm vào tối vạn đ u thành dân chúng theo vạn đ u thành hoàn thành rút lui tại vạn đ u thành quân đội hộ tổng dưới và hôm nay chạm vạn tối thời điểm đi tới thiên linh phủ thành vạn đũ thành người bọn hắn sẽ không giống thanh phong thành người đồng dạng đem yêu ma tả ma mang vào đi đúng vậy a tối hôm qua thượng thanh phong thành người tiến vào thành sau đó ngày thứ hai thanh n g u y ệ t đường phố bên kia liền chết hơn nghìn người hy vọng lần này không có sao chứ thiên linh phủ thành bên trong dân chúng trong bóng tối nghị luận ẩm ý gặp mắt lại đến ngày thứ hai ta nguyên đường phố toàn bộ đường đi lại là hơn nghìn người tử vong mà lại tử vong phương thức cùng thanh n g u y ệ t đường phố như lúc toàn bộ đều là trong giấc mộng chết đi không có bất luận cái gì phản kháng dấu hiệu nhưng mà chứ ma vệ tốn sức tâm tư điều tra lại khó mà có quá lớn tiến triển kể từ đó thiên linh phủ thành dân chúng bắt đầu có chút bắt đầu nôn não hai ngày thời gian trọn vẹn chết hơn hai ngàn người đây là trước kia xưa nay sẽ không phát sinh sự t ì n h thế nhưng là từ khi bắt đầu tiếp nhận thanh phong thành cùng vạn đu thành nhân hậu liền phát sinh chuyện như vậy đưa đến thiên linh phủ thành dân chúng có ít người tâm hoảng sợ đi lên dù sao bọn hắn cũng không muốn chẳng biết tại sao trong giấc mộng chết đi rất nhanh cái này tình huống liền chuyển đến phương thanh hách cùng phụ chủ bên này phải biết thiên linh phủ thành đã làm tốt tiếp nhận chín thành tất cả bách tính đem tất cả lực lượng trình hợp lên dự định nhưng là tại cái này trong lúc m ấ chốt bên trong thành dân chung nếu là kháng cự bắt đầu làm lòng người bàng hoàng liền sẽ dẫn đến dân ý xảy ra vấn đề tiến tới ảnh hưởng đến thiên linh phụ thành vật cháo cho nên nói chuyện sự tình này không thể không quản thế là tại trưa ngày thứ hai phương thanh hách cùng phụ chủ hai người toàn bộ trình diện đồng thời ngay trước dân chúng mặt biểu thị nhất định sẽ tạ i ngắn nhất thời gian bên trong bắt lấy giết người hung thủ sẽ không để cho yêu ma t à ma trong thành hung hăng ngang ngược thanh phong thành ánh tuyết thành hai đại thành trì luân hãm số trăm vạn đồng bào chết tại yêu ma tả ma trong tay càng ngày càng nhiều yêu ma tả ma tụ tập mà đến đối diện nhóm chúng ta thiên linh phụ thành nhìn chầm chầm phụ chủ lời nói thấm k h i ế hướng về dân chúng lớn tiếng quát hiện tại tình huống nhóm chúng ta nhất định phải liên hợp lại trình hợp tất cả lực lượng hơn hẳn là cùng chung mối thủ mà không phải lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau công phạt nhóm chúng ta thân là thiên linh phụ thành b á c tính hơn không nên cựu thị cùng căm thủ cái khác thành b á c tính mà là hẳn là bao dung cùng tiếp nhận bọn hắn bởi vì bọn hắn gia viên vừa mới bị yêu ma tà ma phá hủy mới vừa từ trở về từ coi chết thời gian trôi qua c h à n vào tối phương thanh khách cùng phụ chủ, chủ cam đoan lại thêm bọn hắn dùng gần nửa ngày thời gian mới làm yên lòng thiên linh phụ thành lòng người chuyện sự tình này nhất định phải điều tra rõ ràng đem âm thầm dở cho quỷ hung thủ b ắ t tới loại này tình huống hẳn là một loại thủ đoạn cực kỳ bí ẩn tạp vực phương thanh h á c h trầm giọng nói tuyệt đối không thể lại để cho đối phương tiếp tục nguy hại bác tính rõ tuân mệnh các thiên hiếu tô thiếu vũ còn có h i ê n viên thanh hồng trịnh trọng gật đầu nói các người đi hiệp trợ chư vị phó tý trưởng phủ chủ phân p h ó nói vâng phủ chủ bên người mấy chức cao cấp tướng lĩnh nhanh chóng đáp lại nói cách đó không xa hớ ngạn ngồi ở bạch ngọc kinh quán rượu mái nhà dựa vào cửa sổ vị trí nhẹ nhàng nếp một chén rượu nhàn nhạt, nhạt mà nói chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ bắt lấy ta v u ờ n cười v u ờ n cười ừ m hướng ngạn trầm lâm cảm thụ được tự thân còn kém một chút đ a o mắt lại qua ba ngày thời gian tại cái này trong ba ngày Dạ thiên thành ẩm an thành cưới sóng thành lạc n g u y ê n thành vạn giảm thành quảng lăng thành cái này sáu tòa thành quân đội cùng b á c h tính tuần tự đã tới và ở thiên linh p h ụ thành kể từ đó phương thanh hách kế hoạch của bọn hắn cũng tại an ổn tiến hành từ bảo đạo thứ nhất chín thành phòng dây cũng chỉnh hợp tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập tại thiên linh phủ thành đồng thời ba đại ma quật ba đại yêu sâm tam đại tả vực yêu ma tà ma cũng hợp thành yêu ma tà ma đại quân lục tục đem chín thành chiếm lĩnh bất quá những yêu ma này tà ma nhưng không có vội vã lập tức tiến công thiên linh phụ thành mà là đang chờ đợi cái gì ánh tuyết thành toàn thành bị tiêu diệt trên thực tế hẳn là chỉ có tám thành lại thêm thượng thiên linh phụ thành đó chính là chín thành tất cả thành quân đội v õ giả từng cái thế lực như ong vỡ tổ tràn vào tiến vào thiên linh phụ thành xác thực sẽ sinh ra một chút xung đột nhưng mà bởi vì có yêu ma tà ma đại quân tại mắt nhìn chằm chằm cho nên tất cả đại thế lực cũng rất khắc chế phòng ngừa xung đột thăng cấp tạo thành không thể vãn hồi hậu quả dương lệ tại thiên linh phủ thành ngây người có sáu ngày lại một mực không có cơ hội nhìn thấy thiên linh phủ thành trừ ma ti ti trưởng cùng thiên linh phủ thành phủ chủ trên thực tế phương thanh hách bọn hắn cũng muốn gặp gặp dương lệ chỉ là bởi vì những ngày này đang bận bịu trình hợp tất cả thành quân đội cùng thế lực thật sự là quá bận rộn căn bản không có thời gian ngày thứ bảy buổi sáng dương lệ nhận được thiên linh phủ thành phủ chủ thông chi cùng phong thư đây là dương lệ theo cắt lao trong tay tiếp nhận phong thư thứ m ờ i các thiên hữu giải thích nói những ngày này sự tình ngươi cũng nhìn thấy Ti trưởng chương ù n g p ụ chủ m trình hai lực. Ngày hôm trăm h bốn mươi mốt tiến hội dương lệ ngươi không có tư cách tâu nguyệt hy nha đầu kia không có nói cho ngươi sao cắt thiên hữu hỏi không nghe nói dương lệ lắc đầu. Có thể là Có đầu. thể b ở im vì t lặng n buộc phát nhanh, gật đầu liền đưa tay đem thư mời và lấy hắn nhìn một cái trong tay thư mời trình thể huy hoàng màu tím bẩm hình chữ nhật phong thư lại thêm một chút đặc thù hoa văn hiểu dáng coi như xưa cũ tô quý còn có một chuyện nhất định phải nói cho ngươi các thiên hữu ngữ khi trịnh trọng nhắc nhở đến ngươi bây giờ đã là duy ngã viên mã n cấp đoán chừng bắt đầu cân nhắc thuế phàm cảnh phía trên sự tình đi lao phu phải nói cho ngươi sự tình chính là thuế phàm cảnh phía trên sự tình nhất định phải là phó ty trưởng cấp bậc khả năng biết rõ n h a dương lệ thần sắc trầm âm nhìn như vậy tới cái này phó ty trưởng không thể không làm thời gian nhoáng một cái giữa trưa phủ chủ phủ đệ tiến hội đã bắt đầu dương lệ cùng các thiên hữu cùng đi đến phủ chủ phủ đệ t r u n g quanh cũng không ít người nhưng dương lệ đại bộ phận cũng không nhận ra ngẩng đầu nhìn phủ chủ phủ đệ cửa lớn rộng lớn điêu khắc lòng hồ án hai vị đại nhân xin lấy ra thư mời nơi cửa liền có mấy vị tư sắc bất p h à m thị nữ đến đây nên đón ừ m các thiên hữu nhàn n h ạ t gật đầu đem thư mời đem ra dương lệ đi theo bên cạnh cũng đem trong ngực thư mời đem ra hai vị đại nhân mời vào bên trong hai vị thị nữ xác nhận thư mời không có có vấn đề lập tức mặt mỉm cười nào ít đó dương lệ liền theo cùng các thiên hữu cùng một chỗ tiến vào phủ chủ p h ủ đệ bên trong hoàn cảnh tự nhiên là lộng lấy đường hoàng có giả sơn hồ nước tựa như một bộ tranh sân thủy dương lệ bọn hắn một đường tiến lên rất nhanh Bọn hắn liền đi trong ớ lớn. i hội yến hội đại、sảnh. Cái yến hội này, đại cử cùng hành sảnh. sảnh này là yến yến yến đúng Bên vô t càng là đại ã sớm chuẩn bị xong các món ăn ngon, món ngon, trái cây, điểm tâm, chuẩn các cây Có cùng thể hoa. uống, rượu. xong ăn ngon ngon, nói, vô cùng xa hoa. Trong bị xa trái đồ đ vô sảnh dương lệ nhìn quanh chu vi nhân số đông đảo dương lệ cùng các thiên hữu cũng xem như tới chậm nhưng dương lệ cũng không nhận ra bao nhiêu người không nhìn thấy cái gì thân ảnh quen thuộc cắt lão van bối vạn dài rõ ràng bài kiến cắt lão cắt lão ngày tới nhanh nhanh nhanh mời vào bên trong mời vào bên trong cắt lão lập tức mọi người chung quanh nao nhau, nhau nhìn sang phần lớn người ánh mắt cũng tại các thiên hữu trên thần mà tự động không để ý đến cùng các thiên hữu cùng một chỗ tiến đến dương lệ c á t lão dương lệ liền nhỏ giọng tại các thiên hữu bên thai nói một câu xem ra ngài rất nổi danh a hư danh thôi các thiên hữu lắc đầu không nói thêm gì nữa hắn cũng không thèm để ý hiển nhiên dương lệ sự tình còn chưa triệt để chuyển ra cho nên ở đây rất nhiều người đều không biết rõ dương lệ thậm chí cũng không nhận ra dương lệ nhưng các thiên hữu là thiên linh phụ thành trừ ma ti phó t h i trưởng tất cả mọi người ở đây tự nhiên toàn bộ nhận biết người này là ai h ắ tại sao lại cùng các lão cùng nhau tiến đến mà lại vừa rồi cùng cắt lao cử chỉ tựa hồ quan hệ của hai người đặc biệt không tầm thường nhưng ta chưa từng nghe nói qua cái này rất nhanh đám người lúc này mới chú ý tới dương lệ trong lòng có chút nghi hoặc đi thôi dương lệ c á t thiên h ư u nói cùng lao phu cùng đi gặp gặp ti trưởng đại nhân được dương lệ gật đầu đang có ý này phải biết hôm nay là dương lệ tại thiên linh phủ thành ngày thứ bảy lại một mực chưa thể nhìn thấy trừ ma ti ti trưởng cũng chưa thấy qua thiên linh phủ thành p h ụ chủ mà lại dương lệ sở dĩ đồng ý tham gia lần này đến hội mục đích chủ yếu vẫn là vì gặp một lần trừ ma ti ti t r ư ở n g cùng thiên linh phủ thành phủ chủ mục đích thực sự thì là muốn từ bọn hắn trong miệng thăm dò được thuế phản c ả n h phía trên tin tức dương minh lúc này dương lệ nghe được thanh âm quen thuộc ừ m dương lệ nhìn lại tại mọi người ở trong dạ thiên thành thiếu thành chủ dạ lan phong đi ra hướng dương lệ mắc mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới đi tới dương lệ trước mặt n h a dương lệ nhận ra dạ lan phong lan phong minh dương lệ cười cười không nghĩ tới lần này nhóm chúng ta lại gặp mặt đúng vậy a dạ lan phong gật đầu hắn lại hướng cắt lao hành lễ dạ thiên thành thiếu thành chủ dạ lan phong gặp qua cất lão đã nhận biết hai người các người chuyện văn đi Các thiên nhạt tạ hữu nhàn nói đa tạ láo. dạ lan phong liền Dương huynh. Dạ Huynh. Lan Phong l i ngữ khí quan tâm mà nói ta trước mấy thời gian liền đã nghe nói qua thanh phong thành sự t ì n h không nghĩ tới thanh phong thành sẽ l u ô n hãm ta còn có chút lo lắng dương huynh an toàn bây giờ thấy dương huynh bình yên vô sự ta cái này trong lòng cũng liền nối lòng m ộ t hơi đây thật là quá tốt rồi ngược lại để dạ huynh lo lắng nói đến người dạ thiên thành tình huống thế nào dương l ệ hỏi dạ thiên thành muốn hơi tốt một chút dạ lan phong nói ra nhóm chúng ta đánh lui yêu ma tả ma đại quân nhưng phụ thân ta bởi vì nhận được phủ chủ đại nhân mệnh lệnh cho nên xuất lĩnh lấy dạ thiên thành quân đội hộ tống dạ thiên thành bách tính ly khai dạ thiên thành đi tới thiên linh phụ thành nhưng cũng thương vong không í t ừ m dương lệ có chút trầm âm lại hỏi n g ư ơ i biết rõ cái khác thành tình huống sao ta ngược lại thật ra biết rõ một chút dạ lan phong hồi đáp kỳ thật thanh phong thành cũng không phải là thảm nhất tại chín thành bên trong ánh tuyết thành mới là thê thảm nhất bởi vì ánh tuyết thành toàn thành chết hết toàn bộ ánh tuyết thành tất cả mọi người tử vong tiến đến chợ giút long nguyện đội trưởng bọn hắn cũng kém chút cũng không về được cái khác mấy thành tình huống ngoại trừ vạn đũ thành tương đối thảm một điểm bên ngoài mặt khác sáu thành kỳ thật đều không khác mấy c h ặ t yêu ma tà ma đại quân chưa từng xuất hiện quá lớn t ư ơ n g vong ừ m dương lệ gật đầu dương lệ lúc này tô thiếu vũ thanh â m vang lên hắn theo hiến hội đại sành phòng khách quý đi ra bên người đi theo mấy người cũng hướng dương lệ lớn tiếng hô các ngươi ở chỗ này làm gì mau tới đây đi ti trưởng đại nhân cùng phủ chủ đại nhân bọn hắn muốn gặp ngươi tô phó ti trưởng dương lệ nhìn lại lập tức mọi người chung quanh ánh mắt nhau nhau trông lại cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc không nghĩ tới tô thiếu vũ phó ti trưởng vậy mà theo khách quý trong phòng ra hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên muốn để dương lệ đi qua trọng yếu nhất chính là lại còn là t i trưởng cùng phụ chủ muốn gặp dương lệ cho nên nói người này đến cùng là ai dương lệ cái tên này ta giống như có chút ấn tượng n h ư n g cẩn thận ta ngẫm lại ta nếu là nhớ không lầm dương lệ là thanh phong thành thiên tài trước đây chém giết nam cung thanh vân van dội thanh danh hắn về sau một đường có thời nghe nói hiện tại đã là luyện thi môn môn chủ luyện thi môn môn chủ đây không phải là bảng môn tà đạo sao t i trưởng cùng phụ chủ đại nhân cố ý muốn gặp như thế một vị bảng môn tà đạo cái này hiển nhiên tiến hội đại sành rất nhiều người căn bản không biết rõ dương lệ hiện tại đã là thiên linh phủ thành trừ ma ti vị thứ tư phó thi trưởng mà lại dương lệ chân chính thực lực phi thường cường đại thanh phong thành sở dĩ không c ó bị hủy diệt cũng là bởi vì dương lệ lấy sức một mình t r e o chống đến các thiên hữu cùng tô thiếu vũ trợ giúp đến đương nhiên trong đó cũng không ít người biết rõ một chút tin tức cũng tỷ như thiên linh phủ thành tam đại gia tộc còn có tam đại tông bọn hắn cũng biết rõ dương lệ tình huống bất quá tam đại gia tộc tam đại tông người đều tại khách quý trong phòng tiến hội người trong đại sành mặc dù cũng coi như được là thai to mà lớn nhưng không tính là đỉnh cấp thế lực dương minh cái này dạ lan phong giật này mình không có việc gì dương lệ cười cười ta ta không quái r à y ngươi dạ lan phong nhanh chóng tránh ra một con đường ừng dương lệ nói đến thời điểm có thời gian trò chuyện tiếp tốt tốt dạ lan phong thật nhanh gật đầu sau đó dương lệ cùng các thiên hữu hướng tô thiếu vũ đi đến ba người chạm mặt liếp nhau một cái cũng mặt lộ vẻ mỉm cười tô thiếu vũ nhìn một cái dạ lan phong ngươi biết ừng dương lệ gật đầu ta trước đó lần đầu tiên tới thiên linh phủ thành thời điểm trên đường đụng p h ắ n là dạ thiên thành thiếu thành chủ nhà tô thiếu vũ thu hồi ánh mắt dạ thiên thành thực lực tổng hợp bảo tồn không tệ mà lại rút lui cũng rất kịp thời bên trong thành hơn tám mươi vạn mách tính còn có hơn ba mươi vạn quân đội binh lực cũng đi tới thiên linh phụ thành có đúng không dương lệ nói đúng tô thiếu vũ gật đầu ngươi nếu làm ớn lấy thực lực ngươi bây giờ còn có ngươi thiên linh phụ thành trừ ma ti vị thứ tư phó ti trưởng thân phận và địa vị ngược lại là có thể thành lập thành viên tổ chức của mình thanh phong thành thương vong quá nặng đi dạ thiên thành liền không tệ ngươi có thể thử lôi kéo bọn hắn cái này sự tình về sau rồi nói sau dương lệ nói ta sẽ cân nhắc đi tô thiếu vũ không nói thêm gì nữa thế là dương lệ bọn hắn ba người liền lên tầng đi phòng khách quý tại khách quý trong phòng nhân số liền thiếu đi rất nhiều không giống như là tại y ế n hội đại sành tất cả đều là người y ế n hội trong đại sành lan phong ngươi là thế nào nhận biết dương lệ ngươi biết rõ dương lệ là cái gì tình huống sao cái này dương lệ nhìn thật không đơn giản a không sai cắt lao thái độ đối với dương lệ giống như là tại cùng giữa đồng bối nói chuyện còn tốt tô thiếu vũ phó t i trưởng hắn cùng dương lệ nói chuyện thần thái cũng tựa như tại nói chuyện ngang hàng lan phong ngươi nếu là biết rõ cái gì liền nói một chút ta chung quanh tất cả mọi người không khỏi nao nao h vây quanh đứng ở dạ lan phong bên người hỏi đến dạ lan phong liên quan tới dương lệ sự tình trong giọng nói tràn đầy các loại hiếu kỳ cùng nghi hoặc cái này dạ lan phong n h ị nhữ mày hắn cũng không dám đem dương lệ sự tình nói không nên lời thúng chi dạ lan phong đối dương lệ vốn là không thể nào hiểu do, hắn cũng không dám nói lung tung cái gì chư vị ta kỳ thật cũng không quá rõ ràng dạ lan phong chỉ có thể nhắm mắt nói lúc này khách quý trong phòng mặt dương lệ cũng không biết rõ dạ lan phong chuyện bên này hắn hiện tại đã tiến vào phòng khách quý gặp được mặt khác bảy thành thành chủ còn gặp được tam đại tông cừng giả có thể nhìn thấy tại cái này khách quý trong p h ò n g mặt có một cái hình chữ nhật cỡ lớn b à n hội nghị tại t r ư ơ n g này cỡ lớn b à n hội nghị đang phía trước chủ vị còn ngồi hai vị thân ảnh trong đó bên trái là thiên linh phụ thành trừ ma ti ti trưởng phương thanh hách chính là một vị tóc trắng phơ láo giả hai đầu lông mày tựa hồ có một cỗ tử khí ngồi ở bên phải chính là thiên linh phụ thành phụ chủ tiêu thiên khải tóc hơi bạc mặt chữ quốc mày rậm mắt to thần thái uy nghiêm còn mặc một thân mã bảo có không giận tự uy khí thế trừ cái đó ra bên trái cùng bên phải còn ngồi một loài người càng đến gần phương thanh hách cùng tiêu thiên khải vị trí đại biểu cho thân phận của bọn hắn cùng địa vị liền càng cao dương lệ nhìn thoáng qua những người này hắn trên cơ bản cũng không nhận ra bất quá dương lệ vẫn là thấy được một vị người quen đó chính là vạn hoa tông tích hoa bà bà cái này tiểu tử tích hoa nhìn lại ánh mắt liền rơi vào dương lệ trên thân trong miệng nhẹ giọng nhỉ non một câu trước đây thật đúng là nhìn lầm không nghĩ tới hắn lại là một vị duy ngã cấp luyện đàn tông sư ty trưởng phụ chủ tô thiếu vũ hướng phương thanh h á c h cùng tiêu tiên h khải hành lễ nói ra thuộc hạ đã đem dương lệ mang đến t ố t t u t phương thanh h á c h mặt lộ vẻ mịp cười ánh mắt nhìn phía dương lệ già ngua gương mặt trên tràn đầy đủ cười thiếu vũ ngươi trước quay về châu ngồi của mình thiên hữu ngươi cũng thế vâng tô thiếu vũ gật đầu hắn vào chỗ tại cỡ lớn bản hội nghị bên trái một loạt bên trong mà lại ở bên trái một loạt cái thứ hai vị trí bên trên bên trái cái thứ nhất vị trí vị trí bên trên ngồi chính là một vị k h á c láo giả dương lệ cũng không phải là nhận biết nhưng dương lệ suy đoán hắn hẳn là h i ê n viên thanh hồng thiên linh phủ thành trừ ma ti ba vị phó ty trưởng một trong tuân mệnh các thiên hữu nhìn dương lệ một cái vào chỗ tại bên trái cái thứ ba vị trí bên trên mà bên trái cái thứ tư vị trí là t r ố n g không cái thứ năm vị trí bên trên lại bắt đầu có ngồi người tới tới tới phương thanhách đứng lên hướng dương lệ vây vây tay nói ra dương lệ ngươi tranh thủ thời gian nhập ngồi đi ngươi thế nhưng là nhóm chúng ta thiên linh phủ thành trừ ma ti vị thứ tư phó ti trưởng người này vị thứ tư phó ti trưởng hắn nhìn còn trẻ như vậy cái này tin tức này thật đúng là để cho người ta kinh ngạc đúng vậy a các vị thành chủ ngữ khí có chút kinh ngạc ngồi đi phương thanh hách lại ra hiệu vâng ti trưởng đại nhân dương lệ trầm ngâm một, một lát nhìn đám người một cái phát hiện ngoại trừ mấy vị kia thành chủ bên ngoài những người khác không có bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc hiển nhiên đã sớm biết rõ tin tức này cho nên dương lệ cũng liền không chần chờ hắn tại mọi người nhìn chăm chú vào chỗ tại bên trái một loạt cái thứ tư vị trí bên trên nhưng vừa mới ngồi xuống dương lệ liền đã nhận ra một đạo mang theo một chút địch gì ánh mắt Ừm. dương lệ nhìn lại đạo này mang theo một chút địch gì ánh mắt ngay tại bên cạnh mình mà lại chính là ở bên trái một loạt cái thứ năm vị trí bên trên ngồi mập mạp thân ảnh người này đại khái tại năm sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g tóc rất ngắn cũng có một chút tóc trắng thân thể hơi có vẻ mập mạp càng là có gần hai m năm thân cao hắn toàn bộ n g ư ờ i như là một cái khôi ngô bà tử dương lệ quả nhiên dương lệ vừa mới ngồi xuống đến người này ánh mắt liền nhìn sang n g a khí trầm giọng nói ra ta cảm thấy ngươi không có tư cách làm thiên linh p h ụ thành trừ ma t i vị thứ tư phó ti trưởng lời này mới vừa nói xong lập tức ở đây tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung vào trên người của người này tiến tới lại nhìn phía dương lệ cuối cùng lại nhìn về phía ti trưởng phương thanh hách hình h o à n h quảng ngươi đang nói cái gì m ê sản g các thiên hữu quát nhường dương lệ làm thiên linh p h ụ thành trừ ma t i vị thứ tư phó ti trưởng là ti trưởng đại nhân mệnh lệnh ngươi chẳng lẽ còn có ý kiến gì sao các thiên hữu ngươi im ngay hình thành quảng sầm mặt lại lời của ta mới vừa rồi không phải là đang nói ngươi đi ngươi tại chen việc gì làm sao biết mình không sống được mấy năm nữa hiện tại liền bắt đầu là cắt ra tìm kỹ đường lui bắt đầu lấy lòng người khác sao nhìn xem ngươi bộ dáng thật là khiến người ta cảm thấy dối trá hôn trướng cắt thiên hữu nội nhi đứng dậy n g ư ơ i nghĩ động thủ hình thành quảng hư lệnh cũng đứng dậy hắn hình thể so cắt thiên hữu muốn khổng lồ hơn nhiều ánh mắt b u ô n g xuống nhìn qua bình chân như vại dương lệ thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gốc tớ s trước đổi mới một chương tối nay tiếp tục là một câu chuyện hai anh em nương t ự đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao chương hai trăm bốn mươi hai cường thế trình hợp binh lực năm trăm vạn đại quân các thiên hữu cùng hình thành quảng khí t h ế đối thế song phương cũng đạt đến duy ngã viên m ã n g cấp thực lực phương diện trên cơ bản là lực lượng ngang nhau dạng này tình huống khiến cho phòng khách quý bầu không khí có chút dương cùng b ạ c kiếm qua một một lát dương lệ cũng không đợi đến phương thanh khách cùng tiêu thiên khải ngăn lại mà lại hình thành quảng cùng các thiên hữu cơ hồ đã nhanh muốn k i ể m chế không được vê anh thế là dương lệ liền đứng d ậ y đã cùng trái tim dung hợp vực hạch tại cực kỳ kịch liệt nhảy lên liền có nước chạy xiết không ngừng lĩnh vực chi lực tuân ra trong chốc mắt lan tràn tới đến đây cho ta trấn ông trong chốc lát dương lệ lĩnh vực quyết tán vô hình khí tràng trọn vẹn bao trùm lấy dương lệ làm trung tâm ba nghìn m phạm vi cái này không chỉ là phòng khách quý liên đối lấy toàn bộ hiến hội đại s ả n h thậm chí là toàn bộ phụ chủ phụ đệ toàn bộ cũng bao p h ủ tại dương lệ lĩnh vực phạm vi bên trong tại thời khắc này toàn trường tất cả mọi người cảm nhận được dương lệ cường đại khí tràng tựa như là có một tòa đại sơn đặt ở thân thể của mình phía trên phản p h ấ t bị một loại lực lượng vô hình chỗ cầm giữ đây là cực kỳ cường đại vi năng tích hoa tô thiếu vũ hiến viên thanh hồng khách quý trong phòng tất cả mọi người là g i ậ mình cảm thấy một loại hãi nhiên bọn hắn kinh hãi cùng dương lệ thực lực cái này hiến viên thanh hồng ngầm đầu ánh mắt rung động thật mạnh lĩnh vực đám người âm thầm kinh hô gấp một ư ơ i trọng lực ầm ầm nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi bởi vì dương lệ tâm niệm v ừ a động lĩnh vực vận chuyển phóng xuất ra áo nghĩa gấp một ư ơ i trọng lực mà thân ở lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả mọi người đều hứng chịu tới gấp m ộ ư ơ i ảnh hưởng của trọng lực a đây là cái gì ta thân thể của ta biến nặng chuyện gì xảy ra có đ ị c h tập tiến hội đại sành ở trong dương lệ gấp một ư ơ i trọng lực bạo phát cái gặp ở đây những người này mặt lộ vẻ hãi nhiên bọn hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố khó mà chống lại thậm chí có ít người bởi vì thực lực không đủ tại gấp mười trọng lực c h â n áp xuống trực tiếp liền q u trên mặt đất liền ngay cả đứng cũng đứng không d ậ y nổi sắc mặt tái nhuận thần sắc hoảng sợ dương lệ người phòng khách quý bên trong phương thanh hách tiêu thiên khải còn có những người khác là giật mình nhầm ầm một tiếng vang thật lớn dương lệ ngang nhiên xuất thủ không có chút nào lưu thủ chỗ trống cánh tay phải của hắn cơ bắp bành trướng phóng đại gấp đội năm chặt năm đấm chính là một quyền đợt tới dương lệ hình hắn nhận lấy dương lệ gấp mười ảnh hưởng của trọng lực lại thêm dương lệ lại là tại đột nhiên đột nhiên gây khó khăn mặc dù hình thành quảng vẫn luôn có chỗ cảnh giác nhưng vẫn là bị dương lệ đánh có chút trở tay không kịp ma hùng thể ông hình thành quảng gầm thét một tiếng bạo phát một loại phát môn toàn thân trên giới xuất hiện từng đạo đen như mực sắt ma văn phảng phất là biến thành một đầu hình thể to lớn ma hùng hắn xong quyền oanh ra ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn dương lệ cái này một quyền đập tới ẩn chứa tôi khô lạp hủ ủy năng tạo thanh niên ép tư thái đánh tan hình h à n h quảng lực lượng i a n giác a hình h à n h quảng tiêu thảm hai tay xương cốt cũng bị đánh rách t ạ tơi thân thể cao lớn bay ngược mà ra quả thực là đem phòng khách quý vách tường đ ậ p vỡ bay ra xa mấy chục mét tự ly rơi xuống tại đại sảnh ở trong a xảy ra chuyện gì là hình thành quảng đại nhân hình thành quảng đại nhân hắn yến hội đại sảnh ở trong hình thành quảng rơi xuống trên mặt đất về sau liền muốn từ dưới đất bỏ dậy nhưng hắn thấy hoa mắt còn chưa chờ hắn kịp phản ứng dương lệ liền theo khách quý trong phòng lao đến bà n h sau đó dương lệ một c ư ớ c đ ặ t xuống tại mọi người nhìn chăm chú dương lệ một cướp này đem hình ảnh quảng đầu đã dấm vào đá cầm thạch mặt đất ở trong giang giác giang giác mặt đất vỡ nát đạo đạo vết rách lan tràn ra dương dương lệ là dương lệ hắn hắn ông trời của ta hình thành quảng đại nhân thế nhưng là thiên linh phủ thành trừ ma ti trừ ma vệ cuối cùng đội trưởng thực lực cực kỳ cường đại đã đạt đến duy ngã viên mãn cấp trình độ nhưng là bây giờ đầu lại bị đã dâm vào trong đất cái này dương lệ cũng quá kinh khủng y ế n hội đại sảnh ở trong t r u n g quanh những người này nhận lấy dương lệ lĩnh vực cùng gấp mười ảnh hưởng của trọng lực thật giống như thân thể trở nên nặng không biết rõ bao nhiêu cân thậm chí có chút thực lực không đủ tức thì bị chấn áp ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi tất cả liền quỷ trên mặt đất dương lệ hình hoành quảng toàn thân cơ b ắ p hở ra đang lớn tiếng giống giận lĩnh vực của hắn bạo phát tại cùng dương lệ lĩnh vực đối kháng lẫn nhau n mưu toàn dãy rủa đứng lên lĩnh vực đối kháng liền giống như song phương vô hình khí tràn g tại lẫn nhau đ ố i bính vain dương lệ thần sắc lạnh lùng không có tình cảm chút nào b a động chân trái liên tiếp nâng lên nhanh chóng phát lực đặt chúng hình hoành quảng đầu một cước tiếp lấy một c ước vain h a i n h a i n h thế là toàn bộ mặt đất cũng tại kịch liệt chấn động hình h o n h quảng liền liền kêu t ê n thanh âm cũng không phát ra được hắn liên tiếp nhiều lần mưu toàn rằng co cũng bị dương lệ dẫm x u n dưới hình h o n h quảng trị cảm thấy đầu trắng váng từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ lại đến từ từ sợ hãi hắn cuối cùng chỉ cảm thấy cái gì cũng không nhìn thấy cả người tâm thần mơ hồ c h i t để ngất đi đến cái này thời điểm dương lệ cảm giác được hình thành quảng không dễ rồi nữa hắn lúc này mới ngừng lại đem chân cho rời đi nhìn một cái đầu h á m sâu tiến vào mặt đất hình thành quảng hình thành quảng đã ngất đi hắn tứ chi còn tại vô ý thức có gáp chung quanh tất cả mọi người hoảng sợ k í n h uý nhìn qua dương lệ mặt khác khách quý trong phòng đám người cũng bước nhanh đi ra mọi người tiếp tục các người yên hội dương lệ nhún vai nói ra người này quả đầu sắt Vậy vị vậy vỡ, thật quyết hay này mà nói ta không có tư cách làm ma một thành à, nói không thiên linh trường, nên định cùng hắn giảng lần hắn không như thế quả nhân à, ta đạp cái này nhiều chân đầu cũng không có phó có có ti ti phải cái Ui. ta tư trừ thứ tư ta thử thế sát. ta thực rất sát. của cách phụ cho xác lý, đạp đạo Quả đầu đầu đầu dương lệ lại đã hình h à n h quả m ộ t c ư ớ c ngươi bây giờ cảm thấy ta có đủ hay không tư cách Ừm. đợi vài giây đồng hồ dương lệ gật đầu hài lòng nói ra đã ngươi hiện tại không nói lời nào vậy đã nói rõ ngươi biết mình sai là chấp nhận cảm thấy ta đủ tư cách hình cuối cùng đội trưởng hôn t r ư n g người cái này hôn đản lại đem hình cuối cùng đội trưởng đánh thành cái dạng này chung quanh liền có vài vị thiên linh phụ thành trừ ma vệ đại đội trưởng lao đến số người của bọn họ cũng không ít khoảng chừng bảy tám người mỗi một vị thực lực cũng không yếu có tuyệt phẩm duy ngã cấp thực lực thế là cái này bảy tám vị trừ ma vệ đại đội trưởng gầm thét vài tiếng liền xông về dương lệ bọn hắn từ khác nhau phương vị hướng dương lệ phát khởi tiến công dừng tay cắt thiên hữu quát nhưng mà mấy vị này trừ ma vệ đại đội trưởng trong lòng l ử a dẫn t i ế u đốt không để ý đến cắt thiên hữu、Cút. dương lệ mắt sáng lên đấm ra một quyển liền có khí bảo t i ế n vang lên lực lượng cường đại đánh tan trong đó một tên trừ ma vệ đại đội trưởng một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài a tên này trừ ma vệ đại đội trưởng tiêu thảm căn bản không cách nào cùng dương lệ đối kháng song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp độ thực lực t r ê n lệch quá xa vê anh vê anh vê anh chiến đấu bập phát dương lệ nhanh gọn đánh tan còn lại trừ ma vệ đại đội trưởng đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài cái này đến cái khác nằm ở trên mặt đất đủ rồi phương thanh hách nhữ mày hắn trầm giọng nói dừng tay cho ta dương lệ phương thanh hách lại nói ngươi cũng cho ta thu liễ một cái dương lệ ánh mắt bình tĩnh ngữ khí lạnh nhạt chuyện này vấn đề không tại trên người của ta nếu như không phải hình h à n h quảng cố ý khiêu khích ta cũng không sẽ ra tay mặt khác dương lệ trực tiếp chất hỏi tại vừa rồi thời điểm hình h à n h quảng chất vấn ta không có tư cách là phó ty trưởng ngươi vì cái gì không nói câu nào ngươi nếu là ngăn lại hình h à n h quảng chẳng phải sẽ không xuất hiện chuyện như vậy ngươi là đang thiên vị hình h à n h quảng sao mà lại bổ nhiệm ta là vị thứ tư phó ty trưởng bổ nhiệm là ngươi tự mình phát hạ tới đi hình h à n h quảng vừa rồi hành động hẳn là đang gây hấn với ngươi nghiêm mà ngươi lại không nói câu nào là có ý gì không khỏi toàn trường cũng vì đó yên tĩnh tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc biểu lộ vô cùng kinh ngạc cũng không nghĩ tới dương lệ vậy mà lại ở trước mặt chất vấn phương thanh hách phải biết phương thanh hách thế nhưng là thiên linh phụ thành trừ ma ti ti trưởng mà bây giờ dương lệ trước mặt nhiều người như vậy chất vấn phương thanh hách cường thế dương lệ biểu hiện cực kỳ cường thế từ vừa mới bắt đầu hình hành quảng khiêu khích cùng chất vấn lại đến dương lệ không chút do dự xuất thủ dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp duy ngã viên mãn cấp hình h à n h quảng lại đến hiện tại dương lệ cường thế chất vấn phương thanh hách từ đầu đến cuối dương lệ đều có thực lực tuyệt đối hắn đã đứng ở thuế p h à m cảnh phân cối u phá vỡ duy ngã viên mãn cấp cực hạn tại thiên linh phụ thành bên trong đứng ở kim tự thắp đỉnh cho nên nói dương lệ vừa rồi hành động cũng tại hướng thiên linh phụ thành những người nắm quyền biểu lộ một cái tin tức đó chính là dương lệ thực lực có thể không nhìn thiên linh phụ thành bất luận cái gì quý cụ ha ha tiêu thiên khải cười vài tiếng có chút hóa giải một cái không khí hiện trường nói ra dương lệ ngươi kỳ thật không cần như thế ta cùng p h ư ơ n g thanh hách kỳ thật chỉ là nghĩ thử một lần thực lực của ngươi mà thôi nha dương lệ nói hiện tại các ngươi hiểu ra sao sắp thực hiểu được phương thanh hách gật đầu n ữ khí của hắn bình tĩnh cũng không có bởi vì dương lệ hành động mà tức giận tiếp tục nói ra dương lệ thực lực của ngươi thậm chí đều có chút vượt quá dự liệu của ta đây là một chuyện tốt mặt khác phương thanh hách tiếp tục nói ngươi cũng không cần thiết đối nhóm chúng ta có quá lớn cảnh giác ngươi bây giờ đã là thiên linh phủ thành trừ ma ti vị thứ tư phó tý trưởng không có người có thể nghi ngờ ngươi ngươi có tuyệt đối tư cách ngươi tới thiêu thiên k h ả i quát đem hình hoành quản g dẫn đi chưa thương vâng lập tức tại yến hội đại sành bên ngoài liền có mấy vị thủ vệ sĩ binh đi đến lại đem hình h o n h quản mang đi nhanh chóng ly khai hiến hội đại sành dương lệ phương thanh h á c h nói bây giờ có thể không thu hồi lĩnh vực của ngươi được dương lệ gật đầu ông dương lệ thu hồi phát ra lĩnh vực khí tràng toàn trường tất cả mọi người cảm giác thể xác tinh thần dễ dàng hơn tất cả mọi người cũng liền cũng phản ứng lại cái này lại là dương lệ lĩnh vực vừa rồi tất cả chúng ta cũng phản p h ấ t bị đè ép một ngọn núi ta còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì là có yêu ma cường đại tà ma m không nghĩ tới lại là dương lệ lĩnh vực thế đây cũng quá kinh khủng đi cái này lĩnh vực uy năng quả thực là kinh khủng a mọi người không khỏi sợ hay thán phục kể từ đó Tất thức biết thực biết thiên thành trừ cả cũng cũng lực cỡ cường mọi người liền lại đại, linh nhận Dương Dương đến nào Dương Lệ, Lệ Lệ là phụ rõ rõ sau đó tiến hội tiếp tục tiến hành bởi vì lúc đầu phòng khách quý vách tường bị dương lệ cho hủy đi cho nên phương thanh h á c h bọn hắn đổi một gian hoàn toàn mới phòng khách quý tiếp tục kế hoạch ban đầu Hiện nhiên, Phương Thanh Hách cùng tiêu thiên khải cử hành lần này đến hội, mục đích chủ trình h tiêu tiên cùng lần này Yến cử mục yếu là vì b bất ấ bất ban đêm. Ban đêm trong chi c đó dạ thiên thành thành chủ đêm còn hoa hiện nay chấp trưởng quân đội binh lực ba mươi vạn ẩm an thành thành chủ lưu quý cùng hiện nay chấp trưởng quân đội binh lực ba mươi vạn gây sóng thành thành chủ tác dịch hiện nay chấp trưởng quân đội binh lực hai mươi năm vạn lạc nguyệt thành thành chủ trương hường hà hiện nay chấp trưởng binh lực ba mươi năm vạn vạn giảm thành thành chủ chu tức hoa hiện nay chấp trưởng binh lực hai mươi tám vạn vạn u thành thành chủ cầu vạn hiệu hiện nay chấp trưởng binh lực hai mươi bảy vạn quảng lăng thành thành chủ dì đông hiện nay chấp trưởng binh lực ba mươi ba vạn thanh phong thành thay thành chủ dương lệ hiện nay chấp trưởng binh lực m ộ ư ơ i vạn cho nên tổng binh lực cộng lại tổng cộng có hai trăm hai mươi vạn thiên linh phủ thành phủ quân binh lực một trăm vạn thiên linh phủ thành trừ ma ti binh lực tám mươi vạn tam đại tông vạn hoa tông môn nhân đệ tử bao gồm trường lão chấp sự t r ờ đã tổng cộng có ba mươi vạn mặt khác vạn hoa tông tông chủ là viên n g o i linh thích hoa bà bà là vạn hoa tông thái thượng trường lão thiên môn tông môn nhân đệ tử cũng tương tự bao gồm tông môn trường lão chấp sự đệ tử chờ đã tổng cộng có hai mươi vạn khoảng t r ư ờ n g so vạn hoa tông muốn ít một chút thiên môn tông tông chủ là tả thiên môn vạn độc tông là bàn g môn tà đạo cho nên vạn độc tông môn nhân đệ tử số lượng càng ít chỉ có m ộ ư ơ i năm vạn vạn độc tông tông chủ là lê thu tam đại gia tộc cắt gia hùng binh m ộ ư ơ i vạn tô gia hùng binh m ư ơ i vạn nhân viên gia tộc hùng binh m ộ ư ơ i năm vạn cho nên nói thiên linh phủ thành bên này liền có được hai trăm tám mươi vạn binh lực cứ như vậy tại triệt để trình hợp về sau t i ê lúc i ê m k h u i a tiến hội liền cử hành hóa tất những người khác ly khai nhưng là dương lệ nhưng không có ly khai hắn trực tiếp tìm tới phương thanh khách cùng tiêu thiên khải đồng thời nói rõ tự mình tìm mục đích của bọn hắn chính là vì hướng bọn hắn nghe ngóng thuế phản cảnh phía trên tình huống thuế phản cảnh phía trên phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải liếc nhau một cái có chút chầm tư là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền tịnh h thế đỉnh cao chương hai trăm bốn mươi ba thuế phàm phía trên thiên tàm công canh ba câu đàn mua câu nguyễn phiếu đúng thế dương lệ gật đầu ánh mắt nhìn qua đứng ở trước mặt mình phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải ta nghĩ biết rõ thuế phàm cành phía trên là cái gì lại nên như thế nào mới có thể đột phá dương lệ ngươi cùng chúng ta tới đi tiêu thiên khải trầm mặc một, một lát nói ra nhóm chúng ta kỳ thật đã sớm biết rõ ngươi sẽ hỏi nhóm chúng ta vấn đề này trên thực tế không chỉ là ngươi các thiên hữu tô thiếu vũ còn có h i ê n viên thanh hồng bọn hắn cũng hỏi qua vấn đề giống như trước còn xin thi trưởng cùng phụ chủ giải hoặc dương lệ lại nói ha ha phương thanh hách lại cười một tiếng dương lệ ta nhớ được ngươi vừa rồi cũng không phải cái dạng này ngươi vừa rồi thế nhưng là rất cường thế à ngay trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp chất vấn ta cái này thi trưởng thế nhưng là một điểm mặt mũi cũng không cho ta thế nào phương thanh hách nói hiện tại lại bắt đầu hướng ta lĩnh giáo vấn đề ta nhớ được chỉ cần đảm nhiệm thiên linh phụ thành trừ ma ti phó thi trưởng liền có tư cách tiếp xúc đến thuế phạm cảnh phía trên bí mật dương lệ nói ta nói không sai đi ai nói với ngươi phương thanh h á c hỏi h dương lệ không có trả lời không cần đoán ta cũng biết rõ là các thiên hữu phương thanh h á c h nói dương lệ trầm mặc không nói dương lệ cuối cùng sẽ biết đến tiêu thiên khải nhìn một cái dương lệ cười nói với phương thanh hách nhóm chúng ta cũng không cần phải lừa gạt nữa lấy hắn giữa lúc trò chuyện dương lệ đi theo tiêu thiên khải cùng phương thanh h á c h cùng nhau ly khai nơi đây dọc theo hành lang một đường tiến lên bọn hắn đầu tiên là đi tới phủ chủ phủ đệ một tòa đại điện bên trong lại tiến vào một gian trong mật thất ầm ầm cửa đa khổng lộ mở ra mật thất lối vào xuất hiện tại dương lệ trước mắt đuổi theo tiêu thiên khải nói sau đó tiêu thiên khải cùng phương thanh h á c h hai người đi trước đi vào ừng dương lệ đi theo tiến vào mất tất h đây là dương lệ thấy được một cái to lớn màu đen bia đá có cao ba m ba mươi cm độ dày phía trên một mảnh bóng loáng chỉ có chính giữa vị trí có một cái ký hiệu đặc thù giống như là vê đ ú t đồng dạng hoa văn nhan sắc là màu sáng bạc trừ ma bia phương thanh h á c h nói trừ ma bia dương lệ nghi vấn ừng phương thanh h á c h gật đầu ngươi hẳn là biết rõ nhóm chúng ta thiên linh phủ thành thuộc về đại cản hoàng triều cựu châu một trong vũ châu mà trừ ma bia có thể nhường nhóm chúng ta liên hệ đến vũ châu trừ ma thi hiện tại ta cần liên hệ đến vũ châu trừ ma thi cũng đưa ngươi tình huống báo cáo đi lên hướng phía trên xin về sau ngươi mới có tư cách tiếp xúc đến thuế p h ả m cảnh phía trên trước đó nhóm chúng ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì đồ vật vậy l i ê n phiền phức tý trưởng dương lệ nói a phương thanh hách gởi khẽ một tiếng hiện tại biết rõ nói tốt rồi khu khu dương lệ ho nhẹ một tiếng đem ngươi thân phân lệnh bài cho ta phương thanh hách nói ừng dương lệ đem thân phân lệnh bài lấy ra đưa cho phương thanh hách đứng ở bên cạnh phương thanh h á c h cầm dương lệ thân phân lệnh bài lại đem tự mình thân phân lệnh bài đem ra tay phải vung lên phương thanh h á c h thân phân lệnh bài tản ra hóa thành tạo thành một đạo trùm sáng màu đen chiếu ở c h ừ ma trên tấm bia vê đ ú t ký hiệu phía trên ông lập tức c h ừ ma bia liền phóng xuất ra quang huy sáng lên trận trận ô quang thiên linh phủ thành c h ừ ma ti ti trưởng phương thanh h á c h phương thanh h á c h cung kính hướng c h ừ ma bia hành lễ cũng nói ra thỉnh cầu gặp mặt c h ừ ma s ứ dương lệ đứng ở bên cạnh chờ lấy bất quá trừ ma bia nhưng không có phản ứng gì chỉ là sáng lên nhàn nhạt ô quang dương lệ nhịu nhữ mày ty trưởng ngươi xác định cái này không có vấn đề sao. ngâm miệng phương thanh h á c h chừng dương lệ một cái để ngươi đứng ở bên cạnh chờ l ấ y không nên nói lung tung dương lệ tiêu tiên khải cũng trầm giọng nói dương lệ nhún vai nửa phút sau chứ ma bia rốt cục có động tĩnh không còn là trận trận ô quang mà là tạo thành một cái màn sáng tại chứ ma bia trước tạo thành một cái hư hảo hình chiếu có thể nhìn thấy cái này hư hảo hình chiếu là một vị khuôn mặt thanh tú trung niên nam tử áo đen trường sam hai đầu lông mày có một cỗ khí thế cường đại làm cho lòng người sinh sợ phương thanh khách hư ả o hình chiếu nhìn qua phương thanh h á c h trầm giọng hỏi n g ư ơ i dùng trừ ma bia liên hệ bạn trừ ma s ứ cần làm chuyện gì nhanh chóng nói tới không muốn chậm trễ thời gian cái này dương lệ mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì dạng này tình huống quả thật có chút ngoài dương lệ đoán trước không nghĩ tới trừ ma bia lại có thể thực hiện siêu cự li xa thông tin mà lại không phải điện thoại cùng video mà là hình thành loại này hình chiếu đơn giản chính là bờ lách techno lộ gì đương nhiên dương lệ suy đoán đây không phải cái gì đặc thù bờ lách techno lộ gì mà là cái thế giới này năng lực đặc thù cũng c h như dương lệ thân phân l ị bài chính là loại này năng lực đ ặ thù chỉ bất quá cái này trừ ma bia rõ ràng muốn trước tiến vào cùng cao cấp rất nhiều tôn kính trừ ma sứ đại nhân phương thanh hách nói thiên linh phủ thành gặp phải yêu ma tà ma đại quân vây công tình huống tràn ngập nguy hiểm hy vọng có thể đạt được vũ châu trừ ma t i trợ rút trợ rút trừ ma sứ nhữ mày các ngươi ngăn không được sao rất khó phương thanh hách nói tận lực đi vị này trừ ma sứ trầm giọng nói hiện tại mùa đông không chỉ là ngươi thiên linh phủ thành cái khác phủ thành tình huống cũng kém không nhiều vũ châu bên này cũng gặp phải bất lợi thế cục các ngươi tận lực nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian rõ phương thanh hách thần sắp tiến mới p h ư ơ n g thanh h á c h kỳ thật trong lòng đã sớm đ o á n được vũ châu trừ ma ti rất khó phái ra trợ giúp nhưng hắn vẫn làm u ố n thử xem kết quả là cùng hắn nghĩ đồng dạng bởi vì phương thanh h á c h trước kia cũng thỉnh cầu qua trợ giúp nhưng trên cơ bản đều là chiến tranh cũng kết thúc vũ châu trừ ma ti trợ giúp mới đổi tới cho nên phương thanh h á c h đã sớm có chỗ dự liệu trên thực tế đây là không có biện pháp sự tình dù sao chính như vị này trừ ma s ứ nói vũ châu bên kia tình huống cũng không thể lạc quan tất cả đại phủ thành cũng đều tao n ỗ yêu ma tà ma đại quân tiến công muốn trợ giúp k h ó như lên trời thiên linh phủ thành chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp còn có chuyện gì vị này trừ ma sứ hỏi lại s ắ c thực còn có một chuyện phương thanh h á c h gật đầu ánh mắt thấy lại hướng về phía dương lệ nói ra dương lệ ngươi qua đây đi vâng dương lệ gật đầu liền đi tới đứng ở phương thanh h á c h bên cạnh ánh mắt nhìn phía vị này trừ ma sứ chắp tay hành lễ b á i kiến trừ ma sứ trừ ma sứ đại nhân phương thanh h á c h nhanh chóng nói ra trải qua thuộc hạ k ỹ cảng khảo sát dương lệ bỏ mặc là thiên phú thực lực tâm tính cũng phù hợp yêu cầu có thể đảm nhiệm thiên linh phụ thành trừ ma ti vị thứ tư phó ti trưởng nhà vị này trừ ma sứ hơi có một chút hứng thú ừng mắt vị này Dương trừ ma y mắt, n h sứ khẽ gật đầu hỏi hắn thân phân lệnh bài đâu ở chỗ này phương thanh hách đem dương lệ thân phân lệnh bài đem ra thì ngại nhân xem qua được ông Vị này tay trừ một ma sứ tay phải cái h hiệu phía i tia ề u u trừ đút trên một ra ma bịa vê đút ký hiệu phía trên sông ra một tia ô q gặp dương lệ thân phân lệnh bài ngoại hình cũng không phát sinh quá nhiều biến hóa nhưng lệnh bài chính diện lại có thêm vê đốt ký hiệu điều này đại biểu dương lệ đã chân chính trở thành thiên linh phụ thành trừ ma sứ phó tý trưởng cứ như vậy dương lệ ngay tại vũ châu trừ ma ti bên kia đăng ký trong danh sách mà lại dương lệ thân phận quyền hạn cũng đem có tăng lên dương lệ phương thanh khách đem thân phận quyền hạn cũng đem có tăng lên dương lệ phương thanh khách đây là ngươi phó ty trưởng lệnh ngươi hảo hảo thu về đa tạ thi trưởng đa tạ trừ ma s ứ đại nhân dương lệ chắp tay nói hắn nhận cái này mai phó ty trưởng làm cho cũng đem lĩnh vực chi lực rót vào trong đó phó ty trưởng làm cho tạo thành hình chiếu phía trên thân phận tin tức phát sinh cải biến trừ cái đó ra dương lệ quyền hạn cũng đã nhận được tăng lên đồng thời hắn có thể tại trừ ma ti đổi được đồ vật trở nên càng nhiều nhiệm vụ địa đồ theo lúc đầu t h à n h phong thành phạm vi quản hạt biến thành toàn bộ thiên linh phụ thành mặt khác dương lệ còn có thể từ đó hiểu do đến một chút liên quan tới toàn bộ vũ châu tin tức có thể nói lần này cải biến không được nhỏ dương lệ nhất thời hồi lâu mà cũng không cách nào toàn bộ làm rõ ràng nhưng dương lệ cẩn thận xem một lần cũng không phát hiện thuế p h à m cảnh phía trên tin tức các người ra ngoài đi lúc này vị này trừ ma sứ nói vâng t i ề u thiên khải gật đầu tuân mệnh phương thanh hách nói、ừ. dương lệ nghi ngờ nhìn qua tiêu thiên khải cùng phương thanh hách dương lệ tiều thiên khải nói ra liên quan tới thuế p h à m cảnh phía trên tình huống sẽ từ trừ ma sứ đại nhân chính miệng cáo chi ngươi nhóm chúng ta không có tư cách cáo chi ngươi chính ngươi hảo hảo lắng nghe chứ ma sứ đại nhân dạy bảo đi phương thanh h á c h nói liệu có thể tắt thành dựa vào chính ngươi cái này dương lệ trong lòng vẫn là rất nghi hoặc vâng dương lệ gật đầu sau đó tiêu thiên khải cùng phương thanh h á c h ly khai mật thất hai người bọn họ tại ngoài mật thất mặt trông coi đồng thời lại đem mật thất cửa lớn cũng cho đóng lại phương thanh h á c h ngươi nói dương lệ có thể thành công sao tiêu tiên h khải hỏi rất khó phương thanh h á c h lắc đầu h i ê n viên thanh hồng tô thiếu vũ còn có các thiên hữu ba người bọn họ không có một cái nào thành công hiến viên thanh hồng hơi tốt một chút nắm giữ một chút da lông nhưng trên thực tế căn bản cũng không có đụng chạm đến chân chính huyền bí muốn đột phá thuế p h ả m cảnh nói nghe thì dễ đúng vậy à. tiêu thiên khải t h a n nhẹ nhóm chúng ta tìm hiểu lâu như vậy không phải là không cách nào chân chính bước vào trong đó trong mặt thất dương lệ vị này trừ ma s ứ nói ra tiếp xuống liền từ ta đến nói cho ngươi thuế p h ả m cảnh phía trên đến cùng là cái gì lại nên như thế nào đột phá thuế p h ả m cảnh cũng để ta tới dạy bảo ngươi đa tạ trừ ma s ứ đại nhân dương lệ lần nữa chắp tay hành lễ trong lòng có chút kích động ngươi không nên cao hứng sớm như vậy vị này trừ ma xứ lắc đầu ta dạy bảo người không có một n g h n cũng có tám trăm nhưng chân chính có thể bước vào phá kén cảnh chỉ có hai tay số lượng xác suất thành công chỉ có một phần trăm thậm chí còn có tỷ lệ tử vong mà tỷ lệ tử vong cao tới một phần mười là xác suất thành công gấp mười không thể thừa nhận phá kén cảnh huyền bí từ đó làm cho bản thân và mẹo tại chỗ tử vong phá kén cảnh dương lệ bắt lấy vị này trừ ma s ứ lời nói bên trong yếu điểm đúng Trừ ma s ứ gật đầu thuế phàm cảnh phía trên chính là phá kén cảnh ta tới trước cho ngươi nói đơn giản một cái đi muốn tiến một bước đột phá nhất định phải đến tại bên ngoài cơ thể hoặc thể nội hình thành cái n o cái n o tự mang siêu cường lực phòng ngự cùng khác biệt năng lực đặc thù đồng thời cái này năng lực đặc thù cùng tự thân tu luyện pháp môn có cực lớn liên quan k é n á o không hủy thì không chết có thể đoạn chi trọng sinh k é n á o có thể minh văn chia làm c ử u văn minh văn càng nhiều thực lực càng mạnh mà cái này cấp bậc tại phá kén cảnh bên trong xưng là hóa kén cấp cái này dương lệ nghe xong về sau sinh lòng càng nhiều hoang mang tuân hỏi xin hỏi đại nhân nên như thế nào tại bên ngoài cơ thể hoặc thể nội hình thành k é n á o đâu k é n á o lại là cái gì n g ư ơ i nghe nói qua tầm trùng nhà tơ hóa kén sao chứ ma sứ hỏi nghe nói qua dương lệ gật đầu tận mắt thấy qua sao chứ ma s ứ hỏi lại ừng dương lệ lại gật đầu thấy qua vậy nguyên nên minh bạch một chút chứ ma s ứ tiếp tục nói hóa c a n cấp tên như ý nghĩa chính là đem tự thân hết thể lực lượng cực độ ngưng luyện thành từng cây tơ tằm dẹp thành c á n á o chỉ cần c á n á o hình thành đó chính là bước vào hóa c a n cấp đến loại trình độ này liền đã không phải người có thể đoạn chi trọng sinh rất khó bị giết chết có thể có phục sinh khả năng mặt khác chứ ma sứ tiếp tục hướng dương lệ giảng giải nói cái não tự nhiên không chỉ là đơn thuần tại cho thấy hình thành phòng ngự cũng không chỉ là mặt ngoài phòng ngự đặc thù tầng nó càng nhiều hơn chính là xuyên qua ngươi toàn bộ thân thể mỗi một tấm h ế t đục mỗi một khối xương cốt mỗi một cái tế bào một loại lực vô hình mà loại này lực vô hình cực kỳ không thể tưởng tượng nổi bởi vì là từ ngươi hết t h ả y lực lượng cực độ ngưng luyện m à t h à n h tự nhiên ẩn chứa ngươi tự thân hết t h ả y bao gồm linh hồn của ngươi ý thức của ngươi nếu như không chân chính phá hư mất cố lực lượng này vô luận như thế nào giết cũng chỉ là tại phá hư tầng ngoài hạnh tâm vẫn như cũ vẫn còn ở đó tại loại này tình hữu giới đoạn chi trọng sinh chỉ là chút lòng thành mà thôi còn có chính là k é n á o phía trên minh khắc văn càng nhiều bất tử tính liền càng mạnh cụ thể tình huống ta chỗ này liền không nhiều lại lắm lời các loại ngươi về sau có thể đột phá rồi nói sau ngươi bây giờ chỉ cần hiểu do một cái là được chứ ma s ứ nói nếu như về sau đụng phải hóa kén cấp đ ị c h nhân liền nhất định phải đem địch nhân thân thể toàn bộ phá hủy rơi đồng thời còn muốn triệt để hủy đi kén áo cùng văn nếu không đều sẽ có một lần nữa phục sinh khả năng bất quá ngươi nếu là thật gặp hóa kén cấp bệnh nhân dù là chỉ là một văn cấp bậc cũng không phải ngươi có thể đối kháng vẫn là nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn đi ta biết rõ dương lệ hít sâu một hơi thông qua vị này trừ ma sứ đại nhân tự thuật dương lệ rốt cục đối thuế phản cảnh phía trên có một chút đại khái hiểu rõ ta đã có hiểu biết trên thực tế dương lệ nhớ tới một sự kiện đó chính là thanh phong thành yêu ma t à ma đại quân trước đây dương lệ truy sát huyết ma bọn hắn lại thấy được núi thây huyết hải thấy được huyết hồ huyết hồ ở trong liền nổi lơ lửng một cái máu màu đen kén rất tốt vị này trừ ma sứ gật đầu tiếp xuống ta đem chuyển cho ngươi đột phá tới phá kén cảnh cái thứ nhất cấp bậc hóa kén cấp huyền bí c ô n g pháp môn công pháp này tên là thiên tàng công nhất định phải từ ta tự mình dạy bảo ngươi lại cẩn thận càng ộ mới có thể lĩnh n g ộ được thiên tàng công ngươi làm tốt chuẩn bị sao mời đọc sáu chương hai trăm bốn mươi bốn từng võ cực tại cái này trong mặt thất cũng chỉ có dương lệ một người h ắ n trịnh trọng gật đầu vị này trừ ma sứ đại nhân hình chiếu liền ngồi xếp bằng xuống nhìn kỹ tốt thiên tàng công ông cái gặp cái này trừ ma sứ đại nhân h ì n c h u l i n t h i ê n tàng công ông cái g này trừ ma sứ đ h u y ể n t i ê n tàng n g trên n n ra một cỗ u y ề n tại hắn bên ngoài thân chậm rãi nổi lên từng sợi màu đỏ thấm sợi tơ phản phất hắn tựa hồ là hóa thân thành một cái thiên tàm đang không ngừng nhả ra từng sợi không gì sánh được ngưng luyện màu đỏ thấm sợi tơ những sợi tơ này té ngã phát không sai biệt lắm phẩm chất theo d ư ớ i chân của hắn bắt đầu lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chậm rãi dệt thành một tầng thật mỏng màu đỏ thấm kén áo h i ệ n nhiên đây chính là một cái ngưng tụ kén áo tiến hành hóa kén quá trình cái này dương lệ cẩn thận nhìn chằm chằm tự nhiên không nguyện ý bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết tỉ mị thể n ộ tỉ m mà là vô cùng chân thực mặc dù là trong xuất sắc nhưng cũng không loại kia hư hảo tồn tại phải biết dương lệ trước đó tại núi t h ê huyết hải huyết hồ bên trong nhìn thấy cái kia máu màu đen kén mặc dù to lớn mà còn cả nhưng là vô cùng hư hảo cũng không chân thực lúc này tại ngoài mất thất phương thanh hách ngươi cảm nhận được sao tiều h tiên h khải hỏi ừng phương thanh hách gật đầu nói ra trừ ma sứ đại nhân đã bắt đầu đây là hóa kén ba động mặc dù đã sớm không phải lần đầu tiên cảm nhận được nhưng loại này huyền diệu cùng sóng gợn mạnh mẽ khí tức như cũ để cho ta thật sâu chấn kinh cùng hướng tới chỉ tiếc ta đến nay đều không thể làm được cũng không có thể đột phá muốn hoàn thành hóa kén thật sự là quá khó khăn đúng vậy a tiêu thiên khải gật đầu hai chúng ta tại thuế p h ả m cảnh thời điểm cái nào không phải thiên tài thế nhưng là là nhóm chúng ta đứng ở thuế p h ả m cảnh phần cuối về sau nhưng cố không cách nào vượt qua một bước kia bước vào hóa kén cấp một bước này ngăn trở nhóm chúng ta c h ọ n vẹn mấy chục năm ai cái này thế nhưng là mấy chục năm a hy vọng dương lệ có thể có thu hoạch đi phương thanh h á c h nói chỉ là phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hai người bọn họ trong lòng lại cũng không xem trọng bọn hắn cũng không cho rằng dương lệ chỉ là nhìn một lần thể ngộ một lần liền có thể ký ức hoàn chỉnh thiên tàng công phải biết phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải hai người những năm gần đây tiêu hao rất nhiều điểm công lao đổi ba lần thể ngộ thiên tàng công cơ hội mới hoàn toàn ký ức hoàn chỉnh thiên tàng công cho nên hai người bọn họ tự nhiên cảm thấy dương lệ không có khả năng thành công thời gian trôi qua bất chi bất giác ở giữa đã tiến vào đêm khuya dạng sáng thời gian trong mặt thất dương lệ cũng khoanh chân ngồi xuống hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trừ ma sứ trước mắt vị này trừ ma sứ đại nhân toàn thân trên t h ớ i đã dẹp thành một cái hoàn chỉnh cánh o đem hắn toàn thân báo khỏa tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một cái toàn bộ phương vị không g ó c chết bảo vệ màu đỏ t h ấ m kén á o cẩn thận xem xét tại cái này màu đỏ t h ấ m kén á o phía trên còn có một cái màu đen đường vân cái này màu đen đường vân tựa như là con rết leo lên tại kén trên áo hóa kén đã thành vê anh dương lệ não hải chấn động hắn nhìn thẳng cái này màu đỏ t h ấ m kén lập tức liền có lấy một cố mênh mông lại huyền diệu tin tức vọt thẳng nhập vào dương lệ thể nội thế là dương lệ tựa h ồ là thấy được một cái không gì sánh được đáng sợ tự tàm tại trong hư không du tẩu cái này cự tằm vĩ nạn khó mà hình dung có thể từng bước xâm chiếm hư không vô tận vĩ n ạ i ông một thời gian dương lệ tâm thần bị chấn nhiếp rồi ý thức phát ra trận trận tiếng hò hét phản phất tại không ngừng nói cho dương lệ trước mắt cái này cự tằm mới là hết thể chân lý mới là hết thể sinh mệnh hoàn mỹ nhất phần cuối mới là thế gian này duy nhất chi cao vô thượng tần h kỳ dương lệ nên đầu nhập cự tằm ống ốc trở thành cự tằm một bộ phận vậy sẽ là cỡ nào một cái chuyện vinh h ạ n h a hiển nhiên dương lệ không cách nào chịu đựng ý thức không đủ nương tụ ý chí không đủ kiên định liền sẽ bị cự tằm chỗ đồng hóa sau đó liền sẽ nhục thân cùng linh hồn và mèo tại chỗ tử vong biến thành một cái cự t dương lệ cẩn thận thể ngộ quan sát vị này trừ ma sứ đại nhân hình thành màu đỏ thấp kén trong đầu liền sẽ quan tưởng ra một tôn cự tàm cứ như vậy liền có thể ở trong lòng dần dần tạo thành một phần hoàn chỉnh thiên tàm công đương nhiên đây không phải nói dương lệ liền đã luyện thành thiên tàm công mà là hắn đã đem thiên tàm công ký ức xuống dưới về sau có thể đ ế m thử tu luyện nhưng có thể thành hay không liền muốn xem dương lệ thiên phú cũng tỷ như phương thanh hách cùng tiêu thiên khải hai người bọn họ đã sơm ký ức hoàn chỉnh thiên tàm công lại đi qua mấy chục năm quả thực là chưa thể luyện thành thiên tàm công vẫn luôn ở vào thuế phản cảnh phân cối lại tỷ như các thiên hữu bọn h càng là thiên tàm công gia lông cũng không có tìm thấy mặt khác dương lệ hiện tại rốt c ụ c minh bạch vì cái gì tiêu thiên khải cùng phương thanh h á c h bọn hắn rõ ràng đã có hoàn chỉnh thiên tàng công lại không cách nào dạy bảo dương lệ bởi vì muốn cho những người khác truyền thụ thiên tàng công nhất định phải phải là hóa kén cấp thiên tàng công không cách nào miệng giản g thuật hơn không cách nào miệng truyền thụ nhất định phải lấy thân chuyển pháp thi triển ra thiên tàng công khiến người khác ở bên cạnh quan sát thể ngộ chỉ cần ngộ tính đầy đủ liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh thiên tàng công vị này trừ ma sứ đại nhân tán đi cái não đứng dậy nhìn qua trước mắt nhắm lại hai con người tại c ẩ n thận thể nộ dương lệ trên mặt hiện lên vẻ hài lòng nụ cười coi như không tệ vị này trừ ma sứ đại nhân gật đầu chỉ là nhìn một lần liền đã ký ức hoàn chỉnh thiên tàng c ô n g dạng này thiên phú liền xem như tại vũ châu đều là rất thật tốt cứ như vậy dương lệ ngược lại là có cơ hội tại sinh thời ngưng tụ cái não cũng bước vào hóa cái cấp dù là chỉ là một văn hóa cái cấp đó cũng là triệt để chất biến nghĩ tới đây vị này trừ ma sứ đại nhân đang lẳng lặng chờ đợi qua nửa giờ sau dương lệ mở ra hai con người hắn trong mắt có rõ ràng vui mừng như thế nào vị này trừ ma sứ đại nhân hỏi đa tạ đại nhân truyền thụ tri ân dương lệ sẽ làm khắc trong tâm khảm dương lệ đứng dậy hướng vị này trừ ma sứ đại nhân hành lễ ngươi không cần c ả m ơn ta vị này trừ ma sứ đại nhân nói ra ngươi như là đã trở thành thiên linh p h ụ thành trừ ma sứ vị thứ tư phó t i trưởng tại vũ châu trừ ma ti cũng coi là đăng ký trong danh sách bất kể là ai cũng có cơ hội quan sát một lần thiên tàng công đây là trừ ma ti quy định nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có đầy đủ thiên phú có thể quan sát một lần liền ký ức xuống tới hoàn trình thiên tàng công ngoại trừ những cái kia thất bại người trong đó phần lớn người kỳ thật cái ký ức xuống tới không trọn vẹn thiên tàng công còn cần nhiều quan sát thể ngộ mấy lần khả năng cảm ngộ cùng ký ức hoàn chỉnh thiên tàng công cho nên n g ư ơ i thiên phu s á c thực coi như không tệ thì ra là thế dương lệ gật đầu đa tạ đại nhân khen ngợi hy vọng ngươi có thể ngưng tụ k é i não bước vào hóa k é n cấp đến thời điểm ngươi nếu tới đến vũ châu ngược lại là có thể tới tìm ta ta gọi từng võ cực vị này c h ừ ma sứ nói ra tên của mình có thể nói đây coi như là đối dương lệ một loại tán thành vâng dương lệ gật đầu đến thời điểm ta chắc chắn đi vũ châu rất tốt từng võ cực cười cười đại nhân lúc này dương lệ mở miệng tuân hỏi xin hỏi muốn bước vào hóa kén cấp chỉ có thiên tàm công cái này một môn công pháp sao dĩ nhiên không phải từng võ cực lắc đầu nói ra thiên tàm công chỉ là là phổ biến nhất p h á p môn cũng là dễ dàng nhất tu luyện thành công mà cái khác công pháp càng thêm khó khăn còn phải phù hợp cái khác điều kiện minh bạch dương lệ nói tốt từng võ cực nói ta cũng nên đi nhường phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải tiến đến vâng dương lệ gật đầu sau đó dương lệ liền đem phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải hô tiến đến đại nhân phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải hành lễ Ừm. từng võ cực nói thẳng dương lệ thiên phú không tệ chỉ là quan sát một lần liền đã ký ư ớ c hoàn chỉnh thiên tàng công có hy vọng bước vào hóa k é n h cấp hai người các ngươi phải thật tốt bồi dưỡng dương lệ không muốn lãng phí dương lệ thiên phú cái này phương thanh h á c h giật mình thần s ắ c kinh ngạc ngẩng đầu lên trong mắt có ánh mắt khiếp sợ nhìn từng võ cực một cái lại nhìn phía dương lệ dương lệ n g ư ờ i tiêu thiên khải cũng há to miệng bọn hắn rất khiếp sợ dương lệ gật đầu nói ra ty trưởng đại nhân phụ chủ đại nhân ta xác thực ký ức hoàn chỉnh thiên tàng công tê phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải không khỏi nuốt nước miếng một cái p h ả còn có phương thanh khách tuổi tác đã rất lớn cơ hồ đã không có hy vọng bước vào hóa cánh cấp ngược lại là tiêu thiên khải tuổi tác mới hơn sáu mươi tuổi còn có một tuyến cơ hội tuyệt đối không ngờ rằng dương lệ vậy mà thật xem hiểu một lần liền ký ức xuống tới hoàn chỉnh thiên tàng công thuộc hạ nhựa kỹ phương thanh khách cấp tốc nói vâng tiều tiên h khải gật đầu、ừ. từng võ cực hài lòng gật đầu nhìn phía dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra dương lệ ta c h ờ mong có thể tại vũ châu nhìn thấy ngươi vâng dương lệ nói đi ông ô quang nói lên từng võ cực hình chiếu liền biến mất trừ ma bia ô quang cũng ảm đạm xuống dương lệ ngươi thật thành công không phương thanh h á c h hỏi đúng dương lệ gật đầu cái này phương thanh h á c h c h ấ n kinh phải biết bọn hắn tại vừa mới bắt đầu thời điểm trong lòng cũng không coi là dương lệ có thể thành công không nghĩ tới dương lệ thật đúng là chỉ là quan sát một lần liền ký ức hoàn chỉnh t i ê n tàng công không thể tưởng tượng nổi thật sự có nhiều không thể tưởng tượng nổi điều này nói rõ dương lệ thiên phú so phương thanh hách bọn hắn tất cả mọi người cao hơn đồng thời dương lệ cũng hoàn toàn chính xác có hy vọng bước vào hóa k á i cấp phải biết vừa mới từng võ cực biểu đạt ra giao hào chi ý phi thường nổi bật cũng chỉ từ một điểm này bên trên đã nói lên từng võ cực đã công nhận dương lệ không nghĩ tới a thật là không nghĩ tới a phương thanh hách cùng tiêu thiên khải sợ h ã i thán phục không thôi ty trưởng phụ chủ dương lệ trầm giọng nói ta có một cái chuyện trọng yếu phi thường nhất định phải nói cho các người biết biết được sự tinh gì phương thanh hách cùng tiêu thiên khải x ư n g sở tại thanh phong thành bên trong ta tại yêu ma tà ma đại quân phía sau thấy được núi thây huyết hải thi thể trồng chất thành núi thiên huyết tụ tập thành hồ mà tại huyết hồ bên trong có một cái máu màu đen kén dương lệ ngữ khí ngưng trọng cho nên ta hoài nghi cái này máu màu đen kén có thể là hóa kén cấp tồn tại nếu như là hóa kén cấp thiên linh phủ thành liền vô cùng nguy hiểm Cái hách con được được cái sánh ánh máu máu hai người, trồi kinh hại Người gì? Phương thanh trường lớn hai con người, trên mặt trồi lên không gì thanh thật thấy lớn trên lên đen kén. mặt mắt, là một làm là màu màu sự hát phong ma còn không có khả năng đạn sinh ra hóa kén cấp ma mười đ ú n g à, vì sao lại dạng này dương lệ ngươi cẩn thận nói một chút ừ m dương lệ gật đầu cái này máu màu đen kén có cao chín mét thỏa hình tròn toàn thân máu màu đen đang không ngừng hấp thu núi thây huyết hải tinh hoa mà lại cái này máu màu đen kén vô cùng hư hảo cũng không chân thực mà trừ ma sứ đại nhân ngưng tụ ra tới màu đỏ thâm kén áo mặc dù là trong suốt mặc dù là hình chiếu nhưng lại vô cùng chân thực hư hảo kén phương thanh hách cùng tiêu thiên khải rơi vào chầm tư tại một thời gian bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng hồ phương thanh hách cùng tiêu thiên khải liếc nhau một cái trầm giọng nói ra hư hào kén cái này rất có thể là tại vận d ụ c trong quá trình còn không có chân chính hoàn thành bỏ mặc như thế nào chuyện thế cục so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn muốn tình thế nguy hiểm lần này yêu ma tà ma đại quân liên hợp lại vốn là nhường nhóm chúng ta cảm thấy không thích hợp hiện tại lại xuất hiện dạng này một cái máu màu đen kén mà lại cái này còn chỉ là thanh phong thành đã luân hãm chiếu tuyết thành có phải hay không cũng có cái khác bậy thành đâu nếu như cũng nếu như mà có nhóm chúng ta thiên linh phủ thành liền thật nguy hiểm phải biết nhóm chúng ta cũng không có bước vào hóa kén cấp toàn bộ thiên linh phủ thành liền liền một vị hóa kén cấp cũng không có nếu như đụng phải hóa kén cấp yêu ma tà ma nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ nguyên bản phương thanh hách cùng tiêu thiên khải dự định nhường tất cả thành quân đội rèn luyện mấy ngày nhưng hiện tại xem ra đã không có thời gian nhất định phải nhanh xuất thủ một bên khác cắt ra hớ ngạn đi tới cắt ra phủ đệ cửa chính nhìn qua trước mặt phủ đệ cửa lớn c ả m thụ được thể nội kia cổ ý chí khỏe miệng có chút dâng lên yên tâm đi hớ ngạn trên mặt nổi lên một vòng tà mị nụ cười ta sẽ giúp ngươi báo thủ ta cũng sẽ giúp ngươi đạt được cắt thu thủ nguyên bản thuộc về ngươi hết thảy ta đều sẽ giúp ngươi cầm b ề còn có mối thủ của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi báo ngươi liền an tâm trở thành ta một bộ phận đi kiệt kiệt kịp ông h ứ a n g ạ n bên ngoài thân nổi lên một tầng nhàn n h ạ t màu đen qua n tầng giống như một tầng cái não che lại toàn thân của h ắ n nhưng cái này cái não lại giống như gốm xứ đồng dạng hiện đầy vết rách đánh h ứ a n g ạ n thân ảnh l ó e lên liền tiến vào cắt i a ngày thứ hai buổi sáng dương lệ theo phủ chủ bên kia về tới cắt ra lại phát hiện cắt ra tình huống có chút không đúng gia đinh cùng người hầu trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc mà lại giống như là con rổi không đầu đồng dạng buôn ba hôn trướng dương lệ nghe được cắt lao cực kỳ phẫn nộ tiếng hét phẫn nộ là ai đến cùng là ai làm hôn trướng lao phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh mời đọc sáu chương hai trăm bốn mươi lăm cắt thu thủy bỏ mình đột phá thiên tàm công tầng thứ nhất âm dương thiên tàm kiện ý n g h ĩ chuyện gì xảy ra dương lệ trong lòng nghi hoặc gọi lại một vị gia phó các ngươi đây là có chuyện gì dương dương lệ đại nhân vị này gia phó giật mình túi đầu cấp tốc mà nói ra xảy ra chuyện lớn đại tiểu thư chết rồi nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ cái gì cũng không biết rõ cắt gia đại tiểu thư cắt thu thủy sao dương lệ trong lòng kinh ngạc bông r a vị này ra phó sau đó vị này r a phó liền nhanh chóng chạy mất ngay sau đó dương lệ liền trở về hắn tại cắt gia biệt viện chỗ ở lệ nhi dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy trông lại trên mặt trồi lên vui mừng nói ngươi trở về ca ca dương lệ lệ nhu tuần h hô ừng dương lệ gật đầu cắt gia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không đúng vậy a dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy liếc nhau một cái đúng là xảy ra chuyện cắt gia đại tiểu thư cắt thu thủy chết rồi hơn nữa còn là chết tại khuê phòng của nàng bên trong còn có nghe nói cắt thu thủy sau khi chết quần áo không trình tề hiển nhiên là bị làm bẩn mà lại thi thể cũng biến thành một bộ t h â y khô tử tướng rất thê thảm cái này vậy mà lại phát sinh cái này sự tình dương lệ trầm âm chắc không được cắt lao sẽ như thế phẫn nộ tên hung thủ này có thể tại c á t phủ hành hung hiển nhiên là không đơn giản thế nhưng là vì cái gì cái giết chết cắt thu thủy đâu t h ư ớ n g công tiêu linh t ử trong nhà ra nói cho ngươi một cái tin tức tốt thực lực của ta đột phá đã bước vào ngưng ý tạo hình cấp độ chúc mừng dương lệ mỉm cười nói tướng công tiêu linh đi tới cắt gia đại tiểu thư xảy ra sự tình ngươi có muốn hay không đi xem một chút cũng tốt dương lệ trầm ngâm cũng nên đi xem một chút ta với ngươi cùng một chỗ tiêu linh hỏi không được dương lệ lắc đầu ta một người đi tốt ta tiêu linh gật đầu sau đó dương lệ ly khai b i ệ t viện đi tới cắt gia chủ phủ gặp được cắt gia cao tầng đám người trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy phẫn nộ cảm xúc trong đó các thiên hữu ngồi tại chủ vị khí thế áp bách mạnh mẽ cắt gia tất cả mọi người có chút không thờ nổi cắt lão dương lệ tới dương lệ sao ngươi lại tới đây các thiên hữu đứng dậy ta cũng là vừa mới trở về liền nghe đến các thu thủy tiểu thư xảy ra sự t ì n h cho nên liền đến nhìn xem không biết rõ ta có cái gì địa phương khả năng giúp đỡ được dương lệ nói không cần các thiên hữu trầm giọng nói lão phu đã phát động toàn bộ cắt ra lực lượng không đúng đối phương đến cùng là người hay quỷ là yêu là ma trong vòng ba ngày tất nhiên có thể tìm tới hắn đến thời điểm lão phu sẽ để cho hắn cầu sinh phải muốn chết không xong lão phu chính là đem hắn toái thi vạn đoạn cũng khó tiết lao phu trong lòng tri ân dương lệ có chút trầm mặc một cái nén bi thương dương lệ không thể làm gì khác hơn nói giữa trưa cắt ra trong biệt viện phong luyện công ông dương lệ ngồi xếp bằng h ã n tại nếm thử vận chuyển thiên tàm công mà mỗi lần vận chuyển thiên tàm công thời điểm trong đầu liền sẽ tự động nổi lên kia một tôn vô tận vĩ nạn cự tằm tại ảnh hưởng dương lệ ý thức hơi không cẩn thận nếu như bị kỳ đồng hóa liền sẽ bỏ mình nguy hiểm cho nên dương lệ khó mà tu luyện thiên tàm công xác thực, thực so ta trong tưởng tượng khó hơn nhiều lắm cần hàng phục cự tằm hư ảnh mà lại ta thiên phú trên thực tế cũng không tính cao Ta sở dĩ mặt h ể tại x e khác i dương lệ chấm tư cẩn thận thể ngộ ta theo từng võ cực trên thân xem nộ ra tới thiên tàm công chỉ có ba tầng hẳn là bởi vì từng võ cực cái tu luyện đến tầng thứ ba hay là nói thiên tảng công chỉ có ba tầng sau đó tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá hạn bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn vượt hạch duy ngã độc tôn phá hạn duy ngã cấp luyện đàn t ô n g sư bách trung đan duy ngã độc tôn đan phá hạn thái huyền âm sát thi chi pháp thuần t h ụ thiên tảng công tầng thứ nhất chưa nhập môn giết chóc điểm một mươi tám bảy năm nghìn thêm điểm dương lệ nói tăng lên thái huyền âm sát thi chi pháp giết chóc điểm hai nghìn thái huyền âm sát thi chi pháp thuần t h ụ tăng lên đến thái huyền âm sát thi chi pháp Tinh thông. Điểm thái i n thông, dết t chốc h điểm huyền âm sát thi chi pháp tinh thông tăng lên đến thái huyền âm sát thi chi pháp đại sư giết chóc điểm bốn thái huyền âm sát thi chi pháp đại sư tăng lên đến thái huyền âm sát thi chi pháp tông sư giết chóc điểm hai mươi thái huyền âm sát thi chi pháp tông sư tăng lên đến thái huyền âm sát thi chi pháp phá hạng Hiện nhiên. Dương lệ theo thiên linh phụ thành chữ thi, cũng chính là Phương thanh hách trên tay thu hoạch Th lệ Dương cũng trên được là tay ma bởi vì mấy chục năm qua phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải bọn hắn khó mà đột phá khó mà ngưng tụ kén áo không cách nào bước vào hóa kén cấp cho nên hai người bọn họ cũng nắm giữ đạo gia l u y ệ n khí phật giáo tu thiền cùng bàn môn tả đạo năng lực đồng thời đem cái này ba loại năng lực cũng tăng lên tới thuế p h ả m cảnh phần cối u trong đó phương thanh h á c h phi thường am h i ể u luyện thi không thi trong bóng tối phương thanh h á c h gây dựng một c h i cực kỳ cường đại tử vong quân đội mặt khác tiêu thiên khải càng thêm am hiệu đạo gia lượt khí có thể nắm giữ các loại khí thế từ khí tạ khí ma khí yêu khí dương khí luyện khí thành đạo ông ông dương lệ nhắm mắt trong đầu không ngừng nổi lên đại lượng tin tức đều là liên quan tới thái huyền âm sát thi chi pháp hắn đã đem tu h h á i y ề n âm sát thi chi pháp thi tu chi luyện đến phá hạn trình độ thái huyền âm sát thi chi pháp đặt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa luyện thi thuật ông sau đó lại là đại lượng tin tức cùng ký ức hiện lên dương lệ nhanh chóng nắm giữ cái này ký ức là thoát thai từ thái huyền âm sát thi chi pháp một loại áo nghĩa nói trắng ra là chính là một loại luyện thi thuật nắm giữ sau dương lệ có thể luyện chế bất kỳ thi thể trở thành luyện thi cũng ngừng làm tự mình tác chiến còn được chưa dương lệ nói nửa giờ sau dương lệ đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình thêm điểm dương lệ nói tăng lên thiên tàm công tầng thứ nhất giết chóc điểm một trăm l i n thiên tàm công tầng thứ nhất chưa nhập môn tăng lên đến thiên tàm công tầng thứ nhất nhập môn lập tức và anh Hoa anh, dương lệ tâm thần chấn động hắn cảm nhận được tự thân biến hóa trong đầu xuất hiện lần nữa tự tằm nhưng lần này dương lệ lại chấn áp hàng phục tự tằm toàn thân trên giới lực lượng liền bắt đầu cấp tốc ngưng luyện bắt đầu sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa mơ hồ trong đó dương lệ rõ ràng cảm giác được tự thân linh hồn ý thức n ụ c thân lực lượng vực hạch lĩnh vực hết thể tất cả lực lượng bắt đầu không ngừng cực hạ ngưng n luyện cuối cùng khi tất cả lực lượng cực hạ ngưng n luyện sau khi thành công đánh dương lệ giơ lên tay phải tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện từng sợi đen trắng c u ố n dao dây nhỏ cái này dây nhỏ chỉ có cọng tóc phẩm chất lại cực kỳ cứng cỏi ẩn chứa một loại cực mạnh uy năng cái này nhập môn dương lệ c ẩ n thận thể ngộ lấy tự thân biến hóa đầu tiên dương lệ cũng không đạt tới hóa kén cấp hắn chỉ là đem thiên tàm công tầng thứ nhất đạt đến cấp độ nhập môn vẹn vẹn chỉ là hoàn thành bước đầu tiên biến hóa đem tự thân sở hữu lực lượng bao gồm linh hồn ý thức nhục th có thể hình thành từng cây đen trắng c u ố n dao tơ tảm hugh dương lệ tay phải vung lên đen trắng c u ố n dao dây nhỏ p h á không uy năng cường đại so bất kỳ vũ khí nào đều muốn đáng sợ có thể tùy tiện xuyên thấu mặt đất sắt thép tại căn này dây nhỏ trước mặt giống như đ ầ u hũ đồng dạng thêm điểm dương lệ nói tăng lên thiên tàm công tầng thứ nhất giết chóc điểm một trăm nghìn thiên tàm công tầng thứ nhất nhập môn tăng lên đến thiên tàm công tầng thứ nhất thuần thụ ông ông dương lệ ngồi xếp bằng hán phản phất hoa thân thành cự tàm đang không ngừng nhả ra từng sợi đen trắng quấn dao tơ tàm theo dưới chân bắt đầu dệt thành đen trắng thời gian trôi qua không bao lâu dương lệ hoàn thành cước bộ cân áo tiếp tục dương lệ nói thêm điểm tăng lên thiên tàm công tầng thứ nhất giết chóc điểm hai trăm n g h ì n thiên tàm công tầng thứ nhất thuần thục tăng lên đến thiên tàm công tầng thứ nhất tinh thông lần này dương lệ tiếp tục nhả ra càng nhiều đen trắng c u ố n dao tơ tàm theo hai tay bắt đầu nhanh chóng dệt thành trắng đen sen kẽ cân áo tại không bao lâu về sau dương lệ liền hoàn thành hai tay cân áo lại đến dương lệ nói giết chóc điểm ba trăm n g h ì n thiên tàm công tầng thứ nhất tinh thông tăng lên đến thiên tàm công tầng thứ nhất đại sư lần này dương lệ thân thể kén áo hình thành giết c h ó c điểm bốn không không không không thiên tàm công tầng thứ nhất đại sư tăng lên đến thiên tàm công tầng thứ nhất tông sư cuối cùng dương lệ lần thứ năm thêm điểm tăng lên đem thiên tàm công tầng thứ nhất tăng lên tới tông sư cấp có thể nhìn thấy dương lệ quanh thân dần dần tạo thành cơ hội hoàn chỉnh k é n á o bất quá còn có đầu c ù n g cổ không có hình thành mà bây giờ có từng sợi đen trắng quấn dao sợi tơ quấn quanh x e t lẫn đem dương lệ đầu củng cổ kén áo cũng tạo thành toàn thân trên dưới đã tạo thành hoàn chỉnh c á não v a n v a n v a n giờ khác này dương lệ sinh ra trước nay chưa từng có thuế biến là cái não triệt để hình thành một khắc từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong không ngừng sinh ra thuế biến cùng thăng hóa dương lệ hết thể tất cả lực lượng ngưng luyện tạo thành cái não tự thân sinh ra thuế biến loại cảm giác này khó mà hình dung đây là tuyệt đối sinh mệnh cấp độ nhảy vọt phản phất dương lệ có thể cảm nhận được tự thân mỗi một sợi lực lượng cũng ẩn chứa bản thân ý thức thân thể mỗi một khối cơ bắp mỗi một cái xương cốt mỗi một cái bộ vị tựa hồ cũng có ý thức giống như lực vô hình bao phủ toàn thân liên có thể làm được tích huyết trung sinh thậm chí chỉ cần có một tế bào còn sống đều có thể có một lần nữa phục sinh cơ hội nhưng dương lệ hiện tại còn làm không được hắn chỉ là vừa mới hình thành cánh áo thiên tàm công tầng thứ nhất đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa âm dương thiên tàm kiện ý lìa lúc này dương lệ nhận được nhắc nhở trong đầu hiện lên đại lượng tin tức chính là liên quan tới âm dương thiên tàm kiện ý lìa huyền bí đây là đem thiên tàm công tăng lên tới tầng thứ nhất tông sư sau đạt được áo nghĩa đồng thời cũng đại biểu dương lệ thành công đột phá đến hóa c á n cấp đột phá thuế phạm cảnh phân khối bước ra một bước này thứ này về sau dương lệ liền chính là phi phạm tồn、tại. có bất tử tính đầu tiên âm dương thiên tàm kiện ý thiền tầm ké não là thiên tàm công đặc hữu ké não không có quá mức năng lực đặc thù duy nhất một điểm đó chính là không gì sánh được cưng c õ i lực phòng ngự mà âm dương thiên tàm kiện ý gì ở đây là dương lệ tại đột phá trước đó hắn chỗ tu luyện hết thẻ võ học quan t ư ờ n g đồ cùng tinh thần châu còn có phục dụng thuế phản g đan vượt hạch lĩnh vực chỗ hoàn mỹ dung hợp mà thành năng lực đặc thù cái này năng lực đặc thù tên là âm dương văn có thể nhìn thấy tại dương lệ cái não phía trên cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đã có một cái văn cái này văn giống như âm dương đồ dung nhập tại cái não ở trong âm dương văn liệu chuyển có thể hóa thành âm dương tối say tiến tới ma diệt rơi b ị c h nhân dạng này có thể triệt để ma diệt rơi hóa kén cấp kén á o chân chính giết chết hóa kén cấp tồn tại rất tốt dương lệ k h ắ p khuôn mặt là nụ cười không tệ không tệ không nghĩ tới ta chấu ngưng luyện r a thiên t ẩ m kén á o không chỉ chỉ là có lực phòng ngự cường đại thuộc tính còn nhiều thêm một cái âm dương văn lần này năm lần thêm điểm tăng lên ta tổng cộng tiêu hao một trăm m ư ơ i vạn điểm giết chóc điểm có thể nói là tiêu hao giết chóc điểm nhiều nhất một lần dương lệ nói bất quá ta cũng rốt c u c đột phá đến một văn hóa kén cấp thực lực lại lần nữa thuế biến thậm chí đã triệt để siêu việt phương thanhách cùng tiêu thiên khải trọng yếu nhất chính là ta hiện tại đạt đến một văn hóa kén cấp về sau coi như ở sau đó chiến tranh bên trong gặp phải hóa kén cấp yêu ma tà ma ta cũng có đầy đủ năng lực ứng đối đến thời điểm coi như không cách nào trợ giúp tiên linh p h ụ thành thắng được chiến tranh thắng lợi cũng có thể nghĩ biện pháp thoát thân không về phần triệt để rơi vào đi có đường lui trên thực tế thiên tàm công tầng thứ nhất tại đạt đến tông sư cấp về sau còn có thể lại đề thăng một lần cũng chính là tiến hành phá hạn nhưng phá hạn tăng lên cần trọn vẹn hai trăm vạn điểm dết chóc điểm dết chóc điểm rõ ràng không đủ bất quá dương lệ cũng không có ý định phá hạn tăng lên bởi vì căn bản không cần thiết dương lệ ký ức xong cả ngày tàm công có ba tầng hắn hiện tại mới đã luyện thành tầng thứ nhất thêm điểm dương lệ nói tăng lên thiên tàm công tầng thứ hai giết chóc điểm hai trăm nghìn thiên tàm công tầng thứ hai chưa nhập môn tăng lên đến thiên tàm công tầng thứ hai nhập môn giết chóc điểm hai trăm nghìn thiên tàm công tầng thứ hai nhập môn tăng lên đến thiên tàm công tầng thứ hai thuần thủ giết chóc điểm không đủ không cách nào tăng lên ông ông dương lệ quanh thân nổi lên âm dương thiên tàm kiện ý ỉa kén áo đã hình thành đồng thời minh khắc một văn âm dương văn mà tầng thứ hai thiên tàm công chính là lại tại kén trên áo min khắc thứ hai văn minh văn cũng không dễ dàng phi thường khó khăn mà lại nếu là minh văn thất bại cũng sẽ lọt vào phản vệ khiến cho ké n á o vỡ vụn cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục nhưng dương lệ không cần lo lắng những vấn đề này bởi vì dương lệ là trực tiếp thêm điểm tăng lên cho nên hai lần thêm điểm qua đi thứ hai văn liền đã minh khắc gần một nửa có thể nhìn thấy đã có một cái màu x á m đặc thù minh văn theo dưới chân ké n á o lan tràn đến hai tay cùng hai chân vị trí hạo kiếp kết thúc d i ệ t kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại đoạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiết lộ hiện yêu nghiệt tranh phòng mạnh dân thổ địa cầu lưu hệ thống t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu luyện đan thuật một cấp sau đó thời gian dương lệ đang luyện công trong phòng thích đứng lấy sau khi đột phá thực lực ké n á o hộ thể chỉ cần ké n á o không hủy liền đứng ở thế bất bại liền xem như h á m sâu trăm vạn ngay trong đại quân như cũ tới lui tự nhiên có thể nói đến cấp độ này dương lệ mới xem như chân chính vi phạm trước kia dương lệ còn chỉ là duy ngã cấp coi như hắn phá h ạ đứng ở thuế p h ả m cảnh phần cối u n h ư cũ không dám h á m sâu tiến vào ma vật ngay trong đại quân mà bây giờ âm dương thiên tảm kiện ý gì hình thành liền đã không sợ đại quân uy hiếp thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá hạn bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn duy ngã cấp luyện đan tông sư bách trung đan duy ngã độc tôn đan phá hạn thái huyền âm sát thi c h i pháp phá hạn âm dương thiên tảm kiện ý đ ỉ thiên tảm công t ầ n g thứ hai thuần thục giết chóc điểm ba trăm bốn mươi sáu nghìn hiện nay dương lệ còn thừa lại hơn ba mươi vạn giết chóc điểm giết chóc điểm không đủ đã không cách nào lại tăng lên thiên tảm công t ầ n g thứ hai hình ảnh nhất truyền một bên khác thiên linh phủ thành bạch ngọc kinh quán rượu thần cao nhất một gian khách quý trong phòng các ông ông hứa ngạn k h a n h chân ngồi ở trên giường quanh thân trên dưới trận trận hấp vụ tràn ngập hắn bên ngoài thân hình thành màu đen kén áo tại từ từ khép lại vết rách đang chậm dại khôi phục mà lại tại hướng ngạn bên người đang nằm một cỗ thi thể ánh mắt rút ngắn cỗ này chính là các thu thủy nguyên lai、like, các thu thủy có một loại thể chất đặc thù tên là trí âm băng thể loại này thể chất đặc biệt thường nhân khó mà phát giác chỉ là coi là tu luyện trí âm thuộc tính công pháp sẽ có tăng thêm cùng tăng lên nói như vậy chỉ có đạt đến hóa kén cấp khả năng khoảng cách gần phát giác được trên thực tế bây giờ hướng ngạn đã không còn là trước đó hướng ngạn thân thể của hắn đã bị một vị khác hóa kén cấp tồn tại sở chứng cứ bản thân ý thức bị hoàn toàn áp chế ở thể nội mặc dù còn không có bị hoàn toàn ma diện rơi nhưng cũng không xê xích gì nhiều cho nên hướng ngạn tướng mạo cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa bắt đầu hướng về kia vị cường đại tồn tại hình dạng cải biến mà vị này hóa kén cấp tồn tại sở dĩ sẽ tìm tới hướng ngạn điểm thứ nhất hướng ngạn nhục thân cùng vị này hóa kén cấp tồn tại vô cùng vừa xứng điểm thứ hai vị này hóa kén cấp tồn tại tại hướng ngạn trên thân cảm thấy trí âm băng thể lưu lại khí t ứ c cho nên suy đoán hướng ngạn cùng có được thể chất đặc thù trí âm băng thể người thời gian dài tiếp xúc qua quả nhiên các thuỷ chính là trí âm băng thể hiện tại Hứa hấp thu ngạn đã triệt để hấp thu trí â mặt băng thể bản nguyên, cắn nuốt hết thu thủy linh hồn, chữa tự thân hơn phân nửa thương nhiều. thể hết cắt thu thủy trị tự thế, rất chữa khôi phục m khác muốn hấp thu trí âm băng thể bản nguyên cần thời gian tương đối dài cắt thu thủy nhưng thật ra là bị hướng ngạn lộ ra cắt phủ mà lưu tại c á t phủ cỗ thi thể kia chỉ là ngụy trang cùng ngụy trang chân chính cắt thu thủy hiện nay ngay tại hướng ngạn bên người chỉ là cắt thu thủy trung quy là chết rồi thành một cỗ thi thể khắc khắc hướng ngạn đứng dậy nhìn qua trên giường cắt thu thủy thi thể sắc mặt tái n h u ậ toàn thân lạnh bớt đã tử vong không hổ là thể chất đặc thù thi thể bản nguyên cùng linh hồn đã bị ta hút hết thi thể còn có thể duy trì bình thường bộ dáng nếu là những người khác đã sớm thành thây khô bất quá hướng n ạ n trên mặt nổi lên nụ cười trong lòng có quyết định ngược lại là có thể đem cỗ này thể chất đặc thù thi thể luyện chế một phen làm việc cho ta ông ông thế là hướng n ạ n tay phải vung lên theo lòng bàn tay của hắn bên trong đã tuân ra từng sợi đen như mực sắc sợi tơ tràn vào tiến vào c á t thu thủy thể nội đang không ngừng cải tạo c á t thu thủy thi thể những này từng sợi đen như mực sắc sợi tơ dần dần tại các thu thủy thi thể bên ngoài thân tạo thành một cái hư h o đen như mực sắc cái não thời gian thoáng một cái đã qua giữa trưa phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải tự mình ra lệnh lần nữa triệu tập tất cả cao tầng thể tụ tại phủ chủ trong phụ đệ tại trong phòng họp trao đổi đại sự trên thực tế tại đêm qua phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải liền phái ra thực lực cường đại trinh sát đi đến chín thành thăm dò hư thực cũng vào hôm nay buổi trưa thời điểm toàn bộ trở về phái đi ra trinh sát tổng cộng có một trăm vị trở về cũng chỉ có ba người mà lại bọn hắn cái dò xét đến thanh phong thành quảng n g â thành cùng dạ thiên thành tình huống cái khác sáu tòa thành tình huống cũng không có dò xét ra liền xem như bọn hắn dò xét đến cũng đã bị giết không về được mặt khác bọn hắn cũng đúng là thanh phong thành bên trong phát hiện dương lệ nói tới máu màu đen kén quảng lăng thành cùng dạ thiên thành tình huống cũng phát hiện tương tự kén nói cách khác rất có thể sẽ có ba vị hóa kén cấp yêu ma tà ma mà cái khác không biết rõ tình huống sáu thành chỉ sợ cũng không sai bị lắm phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải khi lấy được tin tức này về sau tại chỗ liền bị sắc mặt trắng bệnh cảm thấy thật sâu hãi nhiên tâm tình khó mà bình tĩnh cho nên bọn hắn trực tiếp triệu tập tất cả cao tầng t r ư vị phương thanh h á c h vẻ mặt nghiêm túc thẳng vào chủ đề trầm giọng nói ra lần này đem các ngươi triệu tập tới là có một cái chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi nhóm chúng ta chuẩn bị ngày mai bắt đầu phản công phản công trận chiến đầu tiên chính là đoạt lại thanh phong thành tại ngắn nhất thời gian bên trong lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt thanh phong thành yêu ma tả ma đại quân cái gì cái này ty trưởng p h ụ chủ có thể hay không quá nhanh rồi nhóm chúng ta vừa mới và o ở thiên linh phụ thành còn không tới kịp điều chỉnh thậm chí còn không có thể cùng cái khác thành quân đội rèn luyện cứ như vậy phản công thật thích hợp sao có thể hay không quá vọng độc rồi các vị thành chủ nhau nhau nói nguyên bản nhóm chúng ta là dự định ngừng các ngươi lại rèn luyện một đoạn thời gian phương thanh hách trầm giọng nói nhưng là đã không có thời gian nhóm chúng ta tại chín thành ở trong phát hiện cường đại tồn tại nếu để cho những tồn tại này toàn bộ đản sinh lời nói nhóm chúng ta thiên linh phụ thành căn bản là thủ không được đến thời điểm liền không chỉ là chúng ta mà là toàn bộ thiên linh phụ thành cũng đem trở thành yêu ma tà ma tứ n g ư ợ c địa phương tất cả bách tính cùng dân chúng đều muốn trở thành yêu ma tà ma huyết thực cho nên nhóm chúng ta nhất định phải hiện tại xuất kích trước giải quyết hết thanh phong thành yêu ma tà ma đại quân tại cái khác mấy thanh à n h yêu ma tà ma chưa kịp phản ứng trước đó liền hủy diệt thanh phong thành yêu ma tà ma lấy suy yếu bọn hắn thực lực tổng hợp lần này phương thanhách lại nói đúng vậy a đám người nhao nhao nói tự nhiên là siêu việt duy ngã cấp tồn tại phương thanh hạch nói toàn trường vì đó g i ậ n mình siêu việt duy ngã cấp tồn tại không khỏi trong lòng mọi người hãy nhiên ti trưởng đại nhân việc này là thật sao phải biết những năm gần đây thiên linh phủ thành liền không có xuất hiện qua siêu việt duy ngã cấp tồn tại a đúng vậy a có phải hay không là tin tức có sai mọi người nói tin tức không có có vấn đề phương thanh h á c h lắc đầu nhóm chúng ta phái ra trên trăm vị trinh sát đi dò xét cuối cùng chỉ có ba vị trinh sát trở về lúc này mới dò xét đến tin tức này cho nên nói tình báo này không có vấn đề gì toàn trường lần nữa yên lặng cuối cùng phương thanh h á c h mệnh lệnh được đưa ra các vị cao tầng cũng đều toàn bộ đáp ứng lần này hội nghị tác chiến kết thúc quyết định đem lại ngày mai hướng thanh phong thành khởi xướng phản công còn có chính là dương lệ chủ động gia nhập lần này phản công dương lệ phương thanh h á c h gọi lại dương lệ chuyện gì dương lệ hỏi ta biết rõ ngươi là duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư phương thanh hách trầm giọng nói hiện tại khẩn yếu quân đầu ta liền không khách khí với ngươi ta dự định n g ờ n g ngươi giúp bận bịu luyện chế thuế phàm đan kỳ thật thiên linh phủ thành có rất nhiều người đều ở vào đoán thần cấp c ự c h ạ n cũng chỉ thiếu kém một cái thuế phàm đan liền có thể đột phá nhưng thuế phàm đan quá ít cho nên rất nhiều người đều không cách nào đột phá ta cũng tìm mặt khác ba vị duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư tại loại này tình huống dưới bọn hắn cũng không nói thêm gì đều đồng ý hỗ trợ luyện chế thuế phàm đan ta biết rõ dương lệ gật đầu nhưng là ta hiện tại không có vật liệu cũng không có đa phương muốn luyện chế cũng không có biện pháp. yên tâm phương thanh hách nói ra ta bên này sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng vật liệu đan phương còn có luyện đan thất lò luyện đan ngươi chỉ cần khai lò luyện chế là được rồi dạng này cũng được dương lệ gật đầu đáp ứng thi trưởng ta bên này thiếu một chút vật liệu có thể hay không giúp ta thu thập một cái đâu tài liệu gì phương thanh hách hỏi luyện thi dùng vật liệu dương lệ nói được phương thanh hách gật đầu không có có vấn đề thế là nửa giờ sau tiên h linh phủ thành trừ ma ti mười hai tầng hắc ngọc thác cao dương lệ đi tới phương thanh hách vì chính mình chuẩn bị xong độc lập luyện đan thất gặp được mặt khác ba vị duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư lúc trước kiến hội và hội nghị bên trong dương lệ cũng đã gặp bọn hắn ba vị đều là nhanh bảy tám chục tuổi lão giả có thể nói dương lệ cùng bọn hắn so sánh thật sự là tuổi trẻ quá mức cái này ba vị duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư hướng dương lệ chào hỏi một tiếng dương lệ mỉm cười gật đầu xem như lắp lại liền đi phòng luyện đan dương lệ thật sự là quá trẻ tuổi đúng vậy a cùng dương lệ so sánh ba người chúng ta lão gia hỏa thế nhưng là t r a n lệch nhiều lắm già bảy tám mươi tuổi mới trở thành duy ngã cấp luyện đan tâm s t r ê n lệch không là bình thường rõ ràng ba vị duy ngã cấp luyện đan tông sư cảm thán nói phòng luyện đan bên trong tuyệt phẩm thật b ả o cấp bậc lò luyện đan thiên hòa lô t r u n g b u n h chất đống đại lượng vật liệu số lượng rất nhiều mặt khác còn đặt vào năm tấm đa phương dương lệ nhìn t h o á n g qua năm tấm đan phương theo thứ tự là nhân linh đan đa phương bá linh đan đa phương linh đan đa phương thiên linh đan đa phương thánh linh đan đa phương từ giới phẩm thuế phản đan đến hoàn mỹ thuế phản đan mà lại dương lệ cẩn thận nhìn thẳng qua cái này năm tấm đan phương là một mạch tương thừa thuế phản đan từ giới phẩm thuế phản đan nhân linh đan bắt đầu một mực phục dụng thẳng đến th có thể bước thể vào dương u cuối, đầu y ngã phần hơn nữa còn đối đột phá hóa kén tiên. giúp cấp cấp có phá hóa đối đột một ít trợ d lệ đã là duy ngã cấp luyện đan công sư cho nên lấy được những n à y đan phương về sau mỗi một cái đan phương chỉ cần hơi nghiên cứu một hai cái giờ dương lệ liền có thể vào tay luyện chế ra nhưng là dương lệ vì sát xuất thành công cũng vì tiết kiệm thời gian cho nên dương lệ sử dụng giết chóc điểm tăng lên những n à y đan phương thêm điểm dương lệ nói tăng lên nhân linh đan giết chóc điểm một trăm n h â n linh đan chưa nhập môn tăng lên trí nhân linh đan nhập môn giết chóc điểm một trăm nhân linh đan n h ậ p môn tăng lên trí nhân linh đan thuần thủ giết chóc điểm hai trăm n h â n linh đan thuần t h ụ tăng lên trí nhân linh đan tinh hồng giết chóc điểm ba trăm n h â n linh đan tinh hồng tăng lên trí nhân linh đan đại sư giết chóc điểm bốn trăm n h â n linh đan đại sư tăng lên trí nhân linh đan thông sư phải biết nguyên bản tăng lên hạ phẩm thuế p h à m đan đến tông sư cần một vạn một ngàn điểm giết chóc điểm mà bây giờ chỉ cần một một trăm điểm giảm bớt gấp m ộ ư ơ i sau đó dương lệ tiếp tục tiêu hao giết chóc điểm tương bạ linh đan linh đan thiên linh đan Thánh l bắt đầu đi ông dương lệ tay phải vung lên duy ngã chân hỏa cụ hiện mà ra liền rơi vào tiến vào thiên hỏa trong lò chân hỏa cháy hưng hực một gốc một gốc dược tài cùng vật liệu rơi vào tiến vào thiên hỏa trong lò thời gian trôi qua bất t h i bất giác ở giữa đã đi tới ban đêm làm xong dương lệ thu tay lại tâm niệm vừa động thiên hỏa trong lò duy ngã chân hỏa tiêu tán bên cạnh hắn tổng cộng có năm mươi cái chứa đan dược bình ngọc từ giữa trưa đến tối dương lệ tổng cộng luyện chế được mười cái nhân linh đan mười cái b á linh đan mười cái linh đan mười cái thiên linh đan mười cái thánh linh đan so với trước kia luyện đan tốc độ phải nhanh hơn nhiều lắm đây là bởi vì dương lệ tăng lên tới một văn hóa c a n cấp cho nên hắn luyện chế đan dược năng lực tăng lên rất nhiều chỉ là một cái buổi chiều thời gian liền luyện chế được năm mươi mai đan dược mặt khác dương lệ nắm giữ nhiều như vậy đan phương về sau hắn tin tức cũng phát sinh biến hóa thính danh dương lệ. kỹ năng dưỡng t à thiên phá hạng bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn luyện đan thuật một cấp có thể dung hợp thái huyền âm sát thi c h i pháp phá hạng thiên tàm công tầng thứ nhất âm dương thiên tàm kiện ý n g h ĩ thiên tàm công tầng thứ hai thuần thục giết c h ọ n điểm ba trăm hai mươi chín năm trăm h i ệ n nhiên dương lệ duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư đã biến thành luyện đan thuật một cấp đây là dương lệ nắm giữ nhiều loại đan phương qua đi luyện đan kỹ thuật cùng chi thức sinh ra dung hợp cho nên mới sẽ sinh ra loại biến hóa này đương nhiên luyện đan thuật còn có thể tiếp tục tăng lên chỉ cần dương lệ không ngừng tiếp xúc càng nhiều đan vương nắm giữ càng nhiều luyện đan c h i thức càng nhiều luyện đan kỹ thuật dung nhập luyện đan thuật bên trong liền có thể tăng lên luyện đan thuật ty trưởng dương lệ tìm được phương thanh hách trực tiếp nói ra ngươi muốn đan dược ta đều đã luyện chế xong xuôi tổng cộng năm mươi mai đan dược ngươi có thể kiểm tra và nhận một cái nhanh như vậy phương thanh hách nói làm sao có thể mới một cái buổi chiều thời gian không đến đi Sắp thực luyện xong dương lệ nói ta đi xem một chút phương thanh hách nói quả nhiên phương thanh hách thấy được năm mươi mai đan dược thần sắc lần nữa chân kinh n g a khí kinh ngạc mà nói ngươi cái này không chỉ có luyện chế tốc độ nhanh như vậy mà lại s á t suất thành công lại là mười thành mà lại toàn bộ đều là t ô n g sư cấp đăng dược ngươi phương thanh hách ngữ khí càng phát chân kinh có vấn đề gì không dương lệ nói không có không có vấn đề phương thanh hách lắc đầu dương lệ nếu không ngươi sẽ giúp bận bịu luyện chế một cái ta đem mặt khác ba vị luyện đan sư vật liệu cùng đan phương cũng cho ngươi luyện chế không được dương lệ lắc đầu cự t u ệ t nói ta còn có chuyện muốn làm hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nhiệt g tranh phòng mạnh dân thổ địa cầu lưu hệ thống chương hai trăm bốn mươi bảy cực ả n h luyện thi luyện thi thuật kn thi dương lệ ngươi lại suy nghĩ một chút nếu là có yêu cầu gì ngươi cũng có thể nói ra ta cam đoan nghĩ hết biện pháp thỏa mãn ngươi phương thanh hách lại nói mà lại lấy ngươi luyện đan tốc độ chậm trễ không được ngươi quá lâu thời gian ta có việc dương lệ trầm giọng nói cái này phương thanh hách há to miệng bất đắc gì hít một hơi tốt ta ty trưởng luyện thi vật liệu cũng chuẩn bị xong chưa dương lệ nói đã vì ngươi chuẩn bị xong phương thanh hách gật đầu nói Đa tạng. Dương lệ gật đầu. Sau đó, Sau d ư ơ nhi g mang Lệ liền t e o một t đống lớn luyện h vật liệu ly khai, quay trở về viện, về vào mật trở cắt biệt tại tiêu một theo thái sát thi tiến thất bên trong. liệu ly linh Liền Lệ khai, nói nhi. quay câu sau. huyền chuẩn phủ hắn mang cùng bọn bị bên âm dương t ắ c lâm lại nói ra nay trời xế chiều thời điểm cắt gia vị kia đại tiểu thư cũng chính là c á t thu thủy đột nhiên bình yên vô sự trở về chuyện sự tình này ngươi biết không dương lệ s ừ n g sốt một cái trở về rồi không phải nói cắt thu thủy nổ hại sao làm sao đột nhiên lại trở về rồi cố kia cắt phủ thi thể lại là chuyện gì xảy ra ta đây cũng không biết rõ dương t ắ c lâm lắc đầu nhưng ta chính là cảm thấy chuyện sự tình này không thích hợp nếu không nhóm chúng ta vẫn là ly khai c á t phủ đi lệ nhi ngươi cứ nói đi ly khai c á t phủ cũng được dương lệ gật đầu ngày mai ta an bài một cái xác thực dương lệ dự định chủ động tham dự ngày mai phản công chiến khẳng định phải đi theo phương thanh h á c h bọn hắn tiến về thanh phong thành đến thời điểm dương lệ không tại dương t ắ c lâm bên cạnh của bọn hắn nếu là c á t thu thủy thật có vấn đề gì c á t phủ muốn xảy ra chuyện gì nhường dương t ắ c lâm bọn hắn trước một bước ly khai các phủ cũng là có thể có thể tránh cho bị quân vào sau đó dương lệ đi tới trước đó chuẩn bị x o n mặt thất Bắt đầu tiếp tục đầu lần u huyền luyện tiêu nhiều liệu, huyền luyện duy huy y ệ lệ n dương môn không trọng vẹn, đến trúng ngã cấp trình độ, nhưng cũng phát huy tác dụng không nhỏ. chế trước chỉ chế cấp tác thái thi. Phải thi pháp hào thái thi phẩm phát biết, sát rất vật sát bởi âm âm đem là l đó độ, vì này dương lệ dự định tiếp tục luyện chế thời gian trôi qua sau mấy tiếng dương lệ đem luyện thi vật liệu toàn bộ dung hợp tạo thành chất lỏng trạng thái l u y ệ n chế được rất nhiều máu phủ âm phủ sát phủ lơ lửng giữa không trung đi dương lệ tay phải vung lên đem từng mai từng mai huyết phủ âm phủ s á t p h ụ dung nhập thái huyền âm sát thi thể nội luyện chế tinh thông cấp thái huyền âm sát thi cần sáu cái huyết p h ụ sáu cái âm p h ụ sáu cái sát p h ụ tổng cộng mười tám mai giống thái huyền âm sát thi một tiếng gào thét luyện chế hoàn thành khí thế phóng đại đã trở thành tinh thông cấp thái huyền âm sát thi có thể so với thượng phẩm duy nga cấp tiếp tục ngay sau đó dương lệ bắt đầu luyện chế đại sư cấp thái huyền âm sát thi lần này luyện chế liền cần chín cái huyết phủ chín cái âm phủ chín cái sát phủ tổng cộng hai mươi bảy mai đồng dạng hết thể nước chạy thành sông dương lệ đã dễ dàng luyện chế hoàn thành đã trở thành đại sư cấp thái huyền âm sát thi có cấp, thể、so、với tuyệt phẩm so với duy ngã lần ạ lại i phải mai mai mai mai, đến, đánh, đánh, đánh, huyết dưỡng vung lên, tổng cộng tổng cộng sát phủ, phủ, phủ, lệ l tay âm này ữ a hòa t vào thái h u ề n âm s á thái t i bên trong. Lần này, t h huyền âm sát thi phát ra trận trận tiếng gào thét trầm thấp trong mắt linh quang càng tăng lên sinh ra biến hóa không nhỏ đã trở thành tổng sư cấp thái huyền âm sát thi cứ như vậy cũng đủ để có thể so với duy ngã viên m ã n g cấp tiếp xuống chính là luyện chế phá h ạ n cấp thái huyền âm sát thi dương lệ nhìn qua trước mắt thái huyền âm s á t thi càng phát cảm giác không giống như là một bộ luyện thi ngược lại giống như là một cái sống miễn cưỡng nhân loại đứng trước mặt dương lệ giống như là pho tượng đồng dạng không nhúc ních nhưng trong mắt linh quang rất thịnh có thể nói t ự a n h ư tại thuế biến thành một loại k h á c sinh mạng thể cực cảnh thái huyền âm s á t phủ ông ông dương lệ hai tay bắt ấ n hắn đã đem cuối cùng tất cả luyện thi vật liệu toàn bộ dung hợp luyện chế thành tinh hoa lần này không phải ngưng luyện huyết phủ âm phủ cùng sắc phủ mà là ngưng luyện cực cảnh thái huyền âm sắc phủ mà lại trọn vẹn ngưng luyện ra một trăm lẻ tám mai t i ê u hao đại lượng tài nguyên phải biết nhiều như vậy tài nguyên dương lệ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ trước đây vì có thể gom góp luyện chế duy ngã độc tôn đan vật liệu bốn phía bứa ba dù rất dài thời gian mới gom góp mà bây giờ dương lệ chỉ là một câu phương thanh hách liền là dương lệ chuẩn bị xong nhiều như vậy luyện thi vật liệu đi đánh đánh đánh dương lệ tay phải vung lên c h ọ n vẹn một trăm l i tám mai cực cảnh thái huyền âm sát p h ủ phá không mà đi tạo thành trợ pháp hòa tan vào thái huyền âm sát thi thể nội các nơi không bao lâu ông ông liền từ, từ hòa tan bảo cực cảnh luyện thi đánh dương lệ tâm niệm vận động bên ngoài thân lập tức nổi lên đen trắng c u ố n dao kén áo theo lòng bàn tay của hắn bên trong liền có từng đạo đen trắng dây nhỏ bay ra tràn vào thái huyền âm sát thi thể nội không bao lâu liền d â n dần tạo thành một cái hư hảo hai màu trắng đen kén bọc lại thái huyền âm sát thi khiến cho thái huyền âm sát thi sinh ra một loại thuế biến thời gian trôi qua sau một tiếng thái huyền âm sát thi bắt đầu xuất hiện biến hóa bao phủ thái huyền âm sát thi hư hảo kén áo từ từ tu h liễm hòa tan vào thái huyền âm sát thi thể nội mà lại cái này hai màu trắng đen hư ả o kén áo điều động thi thể thể nội năng lượng cũng còn tại thái huyền âm sát thi trên thân ngư thái huyền âm sát thi vậy mà thật sinh ra thuế biến đã siêu việt cực cảnh luyện thi đương nhiên dương lệ đoán chừng hiện nay thái huyền âm sát thi mặc dù so không lên chân chính một văn hóa kén cấp nhưng cũng tuyệt đối không yếu cụ thể mạnh bao nhiêu cần chiến đấu khảo thí thái huyền âm sát thi b á i kiến chủ nhân sau đó thái huyền âm sát thi khôi phục nàng mở ra hai con người trong mắt đen nhánh càng phát linh động hoàn toàn liền cùng người bình thường đ ồ n g dạng khi nhìn đến dương lệ về sau nàng liền q u ị gối dương lệ trước mặt ngươi vậy mà đã biết nói chuyện dương lệ ánh mắt kinh ngạc đây là triệt để linh trí mở rộng sao chủ nhân thái huyền âm sát thi nói ra bởi vì hấp thu chủ nhân lực lượng khiến cho ta đã sinh ra thuế biến nhớ lại một chút, hỏi, một chút còn sống thời điểm ký ức vậy ngươi cụ thể nhớ kỹ cái gì ngươi nhớ kỹ ngươi tên gì sao vì sao lại chết sao hồi bẩm chủ nhân thái huyền âm sát thi nói ta nhớ được ta gọi â u dương văn tại c ò n sống thời điểm ta còn là luyện thi môn môn chủ âu dương hoành nữ nhi ta chết tại âu dương hoành trong tay bởi vì ta ra đời thời gian là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh cực kỳ thích hợp luyện chế thái huyền âm sát thi cho nên âu dương hoành đem ta làm luyện chế thái huyền âm sát thi chủ thể âu dương hoành thật đúng là sẽ chơi ha dương lệ nghe xong thái huyền âm sát thi nói lời xem như minh bạch chuyện gì xảy ra lại đem tự mình nữ nhi d i ế t đi trả lại cho mình nữ nhi mặc vào áo cưới ha ha dương lệ cười lạnh một tiếng con sống ký ức sẽ ảnh đến ngơi sao dương lệ hỏi sẽ không thái huyền âm sát thi nói、ừ. dương lệ khẽ gật đầu được chưa đã ngươi đã nhớ ra rồi tên của mình vậy ta cũng không cần cho ngươi thêm lấy tên ngươi liền tiếp tục gọi âu dương văn vâng chủ nhân âu dương văn cung kính gật đầu đứng lên đi dương lệ nói mặc quần áo vào sau đó cùng ta ra ngoài vâng âu dương văn đứng dậy sau đó dương lệ phát hiện tự mình thái huyền âm sát thi c h i pháp cũng phát sinh biến hóa vô hạn giết chóc giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tạ thiên phá hạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn luyện đan thuật mật cấp Có cấp, có công công chốc thể dung hợp, luyện thi thuật một cấp, có thể dung hợp, thiên tàm công tầng thứ nhất, âm dương thiên tàm kiện ý địa, thiên tàm công tầng thứ hai, thuần thủ. Dết hợp, hợp, hai, điểm, dung dung dương luyện kiện âm địa, ban đầu thái huyền âm sát thi chi pháp biến thành luyện thi thuật một cấp đây là bởi vì dương lệ tại cực cảnh luyện thi thời điểm đem tự thân kén áo chi lực hòa tan vào thái huyền âm sát thi thể nội khiến cho thái huyền âm sát thi sinh ra thuế biến đồng thời còn hoàn thành luyện thi cho nên mới sẽ biến thành luyện thi thuật một cấp sau đó dương lệ đi ra mật thất âu dương văn cũng đi theo ra dương lệ đem âu dương văn dẫn tới phụ mẫu trước mặt của bọn hắn nhường tiêu linh cùng phụ mẫu bọn hắn nhận biết một cái âu dương văn cha mẹ tiêu linh dương lệ chỉ và âu dương văn nói thẳng giới thiệu nói đây là ta luyện chế ra tới luyện thi thực lực cường đại thậm chí so duy ngã cấp còn mạnh hơn ta đưa nàng lưu tại bên cạnh của các ngươi bảo hộ các ngươi an toàn cái này dương t ắ c lâm trong lòng bọn họ trần kinh rất nhanh dương t ắ c lâm bọn hắn còn dần dần hiểu do đến âu dương văn vậy mà đã linh trí mở rộng có thể bình thường trao đổi khiếp sợ trong lòng liền càng thêm t ộ đ ị n h chỉ có thể nói thủ đoạn như vậy đơn giản tài năng như thần t h ư như khởi tử hồi sinh nhưng trên thực tế chết chính là chết rồi coi như lệ ấ y y l u nhi t thuật sắp chết thi luyện chế thành chế luyện sắp giống、Âu、Dương đông nhiên ế n thành một cái khác cá thể. Lệ nhi, đồng n một thể. khác h cái cá i Lệ dương t ắ c lâm nhớ tới cắt thu thủy sự t ì n h nhỏ giọng nói ra ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng chính là cắt thu thủy thật đã chết rồi nhưng sở dĩ nay trời xế chiều xuất hiện lần nữa chính là cùng ngươi đồng dạng có người đem cắt thu thủy thi thể luyện thành hoạt thi cái này dương lệ tâm thần giật mình bởi vì dương t ắ c lâm suy đoán không phải là không có khả năng phải biết nếu quả như thật là như vậy vậy đã nói do tại thiên linh phủ thành bên trong ẩn nút một vị hóa kén cấp tồn tại mà lại vị này hóa kén cấp tựa hồ đối với cắt ra rất có ý chủ nhân lúc này âu dương văn đột nhiên q u a n người nhìn phía cửa ra vào ta phát hiện đồng loại của ta trên người của đối phương có được cùng ta tương đồng khí tức ngay tại hướng nhóm chúng ta bên này gần lại gần ta cũng cảm thấy dương lệ ánh mắt cũng nhìn phía nơi cửa rõ ràng cảm nhận được từng sợi đặc thù khí thế cùng âu dương văn trên người khí tức vô cùng tương tự cho nên nói là đồng loại bất quá dương lệ cảm giác đối phương khí tức trạng thái so không lên âu dương văn nếu như nói âu dương văn là một cái hoàn chỉnh cá thể mà đối phương tựa như là một cái bị ngã nát cái chén sau đó một lần nữa dán lại lên trạng thái chính là bởi vì như thế trên người của đối phương mới có thể tản m á t ra khí tức k h ó mà ẩn tàng nhưng hóa kén cấp trở xuống không thể nhận ra cảm giác trái lại âu dương văn bởi vì là hoàn chỉnh cá thể cho nên sẽ không dễ dàng tiết lộ ra tự thân khí tức đối phương có thể phát hiện ngươi khí tức sao dương lệ hỏi sẽ không âu dương văn nói đối phương là không hoàn chỉnh vậy là tốt rồi dương lệ gật đầu lúc này dương lệ liền nghe đến các thu thủy tại đêm khuya nhẹ nhàng gõ cửa một cái ngữ khí mềm mại đáng yêu nói ra xin hỏi dương lệ ở đây sao ta là các thu thủy buổi tối hôm nay làm bữa ăn khuya thời điểm làm nhiều một chút có chút ăn không hết cho nên nghĩ đến cho ngươi đưa tới một chút dương lệ hít sâu một hơi nói ra không cần ta đã chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng mà các thu thủy lại tự mình đẩy cửa ra ai nha các thu thủy thấy được dương lệ bọn hắn trên mặt nổi lên vẻ mặt kinh ngạc nói ra không nghĩ tới các ngươi cũng đây này đây là ta làm bữa ăn khuya các ngươi cùng một chôn đếm thử đi ngươi đặt vào đi dương lệ nói dương lệ sự tình lần trước là ta không đúng nhưng bất kể nói thế nào nhóm chúng ta cũng là có h ô nước mang theo ta là ngươi chưa quá m ô n vị hôn thế đây c á t thu thủy tiếp tục nói mời ngươi ly khai dương lệ ánh mắt đạm m ạ n cái này c á t thu thủy trầm mặc một cái vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút nhớ khi đem bữa ăn quý ăn phóng lạnh liền không ă n ngon đang nói xong sau c á t thu thủy mới có hơi lưu l u y ế n không rời bộ dạng ly khai đóng cửa lại ngoài phòng c á t thu thủy biểu lộ lập tức liền trở nên mặt không biểu lộ vừa rồi biểu hiện cũng chỉ là biểu diễn ra tại bóng đêm tăm tối bên trong lý khai âu dương văn dương lệ trầm giọng nói ngươi theo sau vâng âu dương văn gật đầu sau đó âu dương văn liền ly khai nàng dựa theo dương lệ phân phó len lén đi theo các thu thủy lệ nhi chuyện này rốt cuộc là như thế nào dương t ắ c lâm hỏi phụ thân ngươi vừa rồi đoán không sai dương lệ nói các thu thủy đã sớm chết vừa rồi xuất hiện ở trước mặt các ngươi chính là một bộ họa thi liền giống như âu dương văn nhưng so âu dương văn phải kém một chút nhóm chúng ta khả năng cũng bị để mắt tới cái này dương t ắ c lâm bọn h ắ n giật mình không có việc gì dương lệ trầm giọng nói ta đã nhường âu dương văn nhìn chăm chăm cắt thu thủy t A sẽ sau nhớ biện pháp phía bắt được một à n h tiếng tiếng rít trói thai đánh thức cắt da đám người bởi vì lại người chết mà lại lần này trọn vẹn chết hơn trăm người những người này tử vong biểu lộ mang theo một loại vui vẻ phản phất là tại là một m loại nào đó cực kỳ mỹ diệu sự tình bên trong chết đi cắt da trên dưới lần nữa đã bị kinh động quán rượu bạch ngọc kinh t h ầ v c a o trong hoàn toàn áo khoảng cho nhất phòng Đáng ngạn thương kén nửa trường, nên ngày luyện kén khách khách. Hứa hít hơi, chút thế chưa thể khôi phục, kén áo đại khái chỉ khôi phục hôm chế thi thuộc tiếc. một tiếc ta một tới có của quý qua đuối, ra đại vặn ề k h ta cũng chỉ phải dùng toàn bộ cắt da đến l n dưỡng ta k é n thi b ă n g vào ta suy tính các loại đến cắt da người trên cơ bản đều chết sạch ta k é n thi hẳn là có thể sửa chữa phục hồi hoàn chỉnh vê đốt vê đốt vê đốt biểu đình txc t 4 ố 2 mươi 8 a i h a 4 t r ă t a có một cái vô hạn giết chóc giao diện chương hai t r n ư ơ n tám m ư ơ ă m trước sự tỉnh canh năm câu đàn mua câu nguyên phiếu năm mươi sáu mỹ nốt s hai nghìn h t á c giả lục thu một mươi sáu chương hai trăm n mươi t á t ă m trước sự tỉnh canh năm câu đàn mua câu nguyên phiếu dương lệ đêm qua cũng không có nghỉ ngơi mà là đang chờ đến đâu dương văn t i n tức kết quả cắt thu thủy tại đêm qua cũng không có bất kỳ di động thế nhưng là cắt ra nhưng đã chết hơn trăm người chẳng lẽ không phải cắt thu thủy làm sao dương lệ trầm âm cũng không phải c á t thu thủy làm thì là ai đâu hay là nói đây là c á t thu thủy làm nhưng là ta lại không biết rõ nàng là thế nào làm chủ nhân âu dương văn hướng dương lệ báo cáo thuộc hạ đêm qua vẫn đang ngó chừng c á t thu thủy c á t thu thủy xác thực không c ó rời đi về phần có hay không ra tay giết người thuộc hạ cũng không rõ ràng ta biết rõ dương lệ gật đầu sau đó dương lệ ngay tại buổi sáng tìm được c á t thiên hữu c á t lão dương lệ nói hung thủ đã tìm được chưa không có c á t thiên hữu lắc đầu Không có được tra bất lão u dấu ậ thật vật n giống như hơn người nhưng căn bản không có khả năng. Nhóm chúng cái trực chết đắc có cắt cái Cắt lại, tiếp tới. gì gì ghê gớm bất vết trăm tử, ta mắt để đó đồ để là là l khả kêu kỳ ra ra xem bị dương lệ trầm tư một một lát nói ra ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi tôn nữ cắt thu thủy có chút không đúng sao rõ ràng đã phát hiện thi thể nhưng đột nhiên buổi chiều lại còn sống trở về ngươi liền sẽ không hoài nghi sao lão phu tự nhiên hoài nghi tới c ắ t thiên hữu nói ra nhưng là lão phu không có trên người thu thủy phát đương nhiệm gì vấn đề mà lại cô thi thể kia đã chứng thực là giả thu thủy thật vất vả còn sống trở về chẳng lẽ lao phu còn muốn đốt đốt bức bách sao nàng là lao phu tôn nữ lao phu tôn nữ còn sống lao phu đương nhiên muốn vui vẻ lao phu cũng hy vọng nàng còn sống cắt lão dương lệ lần nữa trầm mặc một một lát cha mẹ ta bọn hắn nói tại c á t phủ quáy dày thời gian quá lâu cho nên dự định ly khai không thể một mực ở tại c á t phủ mà lại dương lệ nói ty trưởng ngày hôm qua mệnh lệnh ngươi cũng biết rõ muốn triển khai phản công đã điều tập trăm vạn đại quân tinh nhuệ phản công thanh phong thành mà ta cũng sẽ tham dự một trận chiến này cho nên ta định đem phụ nỗ bọn hắn ăn bài tiến vào phủ chủ phụ lệ lao phu minh bạch c á t thiên hữu thật sâu nhìn một cái dương lệ tại phủ chủ bên kia khẳng định so tại lao phu nơi này an toàn mà lại c á t phủ bên này còn chết nhiều người như vậy không có có vấn đề c á t thiên hữu trong lòng thất vọng phải biết c á t phủ vừa mới xảy ra chuyện dương lệ bên này liền muốn ly khai mặc dù dương lệ lý do rất đầy đủ nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó trung quy sẽ để cho c á t thiên hữu trong lòng sinh ra khúc mắc c á t lão dương lệ lắc đầu trầm giọng nói nói thật cho ngươi biết ngươi tôn nữ cắt thu thủy đã chết bây giờ tại bên ngoài giả mạo ngươi tôn nữ thân phận là một bộ h o à thi không có khả năng các thiên hữu nhĩ mày nhấn mạnh quắc dương lệ ngươi nếu là muốn đi vậy liền đi lao phu có thể hiểu được ngươi ý nghĩ không muốn để cho thân nhân của mình đối mặt nguy hiểm nhưng là ngươi lại nói lao phu tôn nữ đã chết ngươi có cái gì chứng cứ c á t lão dương lệ lại nói ta là xem ở trước kia tình cảm nâng lên tình ngươi lao phu biết rõ c á t thiên hữu khoát tay nói ngươi đi đi và anh dương lệ lại bước ra một bước khi thế cường đại hiện lên sinh ra một cỗ kinh khủng cảm giác c áp bách giống như tồi khô lạc h ủ trực tiếp nghiền ép tại các thiên hữu t r ê thân ngươi các thiên hữu chừng lớn hai con người cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại uy áp nhường hắn có chút đạp không đến thật giống như toàn thân trên giới bị lực lượng vô hình chỗ giam cầm mà lại loại cảm giác này các thiên hữu chỉ ở vừa rồi đối mặt trừ ma sứ đại nhân thời điểm mới có chỉ bất quá cái kia thời điểm hắn đối mặt trừ ma sứ đại nhân là hình chiếu mà dương lệ là chân chân chính chính đứng trước mặt của hắn cho nên lần này uy áp càng thêm kinh khủng lập tức ở giữa các thiên hữu liền đã mất đi năng lực phản k h á n g ông sau một khắc dương lệ liền nhanh chóng thu liễm khí thế hô hô các thiên hữu miệng lớn thở hắn lúc này mới khôi phục tự do vừa rồi hắn cơ hồ hít thở không thông ngẩng đầu lên nhìn phía dương lệ n g ự a khí tràn đầy kính sợ dương dương lệ ngươi ngươi chẳng lẽ đã không kém bao nhiêu đâu dương lệ nhàn nhạt nói tê các thiên hữu hít vào một n g ụ ồ khí lạnh rung động không gì sánh được rung động phải biết dương lệ vừa mới trở thành thiên linh p h ụ thành trừ ma ti phó ti trưởng bất quá mấy ngày mà thôi dựa theo các thiên hữu dự đoán dương lệ nhiều nhất tiếp xúc thiên tàm công một hai ngày thôi mà bây giờ dương lệ t r i ể n hiện ra khí thế cương đại nhường các thiên hữu cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực đây tuyệt đối là siêu việt thuế phản cảnh kinh khủng khó có thể tin thật sự là khó có thể tin dương lệ cắt thiên hữu trầm mặc một một lát lại hỏi thu thủy nàng thật đã chết rồi sao ừ m dương lệ gật đầu ai cắt thiên hữu thở dài một tiếng hắn có chút vô lực n g ồ i liệt tại cái ghế phía trên ánh mắt cũng có chút đã mất đi tiêu cự kỳ thật lao phu cũng có chút cảm thấy không thích hợp thế nhưng là thu thủy sống miễn cưỡng đứng tại trước mặt lao phu so trước kia còn nhu thuận hô lao phu ra ra. lao phu thật không nguyện ý tin tưởng thu thủy nàng đã chết à. cắt ra phát động toàn bộ lực lượng điều tra cho tới bây giờ lại một mực không có tìm được hung thủ bất luận cái gì manh mối thật giống như căn bản không có tên hung thủ này đồng dạng lần này trong phủ lại chết hơn trăm người lao phu thực tế biệt q u ố ta cắt lão dương lệ trầm giọng nói ngươi bình tĩnh một chút đi ngươi nếu là không tỉnh táo lại cắt ra chỉ sợ cũng thật xong mà lại có thể luyện chế ra như thế hoa t h ì chỉ sợ âm thầm phía sau màn hát thủ đoán chừng đã là hóa kén cấp tồn tại hóa kén cấp các thiên hữu lập tức h á i n h i ê n cái này làm sao có thể thiên linh phủ thành cái gì thời điểm tồn tại hóa kén cấp đây không có khả năng nếu như là dạng này kia cắt ra không được chuyện sự tình này nhất định phải cáo chi ti trưởng cùng phủ chủ đại nhân ngươi không nên gấp áp cẩn thận nghe ta nói dương lệ trầm giọng nói đầu tiên đối phương không có chủ động hiện thân mà là giấu ở phía sau màn làm việc khẳng định là có cái gì bận tâm hay là cái gì mưu đồ mà lại chúng ta bây giờ liền đối phương không hề có một chút tin tức nào địch ở trong tối ta ở ngoài sáng chuyện sự tình này tự nhiên là muốn để ty trưởng cùng phụ chủ biết được nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đem đối phương ép ra ngoài chỉ cần đem đối phương bước đi ra nhóm chúng ta khả năng nghĩ biện pháp nhằm vào đối phương b â n g không nhóm chúng ta liền địch nhân là ai tại cái gì địa phương cũng không biết rõ lại làm như thế nào động thủ nếu là đánh cỏ động rắn nhường đối phương chạy trốn đây mới thực sự là phiền phức ngươi hẳn là biết do hóa kén cấp cường đại xa xa siêu việt duy n g ã cấp hơn nữa còn có bất tử tính muốn giết chết vô cùng khó khăn nếu như bị đối phương đào tẩu tiềm phục tại âm thầm không ngừng trả thù đây mới thực sự là phiền phức hoặc là không xuất thủ dương lệ lại nói xuất thủ nhất định phải đem tất sát lao phu biết rõ các thiên h ư u nói ý của ngươi là nhường lao phu trước ngăn chặn đối phương không cần thiết vạch trần hoạt thi thân phận mà là tại âm thầm tiến hành điều tra làm rõ ràng phía sau màn hắc thủ thân phận cùng lai lịch lại nghĩ biện pháp bày ra thiên la địa võng triệt để tuyết sát đối phương không cho đối phương bất luận cái gì một tia sống s ó t cơ hội đúng thế dương lệ gật đầu ta chính là ý nghĩ này cùng dự định mà lại ta nghĩ c á t thu thủy khẳng định chính là chết tại đối phương trong tay nếu là như vậy các thiên hữu trầm mặc một một lát nói ra chuyện sự tình này vẫn là trước đ ừ n g nói cho t i trưởng cùng phụ chủ bởi vì lao phu vừa mới nghĩ đi lên một việc chuyện gì dương lệ hỏi tám mươi năm trước một việc các thiên hữu trầm giọng nói ra thiên linh phủ thành đời t r ư ớ c p h ụ chủ thù và cực người này trước đây vì bước vào hóa cái cấp n g u toàn hiến tế thiên linh phủ thành hơn ngàn vạn sinh linh mà lại hắn còn thành công mặc dù không có hiến tế hơn ngàn vạn sinh linh nhưng chết số trăm vạn người hay là có vậy mà thành công dương lệ hơi kinh ngạc làm sao thành công không rõ ràng các thiên hữu lắc đầu lão phu trước đây tuổi tác quá nhỏ có thể tại như thế náo động bên trong sống sót cũng là so sánh may mắn thủ vạn cực sau khi thành công liền bị vũ châu trừ ma ti cường giả truy sát kết quả cuối cùng ta cũng không biết rõ chỉ là nhớ kỹ có chuyện như vậy cho nên nói qua nhiều năm như vậy thiên linh phụ thành liền không có xuất hiện qua hóa kén cấp tồn tại duy nhất tồn tại vẫn là như vậy một vị so yêu ma tả ma còn muốn không có nhân tính phụ chủ vì mình vậy mà mưu toan hiến tế toàn bộ thiên linh phụ thành minh bạch dương lệ gật đầu cho nên ngươi có chút bận tâm phía sau màn kẻ chủ mưu sẽ cùng ty trưởng cùng phụ chủ có quan hệ sao đúng các thiên hữu trầm giọng nói dương lệ lão phu cảm thấy thực lực ngươi bây giờ không tiện bại lộ hẳn là làm nhóm chúng ta thiên linh phụ thành một cái cường đại át chủ bài các loại đến địch nhân toàn bộ xuất hiện lại xuất thủ đem địch nhân toàn bộ chém giết đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng được những địch nhân kia vâng không mà nói ngươi vẫn là trước trốn ly thiên linh phụ thành đi dù sao nhóm chúng ta cũng không biết do núp trong bóng tối địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào mà lại chín thành bên kia còn ra hiện cùng loại với duy ngã cấp phía trên tồn tại ừ m dương lệ có chút trầm âm hắn cảm thấy các thiên hữu nói quả thật có chút đạo lý sau đó dương lệ bọn hắn liền ly khai cắt ra lúc đầu dương lệ dự định đi phủ chủ phụ đệ đều đã thương lượng với tiêu thiên khải tốt nhưng ở nghe các thiên hữu nói tám mươi năm trước sự tình về sau dương lệ cải biến chú ý không có đi phủ chủ phụ đệ hắn dứt khoát tự mình tại thiên linh p h ủ thành bên trong bán xuống một nhà phụ đệ nhường phụ mẫu bọn hắn ở tiến đến có âu dương văn chống coi cũng có thể cam đoan an toàn giữa trưa thanh thế to lớn trăm vạn đại quân tinh nhuệ tập kết xong xuôi trong đó phương thanh hách là tổng thống soái phó thống soái có ba vị theo thứ tự là dương lệ h i ê n viên thanh hồng dư bình nước bởi vì lần này là hành quân gấp lấy tiến công chấp nhoáng hình thức tiến công thanh phong thành cũng tại nhanh nhất thời gian bên trong cầm xuống cùng tiêu diệt thanh phong thành bên trong yêu ma tà ma đại quân cũng lại tại tốc độ nhanh nhất trở về thiên linh phụ thành trình đốn tại loại này tình hồ dưới nếu như không cách nào tại thời gian ngắn bên trong giải quyết chiến đấu dẫn tới mặt khác mấy thành yêu ma tà ma đại quân như vậy dương lệ bọn hắn liền sẽ lâm vào bị chặn đường vây quanh hiền cảnh cho nên nói lần này phản công chiến kỷ thật vô cùng nguy hiểm ha, ha. hứa ngạn đứng tại bạch ngọc kinh quán rượu tầng cao nhất quan sát phía trước nhìn qua phương thanh h á c h bọn hắn gây dựng trăm vạn đại quân tinh nhuệ trên mặt hiện lên cười lạnh như vậy vội vã đi chịu c h ế t sao ừng chật hứa ngạn cảm nhận được thể nội ý thức phản kháng cùng ba động ánh mắt nhìn lại lúc này mới chú ý tới phương thanh h á c h bên người dương lệ à người này chính là người muốn nhất giết c h ế t sao tốt tốt hứa ngạn gật đầu ta sẽ giúp ngươi hoàn thành toàn bộ tâm nguyện đến thời điểm ngươi liền ngoan ngoan cùng ta triệt để hòa làm một thể trở thành ta một bộ phận đi có người cùng một thời gian dương lệ lập tức đã nhận ra mình bị thăm dò ánh mắt hơn nữa còn mang theo cực kỳ rõ ràng s á c ý hắn nhanh chóng hướng cảm ứng được phương vị nhìn lại sau đó dương lệ liền thấy xa xa tòa kia cao n g ấ t bạch ngọc kinh quán r ư ợ u cái này bạch ngọc kinh quán r ư ợ u là thiên linh phụ thành lớn nhất tam đại quán r ư ợ u một trong ngoại trừ bạch ngọc kinh bên ngoài còn có túi tiên lâu cùng tung bay nàn g rằm ừ m không ai dương lệ thị lực cực mạnh dù là cách cực xa cự ly cũng có thể giống như kính viễn vọng thấy rõ ràng bạch ngọc kinh quán diệu tầng cao nhất tình huống nhưng mà dương lệ cái gì thân ảnh cũng không thấy ảo giác dương lệ trầm âm không đúng không thể nào là ảo giác nhất định là có người chuẩn bị xuất phát phương thanh h á c h quát chờ một cái dương lệ nói ừ m phương thanh h á c h s ứ n g sở chuyện gì xảy ra dương lệ n g ư ơ i có chuyện gì h i ê n viên thanh hồng cùng dư bình nước trông lại các n g ư ơ i ở chỗ này chờ một lát một lát ta đi một chút liền quay về vừa mới nói xong đánh đánh đánh không chần chờ dương lệ nhảy lên một cái tốc độ tăng vọt tại phòng ốc trên nóc nhà nhảy vọt lấy thật nhanh tốc độ tựa như là một đạo lưu quang hướng về bạch ngọc kinh quán rượu và o tới dương lệ n g ư ơ i phương thanh h á c h kinh ngạc nhìn qua bởi vì hắn phát hiện dương lệ tốc độ thật sự là quá nhanh n h ư n g hắn cũng cảm thấy có chút khó tin khó mà với tới tốc độ nhanh như vậy thật nhanh cái này h i ê n viên thanh hồng bọn hắn đều là giật mình hắn muốn làm gì dương lệ phương vị này hắn là tại đi bạch ngọc kinh quán rượu đám người đã nhìn ra bạch ngọc kinh quán rượu tầng cao nhất làm sao có thể hứa ngạn trong lòng giật mình hắn vừa mới đang dòm ngó dương lệ thời điểm dương lệ đang nhìn hướng bên này tới trước tiên hứa ngạn liền phản ứng lại nhanh chóng tránh đi ánh mắt ẩn giấu đi thân ảnh vừa rồi hứa ngạn còn tưởng rằng dương lệ là trong lúc vô tình nhìn đến hiện tại dương lệ vậy mà trực tiếp hướng như thế xung lại cho nên nói hướng n g ạ n bị dương lệ đã nhận ra ta lại bị phát hiện lại bị đã nhận ra làm sao có thể cái này sao có thể tại sao có thể có bén nhẹ như vậy cảm giác hướng n g ạ n trong lòng cực kỳ h ã i nhiên cái này dương lệ quá không đơn giản ta đánh giá thấp cái này dương lệ còn tưởng rằng hắn là tiện tay có thể lấy bóp chết tồn tại không nghĩ tới lại có loại bản lanh này không được ta hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục kế hoạch cũng mới vừa mới bắt đầu còn không thể triệt để bạo lộ ra đi đánh không chần chờ hứa ngạn không chút do dự ly khai ẩn n ặ c tự thân khí tức giấu ở trong hát cám dọc theo bóng mở l ạ g yên không tiếng động đi ra bạch ngọc kinh q u á n g hắn rượu sau đó thân ảnh của hắn liền hòa tan vào tràn đầy bóng người đường đi ở trong không bao lâu đã không thấy t â m hơi bóng dáng mà lúc này dương lệ tại hứa ngạn mới vừa ly khai không lâu thời điểm liền đi tới hứa ngạn đoạn này thời gian ở địa phương hắn vừa mới bước vào t i ề n đến gian phòng chu vi đột nhiên liền xông ra vô số màu đen lợi mang giống như mưa to gió lớn đồng dạng sông về dương lệ ba trăm sáu mươi độ không góc chết phản công trận chiến đầu tiên ông dương lệ chấn động toàn thân bên ngoài thân tự động nổi lên đen trắng c u ố n dao kén áo bao trùm toàn thân trên dưới tất cả phương vị chung quanh vô số đạo hắc mang tất cả đều bị kén áo trấu ngăn lại chưa thể làm bị thương dương lệ mảy may thậm chí cũng không cách nào đánh vỡ âm dương thiên tàm kiện y phòng ngự ầm ẩm bất quá hắc mang nổ tung lên giống như đông đảo bom bạo tạc hơn t ự a như một khoả đạn đạo trong phòng nổ tung lên nóc phòng cũng nhấc lên cả phòng bị cũng nổ nát r ơ i mất năng lượng chấn động vách tường sụp đổ bùi đất lan tràn kinh động đến chung quanh rất nhiều người xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra cái đó là ở bên cạnh khách quý trong phòng đám người nhao nhao nhìn sang cảm nhận được mãnh liệt như thế năng lượng sóng s u n g kích động trên mặt đều hiện lên ra thần tình hoáng sợ trên đường phố hớ ngạn nghe được tiếng nổ lát nữa nhìn một cái trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh sau đó quay người ly khai triệt để biến mất không thấy hắn lần nữa lẩn trốn đi trong phòng hắc s á c quang mang tàn đi cho b ụ i cũng tàn ra dương lệ mặt tâm trầm từ bên trong đi ra nhìn quanh chu vi chưa thể phát hiện người khả nghi người là ai chung quanh lập tức liền có bạch ngọc kinh quán diệu hộ vệ lao đến số lượng k h n g ít nhân số đông đạo tối thiểu có mười mấy người đem dương lệ vây vào giữa người là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy hủy đi nhóm chúng ta bạch ngọc kinh quán r ư ợ u khách quý gian phòng thỉnh cung chúng ta đi một chuyến những hộ vệ này q u á lớn、Cút. dương lệ sắc mặt cũng không dễ nhìn mặc dù vừa rồi c ả m b ấ y chưa thể làm bị thương dương lệ mảy may nhưng dương lệ nhưng cũng không có bắt được đối phương bất luận cái gì manh mối ánh mắt nhìn quanh chu vi lại cái gì cũng không có thể phát hiện hiển nhiên đối phương sớm đã đi cảm giác bị bày một đạo vẫn còn có chút lỗ mãng dương lệ trầm ta không nên vọn thẳng tới lần này cái gì tình huống cũng không có phát hiện ngược lại là sẽ để cho đối phương có chút cảnh giác lên bất quá dương lệ thầm nghĩ nói hiện tại có thể xác định chính là xác thực có phía sau màn kẻ chủ mưu mà lại thực lực của đối phương tất nhiên là siêu việt duy n g ã cấp hẳn là đạt đến hóa kén cấp nhưng cụ thể là mấy văn liền không quá rõ ràng các hạ cũng quá khoa trương bạch ngọc kinh hộ vệ đội trưởng trầm g i ọ n g quát bỏ mặc các hạ là ai thân phận gì lai lịch ra sao ngươi tự mình xông vào nhóm chúng ta bạch ngọc kinh quán rượu khách quý gian phòng còn làm ra động tĩnh lớn như vậy hủy đi gian phòng của chúng ta cùng kiến trúc Các hạ không chỉ có không có cảm có ngược còn chúng hạ không không thấy không có ý tứ, ngược lại còn nhường nhóm lại tứ, t ý A lăn. Ngươi, hồn Với anh, dương lệ ánh mắt lạnh lẽo, Ngươi! Hồn anh, Dương ánh ư Với ảo! ớ mắt b cái ra một tràng khuyết bước, cường đại khí n trực t ế p c h ấ này áp đi qua, vô hình khí n phản phất biến thành hữu hình áp lực, chấn áp tại những n g phất áp áp hữu tại à lực, Bạch Ngọc Cái Kinh hộ vệ trên thân. trên này! vệ À! đây là cái gì lập tức dương lệ t r u n g quanh tất cả bạch ngọc kinh hộ vệ toàn bộ một tiếng h é t thảm tất cả đều tiếp nhận không được ở dương lệ khí tràng liền toàn bộ quỷ trên mặt đất. Ngươi, Ngươi bạch ngọc kinh chúng hộ vệ thần bạch ngọc kinh những hộ vệ này toàn bộ đều là đoán thần cực cảnh cao thủ mà lại hộ vệ đội trưởng càng là duy ngã cấp cường giả nhưng là bây giờ lại bị người này khí chẳng chỗ c h â n áp toàn bộ quỵ trên mặt đất người này quá mạnh không sai không sai t r u n g quanh đám người nghị luận ở mỹ nhìn qua dương lệ trong ánh mắt tràn đầy kính sợ bất quá bạch ngọc kinh quán diệu cũng không phải dễ chơi phía sau dựa vào thế nhưng là nhóm chúng ta thiên linh phủ thành tam đại gia tộc một trong h i ê n viên gia tộc mọi người mau nhìn bạch ngọc kinh quán diệu lao bạt tới là bạch thiếu ra tới đám người lần nữa kinh hô ẩn ẩn có chút chờ mong cái gặp đây là có lấy một vị trời sinh tóc bạc thanh niên nam tử tại mọi người bảo vệ phía dưới xuất hiện vị này tóc bạc thanh niên nam tử chính là bạch ngọc kinh lao bản bạch thiếu gia bạch phương bãi kiến dương đại nhân sau đó vị này bạch thiếu gia nhìn một cái chu vi thấy được dương lệ về sau thần sắc vi kinh liền hướng về dương lệ túi người trào dương đại nhân ngài làm sao có thời gian đến bạch ngọc kinh vừa rồi những hộ vệ này có mắt không biết thái sơn va chạm dương đại nhân ngài mong rằng dương đại nhân ngài đại nhân có đại lượng có thể tha bọn hắn một mạng dương lệ đại nhân ngài có thể đến bạch ngọc kinh tiên là phúc khí của chúng ta càng là nhóm chúng ta bạch ngọc kinh vinh hạnh đừng nói là hủy đi một cái phòng chính là đem toàn bộ bạch ngọc kinh hủy đi cũng không có, có vấn đề cái này ta không có nghe lầm chứ bạch thiếu ra vậy mà b ồ i tội bạch thiếu ra vậy mà lại nói lời như vậy phải biết trước kia dám ở bạch ngọc kinh người gây chuyện nhưng không có một cái có kết cục tốt chớ nói chi là lần này là hủy đi tầng cao nhất gian phòng ta tích h cái ngoan ngoan người này đến cùng là ai a kinh cùng a trong lòng mọi người trần kinh lúc này lại có một mảnh huyên náo thanh em vang lên phương thanh hách hiến viên thanh hồng cùng dư bình quốc ba người đến nơi này dương lệ phương thanh h á c h đi tới chuyện gì xảy ra không có gì dương lệ thu liễm khí chàng những hộ vệ này mới cảm giác tự mình sống lại toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất há mồm thở dốc nhìn qua dương lệ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi quá kinh khủng quá cường đại đơn giản cũng không phải là người vẹn vẹn chỉ là phát ra khí chàng liền chấn nhiếp rồi bọn hắn nhường bọn hắn không có lực phản kháng chút nào cảm giác tựa như là đối mặt với cao vị sinh mệnh đi thôi dương lệ quay người ly khai người cái này phương thanh h á c h n h i ề nhữ mày nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì bạch phương h i ê n viên thanh hồng trầm giọng nói ngươi cẩn thận điều tra thêm trong phòng này trước đó ở l à ai vâng b ạ c h phương cung k í n h gật đầu nửa giờ sau thiên linh phủ thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ xuất phát và nhanh g n nhất tốc độ chạy tới thanh phong thành dương lệ cùng phương thanh hách bọn hắn đi lại tại đại quân rất phía trước thống xoáy trăm vạn đại quân thời gian trôi qua đỏ mắt ba giờ sau dương lệ bọn hắn đã tiếp cận thanh phong thành chỉnh đốn nửa giờ phương thanh hách quát vâng chuyên lệnh xuống toàn quân chỉnh đốn nửa giờ các vị tướng lĩnh quát dương lệ phương thanh hách hỏi ngươi lại cẩn thận nói một chút thanh phong thành tình huống Ừm. dương lệ gật đầu nói ra tại lần trước đại chiến bên trong tổng cộng có trăm vạn ma vật đại quân mười vạn yêu vật đại quân hai mươi vạn tà ma đại quân mà bây giờ thanh phong thành đã luân hãm trên trăm vạn sinh linh v ẫ n lạc chỉ sợ lần nữa dựng dục ra càng nhiều yêu ma tà ma ta dự đoán thanh phong thành bên trong binh lực sẽ tiếp cận hai trăm vạn hai trăm vạn phương thanh hách ánh mắt nghiêm trọng tiếp xuống sẽ là một trận trận đánh ác liệt còn có chính là dương lệ lại nói cấp năm ma nguyên bản có bốn vị nhưng bây giờ chỉ còn lại hai vị còn có một tôn cấp năm tà vực một tôn cấp năm yêu chủ cuối cùng chính là viên k i ê máu màu đen kén Ừ. phương thanh h á c h gật đầu thời gian nhoáng một cái sau nửa giờ chỉnh đốn xong xuôi xuất phát phương thanh h á c h ra lệnh xuất phát toàn quân xuất phát các vị tướng l ĩ n h quát mười phút sau phương thanh h á c h xuất lĩnh lấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ đã tới thanh phong thành bây giờ thanh phong thành đã đại biến bộ dáng rốt cuộc không nhìn thấy dĩ vãng nhân khí cùng sinh cơ phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thanh phong thành bao phủ một tầng đen như mực ma vân nồng v ụ ma khí yêu khí tạ khí tử khí sắc khí các loại quấn quanh ở cùng một chỗ không gì sánh được hối loạn giống giống giống trên tường thành dù đãng vô số liệt ma ác ma thậm chí là thiên ma cùng các loại yêu v ậ t còn có các loại tà ma tà linh tựa như như địa ngục cảnh tượng đập vào mí mắt toàn quân nghe lệnh phương thanh hách hít h sâu một hơi không có chút nào do dự trực tiếp quát cho ta tiến công g i ế t Giết chết thanh phong thành bên trong tất cả yêu ma tà ma một tên cũng không để lại g i ế t cho ta và anh phương thanh hết lớn một tiếng sau đó hắn dẫn đầu phát khởi công k í c h đánh vài trăm mét cự l i c h ư ớ c mắt đã tới zết ầm ầm một tiếng vang thật lớn phương thanh hết tay phải vung lên hắn chỗ am hiểu vũ khí lại là một cái phi thường to lớn song nhận cự phủ tại gầm lên dặn giữa dưới cự phủ bổ tới phủ mang hoành không gian g r á c gian g r á c ẩm ẩm cái gặp thanh phong thành tường thành bị phương thanh hách bổ ra một cái không gì sánh được lỗ to lớn toàn bộ d à y đặc cao lớn tường thành bị đánh mở một cái khe hở giống giống giống thế là đông đảo yêu ma tả ma cũng đã bị kinh động cũng không ít yêu ma tả ma chết tại phương thanh hách cái này một b a dưới động tĩnh khổng lồ đem thanh phong thành bên trong tất cả yêu ma tả ma triệt để kinh động g i ế ta toàn quân công kích giết giết thiên công xông vào bên trong thành chém giết yêu ma tà ma giết trong chốc lát trăm vạn đại quân tinh nhuệ tiếng la giết chấn tiên động địa bọn hắn nhìn thấy phương thanh hách đại phát thần uy giống như lực phách hoa sơn đồng dạng một lưỡi búa bổ ra dày đặc tường thành nhường đám người nhiệt huyết sôi trào chiến ý dâng cao ầm ầm mặt đất chấn động trăm vạn đại quân tinh nhuệ tại các tướng lĩnh xuất lĩnh dưới tựa như là thủy triều lấy vô cùng tốc độ làn tràn hướng về phía thanh phong thành dần dần đem thanh phong thành bảo trùm chiến tranh bạo phát thiên linh phủ thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ rết vào tới gần thanh phong thành bên trong l i ề n tại thời gian ngắn bên trong đã cùng thanh phong thành bên trong yêu ma tả ma chiến đấu ở cùng nhau z a đi chết a các loại tiếng la z vang lên có thể nhìn thấy phương thanh h á c h xây dựng trăm vạn đại quân tinh nhuệ không giống tiểu khả cũng không là bình thường sĩ binh liền xem như yếu nhất sĩ binh cũng đã đến hoán huyết hòa luyện thật trong đó đại bộ phận đều là ngưng ý đoán thần cấp cũng không ít còn có duy ngã cấp cường giả trọn vẹn nhiều đến hơn nghìn người có thể nói đây cơ hồ điều động thiên linh phụ thành hơn chín thành duy ngã cấp cường giả cứ như vậy là phương thanh h á c h xuất lĩnh lấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ đánh vào tiến vào thanh phong thành về sau bởi vì có cực kỳ thực lực cường đại cho nên toàn bộ đại quân giống như thế như trẻ che đồng dạng giết đi vào chết vê Và anh vê anh vê anh dương lệ xuất thủ khí t r ạ n g toàn bộ triển khai vô số đạo lưu quang s ẹ t qua trời cao những nơi đi qua liền có từng vị yêu ma tà ma trực tiếp ngã xuống tử vong có thể nói trước mặt dương lệ những yêu ma này tà ma không chịu nổi một kích giết chết những yêu ma này tà ma liền giống như chém dưa thái rau tựa như là cầm liêm đao cắt cỏ đồng dạng thật mạnh cái này thật sự là kinh khủng a dương lệ thực lực vậy mà mạnh như vậy chung quanh hiến viên thanh hồng dư bình quốc phương thanh hách bọn hắn đều thấy được dương lệ chém giết yêu ma tà ma giống như chém dưa thái rau đơn giản chính là đánh đầu thằng đó giết n vê anh lúc này có một đầu hình thể to lớn yêu chủ xuất hiện đây là một tôn khoảng t r ư ờ n g ba tầng lầu p h ò n g độ cao màu đen yêu hùng phát ra gầm lên giận dữ v à chạm hướng về phía dương lệ p h ố c tiên huyết về r a dương lệ tay phải vung lên rút ra bên hông khai sơn đ a o cái này khai sơn đ a o vẫn là tô thiếu vũ cấp cho dương lệ tuyệt phẩm thật bảo nhưng dương lệ không có còn cho tô thiếu vũ tô thiếu vũ cũng không muốn trở về cho nên nào này liền thành dương lệ vũ khí đánh dương lệ chém ra một đao sáng chói đao mang hiện ra hai màu trắng đen cực kỳ l o a mắt uy lực cường đại đầu này ba tầng lầu phòng độ cao màu đen yêu hùng liền bị dương lệ một đao chém thành hai nửa g i a n g rắc g i a n g rắc trên mặt đất dương lệ một đao này dư uy trên mặt đất chém ra một đạo vết đao sâu hoáng khe ránh giết chóc điểm 1.000 không cấp hai yêu chủ dương lệ nhìn thoáng qua đạt được giết chóc điểm l i ề n đã đoán được đầu này màu đen yêu hùng thực lực cùng cấp bậc hiện tại cấp hai yêu chủ tại trước mặt của ta đã ngay cả ta một đao cũng gánh không được giết dương lệ mắt sáng lên nhìn phía chu vi tốc độ thi triển l i ê n đã độc thân một người rết vào tiến vào yêu ma t à ma ngay trong đại quân tìm kiếm yêu chủ t à v ự c cùng ma đến săn rết h i ệ n nhiên dương lệ vẫn chưa đủ săn rết đồng dạng yêu ma t à ma bởi vì đồng dạng yêu ma t à ma có khả năng cung cấp rết chóc điểm cũng không nhiều rết chết trên trăm đầu yêu ma t à ma còn không bằng chém rết một đầu yêu chủ cấp bậc tồn tại mà lại dương lệ hiện tại đã bước vào một văn hóa kén cấp kén áo hộ thể thực lực cường đại không sợ đại quân nhưng tại yêu ma t à ma ngay trong đại quân tới lui tự nhiên cho nên dương lệ liền độc thân một người rết vào tiến vào yêu ma tả ma trong đại quân dương lệ Hiên viên thanh hồng nhìn thấy màn này lập tức quá sợ hãi lớn tiếng hô mau trở lại đừng lại tiếp tục độc thân xâm nhập ngươi sẽ bị đại quân vây quanh cái này dư bình quốc ngây ngẩn cả người dương lệ đại nhân cái khác tướng lĩnh cũng là giật mình giết giết giống cái gặp dương lệ giết vào tiến vào y ê u m a tà ma ngay trong đại quân về sau lập tức liền có đại lượng y ê u m a tà ma vây công tới số lượng nhiều lắm giống như thủy triều đồng dạng thao thao bất tuyệt với anh dương lệ gầm thét khí tràng toàn bộ triển khai tạo thành khí thế kinh khủng chấn áp toàn trường chém giết tới yoma tà ma nhóm cũng chấn nhất rồi hugh hugh hugh dương lệ hét lớn một tiếng theo trên người hắn xông ra vô số đầu đen trắng quấn dao dây nhỏ xuyên qua mà tới xuyên thủng đại lượng yêu ma tà ma trong n g y mắt dương lệ liền không biết rõ chém giết bao nhiêu yêu ma tà ma cứng rắn miễn cưỡng giết ra yêu ma tà ma v ò ngây hướng về hơn chỗ sâu tiến lên chơi ạ cái này cái này tê đây chính là dương lệ đại nhân chân chính thực lực sao vậy mà giết mặc vào yêu ma tà ma v ò ngây thực lực như vậy đơn giản chính là vô địch ta quá kinh khủng quá cương đại đơn giản vô địch a chung quanh hiến viên thanh hồng dư bình quốc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 ngươi lại độc thân thâm nhập vào đi thực lực của ngươi mạnh hơn cũng sẽ bị m á y chết ti trưởng dương lệ lát nữa nhìn một cái cười nói ta cũng không có dễ dàng chết như vậy người phương thanh hách đĩu mày lập tức ánh mắt biến đổi quắt xem t r ư ờ n g ông đông nhiên dương lệ trước mắt hoàn cảnh biến hóa hắn lâm vào tả vực bên trong nguyên bản hắn hẳn là tại thanh phong thành bên trong đồng thời đối mặt với đông đảo yêu ma tà ma nhưng bây giờ hắn lại phát hiện tự mình đi tới một mảnh rừng trúc ở trong ngay sau đó cái này một mảnh rừng trúc lại lần nữa biến hóa mỗi một cây màu xanh biết cây trúc Cùng mỗi một phiến màu xanh biếc lá trúc phản phất cũng biến thành huyết nhục chi vật cây trúc cùng lá trúc trên mọc r a con mắt mọc r a tay cánh tay mọc r a tư chi liền tựa như các loại rừng trúc quái vật giống giống giống những này rừng trúc quái vật lít nha lít nhít công sát hướng về phía dương lệ cấp ba tà vực rừng trúc tà vực hát quan phía trên chính là tà vực mà lại tà vực cùng yêu chủ cùng ma khác biệt yêu chủ cùng ma là độc lập cá thể tỉ như dương lệ vừa rồi gặp phải màu đen yêu hùng cùng trước đó gặp phải sâm đỏ g a o long bỏ mặc là màu đen yêu hùng hoặc là sâm đỏ g a o long đều là độc lập cá thể lại tỉ như huyết ma tăng đầu ma các loại bọn hắn cũng đều là độc lập cá thể nhưng là tà vực lại khác biệt cũng không phải là độc lập cá thể mà là một loại độc lập hoàn cảnh một loại độc lập địa vực một loại đặc thù đồng thời có thể di động t r ậ n vực dương lệ hiện tại châu gặp phải chính là cấp ba tà vực d ừ n g trúc toàn bộ d ừ n g trúc chính là cấp ba tà vực mà d ừ n g trúc là có thể di động có thể hình thành t r ậ n vực bao trùm địch nhân đem địch nhân kéo vào tiến vào rừng trúc bên trong tiến hành săn g i ế t chết với anh dương lệ hư lệnh một tiếng cảm giác của hắn khuyết tán chu vi liền đã dò xét đến toàn bộ cấp ba tà vực d ư n g trúc hư thực tay phải v u lên tay phải hắn cầm khai sơn đao cái áo chi lực dung nhập trong đó trên thân đao bao phủ một tầng hai màu trắng đen m à n sáng vung đao chém đúng ra liền chém ra một đạo sáng chói âm dương đao mang đem chu vi công sắt mà đến rừng trúc quái vật toàn bộ chặt thành hai nửa phá cho ta giang giác b à n h dương lệ lần nữa vung đao chém đúng ra sáng chói đao mang quét ngang bốn phương hắn lấy tự thân thực lực tượng đại trực tiếp sẽ rách toàn bộ tạp vực dương lệ nghe được tiếng đều thảm thiết thê lương theo tứa bốn phương tám hướng chuyển đến giang giác giang giác chu vi rừng trúc bắt đầu vỡ vụn đông đạo rừng trúc quái vật bắt đầu diệt、vong. cuối cùng toàn bộ tà vực vỡ vụn rơi mất bị dương lệ phá hủy ầm ầm một tiếng vang thật lớn cấp ba tà vực dương trúc liền đã bị dương lệ diệt s á t hoàn cảnh bốn phía khôi phục như thường hắn về tới thanh phong thành chiến trường ở trong chỉ bất quá là tà vực bị phá hủy tà vực lộ sắc liền xuất hiện tại dương lệ t r u n g quanh đ ô n g dưng ơ toát ra một mảnh tươi tốt dương trúc cái này dương trúc phạm vi còn không nhỏ đương nhiên cái này đã chỉ là phổ thông dương trúc không còn là tà vực cũng sẽ không xuất hiện dương trúc quái vật giết chóc điểm một mươi năm nghìn cấp ba tà vực dương lệ trầm ngâm nói cái này phương thanh h á c h thần sắc s ừ n g sốt một cái hắn lúc đầu nhìn thấy dương lệ lâm vào tiến vào tà vực bên trong muốn tới hỗ trợ kết quả hắn còn không có chạy tới dương lệ liền phá hủy rơi mất tà vực đây cũng quá nhanh phương thanh h á c h kinh hãi ngự khí rung động mà nói dương lệ vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giải quyết hết tà vực từ nơi này tà vực lột sắc đến xem tà vực là một mảnh rừng trúc sao tiếp tục dương lệ hít sâu một hơi xông ra mảnh này r ừ n g trúc nhìn phía thanh phong thành chỗ sâu hắn đã ẩn ẩn đã nhận ra huyết ma cùng tam đầu ma bọn hắn khí tức ba động đánh dương lệ tăng nhanh bước chân đánh, đánh. trong nháy mắt dương lệ liền đã thâm nhập vào thanh phong thành bên trong hồ phương thanh hách hít sâu m ộ t hơi nhìn qua dương lệ rời đi phương vị dương lệ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào luôn cảm thấy dương lệ thực lực đã siêu việt thuế phản cảnh chẳng lẽ nói dương lệ đã bước vào hóa kén cấp sao không không có khả năng phương thanh hách lắc đầu cảm thấy mình là nghĩ nhiều dương lệ mới tiếp xúc đến thiên tàm công bao l â u thời gian mấy ngày không đến mà thôi coi như dương lệ thiên phú lại cao hơn cũng không có khả năng tại mấy ngày thời gian bên trong liền luyện thành thiên tàm công càng không khả năng đem thiên tàm công luyện đến tông sư cấp ngưu luyện ra k é nào tới lúc này tại thanh phong thành chính giữa núi thấy huyết hải huyết hồ t h à n h hình chính giữa máu màu đen k é n càng phát ngưng thực tựa như là trái tim đồng dạng nảy lên tản ra trận trận cường đại đáng sợ khí tức chu vi quỷ một mảng lớn ma nhìn kỹ mười ngày thời gian không đến thanh phong thành nội ma số lượng đã theo lúc đầu trăm vị gia tăng đến hơn ba trăm vị trình độ mà lại nguyên bản dương lệ chu sát cự ma cùng song diện ma cấp năm ma hẳn là chỉ còn lại huyết ma cùng tam đầu ma hai vị mà bây giờ cấp năm ma vậy mà lại tăng lên ba đầu tổng cộng có năm vị cấp năm ma cấp năm tà vượt huyết mục tá tháp cùng cấp năm yêu chủ sâm đỏ giao long cũng ở bên cạnh phụ phục cảm nhận được máu màu đen kén phát tán ra cường đại khí t ứ c khiến cho bọn hắn thần phục h i ệ n nhiên thanh phong thành bên trong trên trăm vạn bách tính tử vong t r o n g chất dựng d ụ c ra rất nhiều yêu ma tà ma cũng dựng d ụ c ra không ít cường đại ma vật mà lại cái này máu màu đen kén sắp khôi phục xảy ra chuyện gì lúc này huyết ma đứng dậy hắn nhìn phía phương xa nhữ nhữ mày làm sao làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh hồi bẩm huyết ma đại nhân trong đó một vị ma báo cáo là có thiên linh phủ thành đại quân giết vào tiến vào thanh phong thành hiện nay nhóm chúng ta tại thanh phong thành bên trong đại quân đang cùng thiên linh phủ thành đại quân chém giết Chỉ bất quá, những địch nhân này thực lực rất cường đại không giống tiểu khả duy ngã cấp tồn tại trọn vẹn đạt đến hơn ngàn vị đại quân của chúng ta không phải là đối thủ tại liên tục bại lui thiên linh phủ thành huyết ma nhũ mày bọn hắn đang tìm cái chết tam đầu ma hử lạnh nói chủ thượng sắp khôi phục đến thời điểm thiên linh phủ thành đại quân đến bao nhiêu nhóm chúng ta liền có thể giết bao nhiêu căn bản không đủ gây sợ không sai bên cạnh những ngày này vừa mới đột phá trở thành cấp năm ma đao ma gật đầu toàn thân hắn trên dưới quấn quanh lấy đen như mực sắp băng vải cũng chỉ lộ ra một đôi màu đen cự đao vừa vặn còn có một vị cũng là những ngày này vừa mới đột phá trở thành cấp năm ma mị ma nhuận miệng cười nàng có thể biến hóa các loại bộ dáng cùng tư thái có thể thi triển ra cao thâm mỹ hoặc chi thuật đem địch nhân kéo vào h u y ế n cảnh bên trong nàng hiện tại bộ dáng thì là một vị tóc đỏ thiếu nữ nhân miệng lên n g a khí lạnh lẽo mà nói những người này chính là chủ thượng khôi phục sau tế h phẩm cuối cùng vị thứ năm cấp năm ma đây là một vị ám ảnh ma có thể dung nhập h tám dung nhập bóng mờ có thao túng h tám thao túng bóng mờ lực lượng hắn toàn bộ tựa như là một đoàn hát ảnh hòa tan vào h tám khó mà bị phát giác ta đi giết bọn hắn ám ảnh ma đạo huyết ma gật đầu ngươi đi trước tìm kiếm bọn hắn hư thực vâng ám ảnh ma đáp lại ông ám ảnh ma biến mất hòa tan vào bóng mờ bên trong rời khỏi nơi này tiến đến dò xét mà lúc này dương lệ đã giết vào tiến vào yêu ma tà ma đại quân phía sau hắn bốn phía cảm giác yêu chủ tà vực cùng ma đến săn giết chết trong tay dương lệ yêu chủ tà vực cùng ma đã vượt qua hai tay số lượng một bên khác tại phía sau phương thanh hách bọn hắn cũng tại xuất lĩnh lấy trăm vạn đại quân một đường tiến công mà tới ầm ầm các loại tiếng nổ không ngừng vang lên đình thai nhức ó c tại bất chi bất giác ở giữa dương lệ triển khai vô hạn dết chóc giao diện hắn phát hiện tự mình dết chóc điểm đã dâng lên đến năm mươi tám mươi bảy nghìn điểm nhìn đến đây dương lệ thì càng có động lực ra dương lệ bước chân dừng lại chấm dọc quát ừng ám ảnh ma n g h i hoặc hắn giấu ở trong h tám nhìn qua dương lệ người này là ai thật to gan cũng dám thâm nhập vào quả thực là đang tìm cái chết hắn mới vừa rồi là phát hiện ta sao không có khả năng ta ẩn tàng hoàn mỹ như vậy mà lại ta thế nhưng l à ám ảnh ma am hiểu ở n ấ c dung nhập h tám dung nhập bóng mờ bên trong chỉ cần ta không chủ động hiện thân hắn không có khả năng phát hiện ta hiện nhiên ám ảnh ma đối với mình năng lực rất tự tin không ra vậy liền chết trên thực tế dương lệ đã sớm cảm giác được ám ảnh ma tồn tại ám ảnh ma năng lực mặc dù không tệ nhưng dù sao chỉ là cấp năm ma mà dương lệ thế nhưng là một văn hóa kén cấp đồng thời thiên t ả m công tầng thứ hai cũng tăng lên tới thuần thục trình độ cho nên tại dương lệ trong mắt ám ảnh ma hoàn toàn bại lộ chết đánh dương lệ xuất thủ đưa tay chính là một đao bổ tới sáng trói âm dương đao mang lẩn chứa kén áo chi lực phá không mạ tới chém về phía ám ảnh ma làm sao có thể ám ảnh ma hãy nhiên hắn thật phát hiện ta、à. tiếng kêu thảm thiết vang lên đầu này ám ảnh ma bị dương lệ tại chỗ một đao chém thành hai nửa không phải ám ảnh ma không né tránh mà là bởi vì khi hắn muốn tránh thoát thời điểm lại phát hiện mình bị một cái lực lượng vô hình trô giam cầm khó mà né tránh không cách nào t r á n h né chỉ có thể ngày k h á n g các loại hắn kịp phản ứng thời điểm hết thể liền đã trễ rồi âm dương đao mang chém xuống hắn liền bị tại chỗ chém thành hai nửa có thể nhìn thấy đã bị dương lệ một đao chém thành hai nửa ám ảnh ma vậy mà không có triệt để tử vong mà là biến thành hai đoàn đen như mực sắt chất lỏng đang nhanh chóng một lần nữa rung hợp khôi phục nói ra không hổ là cấp năm a bị ta chặt một đao lại còn không chết ta trước đó gặp phải đều ngay cả ta một đao cũng g á n h không được trực tiếp liền bị ta một đao đánh chết không tệ không tệ dương lệ gật đầu ngươi ngươi là ai trên mặt đất cái này đoàn đen như mực sắt chất lỏng tạo thành mặt người tràn đầy thần sắc kinh khủng hắn nhìn qua dương lệ thiên linh p h ụ thành tại sao có thể có giống như ngươi cường đại tồn tại d i ệ t ông dương lệ lười nhác nói nhảm quá nhiều hắn nâng lên tay tại lòng bàn tay của hắn bên trong kén áo chi lực n n g tụ biến thành một đạo âm dương đồ rơi xuống đem trên mặt đất trên cái này đoàn đen như mực sắt chất lỏng ma diệt thành cho tàn giết chóp điểm hai m ư bảy nghìn năm t l n h lập tức tăng lên nhiều như vậy giết chóp điểm dương lệ nói quả nhiên là cấp năm a ta nếu là nhớ không lầm ta rời đi thời điểm thanh phong thành nội ứng nên không có loại này cấp năm a nếu có loại này cấp năm a ta trước đây cũng không có khả năng kiên trì đến tô thiếu vũ cùng cắt lao trợ giúp chạy đến dương lệ trầm âm phỏng đoán nói đây cũng chính là nói tại cái này thời gian ngắn bên trong thanh phong thành bên trong lại dựng dục ra rất nhiều yêu ma tà ma thậm chí ra đời càng nhiều cấp năm a một bên khác thanh phong thành chính giữa núi thây huyết hải ma vật đại quân đại bản doanh ám ảnh ma khí tức biến mất huyết ma đột nhiên mở ra hai con ngươi trên mặt nổi lên cực kỳ thần tình hoảng sợ tràn đầy rung động làm sao có thể ám ảnh ma mới ly khai bao lâu làm sao có thể nhanh như vậy liền xảy ra chuyện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái này tam đầu ma cũng đầy là rung động biểu lộ ta cũng không rõ ràng đao ma c h ầ m mặc ám ảnh ma mặc dù sức chiến đấu không phải rất mạnh nhưng bảo mệnh năng lực lại là trong chúng ta mạnh nhất hắn mới vừa vặn ly khai vậy mà liền đã ngộ hại mị ma chầm tư chỉ sợ thiên linh phủ thành ngay trong đại quân có cực kỳ cường đại tồn tại mà lại ám ảnh ma còn gặp phải đối phương cũng bị đối phương phát hiện cho nên mới sẽ tử vong đ ằ n mắt nửa giờ sau đánh dương lệ cơ hồ là bay v ọ t hành không mà đến hắn đã đem thiên linh phủ thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ xa xa vung ra đằng sau hám sâu tại yêu ma tả ma ngay trong đại quân nhưng mà dương lệ lại có thể tại yêu ma tả ma ngay trong đại quân tới lui tự nhiên hắn coi như bị yêu ma tả ma đại quân vây quanh rất nhiều lần lại đều bị dương lệ giết vào đến dương lệ đằng không mà lên đứng ở nguyên bản thanh phong thành phủ thành chủ một tòa cao nhất trên tòa phủ đệ hắn nhìn phía phía trước thấy được quen thuộc c h ẳ n g cảnh hắn thấy được vô số cổ thi thể trồng chất ở cùng nhau hợp thành tổng cộng chín t ò a n ú i thây chín t ò a n ú i thây lấy phương hướng khác nhau sắp xếp sau đó tại cái này chín t ò a n ú i thây chính giữa tiên huyết hội tụ thành huyết h ả i hồ nước đồng thời huyết h ả i hồ nước chính giữa thì là lơ lửng một cái cao chín mét máu màu đen kén lớn tựa như là trái tim đồng dạng nhảy lên tán phát một cỗ cực k ỳ cường đại khí tức dương lệ còn nhớ rõ tự mình tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này máu màu đen kén lớn thời điểm có d ũ n khí ngạt thở cảm giác khó mà nhìn thẳng mà bây giờ dương lệ cũng rốt cuộc không có cái loại cảm giác này máu màu đen kén lớn phát tán ra cường đại khí tức cùng khí tràng không cách nào ảnh hưởng đến dương lệ mảy may cỗ này khí tức dương lệ con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái này máu màu đen kén lớn từ nơi này máu màu đen kén lớn phía trên phát tán ra khí tức dương lệ có dũng khí cảm giác quen thuộc đúng rồi dương lệ nhớ lại lúc trước hắn tại thiên linh phụ thanh bạch ngọc kinh quán rượu cái kia khách quý trong phòng liền phát hiện cùng cảm nhận được loại này khí tức mà lại tại khách quý trong phòng lưu lại khí tức so cái này máu màu đen kén lớn khí tức càng thêm t h u ầ t ú tại huyết hồ chung quanh dương lệ thấy được từng vị ma quỷ gối cái này máu màu đen kén lớn trước mặt cầm đầu chính là dương lệ quen thuộc huyết ma cùng tam n ồ ma còn có hai vị dương lệ không quen biết cấp năm ma mặt khác sâm đỏ dao long cùng huyết nhục tà thắp cũng đều tại cho nên nói thanh phong thành yêu ma tà ma đại quân cấp cao chiến l ự c gần hơn chín thành cũng tụ tập tại nơi này ai đánh đánh đánh huyết ma tam n ồ ma đa ma b ị ma bọn hắn bốn vị đồng thời phát hiện dương lệ khí tước nhanh chóng nhìn sang liền thấy đứng tại trên nóc nhà dương lệ là ngươi huyết ma thần sắc có chút ngây ngẩn cả người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 biến thành một đôi lang nham đ ộ n g nằm chặt tại hai tay bên trong quát lớn không nghĩ tới ngươi sẽ một người tới chịu chết tốt tốt tốt đã như vậy song diện ma cùng cự ma thù hôm nay liền dùng mạng của ngươi đến hoàn lại chỉ bằng các ngươi sao dương lệ lắc đầu chỉ sợ còn không có tư cách này tới đi dương lệ chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh thần s á c đ ạ mạc m ta hiện tại liền đứng ở chỗ này ngươi không phải muốn vì song diện ma cùng cự ma báo thù sao vậy liền động thủ thử một chút đi liền sợ ngươi không có bản sự này một chết giết vê anh tam đầu ma n ộ nhi tiến công hắn nhảy lên một cái thân thể cao lớn tựa như là một tòa gòn ú i trực tiếp xông lên dương lệ trong tay lang nha b ồ n g hành không đập tới ông cái gặp hắn trong tay lang nha b ồ n g giống như huyết lục đồng dạng không ngừng tăng trưởng tại thời gian ngắn bên trong liền đã tăng trưởng thành trọn vẹn dài trăm thước khổng lồ lang nha b ồ n g q u a n h sát hướng về phía dương lệ hiển nhiên trải qua đoạn này thời gian tăng lên tam đầu ma hấp thu đại lượng nhân loại huyết lục tinh hoa còn hấp thu các loại tâm tình tiêu cực thực lực lại lần nữa tăng cường tam đầu ma huyết ma lại lớn t i ế n quát cẩn thận một chút cái này dương lệ thực lực cương đại quỷ kế đa đoan hắn đột nhân dạng này xuất hiện trước mặt chúng ta khẳng định đến có chuẩy hắn không có khả năng thật một người chạy tới chịu chết không nên v ò n g động nhưng mà tam đầu ma đã giết tới huyết ma quát lớn cùng nhắc nhở đã chậm trong nháy mắt mà thôi tam đầu ma giết tới dương lệ trước mặt và anh to lớn lang nha bổng đập tới tới tốt lắm dương lệ n h t miệng lên trên mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh thiên tàm công vận chuyển lại ở trên người hắn lập tức liền nổi lên một tầng đen trắng c u ố n dao kén áo bao trùm toàn thân trên dưới âm dương thiên tàm kiện ý n g a với anh một tiếng vang thật lớn cái gặp tam đầu ma khổng lộ lang nha bổng khoảng chừng dài trăm thước không gì sánh được trắng kiện từ trên xuống dưới toàn lực đập tới có h thể thấy rõ ràng phía trên huyết nhục ngay ngược cung to lớn đầu lâu cùng đầu hổ giống như viễn cổ ma vật khôi phục chuyến ra trận trận tiếng gào thét đủ để chấn động tâm thần chi tiết không có bất kỳ tác dụng dương lệ âm dương thiên tàm kiện y dì hề lực phòng ngự cực kỳ cường đại cứng cỏi đến cực điểm ngăn cản hết thảy tam đầu ma một kích toàn lực cũng không cách nào dung chuyển dương lệ cái não phòng ngự cái này cái này tam đầu ma trường lớn hai con ngươi lộ ra vô cùng hãi nhiên cùng sợ hãi thần sắc kén kén áo ngươi ngươi đạp bước vào hóa kén cấp không không có khả năng đây không có khả năng cho nên nói dương lệ nhàn nhạt mà nói ngươi quá yếu chết ông dương lệ xuất thủ tay phải hắn cầm đao cái n o lực lượng cũng bám vào tại thân đao phất tay liền chém ra một đao sáng trói âm dương đao mang Giang giác, tam đầu ma lang nha bồng tại chỗ cắt thành hai đoạn p h ú c tiên huyết về r a lang nha bồng bên trong c h ả y ra đại lượng tiên huyết nhanh chóng khôi phục nguyên dạng biến thành hai viên bị đánh ra hai nửa đầu lâu cùng đầu h ổ a tam đầu ma tiếng kêu thảm thiết đau đớn diệt ông dương lệ đưa tay điều động âm dương văn lực lượng tại hắn trái lỏng bàn tay bên trong có vô số đạo đen trắng dây nhỏ x e n lẫn lập tức nổi lên đen trắng âm dương đồ h u y ề n không mà lên a ông ông âm dương đồ rơi xuống tại chỗ bao phủ tam đầu ma tam đầu ma tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạo phát vô tận ma khí như toan đối kháng âm dương đồ sau đó căn bản vô dụng tam đầu ma bị dương lệ âm dương đổ từ đầu đến chân một tấc lại một tấc ma diệt thành cho tàn triệt để vẫn diệt tử vong thậm chí bởi vì dương lệ chưa thể khống chế lại lực lượng liền liền b ự c hạch cũng bị ma diệt rơi mất giết c h ó c điểm hai m ư bảy nghìn năm t r n h ta còn không có dùng sức dương lệ nhìn qua ở đây tất cả ma ngữ khí bình tĩnh nói ra ngươi cũng đã chết rồi ba tam đầu ma huyết ma ngữ khí run r à y hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu phải biết theo ban đầu tại h phong ma quật bên trong nhìn thấy dương lệ thời điểm dương lệ còn vẹn vẹn chỉ là đoàn thần cực cảnh sau đó lần nữa tại thanh phong thành gặp mặt dương lệ vậy mà đã theo đoán thần cực cảnh bước vào tiến vào duy ngã viên ma cấp thực lực vô cùng cường đại bọn hắn trước đây trên trăm vị ma vây công đều không thể triệt để cầm xuống dương lệ càng làm cho dương lệ tăng lên thêm một bước đạt đến thuế p h ạ m cảnh phần cối u mà bây giờ càng khủng bố hơn sự tình phát sinh hóa can cấp dương lệ vậy mà đạt đến hóa can cấp rung động không gì sánh được rung động huyết ma cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảm thấy không gì sánh được không thể tưởng tượng nổi vừa mới qua đi bao lâu mới ngày thời gian không đến dương lệ đã đột phá đến hóa can cấp tạo thành cái náo hộ thể giết chết tam đầu ma căn bản chính là không cần tốn nhiều sức thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ có thể nói huyết ma cảm thấy sợ hãi hắn chân chính cảm thấy sợ hãi khó có thể tin hắn vậy mà theo một cái nhân loại trên thân cảm thấy sợ hãi thật sâu cảm giác hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng nếu như tiếp qua một đoạn thời gian dương lệ lại sẽ tăng lên đến kinh khủng bực nào trình độ đây là người sao đây quả thật là nhân loại sao người người huyết ma thân thể nhịn không được run dày làm sao có thể cấp năm ma đao ma hoảng sợ hắn sững sờ ngay tại chỗ tận mắt nhìn qua tam đầu ma bị từng t ứ c từng t ứ c ma diện khó có thể tin vậy mà vậy mà tại sao có thể như vậy mỹ ma kinh ngạc nói ám ảnh ma cũng là ngươi giết chết ám ảnh ma sao dương lệ nói đại khái dẫn đầu đúng không ngươi nói cái kia ám ảnh ma thủ đoạn bảo mệnh không tệ chính diện tiếp nhận ta một đau vậy mà không chết còn có thể sống được tiếp xuống dương lệ trầm giọng nói liền nên đến phiên các ngươi dương lệ nhìn phía chu vi núi thê huyết hải kia từng cỗ thi thể có chút sớm đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước nam nữ già trẻ nhỏ đến vừa mới xuất sinh không lâu hài nhi lại đến tám chín mươi tuổi láo giả toàn bộ thanh phong thành máy tính chỉ cần là còn sống sinh linh toàn bộ bị giết toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi đây chính là yêu ma tà ma hoàn toàn không có đủ bất cứ người nào tính bọn hắn chính là đem nhân tộc trở thành tư lương trở thành đồ ăn trở thành con mồi đồng thời yêu ma tà ma sẽ không đối tàn sát nhân loại có bất kỳ khó chịu nhất định phải ví dụ đó chính là nhân loại sẽ không giết nhau gà làm thịt heo có bất kỳ khó chịu cả hai là không sai biệt lắm đạo lý các ngươi yêu ma tà ma không thông nhân tính tàn sát thanh phong thành trăm vạn m á c tính t h ơ n g n g k h c động ta phảng phất có thể nghe được khắp nơi đều có người chết nhóm kêu gen hôm nay liền giết hết các người lấy tịch h gan ủi toàn thành bách tính trên trời có linh thiêng dương lệ quát đậu thủ huyết ma lớn tiếng quát lớn tất cả mang h e lệnh giết cho ta giết giết lập tức t r u n g quanh trọn vẹn hơn ba trăm vị ma tại huyết ma mệnh lệnh dưới cùng nhau vây giết hướng về phía dương lệ số lượng rất nhiều theo tứ phía bốn phương tám hướng công sát mà tới tất cả đều nhận lấy cái chết dương lệ quát đánh dương lệ không sợ h ã i chút nào hắn một người độc chiến hơn ba trăm vị ma chính là một người một đau giết tới chém ra từng đạo đa mang a phức phức ma huyết về da tiếng đêu thảm thiết liên tiếp vang lên dương lệ thực lực cường đại k é n á o hộ thể những ngày ma công kích rơi vào dương lệ trên thân cũng không cách nào đánh tan k é n á o phòng ngự không đả thương được dương lệ mảy may hiển nhiên muốn đánh tan k é n á o nhất định phải lấy k é n á o đối kháng ma diện bằng không mà nói chỉ bằng những ngày ma căn bản là không cách nào dùng chuyển dương lệ mảy may giết chóc điểm năm nghìn giết chóc điểm một nghìn không giết chóc điểm một nghìn sáu trăm linh có thể nhìn thấy đao quan g tung h à n h đao mang hoành không dương lệ sáp nhập vào tiền đến chung q u n h hơn ba trăm vị ma vây công dương lệ lại bị dương lệ một cái tiếp theo một cái chém giết những này ma căn vốn là không phải là đối thủ của dương lệ xông lên cũng chỉ là chịu chết thôi bất quá dương lệ ngược lại cảm thấy tương đương không tệ phải biết chém giết một đầu ma liền xem như yếu nhất một cấp ma cũng có thể vì chính mình cung cấp năm ngàn điểm giết chóc điểm húng chi nơi này thế nhưng là có hơn ba trăm vị ở bên cạnh còn có yêu chủ cùng t ạ vượt có thể nói nếu là có thể diệt sạch dương lệ có thể thu được đại lượng giết chóc điểm diệt ông dương lệ một t r ư ờ n g rơi xuống đen trắng âm dương đổ lại lần nữa hiền hóa từ trên trời giang xuống liền trực tiếp ma diệt rơi mất ba đầu cấp hai ma thi thể đều không thể lưu lại biến thành cho t à n tại sao có thể như vậy huyết ma hoảng sợ muốn dạng bởi vì tiếp tục như vậy nữa căn bản không được bao lâu hơn ba trăm vị ma liền sẽ bị dương lệ giết h ế t t a đậu thủ huyết ma lớn tiếng quát b ị ma đao ma s â m hồng giao long huyết lục t à tháp chủ thượng lập tức liền có thể khôi phục chúng ta cùng nhau đậu thủ không thể lại để cho dương lệ giết tiếp Giết. Anh, huyết ma gầm thét, dẫn đầu xuất thủ. huyết th Hoa anh, ma t huyết e o h hải ở trong lao ra ngoài từng đầu huyết long, huyết long Giống. Giống, a ra o à i từng chi lực, đem bị chạm diệt liên đối lấy huyết ma diện hóa thành huyết hải cũng bị một đau chém nát bạo tặc thành huyết qua người trời huyết ma kêu thảm một tiếng thân thể bay ngược mà ra cái gặp huyết ma thân thể chính giữa vị trí xuất hiện với đau từ giữa đó chậm dai vỡ ra thành hai nửa lại xuất hiện đại lượng huyết mục xúc tu tại khép lại t h ư ờ n g thế không chết dương lệ hơi kinh ngạc thế là dương lệ dự định lại xuất thủ triệt để chạm diệt huyết ma ma đau chạm b à n h đau ma thừa cơ giết tới đây hắn một kích toàn lực lấy thân hóa đ a o biến thành một thanh đen như mực sắc trăm m é tự c đ a o ma quang trận trượt bổ về phía dương lệ Cút. â m ầm dương lệ một quyền đập tới lực lượng kinh khủng bộc phát lấy tồi khô lạc hủ tư thái đem một thanh này đen như mực sắc trăm m tự đau chấn từng khúc băng liệt có thể nhìn thấy dương lệ một quyền đánh trúng vào trăm m tự đau kinh khủng kinh lực bộc phát rót vào tiến vào trong ma đao trăm mét cự đao xuất hiện vô số đạo vết rách nổ tung lên a cấp năm ma đao ma kêu thảm hắn tại bạo tạc quá trình bên trong biến trở về dáng rất ban đầu hắn trong tay màu đèn cự đao nổ bể ra đến sau đó ngay tiếp theo hắn toàn bộ thân hình xuất hiện vô số đạo vết rách b a h một tiếng vang thật lớn vị này cấp năm ma đao ma thân thể cũng nổ bể ra tới đã tử vong giết chóc điểm hai mươi bảy nghìn một quyền chỉ là một quyền dương lệ liền giết chết vị này cấp năm ma đao ma một quyền đánh nát mỹ ma bị bị hủ không dám hướng về phía trước sợ hãi Tên là tâm tình sợ hãi tại trong tràn tiếng xuất giết huyết tà tháp xuất yêu yêu liên những này ma trong lòng lan ra. Giống, lúc này, Dương nghe long hồng long lĩnh đến, cùng những này ma liên hợp lại, cộng đồng vây giết Dương lệ, mà huyết nục tà tháp xuất lĩnh là lúc Lệ lấy lại, Lệ, lấy mà âm. xâm vây ma ma hãi chủ chủ chạy hợp sợ được ra. dao Cấp các đ vị ông đầu ả o tà một giết tới vực cũng cùng một chỗ giết tới đây ông. Ông, chỗ đây đ tiên huyết nhục tà tháp cùng rất nhiều tà vực kết hợp cùng một chỗ dương lệ trước mắt hoàn cảnh biến hóa nguyên bản chu vi là núi t h â y huyết h ả i tràn g cảnh cùng chiến trường mà bây giờ lại trở thành sương mù s á m bao phủ khu vực đang phía trước đứng v ữ n g một tòa trăm mét cao huyết nục tà tháp có vô số v ạ n vẹo xúc tu tại trong hư không b a y múa tại huyết nục tà tháp chu vi có từng tòa nhà lầu mà lại dương lệ ham sâu tại trong rừng cây giống giống giống đồng thời cánh rừng cây này cây cối tất cả đều v ạ n vẹo phục sinh biến thành từng cỗ có huyết nục tà cây đây là dương lệ kén áo chi lược quyết tán tạo thành toàn bộ phương vị cảm giác lập tức minh bạch lúc này tình cảnh tự thân là bị kéo vào tiến vào hợp lại hình tà vực cái gì là hợp lại hình tà vực ý tứ chính là từ nhiều loại khác biệt tả vực dung hợp lại cùng nhau hợp thành càng thêm to lớn tả vực cơ hồ tựa như một không gian riêng biệt mà lại là đối yêu ma tả ma có lợi không gian cũng tỉ như hiện tại dương lệ lâm vào tiến vào chính là lấy huyết nhục tả tháp làm hạt tâm từ mười tám loại tả vực bao quát có xương mù s á m rừng cây dòng suối nhỏ thành lâu trở đã cộng đồng tạo thành hợp lại hình tả vực tại cái này tả vực bên trong dương lệ thực lực s á c thực nhận lấy có chút áp chế ông ông có thể nhìn thấy dương lệ bên ngoài thân cái n o sinh ra có chút ba động hợp lại hình tả vực dương lệ nói có chút ý tứ g i ố lúc này sâm hồng dao long xuất lĩnh lấy các vị yêu chủ cũng xuất hiện ở cái này một mảnh hợp lại hình tà vực bên trong mặt khác còn có huyết ma mị ma các loại đông đảo ma cũng toàn bộ xuất hiện long tức sâm hồng dao long khóa chặt dương lệ gầm t h é t một tiếng theo máu của hắn bùn trong miệng lớn hô lên một đạo màu đỏ tờ hờ ơ mở long tức ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao cùng hòa độc ầm ầm tiếng nổ vang lên long tức oanh kích bên trong dương lệ nổ tung lên sinh ra một mảnh đáng sợ biển lửa t r u n g q u n h cây cối bị n h a n lửa tạo thành càng kinh khủng biển lửa mặt đất biến thành một mảnh cháy đen thổ địa đại lượng hỏa diễm cùng bụi đất lan tràn. Thành. Thành công không. huyết ma mở to hai mắt nhìn hẳn là thành công đi mỹ ma đạo không rõ ràng sâm hồng dao long nói ra nhưng là ta có thể xác định chính là vừa rồi một kích kia đã đánh c h ú n g vào dương lệ dương lệ chưa thể tránh đi ta long tức rất nhanh biển lửa cùng đuổi đất tắn đi tại một mảnh bốc khói tiêu thổ cùng cây cối hải cốt ở trong dương lệ thân ảnh xuất hiện hắn lông tóc không hư hại chỉ là k é náo xuất hiện nhàn nhạt c n sóng cái này sao có thể sâm hồng dao long nghẹn nào quát đã đủ mập để thởm lèn lụt chương hai trăm năm mươi hai ma tộc huyết phát i ế u nữ phải biết dương lệ hiện nay là bị kéo vào tiến vào hợp lại hình t à vực bên trong tự thân s á c thực liền sẽ lọt vào t à vực lực lượng áp chế từ đó khiến cho thực lực bản thân hạ xuống mà lại sâm hồng giao long bọn hắn lại có thể nhận t à vực lực lượng tăng phúc khiến cho thực lực bản thân đạt được tăng cường tại một giảm một tăng tình hồ dưới sâm hồng giao long vừa rồi một kích toàn lực phóng xuất ra mạnh nhất hỏa độc long thức lại phối hợp thêm hợp lại hình t à vực lực lượng trong lòng của hắn kỳ thật có được rất lớn tự tin hắn cảm thấy mình tuyệt đối coi như giết không được dương lệ nhưng cũng có thể đả thương dương lệ nhưng mà là dương lệ lông tóc không hư hại xuất hiện trước mặt sâm hồng giao long lúc sâm hồng giao long liền khiếp sợ không gì sánh nổi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi cảm thấy đó căn bản không có khả năng h i ệ n nhiên sâm hồng giao long đánh giá cao thực lực của mình coi như không tệ dương lệ nhìn qua trước mắt sâm hồng giao long hình thể rất lớn s ắ c thực liền cùng thần thoại truyền thuyết ở trong dài nhỏ giống như mãng xà có hai chân người khoác lân giáp tương tự chân l o n g người tối thiểu nhất để cho ta thiên tầm kén áo sinh ra có chút gọn sóng phải biết lúc trước tam đ ầ ma đ a ma cùng hết ma tiến công thậm chí cũng không cách nào làm cho dương lệ thiên tầm k é n á o sinh ra gần sóng điều này nói rõ lấy bọn hắn lực lượng căn bản không cách nào dung chuyển dương lệ lần này s â m hồng giao long tối thiểu là dung chuyển dương lệ k é n á o dương lệ tu luyện thiên tàm công mặc dù không có quá mức năng lực đặc thù nhưng lại có một chút đó chính là hình thành thiên tàm k é n á o có cực mạnh lực phòng ngự cực kỳ cứng cỏi đương nhiên dương lệ còn lấy trước tất cả lực lượng ngưng luyện ra âm dương văn bởi vậy dương lệ c á não cũng không là bình thường thiên tầm c á não mà là âm dương thiên tàm kiện y tại sao có thể như vậy s â m hồng dao long trong lòng cảm giác được không gì sánh được h ã i nhiên hắn rõ ràng biết mình vừa rồi một k í c h kia、yeah, chính là mạnh nhất một k í c h toàn lực một k í c h tích xúc tự thân toàn bộ lực lượng nhưng mà không có căn bản không có vậy mà chỉ là dung chuyển dương lệ cái não mà thôi không không s â m hồng dao long gào thét không có khả năng không có khả năng ta không tin a giống một tiếng dao long ngâm s â m hồng dao long vỗ r ế t về phía dương lệ lần nữa hô lên hỏa độc long tức tạo thành phố thiên cái đ ị a biển lửa oanh sát mà tới o a n dương lệ dết tới hắn vậy mà treo lên sâm hồng dao long long tức đem hỏa độc long tức ván nát tại tất cả yêu ma tà ma kinh ngạc trong ánh mắt giết tới sâm hồng dao long trước mặt chết dương lệ một đ a o bổ tới dương tay đánh đánh đánh giờ khắc này hợp lại hình tà vực triệt để khôi phục dương lệ ẩn ẩn cảm nhận được có chút áp chế huyết nhục tà tháp toàn diện khôi phục chu vi thành lâu sưng ơ mù s á m rừng rậm dòng suối nhỏ các loại tà vực phát ra tiếng rít chói thai âm thanh trong chốc lát l i ề n có từng đầu giống như cồn m ã huyết nhục xúc tu theo huyết nhục tà tháp bên trong vọt da tốc độ nhanh vô cùng tại trong khoảnh khắc liền công sát hướng về phía dương lệ giết đồng thời huyết ma cùng hống lại lần nữa diễn hóa huyết biển xông ra từng đầu huyết long dương n anh m a bớt phô thiên cái địa trực tiếp giết tới đây tinh thần huyết cảnh ông mỹ ma cũng xuất thủ thi t r i ể n ra nàng sở trường cho hay ngưu toan đem dương lệ kéo vào tiến vào tự mình h u y ế n cảnh bên trong lại kinh ngạc phát hiện tinh thần của mình mị hoặc chi lực vậy mà không phá nổi dương lệ bên ngoài thân tầng kia cái náo cho nên nói mỹ ma sở trường cho hay không dùng được tại sao có thể như vậy mỹ ma triệt để trận t r ò mắt nàng căn bản không biết rõ cái gì là hóa c á n cấp cái gì là k á i n á o k á i n á o là hết thể lực lượng cực độ ngưng hợp thể là xuyên qua toàn thân trên giới mỗi một chỗ địa phương lực vô hình cho nên liền trên lý luận tới nói k á i n á o có thể phòng ngự hết thể công kích bao quát cái gọi là tinh thần h u y ế n cảnh trừ phi mị ma có thể tiến thêm một bước cũng bước vào hóa c á n cấp có k á i n á o khả năng lấy k á i n á o ma diệt dương lệ k á i n á o lại đem dương lệ kéo vào tiến vào h u y ế n cảnh hiện tại mị ma căn bản không có năng lực này cộng đồng phát khởi tiến công tại hợp lại hình tạ vực tăng phúc dưới uy lực tăng lên oanh sát mà tới phúc huyết nhục văng tung tóe dương lệ đầu tiên là một đao chặt xuống dưới s â m hồng dao long đầu rồng bị dương lệ tại chỗ chém xuống tới to lớn đầu rồng rơi xuống ném ra một cái hô sâu xích hồng tiên huyết v y r a vậy mà giống như nham tương đồng dạng nóng bỏng mà lại dương lệ một đao kia ẩn chứa k é n á o chi lực triệt để ma d i ệ t s â m hồng dao long hết t h ể sinh cơ phải biết s â m hồng dao long nhưng không có đạt tới hóa kén cấp cho nên bị dương lệ chặt xuống đầu tự nhiên là trực tiếp tử vong không có khả năng nói bị chém đầu còn có thể phục hồi như cũ giết chóc điểm hai mươi bảy nghìn năm trăm l à n h huyết nục tà tháp kia từng cây huyết nục xúc tu công kích tại dương lệ trên thân chỉ là khiến cho dương lệ trên người k é n á o xuất hiện t r ậ n t r ậ n rất nhỏ gần sóng sau đó đại lượng huyết nục xúc tu đem dương lệ bao vây lại một thời gian l i ê n tạo thành một cái không gì sánh được to lớn huyết nục hình cầu dương lệ liền bị bao khỏa ở bên trong sau một khắc hiu hiu hiu vô số đạo dây nhỏ phá không mà ra đem bao vây lấy dương lệ huyết nục xúc tu toàn bộ đánh gây rơi mất từng cây huyết nục xúc tu bị chém n ư ớ huyết nục văng tung t ó rớt xuống đất chung quanh huyết ma bọn hắn công kích cũng tại lúc này nhanh chóng rơi xuống âm dương văn ông dương lệ ánh mắt bình tĩnh cũng không có chút nào bối rối hắn c h ậ m đưa tay tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện lần nữa đen trắng âm dương đổ chậm rãi xoay tròn ống đen trắng âm dương đổ lần nữa nói lên nhanh chóng mở rộng nguyên bản chỉ là đường kính bất quá một m khoảng t r ư ờ n g đen trắng âm dương đổ tại trong khoảnh khắc liền biến thành đường kính trăm m trình t độ diện dương lệ tay phải vung lên cái này một đạo đường kính trăm m đen trắng âm dương đổ liền bay ra ngoài chung q u n h tất cả công kích cũng rơi vào phía trên tất cả đều bị ma diệt rơi mất、à. t r u n g quanh yêu chủ cùng ma tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên tại đen trắng âm dương đồ h ạ n h ữ n g yêu chủ này cùng ma lần lượt tử vong căn bản không cách nào ngăn cản trên lệch quá lớn giết chóc điểm năm nghìn giết chóc điểm một nghìn không lập tức dương lệ lần nữa thu hoạch đại lượng giết chóc điểm giang g i á c giang g i á c ngay sau đó toàn bộ hợp lại hình tả vực không thể thừa nhận đen trắng âm dương đồ lực lượng bắt đầu không ngừng băng diện có cái này đến cái khác tả vực bắt đầu vỡ vụn đầu tiên là theo nhỏ yếu nhất một cấp tả vực bắt đầu lại đến cấp hai tả vực cấp ba tả vực bốn cấp tả vực cuối cùng cấp năm tả vực huyết nhục tà thắp cũng phát ra tiếng kêu rên bà n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn toàn bộ hợp lại hình tà vực triệt để vỡ vụn có thể nói ngoại trừ huyết nhục tà thắp còn sót lại xuống dưới bên ngoài còn lại m ộ ư ơ i bảy cái tà vực trên cơ bản cũng bị đen trắng âm dương đồ ma diệt triệt để vỡ vụn đồng thời tà vực lột s á t xuất hiện đem hợp lại hình tà vực tràn cảnh hiện ra cải biến hoàn cảnh bù phía chu vi sương mù s á m dần dần tắn đi toàn trường ở trong khu khu huyết ma nằm ở trên mặt đất trong miệng không ngừng ho ra máu thương thế hắn t h ẳ n trọng tần trước khi chết vòng nhìn qua dương lệ trong ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi có thể nói tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong huyết ma thật sự rõ ràng minh bạch dương lệ cường đại thật sự là không thể chiến thắng bọn hắn dùng hết tất cả thủ đoạn tất cả năng lực tất cả lực lượng nhưng mà vẫn là vô dụng dương lệ tùy tiện liền đem bọn hắn toàn bộ đánh tan ở đây yêu chủ toàn bộ tử vong không một may mắn thoát khỏi cũng đi vào sâm hồng dao long theo gót huyết ma cùng m ị ma sống tiếp được lại trọng thương tần trước khi chết vong huyết n ụ c t a tháp theo chính giữa đ ứ t gây sụp đổ máu tơi ư chảy xuôi thương thế thảm trọng cơ h ộ bị dương lệ triệt để đánh tan liền muốn hoàn toàn băng diện chu vi phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà không nhìn thấy một cỗ thi thể bởi vì tất cả thi thể cũng bị dương lệ đen trắng âm dương đồ ma diệt thành cho tàn chỉ có vực hạch bảo tồn lại trọn vẹn mấy trăm k h ỏ a vực hạch có thể luyện chế ra mấy trăm miếng trở lên thuế p h ả m đan vê anh vê anh đột nhiên ngay tại cái này thời điểm đang phía trước núi thây huyết h ả i ở trong huyết hồ chính giữa vị trí một cái kêu cao chín mét máu màu đen kén rốt cục xuất hiện động tĩnh dương lệ lập tức ngẩm đầu nhìn lại liền thấy máu màu đen kén bên trong xuất hiện một thân ảnh tại vừa mới bắt đầu thời điểm thân ảnh này còn rất yếu huyễn nhưng ở trong khoảnh khắc mà tôi liền hấp thu toàn bộ huyết hồ huyết thủy chung q u n h chín tòa núi thây thi thể trong c h ố p mắt mà thôi liền toàn bộ biến thành bao d a lấy sương cốt t ơ i khô cho nên máu màu đen kén lớn bên trong thân ảnh triệt để ngưng tật đánh nàng mở ra hai con ngươi huyết sát con ngươi vô tận lạnh lùng không có bất kỳ tình cảm có một cô đáng sợ khí thế vào tới nhường dương lệ cảm nhận được một tia áp lực cẩn thận quan sát đây là một vị huyết phát thiếu nữ bộ dáng tại cái chán chỗ mi tâm mọc ra con mắt thứ ba con mắt thứ ba là một cái máu mắt dọc màu đen chủ chủ thượng khôi phục huyết m a nhìn lại trên mặt vẻ h ư n g phấn khó mà nói lên lời không gì sánh được kích động không gì sánh được h ư n g phấn lớn tiếng hô ha ha ha chủ thượng cuối cùng vu phục tô chủ thượng cuối cùng vu phục tô chúng ta đợi lâu như vậy ha ha ha huyết ma cùng tiếu h thậm chí là điên cuồng hết thẻ cũng kết thúc dương lệ ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết chủ thượng khôi phục hết thẻ liền cũng kết thúc ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ à. chủ thượng mỹ ma đồng dạng cực kỳ hưng phấn nàng cảm nhận được chủ thượng k h í thức nhường nàng kính sợ nhường nàng r u n r ú dậy nhường nàng thần phục chủ thượng thật khôi phục c huyết n ụ c ta thắp trầm mặc thương thế của hắn quá nặng đi đánh dương lệ ánh mắt đà m ạ n đưa tay chính là một đao chém tới trực tiếp chém về phía huyết ma cùng mỹ ma. muốn đem hai người bọn họ tại chỗ chém giết bỏ ảnh đột nhiên có một tầng hư hào máu màu đen kén áo màn sáng xuất hiện n g a n tại huyết ma cùng mị ma trước mặt cũng chặn dương lệ một đau kia nương theo lấy một tiếng bạo tạc dương lệ chém ra tới đen trắng đau mang vỡ vụn máu màu đen kén áo màn sáng cũng vỡ vụn đánh thân ảnh màu đỏ ngòm nói lên dương lệ liền thấy rõ ràng máu màu đen kén bên trong vị kia huyết phát thiếu nữ tựa như thuấn gian di động chuyển vị đến huyết ma cùng mị ma trước mặt các ngươi lui ra vị này huyết phát thiếu nữ nói đi bên cạnh chữ thương vâng tuân mệnh huyết ma cùng mị ma kịm phản ứng thấy được đứng ở trước mặt mình chủ thượng. Tâm tình kích động khó mà nói nên lời, còn kích khó kiếp có mà lời, sau quáng đó ờ người i lại vui、sướng. Hai còn c sướng. bọn họ nhanh họ h n g t huyết ố i l i giang giác. đứng ở bên cạnh ông, Giang ở giác, giác h u phát thiếu nữ đưa đầm chưa tay, theo lòng bàn tay của nàng ở trong liền có nồng huyết quang sung ra, theo trong huyết huyết tà tháp lòng liền còn bàn nàng nồng sung nục có ở khí ị p p ả n ứng, liền bị huyết quang bao phủ, tại tiếng kêu rên bên trong, nục liền bị vị này huyết phát thiếu nữ thôn tại thiếu thiếu bị bao bị vị huyết phủ, huyết tháp huyết phát phệ. huyết phát h kêu Sau tà k nữ đó, tức trở nên càng thêm ổn định Hiện nhiên, vị này huyết phát này vị bởi vì đã sớm một chút thời gian khôi phục cho nên nàng nhận lấy một chút ảnh hưởng nhưng vừa rồi cắn nuốt hết trọng thương huyết n ụ c tá tháp lúc này mới tiêu trừ sớm khôi phục ảnh hưởng n h a dương lệ ánh mắt bình tĩnh h ắ n theo vừa rồi huyết phát thiếu nữ xuất thủ nhìn thấy đối phương cắn nuốt hết huyết n ụ c tá tháp ẩn ẩn suy đoán vị này huyết phát thiếu nữ năng lực chỉ sợ cùng thôn vệ có quan hệ nhân loại huyết phát thiếu nữ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương lệ trong giọng nói ẩn chứa sát ý không che giấu chút nào lạnh nuốt thanh âm văng lên ngươi làm lấy ta mặt tản sát ta bộ h ạ trọn vẹn ba trăm hai mươi tám vị ma ngươi đang chết ngươi là cái gì ma, dương lệ hỏi. ma. huyết phát thiếu nữ lắc đầu nữ khí đạm mạc nói ra ta đã không phải là ma chỉ cần bước vào hóa kén cấp liền đem phát sinh triệt để cải biến cùng thuế biến ta bước vào hóa kén cấp một k h ắ c này liền đã không còn là ma mà là ma tộc ma tộc dương lệ trầm âm ma tộc đã không còn là đơn thuần trên ý nghĩa đơn giản ma mà là tạo thành chân chính chủng tộc có thể phôn diễn sinh sống có thể dựng dục ra hậu đại mà lại ma tộc là phi thường đáng sợ chủng tộc tồn tại trên thực tế trước mắt vị này huyết phát thiếu nữ không có tư cách xưng là ma tộc nàng vẫn chưa chân chính bước vào hóa kén cấp nàng chẳng qua là dựa vào tự thân thôn vệ đặc tính thôn vệ hấp thu kén áo mảnh vỡ từ đó trải qua một loạt hiến tế cùng thôn vệ về sau mới miễn cưỡng có thể xưng là một văn hóa kén cấp trên thực tế tại chính thức ma tộc bên trong tựa như huyết phát thiếu nữ dạng này tăng lên trở thành một văn hóa kén cấp tồn tại gọi chung là ngụy ma tộc tại ma tộc bên trong chỉ có thể làm người hầu cùng hạ nhân sai sự hiển nhiên vị này huyết phát thiếu nữ tại không có thôn vệ hấp thu kén áo mảnh vỡ trước nàng chỉ là một vị đạt đến cấp năm ma cuối thôn vệ ma thôn vệ cũng trở thành nàng tại bước vào một văn hóa kén cấp kén văn cũng là một loại năng lực đặc thù có thể nhìn thấy t h ô n nguyện cái này một quyền đánh trúng vào dương lệ trên người âm dương thiên tàm kiện y v i hệ máu màu đen hư hào ké n á o cùng dương lệ đen trắng quấn dao ké n á o đụng vào nhau thế là song phương ké n á o lẫn nhau đổi bính lẫn nhau ma diệt tại cái này thời điểm dương lệ âm dương thiên tàm kiện y v i hệ mới chính thức bị triệt để dung chuyển xuất hiện cực kỳ kịch liệt c ậ n sóng dương lệ cũng cảm nhận được có chút áp lực giang giác Giang giác, dương lệ dưới chân mặt đất không ngừng băng liệt không thể thừa nhận ở cỗ này không gì sánh được lực lượng cường đại đang đổ nát ra không ngừng hướng phía dưới h a n sâu tạo thành một cái lo mở hố sâu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ chương hai trăm năm mươi ba hóa ke n cấp chiến đấu và ảnh rốt cục tại cả hai k é n á o lẫn nhau không ngừng ma diệt tình hô giới dương lệ bên ngoài thần tầm kia đen trắng quấn dao thiên tầm cái n á o mới xem như bị ma diệt ra một cái lỗ hổng thôn nguyệt nắm đấm khả năng chân chính làm bị thương dương lệ nhưng mà dương lệ giơ tay lên liền lấy thủ trưởng chặn thôn nguyệt cái này một q u y ề n quả đấm của nàng đánh trúng vào dương lệ lòng bàn tay sinh ra va chạm phát ra tiếng vang xác thực dương lệ cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng mạnh mẽ có thể nói tại dương lệ gặp phải tất cả địch nhân bên trong thôn nguyệt lực lượng là rất cường đại nếu như dương lệ không có tăng lên đến một văn hóa c é n cấp sợ rằng sẽ bị thôn nguyệt cái này một quyền đánh thành trọng thương chỉ bất quá dương lệ hiện tại không đồng d ạ n g hắn đã là một văn hóa c é n cấp mà lại thiên t ả m công tầng thứ hai cũng đã đến thuần thục trình độ rõ ràng muốn mạnh hơn thôn nguyệt cho nên dương lệ tại tiếp nhận thôn nguyệt cái này một quyền về sau hắn đứng tại chỗ không có lui về phía sau nửa bước hoàn toàn đỡ được thôn nguyệt cái này một quyền đồng thời nhanh chóng nắm ngón tay khép lại nắm thôn nguyện nằm đấm sau một khắc dương lệ liền bạo phát cái gặp dương lệ tại nắm thôn nguyệt nắm đấm về sau lực lượng bạo phát phát ra gầm lên giận dữ liền đem thôn nguyệt cho nhấc lên coi thôn nguyệt là làm thú đông đồng dạng điên cồn g vung vẩy b à n h b à n h b à n h ẩm ẩm dương lệ thét dài một tiếng thôn nguyệt đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong nàng liền bị nhấc lên một lần lại một lần bị dương lệ nện xuống đất nhấc lên lại nện xuống nhấc lên lại nện xuống chung q u n h mặt đất bị nện ra cái này đến cái khác loại người hình hố sâu thôn nguyệt tức thì bị dương lệ vung đập đầu có chút t r o n váng có một loại trời đất quay cùng cảm giác chóng đầu hoa mắt trọng yếu nhất chính là thôn nguyệt cảm giác tay phải của mình nắm đấm bị gắt gao nắm nàng nhiều lần phát lực cũng không cách nào tránh thoát quả thực là bị dương lệ một lần lại một lần đập vào chu vi tại vừa mới bắt đầu thời điểm thôn nguyệt bởi vì có hư hảo máu màu đen cái não hộ thể cho nên mặc dù bị nện có chút đầu t r ò n váng có chút trời đất quay cuồng nhưng cũng không có thụ thương nhưng rất nhanh dương lệ liền lấy tự thân cái não chi lực từ từ ma diệt rơi mất thôn nguyệt bên ngoài thân tầng kêu máu màu đen cái n o phá vỡ thôn nguyệt cái n o phòng ngự a thôn nguyệt phát ra tiếng kêu thảm thiết nàng bị nện thụ thương chủ. chủ thượng tại chiến trường biên giới huyết ma mở to hai mắt nhìn hắn triệt để trận tròn mắt hoảng sợ ngôn dạng nhìn qua một màn này phát sinh nhường thế giới của hắn xem phảng phất vì đó sụp đổ từ vừa mới bắt đầu huyết ma liền không gì sánh được sùng bái hắn chủ thượng cũng chính là vị này huyết phát thiếu nữ thôn nguyệt đang cầu khẩn đang mong đợi tại khát vọng thôn nguyệt khôi phục hiện tại hắn chủ thượng thôn nguyệt cuối cùng vô phục tô hắn hư vấn hắn kích động hắn cảm thấy dương lệ hẳn phải chết không nghi ngờ mà bây giờ hắn lại lần nữa bị chân kinh lại lần nữa bị tâm tình sợ hãi lan tràn lại lần nữa cảm nhận được bị dương lệ chi phối kinh khủng cùng run r u dày nhường toàn thân hắn cũng đang phát run bởi vì hắn vẫn cảm thấy vô địch chủ thượng đại nhân lại bị dương lệ đẻ lên đánh lại bị dương lệ coi như một cái thù đông không ngừng bị ngã đánh lấy hình ảnh như vậy cảnh tượng như vậy nhường huyết ma sợ hãi đến cực hạn không có khả năng không có khả năng huyết ma phát ra tiếng thét chói thai chủ thượng không có khả năng thua chủ thượng không có khả năng bại chủ thượng không có khả năng bại bởi dương lệ chủ thượng nhất định có thể thắng nhất định có thể thắng a tuyệt vọng đây là một loại tuyệt vọng hò hét bởi vì thôn nguyệt nếu l à bại hắn cũng sẽ chết mà lại là hắn phải chết không nghi ngờ tại sao có thể như vậy mỹ ma ngồi liệt trên mặt đất cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực cùng sợ hai thật sâu cảm giác không không chiến đấu vừa mới bắt đầu chủ thượng chỉ là nhất thời chủ quan mới có thể bị áp chế chiến đấu vừa mới bắt đầu ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn dương lệ ra sức đem thôn nguyệt nện xuống đất thôn nguyệt thân thể không gì sánh được cứng cỏi nhục thân cường độ phi phạm đem mặt đất đập băng liệt chu vi cũng xuất hiện đổ biệt tượng giang giác thôn nguyệt cánh tay n ư ớ gãy s ư ơ n g cốt bị dương lệ lần lượt đập đứt gãy tiếp tục như vậy nữa dương lệ không bông tay một mực đập xuống thôn nguyệt sợ là muốn bị dương lệ sống miễn cưỡng cho nện thành tàn phế thôn p h ệ văn ông tại dạng này nguy cơ thời khắc thôn nguyệt không chút do dự phát động tự mình năng lực đặc thù máu màu đen kén áo lại lần nữa hiện hiện đồng thời còn ra hiện một cái giống như vòng xoáy màu đen hình dáng kén văn kén văn lực lượng phát động năng lực đặc thù phát động ừ n lập tức dương lệ liền nhận lấy ảnh hưởng hắn rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng tại bị thôn nguyện thôn vệ tại thời gian ngắn bên trong liền bị hấp thu âm dương thiên tảm kiện y hiền năng lượng âm dương văn dương lệ tâm nhiệm vừa động âm dương văn h i ể n hiện tạo thành đen trắng âm dương đ ổ đang chậm rãi xoay tròn chặn lại thôn nguyệt thôn vệ văn năng lực bất quá vẫn là không cách nào hoàn toàn n g ă n cản như cũ có năng lượng bị hấp thu loại này đặc thù thôn vệ năng lực xác thực không giống kể từ đó bởi vì hấp thu dương lệ k é n á o năng lượng cho nên thôn nguyệt bên ngoài thân hình thành k é n á o khó mà bị đánh tan có thể nhanh chóng khôi phục mà k é n á o không xấu liền không đả thương được thôn nguyện tiếp tục đập xuống không có ý nghĩa thậm chí còn có thể bị thôn nguyện hấp thu c á nào năng lượng ầm ầm dương lệ gầm lên giận dữ toàn lực đem thôn nguyệt q u ă n g bay đi ra ngoài thôn nguyệt bị q u ă n g ra bay ra xa vài trăm thước đập vỡ một tòa lại một tòa kiến trúc cùng nhà lầu rất nhanh thôn nguyệt liền bị phế khử chỗ mai một hồ dương lệ hít sâu một hơi nhìn phía phế tích giết v ớ i anh dương lệ nhảy lên một cái tốc độ bạo tăng vài trăm mét tự ly cơ hồ trong chớp mắt liền giết tới mà phế tích nổ tung lên có một thân ảnh phóng lên tận trời đánh thôn nguyệt xông vào tiến vào không trung ở trong dương lệ dừng lại thân ảnh ngầm đầu nhìn lại thôn nguyệt phía sau mọc ra một đôi huyết sắc cánh thịt cánh thịt vô dưới có thể nhường nặng phi hành trên không trung là trụ thượng huyết ma mừng rỡ quá tốt rồi quá tốt rồi chủ thượng không có việc gì ta liền biết rõ ta liền biết rõ mỹ ma cũng vô cùng kích động chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi chủ thượng chẳng qua là nhất thời không trà, mới bị dương lệ bắt lấy sơ hở thôi ai thua ai thắng còn chưa nhất định một bên khác tại thanh phong thành trên chiến trường phương thanh hách bọn hắn xuất lĩnh lấy thiên linh phủ thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ một đường đánh tới bởi vì dương lệ đã đem thanh phong thành tất cả ma tất cả yêu chủ tất cả t à vực trên cơ bản cũng giải quyết hết cho nên tại loại này tình hồ dưới phương thanh hách bọn hắn thế nhưng là có hơn ngàn vị duy n a cấp tự nhiên mà vậy chính là một đường quét ngang mà tới dựa theo bọn hắn dạng này quét ngang tốc độ dự đoán tại s a o một tiếng liền có thể đi vào dương lệ bên này ừ n phương thanh h á c h nhịu i nhữ mày cái gì tình huống vì cái gì ma yêu chủ còn có tà vượt số lượng sẽ như vậy ít đến bây giờ ta mới chỉ đụng phải một vị đây là có chuyện gì chẳng lẽ những yêu ma này tà ma còn có cái gì cảm với sao mà lại bên kia phương hướng phương thanh h á c h n g ầ n đầu nhìn phía dương lệ cùng thôn nguyện đại chiến phương vị ta ẩn ẩn cảm thấy một tia cực kỳ khủng bố ba động có thể hay không chính là dương lệ trước đó nói cái tia máu đen kén nếu quả như thật là hóa k é n cấp nhóm chúng ta nhất định phải tại đối phương không có triệt để thành công trước kia liền diệt trừ bằng không nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ a còn có dương lệ hiện tại đến cùng tại cái gì địa phương đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn chu vi ma khí cùng ma vân ba phủ tầm nhìn trở nên không cao dương lệ hành động thật sự là quá mạo hiểm cũng quá vọng động rồi mặc dù thực lực của hắn xác thực rất cường đại nhưng không nên lô mãng như thế xông đi vào hẳn là cùng chúng ta cùng nhau giết đi vào bất kể nói thế nào theo phương thanh hách xuất lĩnh lấy thiên linh phủ thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ rết vào tiến vào thanh phong thành đến bây giờ hết thể đều là xuôi gió xuôi nước không có gặp được bất kỳ nguy hiểm phương thanh hách nối lỏng một hơi đồng thời trong lòng lại ẩn ẩn có chút bận tâm hắn lo lắng thanh phong thành yêu ma tả ma có phải hay không có cảm bây đang đợi chính mình cho nên phương thanh hách vẫn luôn rất cảnh giác đương nhiên h i ê n viên thanh hồng dư bình quốc còn có những tướng lãnh khác bọn hắn một đường đánh tới bạo phát nhiều lần chiến đấu bọn hắn cũng cảm thấy dọc theo con đường này r ế t tới quá mức dễ dàng một chút cũng có chút không hiểu lo lắng trên thực tế đây cũng là bởi vì dương lệ dương lệ một mình hắn độc thân xâm nhập thanh phong thành tìm kiếm khắp nơi yêu chủ ma cùng tả vực săn giết Thanh lúc ý đi Tối thiểu lại với hiện tại nhiều. hơn chín thành yêu chủ, mà, cùng ta vượt. Nếu không, Phương Thanh Hách bọn hắn làm sao có thể như thế nhẹ nhõm? Tối thiểu nhất, thương vong lại、so、với hiện tại lớn hơn cùng Nếu bọn vong lớn có ta vượt. mà, làm yêu sao l so này dương lệ thôn nguyệt tự nhiên là biết rõ dương lệ danh tự sắc mặt của nàng long trầm ánh mắt phẫn nộ trên người nàng quần áo hư hại rất nhiều tóc t hai b ù sù nhìn có chút chật vợt lộ ra ra thị tuyết trắng k i ê u một đôi đùi ngọc thẳng tắp phong dài cánh tay phải lại bất quy tắc bơm é o hiển nhiên tay phải của nàng cánh tay gãy mất dang dắt dang dắt sau một khắc thôn nguyệt nhịn đau đem đứt gãy xương cánh tay tức hảo đồng thời lấy h o a kén cấp kinh khủng sức khôi phục đứt gãy xương cốt tại thời gian ngắn bên trong một lần nữa khép lại thương thế trên người cũng đang nhanh chóng là khôi phục h i ệ n nhiên chỉ cần đạt đến h o a kén cấp tự thân sức khôi phục liền sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ cũng tỉ như thôn nguyệt hiện tại nàng vừa rồi thương thế trên cơ bản liền cũng phục hồi như cũ Rết! trên người nàng, lập tức bạo phát ra rất tiếng, Thôn Nguyệt một theo tức phát tựa to khép nhiều nhận, như người nàng, đen quang gió đêu máu màu lập mưa bạo là Đỡ được đi đen cả tạc. thôn nguyệt bạo phát đi ra tất tiếp nhận, sinh quang liên máu màu bạo bạo ra ra âm dương xiềng xích giang rắc giang rắc đồng thời có từng đầu hai màu trắng đen xiềng xích theo âm dương đổ bên trong sông ra cực kỳ linh hoạt cùng cấp tốc công sát hướng về phía thôn n g u y ệ t muốn vây nốt ở đối phương phá b à n h thôn n g u y ệ t gầm thét một tiếng tay phải vung lên huyết quang ngưng tụ biến thành một cái to lớn màu máu c ự kiếm đem tất cả âm dương xiềng xích chặt nước à n h và n h và n h chiến đấu kịch liệt bạo phát dương lệ cùng thôn nguyện liên tiếp đại chiến cho thấy một văn hóa kén cấp sức chiến đấu kinh khủng lấy dương lệ cùng thôn nguyệt lực lượng cường độ cùng tốc độ của bọn h ắ n có thể nói toàn bộ phương viên số ngàn mét đã trở thành hai người bọn họ chiến trường ẩm ẩm có thể nhìn thấy tại dương lệ cùng thôn nguyệt một lần lại một lần đối bính trong quá trình chung quanh kiến trúc sụp đổ các loại địa hình vỡ vụn sinh ra phá hoại cực lớn hình ảnh rung động lòng người s á c thực đã không phải tầm thường thôn nguyệt bởi vì có thể có thể mọc ra cánh thịt có thể phi hành ở trên trời cho nên chiếm cứ một chút ưu thế tại loại này tình hôm dưới dương lệ coi như thực lực kỳ thật mạnh hơn thôn nguyệt nhưng lại bắt không được cơ hội rét thôn nguyệt mà lại tại lần lượt đối bính ở trong dương lệ mặc dù nhiều lần đánh tan thôn nguyệt cái náo nhưng chưa thể triệt để ma d i ệ t kén văn hạch tâm cho nên thôn nguyệt nhiều lần gây dựng lại cái náo khôi phục thương thế dương lệ thôn nguyệt nhanh chóng lên không kéo ra cùng dương lệ cự ly nàng chiến đấu cho tới bây giờ đã biết rõ đến dương lệ thực lực cường đại nhóm chúng ta tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp ngươi giết không được ta ta cũng không giết được ngươi không bằng đến đây dừng tay như thế nào ta có thể xuất lính còn lại yêu ma tả ma đại quân lập tức rút l u i thành phong thành phải biết hóa kèn cấp chiến đấu kỳ thật chính là một lần lại một lần dùng các loại thủ đoạn lẫn nhau ma diện đối phương kén áo năng lượng chiến đấu cho tới bây giờ mặc dù thôn nguyệt một lần lại một lần gây dựng lại cái náo khôi phục thương thế trên người nhưng nàng cái náo năng lượng đã bị dương lệ ma diệt rơi mất một nửa trở lên phải biết cái náo năng lượng trung quy là có cực hạn không thể nào là vô cùng vô tận còn như vậy chiến đến x u ố n g dưới cái náo năng lượng hao hết liền thật có khả năng bị dương lệ giết chết hiển nhiên thôn nguyệt tự nhiên không muốn bị giết chết trái lại dương lệ dương lệ chiến đấu cho tới bây giờ chỉ bất quá tiêu hao một phần mười cái náo năng lượng so sánh cùng nhau dương lệ thực lực xác thực mạnh hơn thôn nguyệt ngươi sợ hãi dương lệ nhìn qua thôn nguyệt trầm giọng nói thế nhưng là ta không muốn buông tha ngươi n g ư ơ i thôn nguyệt phân nộ ta hiện tại nếu là từ bỏ rơi yêu ma t à ma đại quân đạo t ẩ u ngươi căn bản ngăn không được mà ta nếu là trốn chỉ cần bất tử liền nhất định sẽ trả thù ngươi ngăn không được sao vậy cũng không nhất định dương lệ nói ra bởi vì ta vừa rồi nghĩ đến một loại cái não cách dùng vừa mới nói xong dương lệ vận chuyển thiên t ă n g công trên người hắn đen trắng c u ố n dao cái não xuất hiện ba động bắt đầu hướng về phía sau hắn dũng mánh lao tới dần dần cải biến hình dạng sau đó dương lệ liền lấy cái não ở lưng bộ tạo thành một đôi đen trắng quần dao cánh cái này đây là thôn nguyệt đôi mắt đẹp có vào cảm thấy vẻ hoảng sợ cùng sợ hai ông ông dương lệ tâm niệm vừa động điều khiển đen trắng c u ố n dao k é i nao cánh vô bắt đầu nhảy lên một cái dương lệ thân thể liền thẳng vào không trung tại cái n á o cánh trợ giúp dưới vậy mà thật làm được phi hành trên không trung ha ha ha dương lệ cười to quả nhiên thành công cùng là một m văn hóa c é n cấp không có đạo lý ngươi có thể sau lưng mọc lên cánh thị phi hành trên không trung mà ta lại không thể phi hành chỉ có thể ở trên mặt đất chạy dương lệ nói ngươi vậy mà trốn thôn miệt ánh mắt hái nhiên nàng không có bất kỳ trần trờ thôn miệt khi nhìn đến dương lệ vậy mà thao tung cái nao cải biến bên ngoài hình dạng Ở s a chương hai n kén h h áo trăm năm mươi bốn âm dương cối say thôn nguyện tốc độ rất nhanh cánh thịt chấn động ở giữa toàn thân trên dưới bao vây lấy một tầng cánh áo hiện ra hình dập nước có thể giảm bớt gió ngăn khiến cho nàng tốc độ phi hành càng nhanh、Chủ chủ thượng huyết ma lập tức chừng lớn hai con người bởi vì hắn tận mắt thấy hắn chủ thượng đại nhân chạy trốn phát sinh chuyện như vậy ngoài dự liệu của hắn loại cảm giác này liền giống như trời sợ thế giới trở nên một mảnh lờ mờ giờ này k h ắ c này huyết ma chỗ nào còn không minh bạch hắn chủ thượng đại nhân bại hắn vẫn cho là vô địch chủ thượng đại nhân căn bản không phải là đối thủ của dương lệ bằng không cũng không cần chạy trốn không không m ỹ ma trong lòng càng là tuyệt vọng đến cực điểm sau cùng hy vọng cũng sụp đổ nhưng là nàng rất nhanh liền phản ứng lại mị ma coi là dương lệ tại vội vã muốn đi truy sát t h ô nguyện để tránh bị thôn n g u y ệ t trốn cho nên tạm thời không có thời gian xử lý huyết ma cùng mị ma theo dương lệ thôn nguyệt là hóa kén cấp tồn tại uy hiếp muốn so huyết ma cùng mị ma lớn hơn nhất định phải đem thôn nguyện chém giết tuyệt không thể nhường nàng đào tẩu v ằ n g không mà nói đó chính là hậu hoạn vô tận trốn thế là mị ma nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy nàng vừa mới chữa thương khôi phục một đoạn thời gian thương thế đã khôi phục một chút liền hướng về một phương hướng khác chạy trốn mị ma người huyết ma quát huyết ma mị ma lát nữa ô dương lệ cái này nhân loại quá kinh khủng thực lực quá cường đại ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy chủ thượng căn bản là không phải là đối thủ của dương lệ chủ thượng đều đã chạy trốn nàng từ bỏ nhóm chúng ta đào tàu nhóm chúng ta nếu là lại không tìm cơ hội trốn đợi đến dương lệ kịp phản ứng hai chúng ta còn có sống sót cơ hội sao ngươi không đi ta đi trước vừa mới n ó i x o n g đánh mị ma tại tốc độ cao nhất thoát đi nơi đây cái này chủ thượng đại nhân huyết ma nhìn qua thôn n g u y ệ t đào tàu phương hướng ánh mắt tạm đạm đến cực điểm vừa mới phát sinh hết thảy đã để trong lòng của hắn vĩ nạn hình tượng đổ sụt giống như là đã mất đi tín ngưỡng ai thở dài một tiếng huyết ma hướng nơi xa thoát đi đánh, đánh đột nhiên có hai đạo đen trắng âm dương đổ từ đằng xa phá không mà tới tại trong khoảnh khắc mà thôi liền giết tới huyết ma cùng mị ma trước mặt từ trên trời giáng xuống không mị ma n g n g đầu nhìn qua rơi xuống đen trắng âm dương đổ nghẹn ngào thét lên nàng bạo phát ra toàn bộ ma khí n h ư t o à n ngăn cản lại bị cứng rắn miễn cưỡng ma diệt thành cho tàn giết chóc điểm hai mươi bảy nghìn a huyết ma cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn huyết hải diễn hóa lại bị đen trắng âm dương đổ triệt để ma diệt rời mất căn bản không cách nào ngăn cản đã tử vong giết chóc điểm hai bảy nghìn năm t n h kém chút đem các người hai cái đem quên đi dương lệ ánh mắt đạm mạc nhìn một cái ta lúc trước cũng đã nói muốn đem toàn bộ các ngươi chém giết diệt trừ lấy t h ị t ta đ u ổ i thanh phong thành chết đi dân chúng trên trời có linh thiêng dương lệ thôn nguyệt quay đầu nàng thấy rõ ràng tự mình cuối cùng hai tên cấp năm ma thuộc hạ chết tại dương lệ trong tay trong lòng nàng không gì sánh được phẫn nộ đối với dương lệ cửu hận cùng sát ý đạt đến cực h ạ n thôn n g u y ệ t dương lệ trầm giọng nói ngươi cũng chạy không thoát đánh Đánh. dương lệ tại phá không phi hành hai cánh kích động hết tốc độ tiến về phía trước lại phát hiện bởi vì cái này chính chỉ là vừa mới ý tưởng đột phát đem cái á o ngoại hình cải biến tạo thành cái á o hai cánh cho nên tại vừa mới bắt đầu thời điểm phi hành cũng không thông thuận tựa như là chim ưng con học bay phi hành trên không trung thời điểm có chút siêu siêu vẹo vẹo nhiều lần cũng kém chút từ không trung rơi xuống cái này dương lệ nhữ nhữ mày sắc mặt có chút khó coi nhưng ở từ từ thích đứng cùng điều chỉnh mà lại tại không có biện pháp duy trì phi hành quỹ tích tình huống dưới hắn cũng chỉ phải nhiều lần rơi xuống đất truy sát thôn n g u y ệ t ha ha ha thôn n g u y ệ t tại chạy trốn trong quá trình lát nữa nhìn m ấ y mắt nàng từ từ kéo ra cùng dương lệ cự ly tốc độ càng lúc càng nhanh khi nhìn đến dương lệ chật vật tình hình về sau đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp trên liền nổi lên vui mừng lần nữa khe t i u nói dương lệ, Coi như ngươi cải biến kén áo ngoại hình tạo thành kén áo hai cánh nhưng ngươi căn bản là đuổi theo không lên ta ngươi giết không được ta ta nhất định sẽ trả thù lại nhất định sẽ nàng tại nói dọa uy hiếp dương lệ cứ như vậy dương lệ giết nàng tâm thì càng kiên định đánh ông ông thôn nguyệt lần nữa ra tốc một đuổi một chạy không bao lâu thời gian thôn nguyệt cùng dương lệ liền đã bay ra mười mấy vạn mét khoảng cách đã từ từ theo thanh phong thành chỗ sâu nhất bay hướng thanh phong thành bên ngoài mà lại dương lệ cùng thôn nguyện cự li cách xa nhau càng ngày càng xa đáng chết thôn nguyệt lần nữa lát nữa sắc mặt lại âm chầm xuống dưới nàng phát hiện vừa mới tự mình cao h ứ n g quá sớm coi như dương lệ phi hành không đủ thuần thục thôn nguyệt như cũng không cách nào hoàn toàn vùng thoát khỏi dương lệ mặc dù cự ly càng ngày càng xa nhưng chính là không vung được có thể nói theo thời gian trôi qua dương lệ liền đã dần dần quen thuộc phía sau k é náo hai cánh mặc dù còn làm không được điều khiển như cánh tay nhưng đã sẽ không từ không trung rơi xuống mà lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cho nên tại dạng này tình hồ dưới dương lệ đã chậm rãi kéo gần lại cùng thôn nguyệt ở giữa cự ly chém đánh dương lệ đuổi kịp thôn nguyệt tay phải hắn vung lên khai sơn đao chém ra một đạo sáng trói âm dương đao mang từ trên trời giáng xuống chém dết tới huyết nhận thôn nguyệt gầm thét một tiếng b à ảnh nàng nhanh chóng tay phải vung lên chính là liên miên huyết sắc quang nhận bay ra chặn dương lệ tiến công huyết sắc quang nhận cùng âm dương đao mang trên không trung b a chạm đồng thời nổ tung lên đánh dương lệ tốc độ tăng vọt kẽn áo hai cánh chấn động cả người tựa như là một đạo lưu quang lại lần nữa kéo gần lại cự ly g i t tới thôn g u y ệ t trước mặt người thôn g u y ệ t mắt lộ ra kinh hãi thần sắc cầm ầm một tiếng vang thật lớn dương lệ đưa tay chính là một quyền cái này một quyển rơi đập tạo thành không khí đổ sổ ụ hiện tượng hơn tạo thành thực chất khí áp đem thôn nguyện một quyển đánh bay ra xa vài trăm thước b à n h b à n h b à n h thôn nguyện từ không trung rơi xuống tựa như là một khỏa thiên thạch rơi đập trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn chu vi kiến trúc sụp đổ tạo thành phế tích âm dương cối say ông dương lệ ở trên cao nhìn xuống quan sát dưới chân hố sâu tâm niệm vừa động hắn đầu tiên là đem trong tay khai sơn đao thu vào quanh thân trên dưới nổi lên âm dương thiên tàm kiện y ổng ông cái gặp âm dương thiên tàm kiện y sinh ra trận trận vận sóng tại phía trên âm dương văn từ từ thoát ly tại dương lệ hai tay phía trên đại lượng âm dương văn đan vào với nhau trong n g á y mắt liền đã ngưng tụ thành một cái đường kính một m é t khoảng t r ư ờ n g âm dương cối say hiện ra đen trắng hai loại này nhăn sắc huyền không mà lên tản ra một loại kinh khủng k h í t ứ c mở đánh sau một khắc dương lệ hét lớn một tiếng âm dương cối say lớn lên theo gió tại rất ngắn thời gian bên trong liền nhanh chóng phóng đại đến trọn vẹn đường kính ngàn m é trình t độ lơ lửng tại dương lệ đỉnh đầu trên không tản ra từng sợi đáng sợ đến cực điểm ký t ư c và n h tại phía dưới thôn vệ vòng xoáy ông thôn nguyệt cấm thét nàng lập tức liền theo bên trong phế tích vật ra Bản、thân o à n t trên dưới máu màu đen k é náo tản ra trận trận trói mắt q u a n huy a có thể nhìn thấy thôn nguyệt thôn vệ văn đang không ngừng tụ lại cũng ở trước mặt nàng nhanh chóng biến thành một cái phi thường to lớn máu màu đen thôn vệ vòng xoáy thế là phảng phất là tạo thành vòi rồng thôn vệ chu vi hết thảy mà lại thôn nguyệt thôn vệ vòng xoáy cũng đạt tới đường kính ngàn mét trình độ tại khí thế phía trên không kém gì dương lệ âm dương tối say diệt cho ta b à n h dương lệ hai tay hướng phía dưới vung lên âm dương tối say nhanh chóng đập tới chính diện đánh tới thôn g u y ệ t cũng tại thôn g u y ệ n thôn vệ vòng xoáy đụng vào nhau ầm ầm vô số tiếng nổ vang lên ông. ông chu vi cũng tại cự ly chấn động không khí sinh ra kịch liệt chấn động tạo thành từng vòng từng vòng g ậ n sóng đang không ngừng hướng về chung quanh khuếch tán ra tới giang r á c giang r á c c ư ờ n g đại năng lượng ba đ ộ khuếch tán khiến cho mặt đất bắt đầu băng liệt khó có thể chịu đựng chu vi kiến trúc tựa như là bị vòi rồng quét sạch mà qua vào giờ phút này liền lấy dương lệ cùng thôn n g u y ệ t tốc độ dương lệ một đường truy sát thôn n g u y ệ t hai người bọn họ đã sớm ly khai thanh phong thành trung ương khu vực đi tới thanh phong thành ngoại thành bất quá phương thanh hách bọn hắn đã từ lâu xuất lĩnh lấy thiên linh phủ thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ rết vào tiến vào thanh phong thành nội bộ tại thanh phong thành bên ngoài trên cơ bản không có người nào phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một vùng phế tích cùng yêu ma tả mã thi thể còn có thi thể của con người a bành thôn n g u y ệ t kêu thảm nàng thôn vệ vòng xoáy cuối cùng vẫn là không địch lại dương lệ âm dương cối say thực lực của hai bên trinh lệnh bảy ở nơi này bằng không thôn n g u y ệ t cũng không có chạy trốn giang dắt bành nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thôn n g u y ệ t thôn vệ vòng xoáy vỡ nát ra mà dương lệ âm dương cối say dư huy rơi xuống đánh vào thôn nguyện chiến thân Phúc, máu thịt bé bé. thôn n g u y ệ t trên người k é náo tại chỗ vỡ vụn toàn thân trên giới tức thì bị dương lệ âm dương cối say ma diệt máu thịt bé bét tựa như là biến thành một cái huyết nhân vô cùng thê thảm ông ông k é náo năng lượng phun trào máu màu đen k é náo đang nhanh chóng gây dựng lại mà trên người nàng thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhưng lại so trước đó chậm không ít giết phúc dương lệ giết tới thân ảnh l ó ạ i lên giết tới thôn n g u y ệ t trước mặt thừa dịp nàng còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm đưa tay chính là một đao chém xuống tiên huyết về ra thôn nguyện hướng bên cạnh né tránh nhưng vẫn là chậm một bước cánh tay trái của nàng tại chỗ bị chém đứt a thôn n g u y ệ t lần nữa kéo thảm người người thôn n g u y ệ t hoảng sợ muốn d ạ n không c ố được quá nhiều tay phải n g ộ lấy cánh tay trái thương thế quay người lại lần nữa chạy trốn dương lệ lại nhanh chóng truy sát đi qua ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn dương lệ truy sát đi lên hắn một c ư ớ c đ ạ p tới liền đem thôn n g u y ệ t đạp bay xa vài trăm thước đạp thôn n g u y ệ t miệng phun tiên huyết rơi đập trên mặt đất từ từ thôn n g u y ệ t k é n á o tốc độ khôi phục đã có chút cùng không lên âm dương cối say vê anh dương lệ tâm niệm vừa động lại lần nữa tế ra âm dương cối say c á nào phía trên đại lượng âm dương văn ngưng tụ bắt đầu không còn là đơn giản đèn trắng âm dương đ mà là càng thêm phức tạp lại cường đại âm dương tối say nhận lấy cái chết dương lệ đem đường kính ngàn mét âm dương mài đập tới không thôn nguyệt gào lên đau xót một tiếng giờ này khắc này nàng cảm thấy tử vong ký h tức nàng tại thời khắc này rõ ràng cảm nhận được tử vong cách mình là như thế gần tại dạng này tình hồ dưới thôn nguyệt không thể không lại lần nữa cưỡng ép tụ tập thôn vệ văn ngưng tụ ra thôn vệ vòng xoáy nhưng lần này thôn vệ vòng xoáy uy năng rõ ràng so không lên trước đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn thôn vệ vòng xoáy tại chỗ liền bị dương lệ âm dương tối say chấn vỡ nát a thôn nguyện kêu thảm nàng chừng lớn hai con người b ạ o phát thể nội toàn bộ năng lượng huyết quang t ậ n trời giống như to lớn huyết sắc cổ sáng đánh tới âm dương cối say bay một tiếng vang thật lớn huyết sắc cổ sáng bị âm dương cối say đụng vỡ nát thành đầy trời quan điểm nhưng cũng khó khăn lắm chặn dương lệ âm dương cối say song vương cũng nổ tung lên phúc thôn nguyệt thổ huyết toàn thân trên dưới da thịt b ầ y nhảy tựa như là người máu n à n g cái kia bị dương lệ chặt đứt cánh tay trái cũng không có thể khôi phục nàng ngã trên mặt đất hộ dương lệ từ trên trời giáng xuống đứng ở cách đó không xa lúc này thôn nguyện không nhúc ních đã mất đi bất kỳ khí t ứ c đã mất đi bất kỳ năng lượng tựa hồ đã chết、đi. cảm giác không thấy bất kỳ ba động nhưng mà dương lệ nhưng không có thu được rết chóc điểm cho nên nói thôn nguyệt còn chưa có chết nàng đang giả chết ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra đánh dương lệ đưa tay chính là một đao sáng trói âm dương đao mang chém đi qua muốn đem thôn nguyệt chém ngang lưng thôn nguyệt lập tức xoay người nhảy lên nhanh chóng né tránh liền biết do ngươi còn chưa có chết dương lệ tâm niệm vừa động nhanh chóng xông tới tay trái chính là một trưởng mình ra tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một cái cỡ nhỏ âm dương tối say âm dương tối say bàn tay dương lệ q u á t nhẹ một tiếng ông thôn nguyệt trước người tạo thành một cái cỡ nhỏ máu màu đen thôn vệ vòng xoáy lại ngăn không được dương lệ một trường này cỡ nhỏ máu màu đen thôn vệ vòng xoáy bị một trường đánh nát phúc đồng thời dương lệ một trường này đem thôn nguyệt lồng ngực xuyên qua thấu thể mà ra a thôn nguyệt tiêu thảm nàng trường lớn hai con người nhìn t r ò n g chọc vào dương lệ sau đó còn lại tay phải cùng hai chân tựa như là vách tường hổ nhất dạng c u ố n quanh ở dương lệ trên hơn dương lệ thôn n g u y ệ t giận d ữ hét vậy liền chết chúng đi ông ông hiển nhiên thôn nguyện biết mình đã chạy không thoát hơn không phải là đối thủ của dương lệ tại thời khắc cuối cùng bắt lấy cơ hội thân thể thật chặt cuốn chặt lấy dương lệ càng là dẫn bạo tự mình kén văn hạch tâm năng lượng nàng muốn kéo lấy dương lệ chết chung vung ra dương lệ trên mặt tại lúc này lộ ra có chút hãi nhiên nhưng mà dương lệ một trưởng này quán xuyên thôn nguyệt lồng ngực mà thôn nguyệt đã sớm không để ý sinh tử nàng cười ha h a ôm chặt lấy dương lệ ha ha ha dương lệ chết chung chết chung đi a thôn nguyệt gầm t h é t cùng thiếu đáng chết dương lệ trong lòng giận dữ cộ động lực lượng toàn thân đem âm dương thiên tàm kiện y hỉa vận chuyển tới cực hạn xa xa nhìn lại tựa như âm dương đổ đồng dạng bao trùm tại trên thân bạo ầm ầm một tiếng vang thật lớn thôn nguyện tự bạo nàng từ tự bạo hết thể năng lượng dương lệ thấy rõ ràng thôn nguyện toàn thân đỏ bừng thân thể bành trướng sau đó nổ tung lên thế là dương lệ ánh mắt toàn bộ cũng bị một cỗ trói mắt huyết quang bao phủ cảm nhận được trận trận đại lượng bạo tạc năng lượng cùng sóng súng kích đang không ngừng bành kích lấy dương lệ âm dương thiên tàm kiện yểm dương thiên tàm kiện y tại kịch liệt g a o động phòng ngự cỗ này tự bạo y năng chương hai trăm năm mươi năm tiêu diệt về thành âm quân m ư t đường huyết sắc bạo t ạ quang huy tựa như là trên mặt đất xuất hiện một cái huyết sắc bán cầu thể giống như huyết sắc mặt trời nhỏ đồng dạng l o a mắt xua t á n đi trù vi ma vân ma khí sinh ra đ á n g sợ lực phá hoại mà lại huyết sắc quang huy đem dương lệ thân ảnh hoàn toàn bao phủ khó mà thấy rõ một bên khác phương thanh hách bọn hắn xuất linh thiên linh p h ụ thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ cùng thanh phong thành yêu ma tà ma đại quân chính diện trên chiến trường dọc theo con đường này chiến đấu cho tới bây giờ bọn hắn tiêu diệt rất nhiều yêu ma tà ma vừa mới bọn hắn đều nghe được kinh khủng tiếng nổ liền cũng đã bị kinh động chuyện gì xảy ra vừa mới bạo t ạ cái này lập tức p h ư ơ nhưng g t a nhao nhao n bọn hắn cũng h Hách h ớ về dương là ệ chỗ mặc cử cùng cho cao. phương nhìn thêm khí nhân, khiến cho tầm nhìn không、cao. Nhưng vân nguyên vị vì lại, ly lại lại l bởi ma ma tầm dù rất xa, thôn nguyệt tự bạo sinh ra động tĩnh là tại quá lớn sinh ra huyết quang cũng quá mức tại sáng trói trói mắt cho nên phương thanh h á c h bọn hắn vẫn là nghe được tiếng nổ đồng thời cũng nhìn thấy huyết quang cái kia phương hướng là ngoại thành bên kia ngoại thành làm sao lại xuất hiện dạng này bạo t ạ c khẳng định là chuyện gì xảy ra đám người nghị luận phái người tới nhìn xem phương thanh h á c h trầm giọng nói để ta đi hiến viên thanh hồng nói Phương cấp Thanh Hách thể. Hiên viên Thanh Hồng gật đầu. Thế là, Hiên viên Thanh Hồng liền mang theo hơn 10 vị duy ngã cấp thuộc hạ tình h ngươi người mang cùng viên viên liền mang ngã tiến đến gật gật giò xét Có đầu, đi. đầu. duy lại là. mấy vị ông lúc này thôn nguyệt bảo tạc sinh ra huy năng ba động dần dần lắng lại huyết sát quang huy cũng từ từ t ắ n đi xuất hiện một cái đường kính đạt đến vài trăm mét hô to chính giữa vị trí đứng nghiêm đứng thẳng một thân ảnh ánh mắt r u t ngắn chính là trọi cứng xuống thôn n g u y ệ t tự bạo dương lệ p h ư c có thể nhìn thấy dương lệ quanh thân trên dưới âm dương thiên tàm kiển y dì đã bị thôn nguyện tự bạo huy năng chỗ ma diệt sắc mặt của hắn tái đi ngay tại chỗ phun ra một n g ụ n tiên huyết mà lại vi phục trên người hắn toàn bộ cũng bị hủy diệt toàn thân trên dưới đều là máu thịt bé bét tựa như là bị chặt rất nhiều đau đều là đủ loại vết thương trong đó còn có một số tương đối sâu vết thương đều có thể nhìn thấy vòng ánh sáng long lanh s ư ơ n g cốt phân bụng vị trí thậm chí có thể nhìn thấy thể nội nội tạng có thể nói dương lệ lần này là thương thế nặng nhất một lần ông ông sau một khắc dương lệ vận chuyển thiên tàng công trên người hắn lại lần nữa xuất hiện từng sợi đen trắng dây nhỏ nhanh chóng đan vào với nhau lấy thật nhanh tốc độ tạo thành em dương thiên tảm kiện ý nghĩa che lại toàn thân trên dưới sau đó hộ dương lệ thương thế lúc y t này mới hít sâu một hơi ánh mắt nhìn phía chu vi thấy được đường tính vài trăm mét hô to trong lòng có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng may mắn có thể nói thôn nguyệt tại tự bạo thời điểm bởi vì bị trọng thương thực lực hạ thấp lớn thể nội năng lượng cũng giảm lớn cho nên tự bạo uy lực giảm bớt rất nhiều mặt khác dương lệ tu luyện thiên tàm công mặc dù nói không có cường đại năng lực đặc thù nhưng có cực kỳ cứng cõi lực p h o n g ngự cho nên dương lệ âm dương thiên tàm kiện ý kháng trụ rất nhiều tổn thương còn có dương lệ vốn là muốn mạnh hơn thôn n g u y ệ t cho nên dương lệ cuối cùng ngạnh kháng xuống thôn n g u y ệ t vọng tưởng đồng quy vô tận tự bạo mặc dù uy lực sát thực kinh khủng nhường dương lệ giật này mình lại chưa thể giết chết dương lệ phải biết dương lệ căn bản cũng không có chủ quan cũng không có nương tay mà là vận dụng toàn lực nhưng là hóa kén cấp tồn tại thật sự là quá khó dễ mặc dù nói dương lệ so Tăng lên xuất hiện. Tốt. Dương lệ tâm h ô n n g u thần phân chấn trên mặt cũng nổi lên nụ cười mặc dù quá trình có chút quanh co cũng có chút nguy hiểm nhưng kết quả cuối cùng là tốt không tệ không tệ không hổ là một văn hóa kén cấp ma tộc dết như thế một vị liền t h ọ n vẹn thu được năm mươi vạn điểm dết chóc điểm s ắ c thực không tệ dương lệ gật đầu ông ông ngay sau đó dương lệ ngồi xếp bằng vận chuyển thiên tàng công từ từ khôi phục mặt khác dương lệ quần áo trên người cũng bị thôn nguyệt bạo tạc sinh ra huy năng phá hủy rơi mất dương lệ mặc dù khôi phục thương thế trên người lại không cách nào phục hồi như cũ quần áo trên người cho nên dương lệ hiện tại còn thân thể chân chuồng ừ m lúc này dương lệ nghe được động tĩnh còn cảm thấy quen thuộc khí tức quả nhiên qua không có một một lát h i ê n viên thanh hồng xuất lĩnh lấy hơn mười vị duy ngã cấp thuộc hạ thần sắc cảnh giác lại tới đây bọn hắn nhìn quanh chu vi thấy được kinh khủng đến cực điểm chiến trường chu vi tất cả kiến trúc sụp đổ cái này đến cái khác hô to mặt đất cũng bị nhấc lên một tầng cơ hồ là đã không nhìn thấy một khối tốt địa phương nhìn thấy dạng này chiến trường nhường bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh kia kia là rất nhanh h i ê n viên thanh hồng bọn hắn liền chú ý tới khoanh chân ngồi tại đường kính vài trăm mét hố sâu ở trong thân ảnh bọn hắn liếc nhau một cái nhanh chóng tới gần bọn hắn phát hiện đạo này bóng lưng có chút quen thuộc dương, dương lệ nhân viên thanh hồng tới gần về liền thử hô là ta dương lệ đáp lại nói vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt cho nên trên người ta quần áo hư hại các ngươi cho ta mượn một cái áo khoác cùng y phục mặc một cái cái này hiên viên thanh hồng bọn hắn lúc này mới phát hiện dương lệ vậy mà thân thể trần truồng liếc nhau một cái hiên viên thanh hồng bọn hắn lúc đầu cũng không có mang dự bị quần áo cho nên liền dứt khoát mỗi người cởi một cái trên người mình quần áo cho dương lệ hiên viên thanh hồng c ở i áo khoác mấy người khác thì là cởi áo cùng quần v v v rất nhanh liền gom góp một bộ quần áo sau đó dương lệ liền đem bộ này tạm thời gom góp tới y phục mặc lên mặc dù không trình tệ nhìn vẫn rất khó chịu nhưng so không mặc quần áo tốt hơn nhiều lắm cảm ơn dương lệ mỉm cười không có không có việc gì hiên viên thanh hồng lắc đầu nhìn dương lệ mới mắt chỉ là mấy bộ y phục mà thôi dương dương lệ nơi này chiến đấu phát sinh là cùng ngươi có quan hệ sao đúng dương lệ gật đầu cái này hiên viên thanh hồng lập tức liền không khỏi mở to hai mắt nhìn phải biết ở chỗ này trên chiến trường lưu lại xuống tới chiến đấu vết tích thật sự là quá mức kinh khủng căn bản cũng không giống như là duy ngã cấp có thể tạo thành phá hư phương viên số ngàn mét phá bi đều là chiến trường tia từng cái hô sâu phản g phất mặt đất cũng bị nhấc lên một tầng trên thực tế không chỉ là h i ê n viên thanh hồng có thể nói đi theo h i ê n viên thanh hồng tới hơn mười vị duy n g ã cấp bọn hắn cũng thần sắc rung động đang nghe được dương lệ lời nói về sau mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi có vấn đề gì không dương lệ hỏi không có không có vấn đề gì h i ê n viên thanh hồng ngữ khí đều có chút thay đổi dương lệ h i ê n viên thanh hồng đang trầm mặc một một lát về sau vẫn là không nhịn được hỏi thực lực của ngươi có phải hay không đã siêu việt duy nga cấp ha ha dương lệ chỉ là cười cười cũng không trả lời nhân viên thanh hồng vấn đề này mà là hỏi ngược một câu Ngươi nào? Hiên cảm cảm thấy thế、nào? Ta cảm thấy. vâng i Thanh h n ồ nhân ngạc. Đúng、rồi. Dương ngươi rồi. hỏi, Lệ giết tới ộ i Hiên thành. viên thanh hồng gật đầu thế là dương lệ liền cùng nhân viên thanh hồng bọn hắn cùng nhau ly khai nhưng mà nhân g i viên n h thanh hồng ở bên cạnh nghe được phương thanh h á c h lời nói sau có chút sửng sốt một cái trong lòng nhịn không được nghĩ đến thì trưởng đại nhân ngài là không nhìn thấy dương lệ bên tia chiến trường là cái dặn gì tia từng cái hố to trọn vẹn số ngàn mét phạm vi mặt đất cũng bị nhấc lên một tầng căn bản cũng không giống như là duy ngã cấp có thể có lực phá hoại trên thực tế hiên viên thanh hồng hoài nghi dương lệ thực lực đã siêu việt duy ngã cấp chỉ bất quá hiên viên thanh hồng vẫn còn có chút không thể tin được phải biết dương lệ mới trở thành thiên linh phụ thành trừ ma ti vị thứ tư phó ti trưởng bất quá một hai ngày thời gian tiếp xúc thiên tàm công đoán chừng cũng chính là một hai ngày cho nên bọn mặc là hiên viên thanh hồng hoặc là phương thanh hách bọn hắn không thể tin được dương lệ có thể tại một trong hai ngày liền hoàn thành đột phá hoàn thành bọn hắn cả một đời cũng không cách nào vượt qua một bước kia trực tiếp bước vào hóa cái cấp dương lệ sở dĩ không có cáo chi hiên viên thanh hồng cùng chính phương thanh h á c h đột phá đến một văn hóa c é n cấp chủ yếu là bởi vì dương lệ còn không muốn chân chính bại lộ không nên quên tại thiên linh phủ thành bên trong con ẩn giấu đi một vị phía sau màn kẻ chủ mưu tại vị này phía sau màn kẻ chủ mưu triệt để bại lộ trước kia dương lệ nghĩ đến tận khả năng giấu giếm chính mình còn có chính là dương lệ mới tiếp xúc đến thiên tàm công một hai ngày thời gian liền hoàn thành đột phá tốc độ như vậy dương lệ lo lắng tiết lộ ra ngoài sau sẽ cho tự mình dẫn tới phiền p h ư c hắn sở dĩ đem tự mình đột phá đến một văn hóa kén cấp sự tỉnh c á o chi các thiên hữu là bởi vì dương lệ muốn lợi dụng các i a đem phía sau màn kẻ chủ mưu cho câu ra tự nhiên mà vậy liền cần nói cho các chính thiên hữu đã đột phá đến một văn hóa kén cấp sự tỉnh cứ như vậy các thiên hữu mới có thể mức độ lớn nhất chính tín nhiệm cũng cùng mình phối hợp câu ra phía sau màn kẻ chủ mưu sau đó thời gian dương lệ cùng phương thanh hách bọn hắn xuất lĩnh lấy trăm vạn đại quân t i n huệ bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt toàn bộ thanh phong thành bên trong yêu ma tà ma dương lệ cũng tại tiếp tục đại khai sát giới tàn sát đại lượng yêu ma tà ma tận khả năng thu hoạch được càng nhiều rét chóc thời gian trôi qua thiên linh phủ thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ hoàn toàn chính là một đường quét ngang mà qua căn bản không có gặp được quá mức địch nhân cường đại thậm chí liền liền một vị cấp năm thượng hải không có phát hiện lúc chạm vạn tối điểm phương thanh h á c h cùng dương lệ bọn hắn liền triệt để cầm xuống thanh phong thành trên cơ bản đem thanh phong thành bên trong yêu ma tà ma tiêu diệt không còn ngoại trừ có một số nhỏ yêu ma tà ma trốn bên ngoài trên cơ bản cũng bị tiêu diệt đây là có chuyện gì nhưng mà phương thanh h á c h mặc dù cầm xuống thanh phong thành nhưng không có bắt đầu vui vẻ bởi vì bọn hắn đi tới thanh phong thành trung ương khu vực đúng là thấy được núi t h ơ h u ế hải nhưng bọn hắn nhìn thấy núi thây huyết hải huyết hồ đã khô cạn trên trăm vạn bộ thi thể trồng chất ra chín tòa núi thây cũng toàn bộ biến thành ra bọc xương thây khô chưa thể cảm nhận được một tơ một hào năng lượng ba đậu mà lại bọn hắn từ đầu đến cuối theo bọn hắn giết tiến vào thanh phong thành sau đến bây giờ theo chiến tranh bắt đầu đến kết thúc bọn hắn vậy mà không có đụng phải một vị cấp năm a cái này thật bất khả tư nghị Tỳ trưởng. Thanh ra, Dư Bình Quốc như Bình những giọng nói chầm Quốc mày, Thế nhưng là nhóm chúng ta vì cái gì không có gặp được cái này rất không thích hợp đúng vậy a xác thực nhóm chúng ta đến bây giờ cũng không có gặp được chân chính cường đại ma vì sao lại dạng này t r u n g quanh đông đảo các tướng lĩnh cũng nhao nhao nói ta cũng không biết rõ phương thanh hách lắc đầu có thể là những yêu ma này tà ma đang làm cái gì âm mưu quỷ kế hay là tại thiết kế cái gì cảm ấy sao bất kể nói thế nào nhóm chúng ta lần này là đại hoạch toàn thắng chỉ là dùng một cái buổi chiều không đến thời gian liền đã đoạt lại thanh phong thành diệt sạch thanh phong thành yêu ma tà ma mà thương vong của chúng ta mới không đến mười vạn vâng tuân mệnh hiện viên thanh hồng dư bình quốc các loại đông đảo các tướng lĩnh gật đầu mặc dù nói trong lòng bọn họ nghi hoặc vì cái gì không có nhìn thấy một đầu cấp năm ma lần này chiến tranh vậy mà tiến hành thuận lợi như vậy nhưng bọn hắn cũng không cách nào tiếp tục truy đến cùng cái gì mà lại lần này bọn hắn đúng là đại hoạch toàn thắng nửa giờ sau chiến trường thanh lý hoàn tất đám người đem có thể mang đi đồ vật tỷ như tả ma lột xác yêu ma vật liệu cùng thiên ma châu yêu quái nội đan hát quan châu vực hạch v â n v â n trở về thiên linh p h ủ thành phương thanh h ạ c h nói rất nhanh đại quân liền ly khai thành phong thành một đường hành quân trở về thiên linh p h ủ thành lúc này mặt trời cũng đã xuống núi ban đêm giáng lâm tại trên bầu trời xuất hiện là con con minh nguyệt phải biết ban đêm tại giã ngoại thực lực càng mạnh liền càng nguy hiểm trước đây dương lệ đều có thể nghe được loại kiên h ỉ non thanh âm có thể ảnh hưởng ý thức tâm thần bất quá dương lệ đã bước vào hóa kén cấp kén áo hộ thể có thể không bị ảnh hưởng còn có chính là bởi vì lần này dương lệ bọn hắn là trọn vẹn mấy chục vạn cơ hồ là trên trăm vạn sĩ binh đại quân tại giã ngoại hành quân cho nên nguy hiểm liền thấp xuống rất nhiều dương lệ liền không có nghe được n h ỉ non thanh âm nhưng là ngay tại nửa giờ sau ngừng đột nhiên phương thanh hách lớn tiếng quát thế là toàn bộ đại quân lập tức đình chỉ hành quân đang phía trước ông ông dương lệ ẩn ẩn thấy được một tầng mê vụ phi thường đột n g xuất hiện mà tại mê vụ bên trong âm khí bột phía có từng vị âm binh hợp thành quân đội theo dương lệ trước mặt của bọn hắn trải qua đây là dương lệ tâm thần giật mình âm quân mượn đường sao chương hai trăm năm mươi sáu âm phủ cầu đặt mua câu nguyện phiếu cả chi âm quân theo dương lệ trước mặt của bọn hắn hành quân mà qua không có bất kỳ thanh âm nào vừa rồi dương lệ bọn hắn cơ hồ kém một chút liền muốn cùng chi này âm quân chạm vào nhau ở cùng một chỗ nếu là đụng vào nhau sẽ phát sinh cái gì nói thật dương lệ cũng không rõ ràng bất quá dương lệ tại quan sát lấy phương thanh h á c h thân sắc đoán trừng phương thanh h á c h hiển nhiên biết chút ít cái gì nhưng bây giờ tình huống dương lệ cũng không tốt mở miệng hỏi thăm phương thanh hách chỉ có thể trước trở lấy cả c h i âm quân hành quân l y khai toàn bộ yên tĩnh phương thanh hách trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh thân thể đều là tại không cầm được run r u dậy nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện mênh mông mê vụ cùng thành quân âm minh trong mắt là sợ hãi thật sâu cùng hãi nhiên tất cả mọi người cũng không cho phép l ú c đ í c h giờ khắc này toàn bộ thiên linh phủ thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ toàn bộ yên tĩnh lại nhân viên thanh hồng bọn hắn cũng cơ hồ ngừng hô hấp trong mắt có hãi nhiên cùng sợ hãi cái này dương lệ đang nhìn chăm chú phía trước mê vụ thấy rõ ràng những n à y âm minh số lượng rất nhiều cơ hồ đ những n à y âm binh trong mê vụ hành quân hai chân tựa hồ cũng đã ly khai mặt đất có thể nói những n à y âm binh không giống tiểu khả lấy dương lệ cảm giác phán đoán những n à y âm binh yếu nhất cũng hẳn là đạt đến có thể so với luyện chân võ người trình độ nói thật dương lệ trong lòng hoang mang bởi vì những n à y âm binh xuất hiện quá đột ngột đột nhiên dương lệ liền cảm thụ một vòng ánh mắt theo âm quân ở trong mà đến rơi vào trên người mình cảm nhận được một cỗ phi thường áp lực cường đại nhường dương lệ trong lòng nghiêm nghị sao lại thế dương lệ giờ phút này có chút kinh hại không thôi tâm tình của hắn càng là không cách nào bình phục bởi vì, tại chi này âm quân ở trong vậy mà lại có để cho mình cảm nhận được cường đại áp lực tồn tại cái này ngoài dương lệ đoạn trước càng làm cho dương lệ minh bạch chi này âm quân kinh khủng phải biết dương lệ bất kể nói thế nào cũng tốt xấu bước vào hóa kén cấp mà có thể để cho dương lệ cảm giác được cường đại áp lực tồn tại tất nhiên cũng là hóa kén cấp cường đại tồn tại quả nhiên dương lệ trong lòng trầm tư ta coi như đã bước vào một văn hóa kén cấp cũng không thể kiêu ngạo tự mãn bởi vì chính mình chỉ là vừa mới đột phá thuế phạm cảnh mà thôi cho nên nói hẳn là duy trì với cái thế giới này lòng tính sợ trên thế giới này ta còn có rất nhiều không biết đến sự tình tại âm trong quân có chút ý tứ có một chiếc xe ngựa mà lôi kéo chiếc xe ngựa này chính là chín tất đầu dòng da mã có một thanh âm theo trong xe ngựa chuyển ra chủ soái ngoài xe ngựa thì là cưới âm thi hổ giữ một vị tướng lĩnh hắn đi tới lại hướng xe ngựa túi người chào cũng hỏi xin hỏi chuyện gì lại đưa tới chủ soái hứng thú không có gì trong xe ngựa thanh âm lại chuyển ra chẳng qua là cảm thấy tại dạng này xa xôi nơi hẻo lánh bên trong lại có thể nhìn thấy một vị bước vào hóa kén cấp nhân loại xin hỏi phải chăng cần thuộc hạ đem người này t r ộ tới vị này tướng lĩnh hỏi không cần trong xe ngựa chủ xoáy lắc đầu nói các ngươi muốn tuân thủ quy củ nhóm chúng ta âm quân mượn đạo hành quân đ ạ i đối phương không có đ ư c vào vậy liền không thể xuất thủ bằng không mà nói chính là vi phạm với quy củ vi phạm với quy củ là kết cục gì thuộc hạ lô mang rồi vị này tướng lĩnh n g ự khí hơi có vẻ sợ hãi tiếp tục hành quân trong xe ngựa chủ xoáy nói tối nay liền muốn đến phong đô vâng vị này tướng l ĩ n h nói thời gian trôi qua trọn vẹn sau một tiếng chi này âm quân mới hoàn toàn ly khai dương lệ tầm mắt của bọn họ pha vi loại kia kinh khủng bầu không khí cùng khí tức mới hoàn toàn biến mất mọi người mới triệt để nới lỏng một hơi nhanh phương thanh hách quát tăng tốc hành quân tốc độ tại ngắn nhất thời gian bên trong lập tức trở về thiên linh phủ thành rõ nhanh nhanh nhanh hết tốc độ tiến về phía trước hết tốc độ tiến về phía trước đám người nhao nhao quát không khỏi toàn bộ hành quân tốc độ tăng nhanh ba thành t i trưởng dương lệ cái này thời điểm mới có cơ hội hỏi thăm vừa rồi chi kia quân đội là âm quân sao không sai phương thanh hách gật đầu đó chính là âm quân dương lệ ngươi phải biết một việc ban đêm giã ngoại vô cùng nguy hiểm ngươi trước kia thời điểm hẳn là trải qua ừ m dương lệ nói ta lúc ấy nghe được n h ị non thanh â m người cái này còn khá tốt phương thanh h á c h nói mà có ít người thì là gặp không thể tưởng tượng nổi tồn tại trực tiếp bị kéo vào tiến vào một không gian khác triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất ngươi muốn minh bạch một sự kiện thực lực càng mạnh liền thấy càng nhiều biết đến càng nhiều liền vẫn có thể phát hiện cái thế giới này chân thực mà thực lực càng yếu thì tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết rõ cái gì cũng không nhìn thấy ừ n dương lệ khẽ gật đầu xác thực dương lệ trước kia liền từng có trải nghiệm phải biết dương lệ tại không có bước vào ngưng ý cấp trước còn chỉ là luyện thể cấp thời điểm ban đêm thời điểm tại giã ngoại chưa từng nghe qua nghỉ non thanh â m tại bước vào ngưng ý cấp sau dương lệ liền nghe đến từ đó về sau dương lệ liền rốt cuộc không có thử qua ban đêm độc thân một người xuất hiện tại giã ngoại t ậ n khả năng phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh ty trưởng dương lệ hỏi lại ngươi nói những cái kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại đến cùng là tồn tại ở cái gì địa phương đâu lại là lấy loại nào hình thức mà tồn tại đâu ta cũng không rõ ràng phương thanh hách lắc đầu bất quá ta ngược lại là biết rõ một điểm đó chính là những cái k i a không thể tưởng tượng nổi tồn tại trên cơ bản đều là tại dị không gian bên trong dị không gian dương lệ trầm âm đúng phương thanh hách gật đầu mà lại các loại dị không gian đều là khác biệt dù sao đủ loại ta tự nhiên là chưa từng g ặ p qua ta nếu là nếu đã gặp liền chết sớm đây đều là ta theo vũ châu trừ ma ti châu nghe được dương lệ phương thanh hách tiếp tục nói ngươi về sau nếu là bước vào hóa cái cấp có đủ thực lực liền có thể tiến về vũ châu trừ ma ti đến thời điểm ngươi liền có thể kiến thức đến càng nhiều đồ vật ta mới vừa nói những này tại vũ châu trừ ma ti căn bản không phải bí mật gì t ù y tiện liền có thể t h a m dò được nhưng ở thiên linh phụ thành biết rõ những này có thể đến được trên đầu ngón tay minh bạch dương lệ nói đa tạ ti trưởng đại nhân g i ả i hoặc nhóm chúng ta vẫn là hay nói một chút vừa rồi âm quân sự tình đi đối với vừa rồi âm quân ta còn có rất nhiều nghĩ hoặc được phương thanh h á c h cũng không cự tuyệt hay là nói hắn biết rõ dương lệ chỉ là xem hiểu một lần liền hoàn toàn nhớ k ỹ hoàn chỉnh t i ê n tàng công cho nên theo phương thanh h á c h dương lệ tất nhiên là có hy vọng bước vào hóa k é n cốc bởi vậy phương thanh h á c h cũng là tại đầu tư dương lệ ta liền nói cho người nói quân đội chúng ta hành quân tại ban đêm thời điểm mặc dù sẽ không gặp được dị không gian bên trong không thể tưởng tượng nổi tồn tại nhưng lại gặp được âm quân mượn đường phương thanh hách tiếp tục nói ra nếu như gặp phải âm quân mượn đường nhất định phải sớm cảm ứng được phòng ngừa cùng âm quân chạm vào nhau cũng nhất định phải nhường âm quân đi đầu hành quân ly khai nếu như nói bởi vì không thể tới lúc phát giác từ đó làm cho quân đội cùng âm quân chạm vào nhau cùng một chỗ toàn bộ quân đội liền sẽ bị kéo vào cùng âm quân cùng nhau dị không gian âm quân cũng sẽ đối đụng nhau quân đội triển khai chấm giết trên cơ bản chỉ cần là đụng phải âm quân liền đại biểu toàn quân bị diệt vừa rồi nhóm chúng ta gặp phải chính là âm quân may mà ta kịp thời phản ứng lại đã nhận ra có cái gì không đúng nếu không hai quân chạm vào nhau đại chiến liền sẽ bộc phát nhóm chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ ti trưởng dương lệ c h ầ m âm một một lát hỏi lại đến ngươi biết rõ âm â n đến từ chỗ nào sao đương nhiên là âm phủ phương thanh h á c h nói âm phủ dương lệ s ừ n g sốt một cái ở đâu ta làm sao biết rõ ở đâu phương thanh h á c h chừng dương lệ một cái tức giận nói ra ngươi về sau nếu là chết nói không chừng liền có cơ hội đi âm phủ đừng hỏi ta hiển nhiên phương thanh h á c h vốn là đã lớn vừa rồi hạ tự nhiên tương đối kiên kỵ những n à y đồ vật cho nên dương lệ hỏi lên như vậy phương thanh hách tự nhiên là ngự khí không tốt lắm âm phủ dương lệ trầm âm đang suy tư phương thanh hách thu dọn đoạt được tin tức cho nên nói trong thế giới này có hay không địa ngục có hay không luân hồi có hay không diêm la vương đâu có hay không tràn đầy thiên tiên thần v ậ t sau đó dương lệ bọn hắn liền rốt cuộc không có đụng phải cái gì giống â m quân mượn đường ngoài ý mớn thời gian nhoáng một cái sau hai giờ thiên linh phủ thành dương lệ bọn hắn an toàn trở về ở nửa đường trên cũng không có bị mặt khác mấy thành yêu ma tả ma ngăn chặn có thể là bởi vì phương thanh hách bọn hắn giải quyết thanh phong thành yêu ma tà ma đại quân dùng thời gian quá ngắn lại thêm phương thanh hách bọn hắn xuất lĩnh đại quân kịp thời chạy về cho nên mới không có bị ngăn chặn bất kể nói thế nào phản công trận chiến đầu tiên thắng được cực lớn thắng lợi dương lệ bọn hắn giải quyết triệt để rơi mất thanh phong thành yêu ma tà ma trừ b ỏ một thành yêu ma tà ma còn thừa lại tám thành có thể nói cực lớn suy yếu yêu ma tà ma đại quân lực lượng ti trưởng đại nhân trở về là ti trưởng đại nhân trở về quá tốt rồi đại quân thương vong cũng không lớn tốt tốt tốt khải hoàn mà về khải hoàn mà về a ha ha ha trên tường thành đông đảo thủ vệ cùng các binh sĩ thấy được phương thanh h á c h bọn hắn xuất lĩnh lấy đại quân đã trở về đặc biệt là đang hỏi rõ ràng tình huống cùng chiến quả về sau tất cả mọi người vô cùng vui vẻ cùng vui sướng rất nhanh tiêu thiên khải bọn hắn nhanh chóng chạy đến cửa thành mở ra dương lệ bọn hắn liền lục tục tiến vào thiên linh phụ thành lại đem cửa thành đóng lại tại tiến vào thành về sau phương thanh h á c h bọn hắn mới n ố i lòng m ộ t hơi tốt tốt tốt tiêu thiên khải cười tươi như hoa hắn cũng là vừa mới đạt được tin tức quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi không nghĩ tới nhóm chúng ta phản công trận chiến đầu tiên sẽ thắng s i n h đẹp như vậy các ngươi chỉ là dùng một cái buổi chiều thời gian liền tiêu diệt thanh phong thành yêu ma tà ma đại quân đặt thành nhóm chúng ta trước đó định ra tới mục tiêu、ừ. phương thanh hách nắm g nhìn chu vi nhìn thấy đám người hưng phấn cùng vẻ mặt kích động hắn ngược lại là không cắt đứt chỉ là trước mặt tiêu thiên khải nhỏ giọng nói ra phụ chủ có một số việc đến thời điểm tại không ai tình h u ố n g dưới ta sẽ nói cho ngươi biết được tiêu thiên khải ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là có chút gật đầu dương lệ lúc này các thiên hữu đi tới dương lệ trước mặt、ừ. dương lệ gật đầu các lão các thu thủy tại nay trời xế chiều thời điểm đột nhiên ly khai các phủ đi theo bên người nàng hai vị nha hoàn ly kỳ tử vong lão phu đến bây giờ cũng còn không có tìm được nàng các thiên hữu trầm giọng nói nhanh như vậy dương lệ lại hai mắt tỏa sáng nói như vậy vị này phía sau màn kẻ chủ mưu đã kiềm chế không được sao vẫn là nói hắn có ý định khác lão phu không biết rõ các thiên hữu lắc đầu người định làm gì đừng nóng n ộ i dương lệ nói ta còn p h ả i những người khác nhìn chằm chằm nàng ai các thiên hữu hỏi tự nhiên là cùng với nàng đồng dạng đồ vật dương lệ hồi đáp đồng dạng đồ vật các thiên hữu hơi s ư ớ n g sở hắn hơi nghi hoặc một chút không nóng này dương lệ nói ta bên này vừa mới kết thúc tiêu diệt thanh phong thành yêu ma tà ma đại quân chiến tranh quả thực mỏi mệt không chịu nổi vẫn là đi về nghỉ trước một cái lại nói trên thực tế dương lệ là dự định tăng lên thực lực của mình cái này các thiên hữu nói cũng tốt lúc này tại cách đó không xa hát cám bóng mở bên trong có một thân ảnh l ạ g yên l à n nút quan sát từ đằng xa đáng chết hướng ngạn xuất hiện lần nữa hắn nhìn qua khải hoàn mà qua đại quân sắc mặt vô cùng khó coi bọn hắn vậy mà thật khải hoàn mà về nói như vậy ta hôm nay ban ngày cảm giác không có sai thanh phong thành thôn p h ệ văn vậy mà thật bị bọn hắn cho tiêu chửi sạch đáng chết ta nguyên lai、like. dương lệ tại triệt để d i ệ t s á t đi thôn nguyệt thời điểm hướng hạn bên này liền đã cảm ứng được hắn cảm ứng được hắn thôn p h ệ văn biến mất phải biết thôn nguyệt trước đây chỉ là một đầu cấp năm ma thôn p h ệ ma bởi vì thôn p h ệ hấp thu k é náo mảnh vỡ cho nên mới tiến ra i thành công trở thành một văn hóa kén cấp ngụy ma tộc mà thôn nguyệt thôn p h ệ rơi k é náo mảnh vỡ chính là bắt nguồn từ hướng hạn trên thực tế cũng không chỉ là thôn nguyện mặt khác tán thành kỳ thật mỗi một bên trong thành cũng có một vị một văn hóa kén cấp đạn sinh mỗi một tòa thành liền có một loại khác biệt kén văn thanh phong thành chính là thôn vệ văn cứ như vậy tổng cộng chính là cựu văn số lượng bởi vậy suy đoán hướng ngạn toàn tính quá lớn phải biết trong chín thành một văn hóa kén cấp tồn tại đều là bởi vì hấp thu hướng ngạn kén áo m ả n h vỡ cho nên mới tiến ra i thành công toàn bộ cũng bắt nguồn từ hướng ngạn hướng ngạn chính là hết thẻ chủ thể bản nguyên thôn vệ văn đột nhiên biến mất làm rối loạn hướng ngạn kế hoạch ban đầu cùng nhu đồ khiến cho hắn không thể giống như trước đó như thế thành thời bố cục thế là hướng ngạn đem các thu thủy gọi trở về hắn dự định bước nhanh có t hướng ể giải quyết có đ ợ c t h ngạn ánh mắt tại liếp nhìn phương thanh hách h i ê n viên thanh hồng dư bình quốc b ọ n người nhưng không có quá nhiều chú ý dương lệ dù sao lúc trước hắn liền bị dương lệ phát hiện nếu là lại bị phát hiện cũng có chút phiền thoái sẽ là ai đ ư ợ phá hướng ngạn trầm tư phương thanh hách h i ê n viên thanh hồng dư bình quốc hô hướng ngạn hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo bất kể là ai đã ngươi hủy đi ta thôn vệ văn vậy chỉ dùng ngươi kén văn đến bù đắp đi kế hoạch của ta tuyệt không cho phép có sai lầm ông hứa ngạn thân ảnh nhận vào h ắ cám biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên hứa ngạn cũng không có hoài nghi dương lệ mặc dù dương lệ tại ban ngày thời điểm đã nhận ra hắn ánh mắt biểu hiện ra cảm giác cực kỳ linh mẫn thậm chí có chút không bình thường nhưng hứa ngạn cũng không cho rằng là dương lệ giải quyết có được thôn vệ văn một văn hóa kén cấp ngụy ma tộc bởi vì hứa ngạn rõ ràng biết rõ dương lệ mới tiếp xúc thiên tàm công bất quá một hai ngày thời gian dương lệ không có khả năng tại một trong hai ngày bước vào hóa kén cấp cái này cơ hồ là không thể nào là sự tỉnh cho nên hứa ngạn tự động không để ý đến dương lệ chương hai trăm năm mươi bảy đột phá trong vòng một đêm liên phá hai cấp hướng ngạn lặng yên không tiếng động ly khai thân ảnh hòa tan vào trong hát cá biến mất không có chút nào đ ộ n g tính trên trận không có bất luận kẻ nào phát giác dương lệ cũng không có phát giác Hiện nhiên, dương lệ lần trước sở dĩ có thể phát giác bị người ta nhồng hứa thời hiện mánh cho thể nháy nhận hứa không sinh thậm ch giác người bởi điểm liệt mới liền giờ, đối Lệ Lệ Lệ Lệ Dương lần nó, ngạn đang ngó trường Dương ràng nên Dương trong ngạn cũng không có đối Dương dĩ trước là lộ ta mắt ra rõ ra. ra có cực sắc có có sắc sở đó bị bây đã Mà vì kỳ ý, ý, dương lệ tự nhiên không có khả năng phát hiện hướng n g ạ ty trưởng p h ụ chủ t a cáo từ trước dương lệ chắp tay nói được phương thanh hách gật đầu ừng t i ê u thiên khải nói lần này vẫn là phải đối thua lỗ các ngươi p h ụ chủ nói quá lời dương lệ nói tiêu diệt yêu ma t à ma là nhóm chúng ta mỗi một vị nhân tộc chuyện nên làm nhóm chúng ta không tiêu diệt yêu ma t à ma yêu ma t à ma liền sẽ đem nhóm chúng ta xem như huyết thực ha ha tiêu thiên khải cười to vài tiếng dương lệ nói không tệ ngay sau đó dương lệ sẽ cùng phương thanh hách bọn hắn lại nói mấy câu về sau liền độc thân một người ly khai hắn nhanh chóng quay trở về trong nhà tiêu linh cùng dương t ắ c lâm bọn hắn đến đây nên đón mặt khác tiêu g i a đám người cũng trong phủ còn có dương lệ mặc dù là thanh phong thành thay thành chủ nhưng lại chưa thể đạt được đại c à n hoàng triều triều đ ỉ n h tán thành càng không có luyện hóa thành chủ ấ n cho nên không cách nào điều động đại c à n hoàng triều quốc vận cùng dân ý phải biết tại đại c à n hoàng triều cảnh nội muốn điều động đại c à n hoàng triều quốc vận cùng dân ý nhất định phải đạt được đại c à n hoàng triều triều đ ỉ n h tán thành nhất định phải là từ đại cản hoàng triều triều đình chỗ bổ nhiệm mới được hôm nay có xảy ra chuyện gì sao dương lệ hỏi thăm ngược lại là có mấy món chuyện quan trọng dương Tắc lệ â m hôm nay ba ngày thời điểm, một nói nay ngày Tôn Như Yến tới qua một chuyến, nói là dự định như thế nào gián thời tới ra, ba qua thế y là xếp u l dự n trầm h nhiều như chính Thanh Vân Đạo Nhân i môn. ngày còn Vân ẩn ẩn Đã Đạo qua là, vậy, có có ngâm nói ra phụ thân như vậy đi về sau những chuyện này liền giao cho ngươi xử lý tới đi nói cho tôn như yến ta trước đó đáp ứng rồi sự tỉnh tự nhiên sẽ làm được thi trùng đan tương quan tất cả đàn phương ta đều đã giao cho nàng nhường nàng lập tức luyện chế thi trùng đan giải dược nhường tất cả luyện thi môn môn nhân đệ tử còn có chấp sự trưởng lao nhóm phục v hiểu bọn hắn thi trùng đan dương t ắ c lâm gật đầu nói lệ nhi đã ngươi đều đã mở miệng vi phụ đáp ứng những n à y việc vặt vánh vi phụ sẽ giúp ngươi xử lý tốt phụ thân dương lệ hỏi ngươi muốn học hay không võ quên đi thôi dương t ắ c lâm khoát tay áo ta vốn là không có luyện v õ thiên phú mà lại tuổi của ta như t h ế lớn luyện v õ đã không có bất kỳ c h ỗ dùng nào ta biết rõ dương lệ gật đầu tiếp tục nói ra về phần thanh vân đạo nhân có thể nhường hắn ngày mai tới gặp ta đi dương t ắ c lâm gật đầu đúng rồi dương tác lâm lại nói tiêu ra bên này phát sinh một chút nội chiến chủ yếu nguyên nhân là bởi vì ngươi tại thiên linh phủ thành thành lập chính là dương phủ mà không phải tiêu phủ cho nên tiêu phủ liền có không ít người trong lòng cũng không tình nguyện chủ yếu chia làm hai phái trong đó một phái chủ trương nhập vào dương phủ trở thành dương phủ một p h â n tử mà đổi thành bên ngoài một phái thì là không nguyện ý bọn hắn chủ trương thoát ly dương phủ tại thiên linh phủ thành khác xây tiêu phủ chuyện này rất đơn giản dương lệ nói phụ thân ngươi liền đi nói cho bọn hắn muốn giữ lại liền tiếp tục lưu lại không muốn lưu lại có thể trực tiếp đi ta sẽ không ngăn lấy ta cũng l à ý nghĩ này dương tác lâm nói trên thực tế dương lệ tại bất chi bất giác ở giữa đã chấp trưởng một chi không kém thế lực cái thế lực này đại bộ phận đều là từ thanh phong thành mười vạn tàn quân tạo thành đầu tiên dương lệ là thanh phong thành thay thành chủ cho nên thanh phong thành mười vạn tàn quân tại trên danh nghĩa từ dương lệ chấp trưởng bao quát có luyện thi môn tiêu phủ nam cung gia tộc thanh văn quan kim cương tự các loại tạo thành chỉ bất quá dương lệ một mực không có thời gian đến hảo hảo thu dọn hắn chỗ chấp trưởng thế lực mà dương lệ tạm thời cũng không có cái tâm tình này cùng tâm tư hắn thấy chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ cường đại cũng đủ để chấn áp những thế lực này mà bây giờ dương t ắ c lâm cùng dương lệ nói rất nhiều những chuyện này dương lệ mới chậm rãi có hiểu biết nhưng hắn cũng không ưa thích xử lý những việc này cho nên liền định cũng giao cho phụ thân dương t ắ c lâm đến xử lý bất kể nói thế nào dương t ắ c lâm trước kia cũng là dương phủ gia chủ tại giang lâm trấn cũng là một vị lao gia đang quản lý phương diện thiên phú cực cao bằng không dương t ắ c lâm cũng làm không được tại giang lâm t r ấ n dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời gian nhoáng một cái sau mấy tiếng ban đêm dương phủ trong mặt thất chủ nhân âu dương văn đến nàng quy một chân trên đất quỷ gối dương lệ trước mặt hướng dương lệ hành lễ cũng nói thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài vẫn luôn đang ngó chừng các thu thủy các thu thủy tại nay trời xế chiều thời điểm đại khái là đang đến gần lúc chạm vào tối nàng ly khai c á t phủ cũng có hai vị nha hoàn đi theo nửa giờ sau các thu thủy đem đi theo nàng hai vị nha hoàn giết chết cũng độc thân một người ly khai ta một đường đi theo thấy được các thu thủy tiến vào túy tiên lâu đồng thời vẫn là túy tiên lâu tầng cao nhất khách quý gian phòng số phòng là m ộ mươi bảy hảo n h à hảo là định tiên cư túy tiên lâu số m ộ ư ơ i bảy định tiên cư dương lệ trầm âm trầm giọng nói ra đây cũng chính là nói phía sau màn kẻ chủ mưu hiện nay liền ở lại đây ẩn thân trong túy tiên lâu thật đúng là có loại này dưới đĩa đèn thì tối cảm giác chủ nhân âu dương văn tiếp tục nói thuộc hạ lo lắng định tiên ở giữa có cừng giả vì để tránh cho bị phát hiện cho nên không dám áp sát quá gần cho nên không quá rõ ràng định tiên ở giữa là cái gì tình huống ừng dương lệ gật đầu ngươi làm không sai ngươi nếu là lô mãng sông đi qua lại bị cái k i a phía sau màn kẻ chủ mưu phát hiện liền p h i ệ n thoái dạng này dương lệ trầm giọng nói ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm cho ta nhìn chằm chằm tại ta xuất quan trước đó bỏ mặc chuyện gì xảy ra đều không cần tùy tiện xuất thủ hết thể chờ ta xuất quan vâng âu dương văn cung kính gật đầu thuộc hạ tuân mệnh sau đó âu dương văn ly khai mật thất tầm ẩm mật thất cửa đá đóng lại bắt đầu đi dương lệ tâm nghiệm vừa động hắn cũng không có dự định nghỉ ngơi mà là tại về đến trong nhà trước tiên cùng người trong nhà xử lý một chút trọng yếu hơn sự tình hàn huyên nữa vài câu về sau liền lập tức tiến vào cái này luyện công trong mật thất chuẩn bị đột phá tu vi một lát thời gian cũng không dám chậm chế đánh lập tức vô hạn giết chóc giao diện triển khai có thể dung hợp thiên tàm công tầng thứ nhất âm dương thiên tàm kiện ý đỉa thiên tàm công tầng thứ hai thuần thủ giết chóc điểm chín m ư ơ tám bảy chín năm trăm linh tốt tốt tốt dương lệ khắp khuôn mặt là vui sướng nụ cười lần này tham dự phản công trận chiến đầu tiên tiêu diệt thanh phong thành bên trong yêu ma tà ma đại quân ta c h ọ n vẹn thu được chín trăm tám mươi chương bảy mươi chín năm trăm điểm giết chóc điểm cơ h ộ i đạt đến hơn ngàn vạn cái này thế nhưng là một lần chân chính thu hoạch lớn thêm điểm dương lệ bình phục vui sướng tâm tình đã bình tĩnh lại không có bất luận cái gì chần chờ cấp tốc mà nói cho ta tăng lên thiên tàm công tầng thứ hai dết chóc điểm bốn thiên tảm công tầng thứ hai thuần t h ụ tăng lên đến thiên tảm công tầng thứ hai tinh thông dết chóc điểm sáu thiên tảm công tầng thứ hai tinh thông tăng lên đến thiên tảm công tầng thứ hai đại sư dết chóc điểm tám trăm l i n thiên tảm công tầng thứ hai đại sư tăng lên đến thiên tảm công tầng thứ hai tông sư ba lần thêm điểm tăng lên tổng cộng tiêu hao một trăm tám mươi vạn điểm dết chóc điểm cũng đã đem thiên tảm công tầng thứ hai theo thuần thục ấ p tăng lên tới tông sư các ông ông dương lệ thể ngộ lấy tự thân biến hóa trong ạ i bên n chốc â n lập t lát dương lệ kén áo liền phát sinh biến hóa đã phản hồi đến dương lệ tự thân tại hắn kén áo phía trên đạo thứ hai kén văn đang nhanh chóng thành hình nguyên bản cái này đạo thứ hai kén văn vẹn vẹn chỉ là tại phân bụng vị trí hiện tại đã tạo thành một cái hoàn mỹ vòng tròn cùng âm dương thiên tàm kiện y hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau cẩn thận quan sát cái này đạo thứ hai kén văn hiện ra lấy thuần túy màu đen tựa như là từ vô số đầu đen như mực sắt dây nhỏ ngưng tụ mà thành tạo thành vòng tròn bộ dáng thiên tàm công tầng thứ hai đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa tơ tàm văn Vâng anh, dương、lệ、trong đầu liền xuất hiện đại lượng tin tràn trong nhanh chi nhớ, nhanh chóng bị dương lệ xuất tức, đầu đại đều vào chóng nắm này cũng là đại biểu dương lệ thành công tại cái nao phía trên minh khắc ra thứ hai văn đây là bước vào hai văn hóa kén cấp đánh dấu v ớ i anh chấn động toàn thân g i a n g i ắ c dương lệ cảm nhận được càng thêm cường đại cái nao chi lực quán xuyên toàn thân trên biên giới bên ngoài thân k é i nao biến hóa trở nên càng thêm linh động càng thêm thần bí càng thêm c ư ờ n g đại càng thêm không thể tưởng tượng nổi kể từ đó dương lệ tự thân cũng đang phát sinh cải biến cũng là tại tiến một bước sinh ra thuế biến khiến cho thể phách của hắn đang không ngừng tăng cường nhục thân cường độ phi thường đáng sợ tờ tằm văn đây là dương lệ đạt đến hai văn hóa kén cấp sau nắm giữ loại thứ hai năng lực đặc thù phát động về sau có thể tựa như thiên tầm nhà tơ ngưng tụ ra tơ tằm không gì sánh được cứng cỏi không gì sánh được cường đại có thể tùy tiện đánh xuyên địch nhân cái não có được rất mạnh xuyên qua năng lực trừ cái đó ra dương lệ còn có thể đem tơ tằm văn minh khắc trên nhục thân khiến cho nhục thân biến thành thiên tằm chiến thể từ đó có cực kỳ cường đại năng lực tác chiến tơ tằm văn ông dương lệ tâm niệm vừa động hắn nếm thử thi triển ra tơ tằm văn lực lượng tại lòng bàn tay của hắn bên trong liền có từng đạo đen như mực sắt tơ tằm dây nhỏ giống như xuân tằm nhà tơ càng giống như hơn cỏ dại tại sinh trường mỗi một đầu tơ tằm cũng giống như tóc lộn sộn tại lòng bàn tay trên không bay múa. giống như là có ý thức dung chuyển chính là không biết rõ cái này tơ tằm văn cường độ cùng y năng đến cùng như thế nào dương lệ trong lòng chầm tư qua một một lát dương lệ liền thu liễm tơ tằm văn lực lượng lòng bàn tay ở trong vô số đen như mực sắt tơ tằm dây nhỏ biến mất dương lệ từ từ hơi thích đứng sau khi tăng lên thực lực tiếp tục dương lệ nói thêm điểm tăng lên thiên t ả m công tầng thứ ba giết chóc điểm ba trăm nghìn thiên t ả m công tầng thứ ba chưa nhập môn tăng lên đến thiên tàm công tầng thứ ba nhập môn giết chóc điểm ba trăm nghìn thiên tàm công tầng thứ ba nhập môn tăng lên đến thiên tàm công tầng thứ ba thuần、thủ. giết chóc điểm sáu thiên tảm công tầng thứ ba thuần t h ụ tăng lên đến thiên tảm công tầng thứ ba tinh thông giết chóc điểm chín thiên tảm công tầng thứ ba tinh thông tăng lên đến thiên tảm công tầng thứ ba đại sư giết chóc điểm một mươi hai thiên tảm công tầng thứ ba đại sư tăng lên đến thiên tảm công tầng thứ ba tông sư vain vain năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng là tiêu hao ba trăm ba mươi vạn điểm giết chóc điểm trước sau bất quá vài giây đồng hồ Cũng c thiên đã đem tảm Giang giác. Giang giác, ông. ông kén áo hiển hiện rung động trận trận hai màu trắng đen quang trạch đồng thời đã xuất hiện đạo thứ ba kén văn theo dương lệ dưới chân bắt đầu nhanh chóng hướng đỉnh đầu lan tràn mà đi cẩn thận quan sát dương lệ minh khắc ra đạo thứ ba kén văn cũng không phải là đen như mực sắc mà là thuần màu trắng màu sắc cùng đạo thứ hai đen như mực sắc tơ t ẩ m văn tạo thành tươi sáng so sánh không bao lâu dương lệ đạo thứ ba kén văn liền đã toàn bộ minh khắc thành công đồng dạng cùng đạo thứ hai kén văn tựa như một cái hoàn chỉnh màu trắng vòng tròn cùng dương lệ kén áo hoàn mỹ d u n g hợp ở cùng nhau hết thể nước chạy thành sông mà lại dương lệ cảm thụ được đạo thứ ba kén văn lực lượng cũng không có bất kỳ cảm giác xa lạ cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu hoàn toàn chính là chính dương lệ tu luyện ra được đồng dạng còn có dương lệ trong đầu tựa hồ có thêm đại lượng liên quan tới minh khắc đạo thứ ba kén văn các loại tin tức cùng ký ức những ký ức này nhường dương lệ có dũng khí tự mình tu luyện thiên tàm công tầng thứ ba thật lâu thời gian cảm giác thiên tàm công tầng thứ ba đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa tàm cực văn rất nhanh dương lệ liền lần nữa lại nắm giữ loại thứ ba kén văn áo nghĩa cái này kén văn áo nghĩa là thông qua triệt để luyện thành thiên tàm công tầng thứ ba mà hình thành này kén văn lực lượng không giống tiểu khả có thể nói là dung hợp toàn bộ lực lượng tất thắng một kích ở chỗ dung hợp hết thể kén áo chi lực hóa thành tầm c ự văn cực hạn bục phát d a n h Cụ thể t ì nói h h u ố cách n muốn thông i n đến suy đoán. đấu hiện hiện. suy khác dương lệ hiện tại đã chân chính bước vào tam văn hóa cái cấp trong vòng một đêm trọn vẹn liên phá hai cấp tăng lên to lớn chương hai trăm năm mươi tám phá hạn cắt phủ bị nạn đào mắt lại là sau mấy tiếng dương lệ đã từ từ thích đứng sau khi đột phá thực lực tối thiểu nhất không có đi mấy bước liền dẫm ra mấy cái hố sâu tình huống xuất hiện đã có thể đem nắm chặt tự thân lực lượng bất quá dương lệ cũng không tính hiện tại liền xuất quan thực lực của ta còn có thể tăng lên dương lệ trầm giọng nói đánh vô hạn giết chóc giao diện triển khai Tính tà thiên, thuật một thể thi thuật một thể danh, Dương năng, dưỡng hạn, bách quỷ dạ hành đồ, chưa nhập môn, luyện đàn thuật một cốc, dung hợp, luyện thuật một cốc, dung phá bách chưa hợp, h dạ lệ, kỹ cấp, cấp, có có quỷ đồ, giết chóc điểm 477-9-5-0-0. t a giết chóc điểm còn có trọn vẹn hơn 400 vạn điểm dương lệ trầm âm mặc dù thiên tàm công chỉ có ba tầng nhưng ta hoàn toàn có thể đem thiên tàm công tiến hành phá hạn phá hạn qua đi thực lực sẽ tăng mạnh nhưng là phá hạn tầng nào thiên tàm công tầng thứ ba khẳng định không cách nào phá hạn bởi vì ta hiện tại giết chóc điểm không đủ để đem thiên tàm công tầng thứ ba phá hạn đó chính là theo thiên tàm công tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lựa chọn âm dương văn cùng tơ tàm văn dương lệ tại cẩn thận tự hỏi quyết định cuối cùng dương lệ trong lòng liền có quyết định thêm điểm dương lệ nói tăng lên thiên tảm công tầng thứ hai giết chóc điểm bốn không không không không thiên tảm công tầng thứ hai tông sư tăng lên đến thiên tảm công tầng thứ hai phá h ạ lần này trọn vẹn tiêu hao bốn trăm vạn điểm giết chóc điểm ông ông tại thời khắc này dương lệ cũng cảm giác được biến hóa cực lớn h ắ n t ự ợ hồ là bước vào tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian tại trong cái không gian này hắn đang không ngừng tu luyện thiên tảm công tầng thứ hai đang không ngừng tiến hành thôi diễn hắn tại nếm thử phá h ạ tại vốn có trên cơ sở tăng lên thêm một bước đột phá vốn có khái niệm đạt tới càng thêm cường đại càng thêm h o ạ n mỹ càng thêm mức độ khó mà tin nổi đương nhiên dương lệ tại vừa mới bắt đầu thời điểm tự nhiên là không có khả năng thành công hắn trải qua lần lượt thất bại nhưng không có bất luận cái gì nhục trí mà là một lần lại một lần tiến hành nếm thử tiến hành thôi diễn tiến hành tăng lên rốt c ụ c dương lệ tổng kết một lần lại một lần thất bại kinh nghiệm cũng không biết do trải qua bao nhiêu lần thất bại trải qua bao nhiêu thời gian hắn hoàn thành thiên tảm công t ầ n g thứ hai phá hạn cùng tăng lên Vâng thân anh, giờ khác này, dương、lệ、toàn thân chấn động giờ khác lệ mà lại dương lệ lại lần nữa chấn áp cái này một tôn cự t ầ m hư ảnh cũng đem cái này một tôn cự t ầ m hư ảnh biến thành c á n văn cũng cùng, cùng t ơ t ầ m văn dung hợp ở cùng nhau phá hạn hoàn thành cái náo năng lượng đang không ngừng lưu chuyển dương lệ toàn thân tăng lên dương lệ thực lực lần này phá hạn nhường dương lệ rõ ràng cảm giác được thực lực lại tiến một bước tăng cường còn có chính là đệ nhị trọng kén văn t ơ t ầ m văn lột s á t thành thiên t ầ m văn uy lực càng mạnh biến hóa càng nhiều tốt tốt tốt dương lệ trong lòng mừng rỡ thực lực tăng lên mang cho dương lệ càng lớn cảm giác an toàn cùng càng lớn vui sướng loại thực lực này tăng lên khoái cảm khó mà dùng ngôn ngữ hình dung Điểm, 7 -7 quả nhiên h dương lệ nhìn n dưỡng g tà t i qua vô hạn giết chóc giao diện tin tức âm thầm gần đầu thơ tằm văn xác thực biến thành thiên tằm văn còn có chính là tại phá hạn về sau thiên tằm công t ầ n g thứ hai biến thành có thể dung hợp trạng thái chỉ bất quá dương lệ trầm âm ta hiện nay không có có thể cùng thiên t ả m công tầng thứ hai dung hợp kỹ năng có lẽ ta đem thiên t ả m công tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba phá hạn về sau liền có thể dung hợp sau đó dương lệ thích đứng lấy thiên t ả m công tầng thứ hai phá hạn sau thực lực biến hóa lúc này tại một bên khác túy tin ê lâu đi thôi hướng ngạn nhìn qua trước mắt tác phẩm h à i l ò n g gật đầu nhét miệng lên trên mặt n ổ i lên nụ cười gằn ý đi làm n g ư ờ i việc vâng chủ nhân các thuỷ quy trước mặt hướng ngạn đánh các thu thủy cấp tốc ly khai định tiên cư tốc độ rất nhanh tựa như là một đạo hát ảnh nhanh chóng biến mất có thể ngự không phi hành tối nay g chính là n n n hành g lại đêm giết Dương Văn ở phía xa, nàng đứng t m chóc n h tầng n hướng thân ảnh giấu ở một cái n ngạn h nhìn chầm chầm mắt túy tiên xa xa lâu, à chấp hai tay sau lưng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào sáng tỏ bầu trời đêm nếp nhược lên tràn đầy ý cười đã thiên linh phủ thành nhận dấu đi chân chính một văn hóa kén cấp cường giả vậy thì do ta luyện chế ra tới kén thi xuất thủ trước hết để cho c á t thu thủy giết sạch c á t phủ hấp thu thân nhân huyết mạch cùng linh hồn khiến cho kén thi triệt để hoàn chỉnh lại tiến mà đại não thiên linh phủ thành đến thời điểm tự nhiên là có thể đem ẩn dấu chân chính một văn hóa kén cấp cường giả dẫn ra Hiện nhiên, hứa thu thủy triệu hồi, chính là vì đem cắt thu thủy tiến một bước hóa, triệu tiến lại ngạn cường đem đem để một cắt thu thủy xuất thủ, đại cắt bước là vì t h a n h p h o n g t h à n h có được thôn vệ văn thôn nguyện t đ chí i ế tử nhường hướng ngạn lập tức liền cảnh giác hướng ngạn càng là gánh tâm minh mỗi ngày linh p h ụ thành lại lần nữa tiến đánh cái khắc thành giết chết có được khắc cái khắc thành một văn hóa kén cấp nếu là như vậy vậy thì phiền thoái cho nên hướng hạn chỉ có thể sớm hành động cùng một thời gian dạ thiên thành ẩm an thành c ư ờ i sóng thành ánh tuyết thành lạc nguyệt thành vạn g ằ m thành vạn đu thành quảng l ă n g thành tổng cộng tám thành tám vị một văn hóa kén cấp trong đó ngụy ma tộc hai vị ngụy yêu tộc ba vị ngụy quỷ tộc ba vị thứ nơi sâu xa cái này tám vị một văn hóa kén cấp nhận được nội tâm chỗ sâu một loại ám chỉ ra lệnh tập hợp riêng phần mình chấp trường yêu ma tả ma đại quân phải biết kén áo là từ hết thảy lực lượng chỗ cực độ ngưng luyện ma thành đã bao hàm tự thân hết thảy thậm chí còn ẩn chứa tự thân linh hồn ý thức cho nên nói cái này tám vị một văn hóa kén cấp mượn hướng ngạn kén áo mảnh vỡ tăng lên lại t h ổ i biến kỳ thật chính là dung hợp hướng ngạn ý thức cùng mảnh vụ n linh hồn kể từ đó hướng ngạn ý thức cùng mảnh vụ n linh hồn kỳ thật liền t i ề m phục tại trong cơ thể của bọn hắn tại một ít đặc thù tình hồ dưới cái này tám vị một văn hóa kén cấp đem nhận hướng ngạn ý thức ảnh hưởng cũng tỷ như hiện tại cái này tám vị một văn hóa kén cấp liền nhận lấy hướng ngạn ý thức mảnh vụ linh hồn ảnh hưởng nội tâm chỗ sâu xuất hiện một loại không thể xem xét ám chỉ nhồn bọn hắn cảm thấy tối nay chính là tiến công thiên linh phụ thành thời cơ tốt nhất mà lại bọn hắn cũng là dạng này hành động sau một tiếng tám thành yêu ma tả ma đại quân tập kết hoàn thành mỗi một thành yêu ma tả ma đại quân số lượng cùng binh lực cũng đạt đến một trăm vạn thậm chí là càng nhiều tám thành yêu ma tả ma đại quân bọn hắn theo tám cái phương hướng khác nhau hành quân mà tới m ê n n g ô n g đ u n g đưa có thể nói cái này cơ hội là tạo thành gần ngàn vạn quy mô khí thế không gì sánh được to lớn tại cái này thời điểm nếu như từ trên cao hướng phía dưới quan sát toàn bộ thiên linh phụ thành liền sẽ phát hiện thiên linh phụ thành chu vi tựa hồ xuất hiện nước thủy triệu đen t ị t từ từ lan tràn hướng thiên linh phụ thành có thể nói trễ nhất ngày mai buổi sáng tám thành yêu ma tả ma đại quân liền đem binh lâm thiên linh phủ thành quét sạch toàn bộ thiên linh phủ thành thai nạn lập tức liền muốn bốc phát lúc này thiên linh phủ thành bên trong đám người tựa hồ còn đắm chìm trong cầm x u ố n g thanh phong thành vui sướng ở trong đã bắt đầu hướng ngạn nhắm mắt lại cảm nhận được tự thân cái não mảnh vỡ khí tức càng ngày càng gần bất chi bất giác ở giữa bầu trời đêm không biết rõ tại cái gì thời điểm bị mây đen che chắn sáng tỏ ánh trăng cũng đã biến mất thiên linh phủ thành lâm vào h tám lần này hướng ngạn chắp hai tay sau lưng không khỏi nắm chặt nằm đấm thân xác trinh trọng trầm giọng mà nói ta chắc chắn thành công ta chắc chắn thành công. ta đem hoàn thành hết thảy đặt thành hết thảy hình ảnh nhất c h u y ề n cắt phủ cửa chính cắt thu thủy đi tới nơi này đại tiểu thư cửa ra vào hai vị thủ vệ túi người c h à o ngài trở về cắt thu thủy gật đầu mặt lộ vẻ mỉ m cười theo hai vị này thủ vệ bên người đi qua lại chậm rãi đi vào cắt phủ bên trong mà cái này hai tên thủ vệ thân thể đột nhiên cứng gắc phốc phốc sau m ộ t khắc tiên huyết về r a cái này hai tên thủ vệ đầu liền không biết rõ cái gì thời điểm bị cắt thu thủy đem cắt xuống theo chỗ cổ đứt gây rơi xuống lan xuống trên mặt đất cắt thu thủy bắt đầu giết người cái này âm thầm âu dương văn kinh ngạc nàng đây là không có ý định lại ngụy trang số dưới mà là muốn trực tiếp xuất thủ sao vê anh vê anh vê anh không bao lâu c á t phủ bên trong liền chuyển đến các loại tiếng oanh minh cùng tiếng nổ a đại tiểu thư tha mạng đại tiểu thư tha mạng a m à u trôn a đại tiểu thư đ i ê n rộ đại tiểu thư đ i ê n rộ c á t phủ bên trong hạ nhân cùng bọn người hầu hoảng sợ muôn dạng phức phức phức tiên huyết về r a các thu thủy trên thân sông ra từng đạo màu xám lưu quang những này màu xám lưu quang giống như lợi mang hoành không đem chung quanh các phủ đám người lần lượt chém giết thi thể ngã trên mặt đất cắt thu thủy làm càn d ừ n g tay đánh đánh đánh chu vi cắt phủ các vị trưởng lão còn có tất cả phòng chủ phòng nhóm lục tục đến đây đứng ở cắt thu thủy trước mặt sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m cắt thu thủy thu thủy trong đó cắt thanh long cũng tại hắn nhìn qua chu vi thi thể cùng khí tức hoàn toàn không đồng dạng cắt thu thủy sắc mặt vô cùng khó coi chấm dọa quát ngươi rốt cuộc muốn làm gì p h ụ thân cắt thu thủy ngầm đầu đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp trên lộ ra tà mị nụ cười như ngươi thấy tà tại giết người cắt thu thủy nói làm càn đánh lập tức liền có một vị c á t phủ trưởng lao xuất thủ đặt đến hạ phẩm duy ngã cấp trình độ tốc độ rất nhanh trong nháy mắt mà thôi liền vọt tới cắt thu thủy trước mặt mặc dù ngươi là c á t phủ đại tiểu thư nhưng cũng không thể như thế không có quy củ càng không thể trong phủ tùy ý giết người lao phu xem ngươi là bị hóa điên lao phu trước đem ngươi bắt giữ lại nói ông vị này cắt phủ trưởng lao đưa tay chộp tới cắt thu thủy phúc tiên huyết về r a màu xám lợi mang lóe lên một cái rồi biến mất trong phút chốc mà thôi vị này các phản ứng cơ hội cùng thời gian cũng không có trên lệch thật sự là quá lớn phải biết không c h ọ n vẹn kén thi mặc dù so không lên một văn hóa kén cấp nhưng cũng thực lực phi phạm siêu việt duy ngã cấp vị này hạ phẩm duy ngã cấp các phủ trưởng lao hoàn toàn chính là đi lên chịu chết ta dâng chủ nhân c h i mệnh đến đây đổ diện các phủ các thu thủy khét kêu một tiếng hai tay giơ lên theo trên người nàng liền xông ra vô số nói màu xám lợi mang giống như vô số q u a n g nhận tạo thành quang nhận vòi rồng quét sạch chu vi mà lại các thu thủy lộ ra chân chính bộ dáng ngôi lai、like, hai chòng mắt của nàng tinh hồng tóc đen bay pháp phới toàn thân trên giới hiện đầy vô số đạo vết rách đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp tựa như là vỡ vụn gốm s ứ mà những cái k i a vết rách càng giống là vỡ vụn gốm s ứ một lần nữa dán lại bắt đầu tràn đầy khẽ hở nhìn không gì sánh được dữ tợn căn bản không giống như là một người sống a đây là cái gì đồ vật không không đúng nàng không phải cắt thu thủy nàng nhất định không phải cắt thu thủy cháy mau nàng là giả nàng là yêu ma tà ma cắt phủ đám người kịp phản ứng càng là hoảng sợ muốn dạng cái gì cắt thanh long ánh mắt kinh hãi có chút không dám tin tưởng có thể nhìn thấy tại các thu thủy quang nhận vòi dòng dưới c ắ t phủ đám người hoàn toàn không cách nào ngăn cản c ắ t phủ các vị duy ngã cấp trưởng lao nhóm nếm thử đối kháng lại phát hiện căn bản không phải đối thủ chỉ cần là bị quang nhận vòi rồng công chúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ thi thể đều sẽ bị xé nát đối mặt loại này tình huống bọn hắn chỉ có thể chạy trốn không dám cùng c ắ t thu thủy mặt đang đối đ ư ợ c ông. Ông! Ông! Mà lại! c ắ thu t thủy há miệng hút vào thôn vệ c ắ t phủ đám người linh hồn cùng huyết đ ụ c tinh hoa v ù đắp nàng không trọn vẹn khiến cho trên người nàng khe hở tại từ từ khép lại chỉ cần c á t thu thủy có thể đem trên thân tất cả không trọn vẹn cùng tất cả vết rách hoàn toàn khôi phục toàn bộ bù đắp nàng liền có thể giống như âu dương văn trở thành hoàn chỉnh kén thi cơ hồ là có thể có thể so với đồng dạng một văn hóa kén cấp tiếp tục như vậy c á t phủ liền muốn bị nạn âu dương văn vẻ mặt nghiêm túc nàng nhìn thấy c á t phủ tình huống lấy c á t thu thủy thực lực c á t phủ ở trong người căn bản không phải là đối thủ của nàng vậy mà phát sinh cái này sự t ì n h ta nhất định phải nhanh thông tri chủ nhân thế là âu dương văn trong ngực leo ra ngoài một cái đen như mực sắt giáp sắc chủng lòng bàn tay ở trong quang mang l o i lên đem những này tin tức thông qua trong tay cái này giáp sắc chủng tiến hành đưa tin đi tại h cửa chính chúng mẫu rất cung kính đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy chúng mẫu hiện tại đã đại biến bộ dáng trước kia trùng mẫu chỉ là bàn tay lớn nhỏ bởi vì luyện đan thuật tăng lên dương lệ liền ý tưởng đột phát phía trước đoạn thời gian bỏ ra một chút thời gian đem trùng mẫu luyện chế lại một lần một phen tự nhiên là tiêu hao không ít tài nguyên mà trong đó cần có các loại độc trùng cùng cổ trùng dương lệ tự mình tìm tới vạn độc tông cùng của môn theo bọn hắn nơi đó lấy được rất nhiều độc trùng cùng cổ trùng t r ù n g mẫu hiện tại đã biến thành cao cơ nửa người trình độ khí tức cường đại khác biệt đã sớm không phải trước đó bàn tay lớn nhỏ mà lại thực lực cũng tăng lên to lớn vượt ra khỏi thuế p h à m cảnh cực hạn bất quá t r ù n g mẫu hiện nay vẫn như cũng là con giết nửa người dưới có loại người nửa người trên cùng con giết đầu lâu lại có thể miệng nói tiếng người linh trí mở rộng tựa như quỵ dị yêu vợ phải biết dương lệ sở dĩ đem trùng mẫu luyện chế lại một lần một phen lúc đầu chỉ là nghĩ làm thí nghiệm mà thôi không nghĩ tới luyện đan thuật một cấp cho dương lệ rất lớn kinh h ỉ luyện chế lại một lần ra trùng mẫu bởi vì dung hợp dương lệ cái náo năng lượng hoàn thành to lớn thể biến có thể khống chế đủ loại côn trùng cứ như vậy dương lệ liền quyết định nhường trùng mẫu cùng âu dương văn ở giữa tiến hành phối hợp có thể thông qua trùng mẫu đến truyền lại tin tức trùng mẫu bởi vì có thể khống chế đủ loại côn trùng cũng có thể dùng để tìm hiểu tin tức có thể nói côn trùng đến tiến hành truyền lại tin tức không chỉ có nhanh mà mau lẹ còn có thể cực ít phạm sai lầm loại này năng lực đặc thù ngược lại để dương lệ nhớ tới chủng tộc, chúng tộc. dương lệ tại trên địa cầu các loại khoa huyễn tác phẩm bên trong nhìn thấy qua đây là một loại đặc thù chủng tộc thuộc về ngoại tinh chủng tộc có kinh khủng sinh sôi năng lực cùng các loại năng lực đặc thù đương nhiên dương lệ chẳng qua là cảm thấy hơi có có chút cộng đồng chỗ cho nên mới sẽ suy nghĩ nhiều ngần ấy nhưng chủng mẫu năng lực cùng chủng tộc so sánh t r ê n lệch quá xa hoàn toàn không thể so sánh Hiện nhiên, luyện thi thuật có thể luyện chế thù thi, thuật không chỉ chỉ giản luyện luyện luyện luyện dương văn dạng này kén đan cũng đơn là có đặc ra ô đ sau lưng cửa đá chậm rãi rơi xuống hắn g ẩ n đầu ngắm nhìn mở tối sát trời thần sắc có vẻ rất bình tĩnh t r ú n g mẫu rất cung kính đứng trước mặt dương lệ chủ thượng đại nhân t r u n g mẫu nằm dạp trên mặt đất ừng dương lệ thu hồi nhìn qua bóng đêm ánh mắt rơi vào t r ú n g mẫu trên thân ngự a khí bình tĩnh nói nói đi sự tình gì vâng t r u n g mẫu nhanh chóng nói ra âu dương văn người đã tin tức chuyển đến c á t thu thủy lần nữa hành động đi đến c á t phủ mà âu dương văn đã đi theo các thu thủy đi đến các phủ các phủ bị nạn các thu thủy ngay tại trắng trận đồ sát các phủ đám người mà các phủ đám người căn bản ngăn không được cắt thu thủy hoàn toàn không phải là đối thủ của c á t thu thủy tiếp tục như vậy c á t phủ thậm chí sẽ bị c á t thu thủy hủy diệt mặt khác t r ú n g mẫu tiếp tục nói ra túy tiên lâu bên kia không có động tính q u á lớn dương lệ gật đầu đối phương nhanh như vậy liền theo không nén được vậy mà hướng c á t phủ hạ thủ cái này phía sau màn kẻ chủ mưu mục đích thực sự đến cùng là cái gì t r ú n g mẫu dương lệ phân phò nói ngươi lập tức đem tin tức truyền cho âu dương văn nhường nàng xuất thủ ngăn trở các thu thủy có cơ hội giết chết các thu thủy tuân mệnh chúng mẫu gật đầu thế là nàng con giết đồng dạng đầu、đâu? có g i ữ t ậ n rác hút theo phần bụng vị trí đã nứt ra một cái lỗ hổng cũng từ bên trong bỏ ra ngoài một cái đen như mực sắc giáp sát trùng đi giáp sát trùng nhanh chóng bay lên biến mất tại bóng đêm ở trong sau đó dương lệ liền hướng về dương phủ đi ra ngoài việc này không nên chậm trễ hắn cũng nên hành động chủ thượng đại nhân ngài muốn đi đâu chúng mẫu hỏi ta đi gặp một hồi vị kia phía sau màn kẻ chủ mưu dương lệ trầm giọng nói ngươi canh giữ ở dương phủ cam đoan bên này an toàn ta mơ hồ cảm giác tình huống có chút không thích hợp vâng chúng mẫu gật đầu tùy tin lâu dương phủ bên này ngược lại là cự ly tuy tiên lâu không phải rất xa mà lấy dương lệ tốc độ tại tốc độ cao nhất phía dưới căn bản là không được bao lâu thời gian liền đã đi tới tuy tiên lâu cửa ra vào lúc này đã tiếp cận d ạ n g sáng nửa đêm có thể nhìn thấy tuy tiên lâu cũng không có không tiếp tục kinh doanh như cũ có rất nhiều khách nhân đến lui tới hướng vô cùng náo nhiệt mà dưới đất không gian còn tại cử hành thiên linh đấu giá hội đấu giá hội bên trong vạn lượng hoàng kim hướng ngạn cũng không có tại định tiên cư h ắ n theo định tiên cư bên trong ra đi tới thiên linh đấu giá hội lúc này ngay tại đấu giá một cái không biết rõ từ chỗ nào mà đến hiện giá chi thạch thế là hướng hạn ra một vạn lượng hoàng kim đấu giá hội yên tĩnh một một lát hai vạn lượng ba vạn lượng cái gặp tích xúc đại lượng t à i phú gia tộc lao ra tại cái này thời điểm điên cuồng ra giá tại bọn hắn trong mắt hoàng kim lại c h â n quý vậy cũng so không lên hiền giả chi thạch phải biết hiền giả chi thạch có thể tăng thọ m ư ờ i năm t i ê n tự nhiên là không có mệnh c h â n quý hiền giả chi thạch dương lệ trước đây luyện chế duy ngã độc tôn đan thời điểm ngược lại là theo thanh phong thành trừ ma ti đổi một cái đây là lấy mạng người luyện chế ra tới đồ vật mà lại hiền giả chi thạch hạn chế rất nhiều một người cả đời chỉ có thể phục dụng một lần nếu như phục d ụ n g lần thứ hai liên sẽ n ụ c thể vật mèo tại chỗ biến thành đáng sợ tà ma đương nhiên hiền giả chi thạch có khác biệt phẩm cấp tăng thọ mười năm chỉ là thấp nhất phẩm cấp hạ đẳng nhất hiền giả chi thạch đi lên còn có hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng thẳng đến hoàn mỹ hiền giả chi thạch phục d ụ n g hạ đẳng nhất hiền giả chi thạch cùng hoàn mỹ hiền giả chi thạch tự nhiên là hoàn toàn khác biệt tùy tiên lâu dương lệ đã đi và o rồi vị này khác nhân ngài cần gì lập tức liên có một vị tư sắc không tệ nữ tử đi tới nàng là tùy tiên lâu bên trong nữ nhân viên cửa hàng nàng nhìn thấy dương lệ về sau đã cảm thấy dương lệ khí chất bất phẩm cho nên liền nhanh chóng đi tới chào hỏi ta muốn một gian tầng cao nhất phòng khách quý dương lệ nói được vị này nữ nhân viên cửa hàng hai mắt tỏa sáng thỉnh khách nhân ngài đi theo ta ừng dương lệ đi theo vị này nữ nhân viên cửa hàng lên lầu rất nhanh dương lệ liền đi tới túy tiên lâu lầu cao nhất hắn cũng tiến vào túy tiên lâu tầng cao nhất phòng khách quý mà lại chính là số 16, nhã hào ngoại tiên cư vừa vặn ngay tại số 17 định tiên cư căn phòng cách vách trong phòng tự nhiên chỉ có dương lệ một người cảm giác tàn ra dương lệ nhưng không có phát hiện định tiên cư bên trong có bất luận cái gì khí tức ba động li khai sao dương lệ trầm âm vậy liền v â n v â n lúc này c á t phủ ở trong và anh và anh chiến đấu bộc phát c á t thu thủy quang nhận vòi rồng rết đông đảo cắt ra đám người phá hủy chu vi kiến trúc sinh ra cực lớn động tĩnh đã kinh động đến thiên linh phủ thành đông đảo thế lực dừng tay ầm ầm đúng lúc này c á t thiên hữu xuất hiện hán rết tới đây tốc độ cực nhanh thét dài một tiếng diễn hóa ra một tôn hình thể to lớn lôi thần lẩn g lánh lôi đ ỉ n h ý năng lôi thần tri chủ y và anh các thiên hữu một cách toàn lực mênh ngông lôi đình ngưng tụ tạo thành một cái không gì sánh được to lớn truy từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng các thu thủy ầm ẩm, ẩm tiếng nổ vang lên đinh t h a i như góc kinh khủng dư ba h u y ế t tán quét sạch bốn phương các loại giả sơn vườn hoa kiến trúc cũng bị chiến đấu như vậy dư ba chỗ phá hủy rơi mất phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh hỗn độn lôi thần chi chủ y nổ tung bất quá các thu thủy chỗ thả ra quang nhận vòi rồng cũng nổ tung song phương công kích tán loạn là lao tổ quá tốt rồi lao tổ tới lao tổ đây không phải đại tiểu thư nàng căn bản không phải nàng là y u ma tả ma nàng chỉ là ngụy trang thành đại tiểu thư y u ma tả m a cắt ra đám người lớn tiếng hô lão phu biết rõ các thiên hữu nhìn qua trước mắt các thu thủy kích một hơi nhìn thấy bây giờ tình huống đã triệt để xác nhận dương lệ nói lời các thu thủy đã sớm chết rồi ra ra các thu thủy nhìn qua các thiên hữu tràn đầy vết rách gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện lấy phi thường nhu thuận mụ cười ngữ khí ngọt ngào nói ra ta là ngài thương yêu nhất tôn nữ các thu thủy à, ngài làm sao nhịn tâm đ ố i ta động thủ à. im ngay các thiên hữu trên mặt nổi lên phẫn nộ t h ầ n sắc ngươi cái này hung trướng cho lão phu chết ầm ầm các thiên hữu gầm thét thét dài bạo phát ra cực kỳ lực lượng cường đại hắn vào hôm nay ban ngày thời điểm vậy mà thành công đem thiên tàm công tầng thứ nhất nhập môn cho nên các thiên hữu có thể ngưng tụ ra sợi kén nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là như thế lại không tính là đột phá đến hóa kén cấp chỉ là đem thiên tàm công tầng thứ nhất nhập môn trên thực tế tại thuế phàm cảnh đỉnh phong cùng một văn hóa kén cấp ở giữa vẫn tồn tại một cái quá độ cấp độ cấp độ này có thể xưng là hóa kén quá độ cấp thì như nói thiên tàm công tầng thứ nhất nhập môn thuần thục tinh thông đại sư kỳ thật đều là thuộc về cái này hóa kén quá độ cấp nhập môn có thể ngưng luyện ra sợi kén thuần thục có thể ngưng luyện ra một phần năm kén áo tinh thông có thể ngưng luyện ra hai phần năm c á não đại sư có thể ngưng luyện ra ba phần năm c á não cuối cùng thông sư cấp mới là ngưng luyện ra hoàn chỉnh k é n á o hình thành kén văn chân chính bước vào một văn hóa kén cấp chỉ bất quá yêu ma tả ma không có cái này quá độ hiện nay các thiên hữu liền ở vào ngưng luyện sợi kén trình độ đương nhiên dương lệ sử dụng giết chóc điểm tăng lên trực tiếp liền nhảy qua hóa kén quá độ cấp ngưng luyện ra hoàn chỉnh k é n á o cùng hoàn chỉnh kén văn đạt đến một văn hóa cái cấp kể từ đó các thiên hữu ngưng luyện ra sợi kén thực lực của hắn mạnh lên có thể nói các thiên hữu sở dĩ thành công có thể là bởi vì đoạn này thời gian cắt phủ phát sinh nhiều chuyện như vậy lại thêm hắn thương yêu nhất tôn nữ tử vong bi thương quá độ phía dưới hoàn thành đột phá còn có một điểm các thiên hữu mặc dù lần thứ nhất nhớ là không c h ọ n vẹn thiên t à n công nhưng đằng sau sử dụng điểm công lao đổi mấy lần xem nộ cơ hội nhớ k ỹ hoàn chỉnh thiên t à n công tầng thứ nhất là có thể tu luyện hắn theo trở thành thiên linh p h ụ thành trừ ma ti phó ti trưởng sau tu luyện thiên t à n công tầng thứ nhất nhiều năm như vậy mặc dù một mực không cách nào nhập môn nhưng vẫn là có phi thường dày đắt tích lũy lại thêm tại ban ngày thời điểm hắn nhận lấy dương lệ hóa kén cấp u y áp kích thích còn có bi thương quá độ kích thích. song trọng phía dưới hắn ngược lại là đem thiên tàm công t ầ n g thứ nhất nhập môn giết h u các thiên hữu ngưng tụ lực lượng toàn thân tại lòng bàn tay của hắn bên trong ngưng luyện ra một đạo c ọ n g t ó c phẩm chất sợi kén giống như thiểm điện lôi đ ỉ n h xuyên qua hướng về phía c á t thu thủy đây là c á t thu thủy giật mình lại cảm nhận được có chút nguy hiểm quanh thân trên dưới lập tức nổi lên không trọn vẹn kén áo chi quan g tạo thành phòng ngự và ảnh một tiếng vang thật lớn gian giác gian giác thiểm điện a n h minh nhưng mà các thiên hữu một kích này lại chưa thể chân chính đánh xuyên các thuỷ k é áo chi quan phòng ngự cái gì các thiên hữu trên mặt không khỏi nổi lên hoảng sợ thần sắc làm sao có thể lao phu rõ ràng đã ngưng luyện ra sợ i kén vậy mà không đánh tan được phòng ngự của ngươi g i a g i a các thu thủy ngầm đầu trên mặt thần sắc vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt tới một b ư ớ c này thật sự là không nghĩ tới g i a g i a để cho ta giết ngươi đi lại để cho ta thôn vệ ngươi cứ như vậy chỉ cần thôn vệ ngươi một cái ta liền có thể bù đắp không trọn vẹn g i a g i a thành t o a n cháu g á i chứ vừa mới nói xong ông ông ông các thu thủy công sắt hướng về phía các thiên hữu tay phải vung lên kén áo chi quan ngưng tụ b i âu dương văn đang con chiến không có đạt được dương lệ mệnh lệnh trước nàng tuyệt đối không sẽ ra tay mặc dù nói âu dương văn là có được linh trí kèn thi giống như chân chính sinh mạng còn sống nhưng hết thể tuân thủ dương lệ mệnh lệnh cho nên tại không có dương lệ mệnh lệnh tình hữu giới coi như âu dương văn tận mắt nhìn xem các phủ bị cắt thu thủy hủy diệt nàng cũng không sẽ ra tay bởi vì dương lệ mệnh lệnh là nhường nàng nhìn chằm chằm cắt thu thủy mà không có nói nhường âu dương văn bảo hộ các phủ bởi vậy âu dương văn lạnh lùng nhìn chăm chú vào đây hết thảy các thiên hữu mặc dù ngưng luyện sợi kén nhưng các thu thủy được tăng cường không ít không có hình thành trình độ nhất định cân áo không cách nào cùng các thu thủy đối kháng âu dương văn phân tích nói phanh phanh phanh chiến đấu liên tiếp bộc phát các thiên hữu bị toàn diện áp chế hắn chỉ có thể chật vật lấy sợi kén ngăn cản lại bị một lần lại một lần đánh bay ra ngoài thương thế càng ngày càng nặng phúc tiên huyết vầy da các thiên hữu cánh tay phải bị sóng vai chém xuống ông các thu thủy tại chỗ đem các thiên hữu cánh tay thôn vệ xuống dưới cái gặp các thu thủy không trọn vẹn liền bị bù đắp rất nhiều Trên mặt nàng bọn ế t tức rách lập i biến mất một hắn các i này khiến t phủ là thiên linh phủ thành tam đại gia tộc địa vị cực cao thế lực cực mạnh bây giờ vậy mà không chỉ có tự mình nữ nhi bị chẳng biết tại sao hại chết hiện tại hung thủ càng là đóng vai lấy tự mình nữ nhi thân phận đến tàn sát bọn hắn cắt ra đi c ắ t thiên hữu vẫn n ộ quát p h ú c sau mực khắc lợi mang loại lên tiên huyết v y r a c ắ t thu thủy lấy k é náo chi quang hình thành màu xám lưỡi dao trực tiếp quắn xuyên c ắ t thiên hữu lồng ngực c ắ t thiên hữu hét thảm một tiếng lảo đảo ngã trên mặt đất chết c ắ t thu thủy g i ế t tới đây thân xác cực kỳ hưng phấn liền muốn tại chỗ chém g i ế t c ắ t thiên hữu thanh long chạm đánh các thanh long rét tới đây chém ra một đạo hình dòng đào khí tốc độ rất nhanh bổ về phía các thu thủy lại bị các thu thủy xoay người một cái một trưởng làm vỡ nát cha chương t t u thủy nói, n đã g i m u ố chết, trước nhi chưa hết thành nữ n b ằ ngươi. p hai ú c ê n h u trăm vời a sáu mươi d i ệ n sát c á t thu thủy c h a đồng hồ nước dương lệ bên này một mực chưa thể cũng chờ đến định tiên cư bên trong vị kia khách nhân xuất hiện hắn nhịu nhũ mày trong lòng suy đoán có phải hay không đối phương đã phát giác được cái gì mà ly khai hay là vị này phía sau màn kẻ chủ mưu giảo hoạt thỏ ba h a n g t ú y tiên lâu định tiên cư chỉ là hắn trong đó một cái cứ điểm hắn hiện tại kỳ thật đã ly khai cái này cứ điểm đi đến mặt khác cứ điểm đương nhiên cái này chỉ là dương lệ suy đoán cũng không thể hoàn toàn khẳng định còn có dương lệ cũng không hướng túy tiên lâu nhân viên cửa hàng nghe ngóng định tiên cư khác h nhân để tránh vị này phía sau màn kẻ chủ mưu đã sớm có chỗ cảnh giác nói không chừng mua được túy tiên lâu nhân viên cửa hàng nếu là có người nghe ngóng tin tức của hắn liền hướng hắn báo cáo nếu như là dạng này liên sẽ bại lộ chính mình vậy liên chờ xem dương lệ bình tĩnh lại có câu nói là k h ư ơ n g thái công câu cá người nguyện mắc câu chỉ là dương lệ ngầm đầu nhìn phía các phủ p h ư ơ n vị các phủ bên kia không biết rõ mệnh lệnh của ta kịp thời đã tới chưa hy vọng các thiên hữu bọn hắn sẽ không thật xảy ra chuyện gì thiên linh đấu g i á hội đã sắp đến hồi kết thúc kết thúc hiền giả chi thạch h ứ a ngạn lấy được trận này thiên linh đấu g i á hội ở trong hiền giả chi thạch đương nhiên hắn cũng không phải là dùng tiền mua sắm trên người hắn bạc căn bản không cách nào cùng những cái tia phủ thành p h ú hào so sánh cho nên h ứ a ngạn dùng một chút thủ đoạn đặc thù sau lưng hắn vị tia bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim l á o ra biến thành một bộ mỏng như cánh ve ra người vẽ mà bên cạnh hắn những hộ vệ kia cũng đồng rạng thành ra người vẽ ông sau đó ngọn lửa đen kịt đem ra người vẽ thiếu đốt l i ê n triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất cơ hội không có để lại bất kỳ vết tích đáng tiếc hướng n g ạ n lắc đầu chỉ là hạ đẳng nhất hiền giả chi thạch nghĩ trước đây nếu không phải không có luyện chế thượng đẳng hiền giả chi thạch phương pháp ta làm sao có thể cái luyện chế trung đẳng hiền giả chi thạch trước đây ta phi sức tâm tư cũng chỉ có thể lấy được luyện chế trung đẳng hiền giả chi thạch phương pháp mà thôi hơn nữa còn là không hoàn toàn có một chút t ì vết ta cần phải trở về hướng hạn thu hồi trong tay hạ đẳng nhất hiền giả chi thạch hướng về túy tiên lâu tầng cao nhất đi đến không bao lâu về sau hắn liền đi tới định tiên cư bên ngoài、ừ. cùng một thời gian dương lệ mở ra hai con n g ư ờ i kẹt kẹt hớn g ạ n đẩy cửa ra hắn chậm rãi đi vào hắn tới dương lệ nói ta thế nhưng l à chờ ngươi rất lâu thế là dương lệ đứng dậy hắn đẩy ra n g o a tiên cư cửa phòng hình ảnh nhất truyền cắt phủ phúc tiên huyết vẩy ra đã từ bên hông cắt thành hai đoạn cắt thanh long rơi xuống trên mặt đất xanh xanh đỏ đỏ ruột tản mát đầy đất tiên huyết càng là nhuộm đỏ mặt đất ta cắt thanh long há to miệng hắn chừng lớn hai con ngơi nhìn chòng chọc vào các thu thủy phải biết người bị chém ngang l ư n g tình hùng dưới là có thể sống thời gian lâu nhất hẳn phải chết t ư ơ n g thế chặt xuống đầu là lập tức tử vong nhưng chém eo cũng sẽ không húng chi c ắ t thanh long vẫn là tuyệt phẩm duy nga cấp cho nên nói hắn sống thời gian sẽ càng lâu chỉ là kịch liệt đau nhức khó nhịp vì vì cái gì c ắ t thanh long nữ khí run dày chất vấn ngươi đến cùng là cái gì đồ vật ta là ngươi nữ nhị a c ắ t thu thủy khẽ cười nói cha phúc c ắ t thu thủy lại một kích vung ra đem c ắ t thanh long đầu chém xuống Chỉ để đem c ắ t thanh long d i ệ t sát vị này tâm ngoan thủ lạc cắt ra ra c h ụ như vậy tử vong phải biết các thanh long trước đây vẹn vẹn chỉ là vì nhường các thu thủy không suy nghĩ nữa hướng ạ nghĩ đến nhường cắt thu thủy gà cho dương lệ cũng không chút nào do dự tiêu diệt hướng ngạn một người nhà l i ê n từ này có thể thấy được cắt thanh long cũng không phải là hiền lành gì bây giờ cắt thanh long tử vong chết tại hắn nữ nhi trong tay có thể thấy được một thù trả một thù đương nhiên cắt thu thủy đã sớm chết chết tại hướng ngạn trong tay thậm chí còn bị hướng ngạn luyện thành không trọn vẹn can thi cần dùng thân nhân huyết mạch sinh mệnh đến bù đắp trên thực tế hướng ngạn cũng đã mất sớm tại hắn nguyện ý bỏ qua hết thảy từ bỏ hết thảy mà lựa chọn lực lượng một khác này hắn liền đã chết mất lúc này hướng ngạn đã sớm bị mặt khác một tôn kinh khủng tạ ác tồn tại chiếm cứ từ đ ầ u đến cuối hết thảy hết thảy đều là tôn này kinh khủng t à ác tồn tại chỗ thao túng hắn chủ đạo đây hết thảy thanh long các thiên hữu thổ hết hắn tôn nữ chết rồi bây giờ con của hắn lại chết tại trước mắt của mình các thiên hữu cực kỳ bi t h ư ơ n g thương thế cực nặng hắn kém chút tại chỗ trước mắt tối sầm đã hôn mê a a a các thiên hữu thét dài một tiếng cấm thuật nhiên h ồ n thuật ông tại thời khắc này các thiên hữu liền muốn phát động cấm thuật quanh thân trên giới bắt đầu hiện hiện đen như mực sắc hồn văn mà các thuỷ cũng lập tức đã nhận ra các thiên hữu hành vi dừng tay các thuỷ quát da da ngươi đang làm gì Ô dương, dương, lệ dương, dương văn nhanh g chóng ngăn cản c ắ t thu thủy như có cơ hội giết chết đối phương đây là dương lệ mệnh lệnh t h u ộ t hạ lĩnh mệnh âu dương văn nói và ảnh cái này đen như mực sắc giáp sắc trùng nhanh chóng khô héo sau đó bạo tạc biến thành cho tàn đánh vừa mới nói xong âu dương văn thân ảnh n h o n g một cái nàng tại trong khoảnh khắc liền đã xông vào tiến vào cắt phủ bên trong toàn bộ thân ảnh tựa như là lưu quang loại lên giết tới các thu thủy trước mặt Với、anh, một tiếng vang thật lớn âu dương văn nắm tay anh ra chính là mạnh mẽ một q u y ề n bao vây lấy một tầng hai màu trắng đen ké não chi quang làm vỡ nát các thu thủy c ô n nhận cũng đem các thu thủy đánh bay ra ngoài a các thu thủy hét thảm một tiếng bay ra cách xa hơn trăm mét đục ngã một tòa vốn là sụp đổ kiến trúc phế tích liền vùi lấp nàng thân ảnh cái này lập tức trang diện yên tĩnh t r u n g quanh cắt phủ đám người chừng lớn hai con người bọn hắn toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào âu dương văn trên thân mặt mũi tràn đầy r u n động cùng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phải biết các thuỷ tại vừa mới một đường quét ngang mà đến c trọng thương sắp chết. Mà lại, phủ đ ư ờ i yếu nhất chính là các phủ một số người cảm thấy trước mắt vị này tuyển sắc nữ tử vô cùng nhìn con mắt giống như gặp qua ở nơi nào chỉ là lập tức không nhớ nổi ngài là ai các thiên hữu giật mình không khỏi đình chỉ cấm thuật trên thân bỏ lên trên đen như mực sắc hồn văn đang nhanh chóng tiêu t á n ra nhìn qua trước mắt tuyệt sắc nữ tử ngựa khí phi thường c h ấ n kinh còn có cung kính ta là âu dương văn âu dương văn không có g i ấ u g i ế m cái gì nói thẳng d â n chủ nhân chi mệnh đến đây ngăn cản kén thi cắt thu thủy như có cơ hội liền giết kén thi cắt thu thủy chủ nhân chi mệnh các thiên hữu hỏi lại ngài chủ nhân là ai dương lệ âu dương văn nói dương dương lệ các thiên hữu trường lớn hai con người lúc này các thiên hữu cẩn thận quan sát âu dương văn hắn cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt tại cái này thời điểm hồi tưởng lại nàng chính là một mực đi theo dương lệ thê tử tiêu linh bên người vị kia trở mặc ít nói nha hoàn cái này ta nhớ tới ta nhớ lại đã gặp qua ở đâu nàng nàng nàng là dương lệ nha hoàn không sai ta sẽ không nhớ lầm ông trời của ta t r u n g quanh cắt phủ đám người cũng phản ứng lại ầm ầm lúc này chính là một tiếng vang thật lớn phế tích ở trong có một thân ảnh phá không mà lên chính là bị âu dương văn một quyền đánh bay ra ngoài cắt thu thủy nàng theo bên trong phế tích liền xông ra ngoài quanh thân trên dưới màu xám đen kén áo chi q u a n g trận trận r ũ n g động n g ư ơ i cắt thu thủy nhìn chằm chằm âu dương văn trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ cùng sắc ý n g ư ơ i dám phá hỏng chuyện tốt của ta chết đi cho ta ông ông cắt thu thủy t h é t dài một tiếng năng lượng một phát tạo thành một thanh dài đến trăm mét bụi màu đen q u a n g nhận cự đao k h ó a chặt lại âu dương văn chém g i ế t mà tới xem chừng a cái này cái này t r u n g quanh cắt phủ đám người hoảng sợ xem chừng cắt thiên hữu cũng quát phá cho ta ầm ầm Âu dương văn phương thức chiến đấu cùng dương lệ có chút tương tự đây là bởi vì Âu dương văn là hấp thu dương lệ kén áo chi lực mới thuế biến mà thành kèn thi phải biết kén áo là ngưng tụ hết thể lực lượng mà thành bao gồm linh hồn cùng ý thức đây cũng chính là nói Âu dương văn hấp thu là dương lệ kén áo chi lực tự nhiên mà vậy tại phương diện chiến đấu liền cùng dương lệ có chút tương tự xem như hấp thu dương lệ một chút linh hồn cùng ý thức có thể nhìn thấy Âu dương văn nắm tay b ó n g ánh như ngọc nắm đấm phía trên bao vây lấy một tầng đen, áo chi quang, tạo thành đen trắng âm dương đổ đánh ra cường đại một quyền Bành, giang giác. Giang giác. cái này một quyền ẩn chứa cường đại lực lượng bộc phát sinh ra tiếng vang làm vỡ nát các thu thủy b ù i màu đen quang nhận cự đao bạo tạc thành đầy trời quang huy cái gì bị bị một quyền đánh nát tê đ ầ y cũng quá mạnh các phủ đám người trong mắt đều nhanh chừng ra các thu thủy cường đại bọn hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ càng là do như ban ngày bây giờ lại bị âu dương văn đệ lên đánh trên lệnh rõ ràng cái này các thiên hữu há to miệng mặt r à bên trên tràn đầy rung động nàng vậy mà chỉ là dương lệ nha hoàn dương lệ nha hoàn đều có thể có dạng này thực lực cường đại mà chính dương lệ lại sẽ cỡ nào cường đại a nghĩ tới đây Các khắc được thiên tâm tình tĩnh. thấy t hữu khó bình Hắn như Giờ mới này này. Dương mà xem đã lệ Ô cường đại một góc của băng Sơn mà thôi. Giết. một của Vâng, Âu dương văn ánh mắt lạnh lẽo nàng phát hiện tự mình đánh giá cao c ắ t thu thủy thực lực dù sao chỉ là không trọn vẹn cái thi mà Âu dương văn lại là hoàn chỉnh cái thi cho nên thực lực của hai bên tranh lệch tương đối rõ ràng kể từ đó Âu dương văn liền chế trụ c ắ t thu thủy một lần lại một lần ép sát chấn vỡ cùng ma d i ệ n c ắ t thu thủy trên người tầm kia hư h o các tổn hại cái não đánh vào các thu thủy trên thân một lần lại một lần ma diện các thu thủy thể nội ẩn chứa cái não chi lực a cuối cùng tại một tiếng hét thảm âm thanh ở trong b à n h các thu thủy thi thể n ổ i tung thành vô số khối vụ từ không trung rơi xuống t ứ tán ở chung quanh đã bị âu dương văn triệt để đánh chết h ồ âu dương văn hít sâu một hơi chậm rãi thu liêm tự thân lực lượng nhìn qua chu vi thi thể khối vụn còn có chút không yên lòng lấy tự thân lực lượng n g ừ n g tụ ra âm hỏa đem những thi thể này nát nhanh tiêu thành cho tàn như thế nàng mới yên tâm xuống tới nhiệm vụ hoàn thành âu dương văn nói địch nhân đã giải quyết chung quanh cắt phủ đám người ngốc như gà gỗ c á t thiên hữu cũng triệt để bị chấn kinh lúc này tại cắt phủ bên ngoài bởi vì nơi này động tĩnh quá lớn cho nên kinh động đến thiên linh phủ thành trừ ma ti cùng phụ chủ p h ủ phương thanh hách cùng tiêu thiên khải bọn hắn phái tới trừ ma vệ cùng phụ binh chỉ bất quá những n à y trừ ma vệ cùng phụ binh cũng tới chậm bọn hắn vừa tới chiến đấu liền đã kết thúc sẽ xảy ra cái gì cái này trừ ma vệ cùng phụ binh nhóm nhanh chóng tiến vào cắt phủ liền thấy thi thể đầy đất cùng một mảnh hôn đồn phụ lệ bọn hắn r u n động trước mắt nhìn thấy tràng cảnh phải biết cắt ra thế nhưng là thiên linh phủ thành tam đại gia tộc vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy có chút khó có thể tin cắt lão ngài thế nào mà lại bọn hắn còn phát hiện các tiên hữu bản thân bị trọng thương túy tin lâu thần cao nhất dương lệ đã đi ra ngoại tiên cư thần s á c hắn bình tĩnh đi từ từ đến định tiên cư cửa ra vào vừa định đẩy cửa đi vào trước mắt lại lóe ra một đạo tăng lên giết chóc điểm một đây là dương lệ nâng tay lên dừng lại một cái sắp mặt nổi lên vẻ mặt kinh ngạc đây là có chuyện gì làm sao đột nhiên có mười vạn điểm giết chóc điểm chẳng lẽ nói dương lệ kịp phản ứng đây là bởi vì âu dương văn giết chết không trọn vẹn kén thi cắt thu thủy về sau ta cũng có thể thu hoạch được giết chóc điểm sao là âu dương văn vốn chính là ta luyện chế ra tới kén thi cho nên nói cũng là thuộc về ta lực lượng một bộ phận từ nàng chỗ chém giết đ ị c h nhân cũng tương tự có thể vì ta cung cấp giết chóc điểm kể từ đó ta ngược lại thật ra lại nhiều một loại thu hoạch giết chóc điểm con đường không tệ không tệ dương lệ hài lòng n gật đầu không có khả năng v i anh lúc này định tiên cư bên trong truyền ra một tiếng gầm thét hướng ngạn cũng cơ hội là tại cùng một thời gian hắn cảm thấy thể nội một cỗ kén áo năng lượng tiêu tán hiển nhiên không chọn vẹn kén thi cắt thu thủy là hướng ngạn luyện chế ra đến dung nhập hướng ngạn kén áo chi lực mà không chọn vẹn kén thi cắt thu thủy bị âu dương văn doanh sát giờ k h ắ c này hướng ngạn liền lập tức cảm ứng được tự thân kén áo năng lượng tiêu tán một chút mặc dù cách rất xa lại có thể có phản ứng tại sao có thể như vậy hướng ngạn quát không khỏi hướng ngạn vừa mới được không một cái hạ đẳng nhất hiền giả chi thạch hảo tâm tình triệt để không có càng làm cho hướng ngạn sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn làm sao cũng không nghĩ ra tự mình luyện chế ra tới không chọn vẹn kén thi cắt thu thủy vậy mà lại bị tiêu diệt rơi phải biết hướng ngạn đã cho c á t thu thủy ra lệnh chỉ cần c á t thu thủy gặp phải hóa kén cấp tồn tại nàng liền muốn lập tức thoát đi cũng đem tin tức hồi báo cho hướng ngạn chẳng lẽ nói là thực lực của đối phương quá mạnh cho nên c á t thu thủy liền ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có sao hướng ngạn chầm tư không có khả năng ta cường hóa c á t thu thủy không có khả năng trốn không thoát đến cùng xảy ra chuyện gì ta phải đi trà rõ ràng không trần trờ nữa hướng ngạn lập tức đứng d ậ y nhanh chóng đẩy g a định tiên cư cửa phòng ngầm đầu liền thấy đứng tại cửa ra vào dương lệ trên mặt nổi lên kinh ngạc biểu lộ người tốt dương lệ mặt lộ vẻ mịt cười tay phải trực tiếp đô ra Tại l ò n g bàn t a y c ủ a hứa ngạn t rất n kinh ngạc hắn thấy được dương lệ trong lòng càng là hãi nhiên cũng đã tại trong khoảnh khắc kịp phản ứng quanh thân trên giới lập tức nổi lên màu xám đen kén áo đưa tay chính là một trường oanh ra và n h song phương va chạm lập tức hứa ngạn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ minh mông cường đại kinh lực bởi vì c ố lực lượng này thật sự là quá mức cường đại khiến cho hướng ngạn cũng không cách nào tùy tiện hóa giải cho nên hướng ngạn bị chấn liên tiếp lui về phía sau ầm ẩm, ẩm giang r á c giang r á c chu vi dương lệ cùng hướng ngạn lần thứ nhất chân chính giao thủ song phương chỉ là chạm nhau một trường liền sinh ra cường đại dư ba k h u y ế t tán đem toàn bộ cửa phòng đánh nát bấy động tinh không nhỏ xảy ra chuyện gì đã xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra người tới người tới chung quanh tùy tiên lâu tầm cao nhất từng vị khách quý khách phòng những khách nhân cũng đã bị kinh động cùng một thời gian Tuy tiên lâu đông đảo hộ vệ cũng tại bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến lại là ngươi hứa ngạn ổn định thân hình hắn thấy rõ ràng dương lệ trên mặt trồi lên ra cực kỳ rung động cùng không thể tưởng tượng nổi thân xác dương lệ ông ông có thể nhìn thấy dương lệ quanh thân đen trắng c u ố n dao kén áo che lại toàn thân cũng không phải là một đạo kén văn mà hứa ngạn rõ ràng thấy được c h ọ n b ẹ n ba đạo kén văn cho nên nói dương lệ đã đạt đến tam văn hóa kén cấp ngươi người giờ này khắt này hứa ngạn không gì sánh được hãi nhiên không gì sánh được sợ hãi mặt mũi tràn đầy r u n động ba tam văn hóa kén cấp ngươi lại là tam văn hóa c á n cấp làm sao có thể cái này sao có thể không thể tin được hướng ngạn căn bản không thể tin được phải biết hướng ngạn rõ ràng biết rõ dương lệ vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc đến thiên tàm công bất quá mấy ngày thời gian căn bản không có khả năng luyện thành thiên tàm công húng chi dương lệ còn không phải một văn hóa c á n cấp cũng không phải hai văn hóa c á n cấp mà là tam văn hóa c á n cấp dạng này tình huống tình hình như vậy triệt triệt để, để ngoài hướng ngạn đ o n trước không thể tưởng tượng nổi hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi khó mà tin được trước mắt nhìn thấy hình ảnh dương lệ đang quan sát hướng ngạn cảm thấy trước mắt hướng ngạn có chút quen thuộc tại cẩn thận trầm tư một một lát lúc này mới nhớ lại ta nhớ ra rồi ngươi gọi hướng ngạn tựa hồ là c á t thu thủy nhân tình có chút không nghĩ tới dương lệ nói ngươi vậy mà lại là phía sau màn kẻ chủ mưu còn đem c á t thu thủy giết thậm chí luyện chế thành không c h ọ n vẹn kém thi ngược lại là tâm ngoan thủ lạc kiệt kiệt kiệt hướng ngạn n g ầ n đầu lộ ra nụ cười gắn cho cũng là bởi vì ngươi cũng là bởi vì c á t thu thủy c á t thanh long phái người giết hướng ngạn cả nhà bọn hắn đều là đáng chết người ta đối với ngươi tao nộ không có hứng thú dương lệ nói đã biết do ngươi là phía sau màn kẻ chủ mưu mà lại ngươi cũng bị ta t vậy hôm nay ban đêm ngay ở chỗ này giải quyết triệt để ngươi chỉ bằng ngươi hướng ngạn quát trước đây vũ châu trừ ma ti phái tới mấy vị trừ ma s ứ đều không thể triệt để giết ta hiện tại chỉ bằng một mình ngươi sao n a mơ m ầm ầm dương lệ không nói gì mà là tại trong nháy mắt xuất thủ thân ảnh nhoáng một cái liền từ biến mất tại chỗ giết tới hướng ngạn trước mặt tay phải n ắ m tay chính là đấm ra một q u y ề n xuyên qua m à tới thuẫn ông hướng ngạn k h ẽ quát một tiếng tại hắn bên ngoài thân kén áo lưu chuyển liền tạo thành một mặt g à y đặc tâm chắn ngăn tại trước người cũng chặn dương lệ cái này một quyển phanh phanh, phanh. song phương lực lượng đổi bính sinh ra liên tiếp tiếng nổ trận trận dư ba gợn s ó n g quyết tán đem chu vi g i à n phòng vách tường tất cả đều làm vỡ nát có chiến đấu có chiến đấu là ai thật to gan cũng dám tại t ù y tiên lâu náo h sự đến cùng chuyện gì xảy ra chu vi t ầ n g cao nhất các vị khách nhân hỗn loạn tư ơ n g mừng tiếng huyên náo vang lên trong đó có không ít người hướng bên này tới gần lại bị dư ba cấp hiên phi ra ngoài kiệt kiệt kiệt hướng ngạn lần nữa âm chầm mà cười cười nhìn chăm chăm dưng lệ thật không hổ là tam văn hóa cái cấp quả nhiên là thực lực cường đại chỉ tiếp còn không phá được phòng ngự của ta chi thuẫn thật sao dương lệ nói sau một khắc dương lệ tâm niệm vừa động thiên tầm văn phát động theo nắm đấm của hắn phía trên lập tức liền xông ra từng đạo đen như mực sắc sợi kén ẩn chứa cường đại đến cực điểm xuyên qua chi lực giang giác giang giác phá b à ảnh dương lệ k h ẽ quát một tiếng đen như mực sắc sợi kén quán xuyên hướng ngạn trước mặt kén thuẫn càng là lại quán xuyên hướng ngạn thân thể thấu thể mà ra a hướng ngạn h é t thảm một tiếng ầm ầm một tiếng vang thật lớn hướng ngạn thân thể liền bị đánh bay ra ngoài miệm p h u n tiên huyết đ ụ n nát vách tường theo túy tiên lâu tầm cao nhất hướng ra phía ngoài rơi xuống k é hai cánh, hai cánh như nhưng ộ thể, t h t h mà bọn hắn m đang đuổi đến thời điểm liền thấy dương lệ một quyển đánh bay hướng ngạn sau đó hướng ngạn sau lưng mọc lên hai cánh bay mất mà dương lệ cũng đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh truy sát đi lên cái này cái này ông trời ơi bọn hắn đây là tê túy tiên lâu bọn hộ vệ trường lớn hai con người mặt mũi tràn đầy k i n h hãi hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn cũng bị trước mắt hình ảnh trò chấn động hiện làm sao bây giờ chớ để ý đem sự tình chi tiết báo cáo đi lên là được rồi bọn hắn đến cùng là người hay là yêu ma tà ma là người làm sao có thể sau lưng mọc lên hai cánh đ o tàu trong lòng mọi người rung động đến cực điểm đánh đánh không c h u n g dương lệ truy sát hướng ạ n g hai người mượn nhờ kén áo phi hành trên không chúng tốc độ nhanh vô cùng tựa như là hai đạo lưu quang xét qua bầu trời đêm đáng chết hướng ngạn sắc mặt cực kỳ âm trầm lát nữa nhìn mấy mắt nếu không phải ta hiện tại bản thân bị trọng thương liền xem như tam văn hóa k é n cấp ta cũng không đủ e ngại có thể nhìn thấy hướng ngạn bên ngoài thân nổi lên kén áo hiện ra sám đen màu sắc đồng thời hiện đấy các loại vết rách số lượng không ít phía trên có kén văn đạt đến bốn loại đây cũng chính là nói hướng ngạn tại toàn thịnh thời kỳ lại là một vị bốn văn hóa k é n cấp cũng chính bởi vì là bốn văn hóa k é n cấp hắn mới có thể phục hoạt c h g sinh theo mấy vị vũ châu trừ ma ti trừ ma sứ trong tay trốn được tính mệnh Đi. Ông. Ông. Dương lệ tâm thiên t à m công vận chuyển lòng bàn tay ở trong sông ra dò xét đen như mực sắc sợi kén nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau tạo thành từng đạo màu đen dây thừng xông về hướng ngạn phá ma đao ông hướng ngạn hét lớn một tiếng phát động phá ma văn hắn kén áo phía trên không trọn vẹn kén văn vận chuyển lại màu xám đen quang huy ngưng tụ tạo thành một thanh màu xám đen cự nhận chém chém chém đánh đánh đánh đao quang lấp lóe hướng ngạn phá ma đao chạm tại từ đen như mực sắc sợi kén châu ngưng tụ mà thành màu đen dây thừng phía trên lại cực kỳ hoảng sợ phát hiện tự mình vậy mà không cách nào đem những n à y màu đen dây thừng chặt đứt cái gì hướng ngạn không gì sánh được h ã i nhiên cái này sao có thể phải biết hướng ngạn bất kể nói thế nào tại toàn thịnh thời kỳ dù sao cũng là bốn văn hóa c é n cấp coi như như thế thương thế t h n g trọng thực lực giảm xuống rất nhiều nhưng có không tính quá yếu thế nhưng là tự mình phá ma đao vậy mà chém không đứt dương lệ màu đen dây thừng đây là cái gì c é n văn hướng ngạn trong lòng sợ hãi hiển nhiên dương lệ thiên tàm công tầng thứ hai công pháp thế nhưng là trải qua phá h ạ từ lúc đầu tơ tằm văn tiến giai thành thiên tằm văn uy năng tiến một b ư ớ c tăng cường vô cùng cường đại hướng ngạn phá ma đao chính là chém không đ ứ ớ c người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ dương lệ ngữ khí sâu lạnh nói ngươi người hướng ngạn hoảng sợ bốn phía né tránh hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại cái này thiên linh phụ thành bên trong vậy mà lại xuất hiện dương lệ như thế một vị cường đại nhân vật cho nên nói hắn lớn nhất thất sách chính là đánh giá thấp dương lệ thủ đoạn cùng thực lực có thể nói dương lệ nếu là không có đột phá đến tam văn hóa can cấp còn chỉ là một văn hóa can cấp chỉ sợ còn không cách nào cầm xuống hướng ngạn dù sao hướng ngạn ban đầu ở toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là đạt đến bốn văn hóa kén cấp trọng yếu nhất chính là hắn vì mình nhu đồ càng đem một bộ phận lớn lực lượng chia lịa ra ngoài mà đi còn chia lịa chín phần trong đó một phần còn bị dương lệ xóa đi bởi vậy dương lệ tại bước vào tam văn hóa kén cấp về sau hướng ngạn căn bản là không phải là đối thủ của dương lệ trừ phi hướng ngạn có thể đem hắn tách ra đi chín phần lực lượng toàn bộ đoạt lại nhưng hiển nhiên hiện nay là không thể nào mà lại coi như đoạt lại cũng không nhất định là dương lệ đối thủ thiên v i văn ông hướng ngạn hét lớn một tiếng lần nữa vận dụng loại thứ hai kén văn lực lượng quanh thân trên dưới nhanh chóng nổi lên đen như mực sắt hỏa diễm tạo thành một mảnh biển lửa ngưng tụ thành hỏa long vồ rết về phía dương lệ âm dương cối say b ê n h dương lệ tâm niệm vừa động tay phải nâng lên liền ngưng tụ ra một tôn to lớn âm dương cối say mênh mông đung đưa trực tiếp chấn áp đi qua đ ụ n g nát hướng ngạn hình thành hỏa long a b ê n h hướng ngạn tiêu thảm âm dương cối say dư vi rơi xuống đánh vào hướng ngạn trên thân liền đem hướng ngạn đánh bay ra ngoài va và vào một tòa ngọn núi ở trong chu vi dương lệ cùng hướng ngạn đánh bay ra ngoài va vào một tòa ngọn núi ở trong chu vi dương lệ cùng hướng ngạn dương lệ sở dĩ lựa chọn ở chỗ này xuất thủ chính là vì phòng n g ừ a đem thiên linh phủ thành phố thông bách tính nhóm cuốn vào để tránh thai họa t r ỉ ngư phải biết hóa kén cấp chiến đấu vô cùng kinh khủng đủ để quét sạch phương viên số ngàn mét phà bi húng chi dương lệ hiện tại còn đạt đến tam vân hóa kén cấp hướng ngạn cũng không là bình thường hóa kén cấp song phương toàn lực chiến đấu sinh ra ba động cùng dư h i càng thêm kinh khủng phổ thông bách tính nếu là một không xem trừng cuốn vào trong khoảnh khắc liền sẽ bị đánh chết thậm chí là hải cốt không còn a và n h hướng ngạn gấm thét phóng lên tận trời quanh thân trên dưới kinh khủng khí tức q u y t tán ở phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn cao tới ngàn mét khô lâu ma ảnh có thể nhìn thấy đây là một tôn tựa như ngưng thực to lớn khô lâu có chừng ngàn mét cao vô cùng vĩ ngạ càng là thiêu đốt lên đen như mực sắc h ỏ a diễm thử linh văn ông hướng ngạn phát động hắn loại thứ ba k é n văn cái này kén văn lực lượng càng thêm cường đại hình thành khô lâu ma ảnh mường dương lệ cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực s ắ c thực không giống tiểu khả hiển nhiên hướng ngạn tu luyện cũng không phải là thiên tàm công tu luyện chính là một loại khắc công pháp bởi vì tu luyện thiên tàm công không có khả năng minh khắc g a dạng này c á n văn thiên tàm văn vê anh vê anh tại cái này thời điểm dương lệ hít sâu m ộ t hơi tâm niệm vừa động thiên tầm văn u y năng toàn bộ bạo phát theo hắn kén áo phía trên sông ra vô số đen như mực sắc sợi kén sau đó những này đen như mực sắc sợi kén tại hắn trên không không ngừng n g ứng tụ không ngừng hội tụ không ngừng xen lẫn cuối cùng biến thành một cái mập mạp lại to lớn đen như mực sắc cự tằm cái này đen như mực sắc cự tằm cùng dương lệ tu luyện thiên tằm công lúc xuất hiện vĩ nạn cự tằm có rất lớn tương tự đen như mực sắc cự tằm thân dài đạt đến ngàn mét phát ra tiếng gào thét、Zit. dương lệ quát cái gì hướng ạ n n g ầ đầu nhìn vào đen như mực sắc cự tằm trong lòng hãi nhiên cùng sợ hãi. ngươi lại có thể đem thiên tàm công tu luyện tới loại trình độ này hoa anh đen như mực sắc cự tằm đã giết tới vồ giết về phía hướng ngạn khô lâu ma ảnh mà hướng ngạn khô lâu ma ảnh cũng cùng đen như mực sắc cự tằm đánh vào nhau ầm ầm giờ khắc này chấn động bốn phương tiếng nổ vang lên khô lâu ma ảnh cùng đen như mực sắc cự tằm chém giết song phương đại chiến càng là dương lệ cùng hướng ngạn đ ỏ s ư ớ c chiến đấu chém giết động tĩnh càng lúc càng lớn chiến đấu phạm vi cũng càng ngày càng rộng như thế chiến đấu tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý rất nhanh nơi này tin tức liền đã truyền đến phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải trong thai của bọn hắn mà lại động tiêu thiên khải h i ê n viên thanh hồng tô thiếu vũ b ọ n người bọn hắn chính là không muốn biết rõ cũng không có khả năng bọn hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được đáng sợ như vậy ba động cái này cái này phương thanh h á c h sắc mặt h ã i nhiên hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài đứng ở mười hai tầng hắc ngọc tháp cao tầng cao nhất ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía phương xa giờ này khắc này k h â lâu ma ảnh cùng đen như mực sắc cự tầm có chừng ngàn mét cao mê ngông h thân thể trên không trung c h é m g i ế t như thế động tinh khổng lồ cùng trắng cảnh phương thanh h á c h cách cực xa cự ly như cũ có thể nhìn ra xa đến hóa, hóa kén cấp đây tuyệt đối là hóa kén cấp chiến đấu a phương thanh hách kinh thanh hô khủng bố như thế chiến đấu là ai đến cùng là ai thiên linh phủ thành bên trong vậy mà tồn tại như thế cường đại hóa kén cấp cường giả đen như mực sắc cự tàm cái này nhất định là thiên tàm công ta tu luyện thiên tàm công nhiều năm như vậy mặc dù chưa thể luyện thành không cách nào đột phá đến hóa kén cấp nhưng ta sẽ không nhìn lầm tiêu thiên khải hít sâu một hơi tâm tình khó mà bình tĩnh nhưng là mặt khác cái k i a to lớn khô lâu lại là cái gì không đúng ta giống như có một ít ấn tượng to lớn khô lâu ta. ta nhớ ra rồi tiêu thiên khải chừng lớn hai con người không gì sánh được hãy nhiên hắn xác thực nhớ lại tại thiên linh phủ thành hồ sơ bên trong ghi chép tại tám mươi ba năm trước thiên linh phủ thành phủ chủ cựu vạn cực như toan lấy thiên linh phủ thành hơn ngàn vạn bách tính hiên tế lấy trợ tự mình tu luyện vạn ma công cuối cùng lọt vào vũ châu trừ ma ti truy sát cuối cùng đ ề n tội vạn ma công liền có thể ngưng tụ ra khô lâu ma ảnh védus védus védus sáu mươi chín sủ biểu đình txi t bốn mươi hai hai trăm ba mươi hai tám tám bảy tám bảy sáu m ư ơ ta có một cái vô hạn giết chóc giao diện chương hai trăm sáu mươi ba thôn vệ ý thức triệt để phục sinh năm bảy mỹ nốt s hai nghìn hai mươi hai n h ì n năm t r ă n h hai tác giả lục thu ma hoàng quyền k h u y ê thiên hạng vương vấn nhi nữ làm chi đ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai thôn v ệ ý thức triệt để phúc sinh cái này cái này tiêu thiên khải hít sâu một hơi trong lòng trầm tư vạn ma công k h ô lâu ma ảnh cho nên nói tám mươi ba năm trước cựu vạn cực không có chết rồi hắn là lại xuất hiện sao sao lại thế phủ chủ người mới vừa nói cái gì phương thanh hách nghe được tiêu thiên khải lời mới vừa nói cựu vạn cực người nói trận này hóa kén cấp trong chiến đấu k i a k h ô lâu ma ảnh là cựu vạn cực đúng tiêu thiên khải gật đầu rất có khả năng này coi như không phải cựu vạn cực đó cũng là đồng dạng tu luyện vạn ma công tồn tại mà tu luyện vạn ma công người đã không phải người hoàn toàn chính là ma cái này phương thanh hách trong lòng giật mình hắn cũng phản ứng lại nếu là như vậy lần này tụ tập lại yêu ma t à ma có phải hay không cùng cái này có cực lớn quan hệ chẳng lẽ là cựu vạn cực trong bóng tối bố c ụ c sao hắn chẳng lẽ còn muốn lần nữa hiến tế toàn bộ thiên linh phủ thành sao ta cũng không biết rõ tiêu thiên khải lắc đầu hắn không cách nào hoàn toàn hạ định kết luận nếu thật là như vậy phương thanh hách hít sâu m ộ t hơi ta hiện tại cái hy vọng vị này tu luyện thiên tàm công không biết tên cường giả nhất định phải chiến thắng cựu và cực nếu không toàn bộ thiên linh phủ thành cũng đem sinh đồ thán đương nhiên tại cái này thời điểm không chỉ là phương thanh hách cùng tiêu thiên khải tại toàn bộ thiên linh phụ thành chiến đấu như vậy hấp dẫn vô số người ánh mắt giờ này khắc này tại thiên linh phụ thành ở trong c á t phủ đây là động t í n h gì các thiên hữu liền đã bị kinh động hắn bất chấp xử lý thương thế trên người chỉ là hơi băng bóng một, một lát liền nhanh chóng chạy tới c á t phủ nhà cao t ầ n g phía trên đứng ở nhà cao t ầ n g nóc nhà nhìn ra xa phía trước đồng dạng thấy được ngàn mét cao ma ảnh k h ô lâu cùng tia đen như mực sắc cự tằm cái này cái này tại thời khắc này các thiên hữu ánh mắt hoàn toàn rơi vào đen như mực sắc cự tằm trên thân ẩn ẩn cảm nhận được trong đó quen thuộc ba động cái này đen như mực sắc cự t ầ m dương lệ nhất định là dương lệ các thiên hữu là duy nhất biết rõ dương lệ đột phá đến hóa kén cấp hạ tại trước tiên liền nghĩ đến dương lệ trời ạ đây chính là dương lệ thực lực sao tê các thiên hữu ánh mắt cùng thần sắc không gì sánh được rung động quá cường đại thật sự là quá cường đại nhóm chúng ta so sánh cùng nhau xác thực liền giống như sâu kiến đồng dạng a đây cũng chính là nói mặt khác kia một tôn khô lâu ma ảnh chính là phía sau màn kẻ chủ mưu chính là giết chết các thu thủy chân chính hung thủ chính là mưu đồ hết thẻ chủ mưu dương lệ các thiên hữu bất chi bất giác nắm chặt nằm đấm ngươi có thể nhất định phải thắng a bởi vì các thiên hữu trước đây trải qua tám mươi năm trước thai nạn mặc dù thời gian cách rất xa nhưng n à y lúc thai nạn tại các thiên hữu trong trí nhớ phá lệ rõ ràng cái này khô lâu ma ảnh các thiên hữu trước đây liền gặp được qua tám mươi năm trước cựu vạn cực khẳng định là không có chết các thiên hữu nói hắn lần nữa ngóc đầu trở lại a hiện nhiên tám mươi năm trước cựu vạn cực hoàn thành bước đầu hiến thế hắn đã luyện thành vạn ma công hiến tế trên trăm vạn mách tính khiến cho hắn đạt đến bốn văn hóa kén cấp trình độ chỉ bất quá cựu vạn cực rất nhanh liền bị vũ châu trừ ma xứ truy sát nhưng cựu vạn cực đã sớm đón được cho nên lưu lại chuẩn bị ở sau bảo vệ tính mạnh tám mươi năm thời gian thoáng một cái đã qua cựu vạn cực phục sinh hắn lần nữa ngóc đầu trở lại mà lần này gia tâm của hắn lớn hơn lần này hắn muốn hiến tế toàn bộ thiên linh phụ thành c h ọ n vẹn hơn ngàn vạn sinh linh vọng tưởng dung hợp cựu văn lúc này trên chiến trường v o a anh hoa anh v o a anh dương lệ cùng hướng ngạn nhiều lần giao thủ song phương một lần lại một lần va chạm sinh ra tiếng vang ầm ầm chu vi ngọn núi cũng bị đụng sụp đổ mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác hô sâu a phúc hướng ngạn kêu thảm bởi vì chiến đấu đến bây giờ hớ ngạn phát hiện dương lệ vậy mà không có bất kỳ nhược điểm ấn đạo lý tới nói thiên tàm công tại hóa kén cấp bên trong chỉ là một loại phi thường phổ biến công pháp tu luyện ra được thiên tàm kén trong nội y dung bình thường không có quá mức đột xuất năng lực đặc thù duy nhất tương đối cường đại vẫn là cứng cõi lực phòng ngự nhưng mà dương lệ thiên tầm kén áo lại hoàn toàn khác biệt đầu tiên tại lực phòng ngự phương diện dương lệ thiên tầm kén áo vô cùng cứng cõi cùng cường đại khó mà đánh tan coi như kích phá cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục lại mà lại tại phương diện khác tốc độ lực lượng công kích v v tất cả đều không gì sánh được ưu tú cùng cường đại càng là không có chút nào nhược điểm không có khả năng không có khả năng hướng hạn lắc đầu thiên tàm công làm sao có thể như thế cường đại không có khả năng như thế cường đại ngươi làm sao có thể đem thiên tàm công tu luyện tới loại trình độ này khó mà tiếp nhận hướng hạn khó mà tiếp nhận phải biết dương lệ thiên tàm công dung hợp hắn trước kia tu luyện cùng sở học mà dương lệ trước kia tu luyện tất cả võ học quan tưởng đồ tinh thần thuật các loại toàn bộ cũng đạt đến phá hạn trình độ đạt đến cực h ạ n nhất đạt đến đỉnh cao nhất cho nên dương lệ tu thành thiên tàm công một khắc này liền đã dung hợp trước kia hết thể võ học quan tưởng đồ tinh thần thuật hết thể lực lượng mà lại c á nào bản thân liền là ngưng luyện tự thân hết thể lực lượng mà thành cứ như vậy dương lệ âm dương thiên tàm kiện y dị tự nhiên s o đồng dạng thiên tàm cái não cường đại hơn rất nhiều hơn nữa còn là theo trên căn bản cường đại cùng tăng lên lại thêm dương lệ còn đem thiên tàm công t ầ n g thứ hai phá hạn đủ loại tình huống toàn bộ cộng lại chỉ làm liền dương lệ hiện tại toàn bộ phương vị thực lực cường đại xác thực có thể được xưng là không có rõ ràng được điểm mà lại tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực cũng vô cùng cường đại đem hướng ngạn hoàn toàn áp chế g i a n g g i á có thể nhìn thấy dương lệ đen như mực sắc cự tằm đã từ từ đem hướng ngạn khô lâu ma ảnh áp chế cũng từ từ đánh tan khô lâu ma ảnh lập tức liền bạo tạc thành đầy trời quan điểm Với ngạn nhận kêu huyết, thảm thổ lấy cứ như vậy vũ châu trừ ma ti trừ ma s ứ nhóm tự tay đem cựu vạn cực chém giết vốn cho rằng giải quyết hết cựu v ạ n cực lại không ngờ tới cựu vạn cực â m t h ầ m lưu lại một tay bảo tồn ở một chút bản nguyên từ vừa mới bắt đầu cựu vạn cực liền tính toán tốt hắn đã sớm dự định c u ố n vào làm lại tại sao có thể như vậy chỉ là cựu vạn cực làm sao cũng không nghĩ ra thiên linh phủ thành vậy mà lại xuất hiện như thế cường đại một vị nhân vật dương lệ vậy mà tu luyện đến tam v â n hóa c a n cấp thậm chí so trước đây theo đuổi giết hắn trừ ma xứ cũng không thua bao nhiêu tiếp tục như vậy nữa coi là thật sẽ triệt để chết tại dương lệ trong tay giống đen như mực sắc cự t ầ m phát ra gào thét đang quan sát lấy hướng ạ mà dương lệ liền tại đen như mực sắc cự t ầ m bao phủ phía dưới khí thế nguy nga như tiên như ma khiến người vô cùng kính sợ phương thanh h á c h cùng tiêu thiên khải bọn hắn vẫn đứng tại mười hai tầng hắc ngọc tháp cao tầng cao nhất ánh mắt của bọn hắn phi thường rung động đối mặt chiến đấu như vậy cảm nhận được hóa kén cấp kinh khủng n h ư ồ n bọn hắn tâm tình t ă n bản không cách nào bình tĩnh trở lại bọn hắn thấy được khô lâu ma ảnh tán loạn cái này cái này tiêu thiên khải chừng lớn hai con ngươi trên mặt nổi lên không gì sánh được vẻ mặt mừng rỡ hắn không khỏi kinh thanh hô khô lâu ma ảnh bị đánh tan khô lâu ma ảnh bị đánh tan ha ha ha tốt tốt tốt hương phấn không gì sánh được hương phấn phương thanh hách kích động hô thật đánh tan đen như mực sắc cự tằm chiếm cứ thơ phong hắn đánh tan khô lâu ma ảnh quá tốt rồi cái này thật sự là quá tốt rồi ông ông lúc này tại một bên khác các thiên hữu bất chi bất giác ngồi xếp bằng hắn bởi vì tu luyện thiên tàm công đã nhập môn cho nên tại quan sát lấy đen như mực sắc cự tầm thời điểm ẩn ẩn đạt được cảm lộ thế là các thiên hữu liền tự động đã vận hành lên thiên tàm công có từng sợi sợi kén xuất hiện đang không ngừng đàn vào một chỗ chậm rãi tạo thành cước bộ kén áo mà lại thương thế của hắn đang nhanh chóng khép lại lúc này hậu dương văn đã ly khai các phủ về tới dương phủ bảo hộ tiêu linh bọn hắn an toàn h i ê n viên gia tộc trong phủ đệ hóa kén cấp đây chính là hóa kén cấp a h i ê n viên thanh hồng liền đứng tại h i ê n viên phủ đệ tháp cao phía trên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không chúng to lớn thân ảnh trên mặt nổi lên hãi nhiên quá mạnh thật sự là quá mạnh hiển nhiên ngoại trừ phương thanh hách t i ê u thiên khải cắt thiên hữu bên ngoài hiến viên thanh hồng tô thiếu vũ vạn độc tông, tông chủ lê thu thiên môn tông tông chủ tả thiên môn vạn hoa tông tông chủ viên ngại linh v â n v â n bọn hắn cũng tại quan sát trận chiến đấu này mặc dù bọn hắn cũng cự ly chiến trường rất xa nhưng bởi vì khô lâu ma ảnh cùng đen như mực sắc cự t ầ m hình thể quá lớn hơn nữa còn là trên không t r u n g c h é m g i ế t cho nên bọn hắn đứng tại chỗ cao đều có thể nhìn ra xa đến thậm chí không chỉ là bọn hắn còn có rất nhiều cự ly tương đối gần bên trong thành dân chúng đều có thể nhìn thấy trong đó tô thiếu vũ đứng tại tô phủ tháp cao bên trên lê thu đứng tại vạn độc tông đỉnh núi tả thiên môn đứng tại thiên môn tông đỉnh núi viên ngại linh đứng tại vạn hoa tông đỉnh núi đám người ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này vạn chúng chú mục đương nhiên bởi vì cự ly quá xa lại tăng thêm là ban đêm cứ như vậy bọn hắn đều chỉ có thể nhìn thấy khô lâu ma ảnh cùng đen như mực sắc c ự tằm cùng mơ hồ nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ ông ông trên chiến trường chiến đấu ba động có chút lắng xuống dương lệ đã triệt để áp chế hướng ngạn cũng đem hướng ngạn nhiều lần đánh thành trọng thương tiêu hao hết hướng ngạn đại lượng kén áo năng lượng ta mới vừa rồi không có nghe lầm trước ngươi có nói qua một câu dương lệ ở trên cao nhìn xuống quan sát hướng ngạn khi thế như uy như ngục ngươi nói ngươi trước kia thời điểm bị vũ châu trừ ma ti trừ ma ti nhóm truy sát bọn hắn đều không thể giết được ngươi cho nên nói ngươi đến cùng là ai ha ha ha hứa ngạn nhìn chằm chằm dương lệ c ư ờ i to quát ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta đến đón o xem dương lệ không buồn chỉ là nói ta ngược lại thật ra nghe nói qua thiên linh phủ thành tại tám mươi năm trước phát sinh qua một kiện đại sự kia một nhiệm kỳ thiên linh phủ thành phủ chủ cựu vạn cực vì tu luyện không tiếc lấy hiến tế ngàn vạn bách tính làm đại giá đáng tiếc lại gặp đến vũ châu trừ ma sứ truy sát ta nói đúng không dương lệ hỏi không sai hứa ngạn ngầm đầu ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm dương lệ quắt đã ngươi đều đã biết rõ cần gì phải hỏi lại ngươi nói không sai ta chính là cựu v ạ n cực cho nên nói dương lệ lại nói hứa ngạn kỳ thật đã sớm chết đúng không hắn còn chưa có chết hứa ngạn không phải nói là cựu v ạ n cực ngươi nói sai cựu vạn cực nói hứa ngạn còn không có triệt để tử vong ý thức của hắn còn lưu tại trong cơ thể của ta hứa ngạn ngươi còn tại chống cự cái gì ngươi còn do dự cái gì cựu vạn cực đột nhiên lớn tiếng quát từ bỏ dãy r ụ từ bỏ phản kháng đưa ngươi ý thức triệt để giao cho ta chỉ có dạng này ta mới có thể phát huy ra thực lực chân chính chỉ có dung hợp ý thức của ngươi ta khả năng giết chết dương lệ ngươi muốn giết n h ấ t người không phải liền là dương lệ sao hiện tại giết hắn cơ hội ngay tại trước mắt của ngươi ừ m dương lệ n h ư mày chết vê anh dương lệ tay phải vung lên đỉnh đầu hắn trên không đen như mực sắc cự tằm phát ra một tiếng gào thét tại dương lệ thao t u n g dưới trực tiếp vồ i ế t về phía cựu vạn cực ha ha ha cựu vạn cực phát ra ngửa mặt lên trời tiếng cùng tiếu hắn khi tức cường độ vậy mà tại nhanh chóng tăng lên ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi tịnh đế đôi sen hợp hai là một vạn ma văn cái gặp sau lưng cựu vạn cực xuất hiện một đạo hư hảo thân ảnh cẩn thận quan sát cái này hư hảo thân ảnh chính là hướng ngạn ngẩng đầu nhìn một cái dương lệ ánh mắt bên trong cũng có cực kỳ rõ ràng cựu hận đôi mắt chỗ sâu còn có một loại giải thoát sau đó nhào vào cựu vạn cực trong thân thể giờ khác này ông ông ông cựu vạn cực cắn nuốt hết hướng ngạn cuối cùng ý thức cả hai ý thức hòa thành một thể đạt đến chân chính dung hợp mà cựu vạn cực bên ngoài t h ầ n c á náo vết rách lập tức liền chữa trị hơn phân nửa tại loại này tình hồ dưới cựu vạn cực loại thứ từ kén văn phát động tên là vạn ma văn trong khoảnh khắc v â anh tiếng nổ v cựu vạn cực bên ngoài thân tạo thành bán cầu thể trạng hộ thể lồng ánh sáng không gì sánh được cứng cỏi đen như mực sắc cự tầm đánh rết mà đến đ ụ n g vào hộ thể lồng ánh sáng phía trên lại chưa thể đem đánh tan sau đó đen như mực sắc cự tầm nổ tung lên sinh ra cực kỳ khủng bố huy năng lúc này mới đánh nát cựu vạn cực bên ngoài thân bán cầu thể hộ thể lồng ánh sáng bạo tạc sinh ra rượu nhãn quan g huy sáng chói chói mắt t ự a n h ư là một vòng màu đen mặt trời nhỏ quang mang tàn đi khu, khu cựu vạn cực thân ảnh xuất hiện hắn trong miệm không ngừng ho ra máu cánh tay trái bị nổ đuất lồng ngực phá vỡ một cái n h ữ n g thương thế này nhưng đang nhanh chóng khôi phục mà lại bên cạnh hắn xuất hiện trọn vẹn bốn đạo màu xám đen thân ảnh mỗi một đạo màu xám đen thân ảnh liền giống như từng đầu quang mang đường vân sen lẫn m à thành dương lệ cựu vạn cực công chầm cười một tiếng xem ra ta còn muốn đa tạ ngươi nếu như không phải ngươi hớ ngạn cuối cùng này một luồng ý thức không biết do còn muốn bối rối ta bao lâu thời gian hiện tại ta cắn nuốt hết hớ ngạn ý thức c ỗ thân thể này liền triệt để trở thành ta đồ vật mà ta cựu vạc cực hôm nay chính là triệt để sống lại ma hoàng quyền k h u y ê thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm sáu mươi ba chú sát cổ c ma ấn ký. h ế tại để phục Dương trong nói, khoảnh lại g khắc cái này âm dương ma bàn liền nhanh chóng phóng đại tại trong chớp mắt mà thôi liền đã biến thành đường kính ngàn mét trình độ vô cùng to lớn hơn ẩn chứa mênh mông như thế có thể nói so với vẫn là một văn hóa kén cấp thời điểm muốn cường đại hơn rất nhiều trấn áp âm â m dương lệ tay phải nhanh chóng nhấn xuống trên không âm dương ma bản từ trên trời gián xuống khóa chặt cựu vạn cực chấn áp mà tới tựa như thiên uy lúc này cựu vạn cực triệt để cắn nuốt hết hướng ngạn ý thức đã hoàn thành chân chính phục sinh thực lực của hắn xác thực được tăng lên mà lại cũng thi triển ra cường đại nhất vạn ma văn vạn ma văn tu luyện đến cao thâm nhất trình độ danh sưng có thể ngưng luyện ra vạn ma hóa thân mà bây giờ cựu vạn cực vẹn vẹn chỉ là ngưng luyện ra bốn đạo hóa thân mà cái này bốn đạo hóa thân đúng là hắn bên người bốn đạo màu xám đen thân ảnh giết cựu vạn cực ngầm đầu nhìn chăm c h ú vào dương lệ hét lớn một tiếng. dương lệ hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính để ngươi biết rõ bốn văn hóa kén cấp t ư ờ n g đại đánh đánh đánh cựu vạn cực công sát m à tới bốn đạo hóa thân cũng theo sát phía sau bày biện ra năm cái phương hướng khác nhau công sát hướng về phía dương lệ hắn đầu tiên là ngưng tụ ra một đạo to lớn phá ma đao hoành không chém tới chặn dương lệ âm dương ma bản ẩm ẩm cả hai va chạm tự nhiên là sinh ra to lớn bạo tạc đánh thân ảnh lóe lên trong đó một đạo màu xám đen hóa thân đã giết tới dương lệ trước mặt tốc độ nhanh vô cùng đưa tay chính là một q u y ề n đ á n h sát mà đến nằm đấm phía trên bao vây lấy đen như mực s á t hỏa diễm đánh dương lệ thân ảnh nhoáng một cái theo biến mất tại chỗ tránh đi đạo này bụi màu đen hóa thân một kích mà cái này một q u y ề n đánh vào không trung tạo thành một cỗ hỏa diễm quyền tình ba động hướng về phía trước lan tràn lại đánh nát cách đó không xa một tòa gò núi nhỏ hình thành cháy đen c á i hố thiên tầm chiến thể với anh dương lệ thét dài một tiếng đối mặt toàn lực b ộ c phát cự và cực hãn đương nhiên sẽ không k i n h thường mà là không chút do dự có vận dụng toàn lực trên thực tế dương l sử dụng chính là thiên tầm văn mà thiên tầm văn thế nhưng là thiên tảm công tầng thứ hai phá hạn hình thành c á n văn cho nên nói dương lệ cũng không có bất kỳ khinh thường từ v a mới bắt đầu dương lệ liền đối cựu vạn cực vô cùng coi trọng không có nương tay ông ông cái gặp dương lệ trên thân xuất hiện từng đạo đen như mực s ắ c đường vân những đường vân này từ sợi k é n h ó a văn tạo thành kích thích dương lệ nhục thân thể phách tạo thành thiên tầm chiến thể giống một tiếng gào thét sau lương、dương、lệ hiện hiện chỗ một tôn to lớn cự tầm h ữ ảnh mà ngửa ra sau thiên trường diết đạo liền xông vào tiến vào dương lệ thể nội cùng dương lệ dung hợp ở cùng nhau Giang giác. Giang giác, trong khoảnh khắc, dù ư trướng, trước Nhưng nhưng ơ sơ sơ n nhục thân cấp tốc bành trướng, biến thành 3 mét độ cao. Cái này hình thể lớn nhỏ, chiến không thiên chiến chiến g lệ lực lại việt thể thái thể thể thực thái thể. cấp tốc cao, cái mét ít. tầm mà, với kia siêu kém độ xa xa so d sao hình thể đại biểu không được thực lực cũng không phải là hình thể càng lớn liền thực lực càng mạnh có thể nhìn thấy đã biến thân trở thành thiên tầm chiến thể dương lệ cũng không có quá mức biến hóa rõ ràng cũng không có tựa như quái vật chỉ là trên thân có thêm từng đầu màu đen đường vân những đường vân này tổ hợp ở cùng nhau liền ẩn v n tạo thành một cái kén lớn bộ dáng mà lại dương lệ làn da phảng phất biến thành cự tẩm vỏ ngoài đồng dạng vô cùng cứng cỏi chết đánh đánh đánh trong khoảnh khắc cựu vạn cực ba đạo đuổi màu đen hóa thân đồng thời r ế t tới dương lệ trước mặt theo ba cái phương hướng khác nhau bạo phát ra cực mạnh thực lực oanh sát mà tới r ế t dương lệ hét lớn một tiếng đưa tay chính là đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng bộc phát tạo thành xuyên qua huy năng một quyền liền làm vỡ nát trong đó một đạo màu xám đen hóa thân ông ông nhưng mà cái này một đạo bị chấn bệ bụi màu đen hóa thân lại tại trong chớp mắt hoàn thành gây dựng lại một lần nữa phục hồi như cũ trước sau chẳng qua là một giây đồng hồ thời gian và anh v â n h v â n h dương lệ toàn lực bộ c phát hắn nhục thân thể phách chi lực cực đoan cường đại đặc biệt là tại thiên tầm văn tăng phúc d ư ớ i càng là đạt đến phi thường đáng sợ trình độ cho nên cựu vạn cực bụi màu đen hóa thân bị dương lệ dần dần đánh nát rơi mất nhưng mà những n à y hóa thân nhưng lại có thể tại một g â y thời gian bên trong gây dựng lại vậy mà có thể phục hồi như cũ dương lệ trong lòng kinh ngạc người trên thực tế cựu vạn cực trong lòng càng thêm h ã i nhiên hắn chừng lớn hai con người nhìn qua bị tự mình bốn đạo hóa thân vây công dương lệ cựu vạn cực vốn cho rằng dương lệ sẽ luôn cuốn tay chân hắn liền có thể tìm kiếm cơ hội trọng thương dương lệ lại không nghĩ rằng dương lệ thực lực càng như thế cường đại có thể đem tự mình hóa thân đánh nát làm sao lại như vậy cựu vạn cực càng phát ra sợ hãi phải biết hắn hóa thân mặc dù có thể tại rất ngắn thời gian bên trong phục hồi như cũ nhưng là cần tiêu hao kén áo năng lượng mà hóa kén cấp ở giữa chiến đấu chính là lẫn nhau ở giữa đội bính ma diệt kén áo cứ như vậy cựu vạn cực kén áo năng lượng nếu là hao hết hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ cho tán á t ẩm ẩm một tiếng bạo tạc dương lệ hét lớn một tiếng s o n g quyền đồng thời anh ra lấy cường đại uy năng làm vỡ nát c ử u vạn cực bốn đạo hóa thân sau đó tốc độ toàn bộ triển khai giết tới c ử u vạn cực trước mặt chết b à n h dương lệ nhanh chóng tiếp cận thoát khỏi bốn đạo hóa thân dây dưa tạm cực văn lúc này dương lệ phát động hắn loại thứ ba k é n văn tạm cực văn ngưng luyện cực hạn cán văn dung hợp tự thân toàn bộ lực lượng phát ra mạnh nhất một kích dương lệ tạm cực văn ngưng luyện mà ra tại hai tay của hắn phía trên xuất hiện thuần màu trắng sắc cán văn cứ như vậy tại dương lệ trên hai tay liền xuất hiện một đen một trắng hai loại này kén văn ông ông giờ k h ắ c này dương lệ quanh thân lực lượng bắt đầu hướng hai tay ở giữa hội tụ chết đi ầm ầm dương lệ thét dài một tiếng phát ra mạnh nhất một kích song quyền hợp nhất bạo phát ra không có gì sánh kịp vi năng tay trái n ắ m đấm ngưng tụ r a đen như mực sắc quyền ấn tay phải n ắ m đấm ngưng tụ r a thuần màu trắng sắc quyền ấn song quyền t ư ơ n g dung giống như đen trắng giao h ò a diễn hóa âm dương không c ự vạn cực hoảng sợ ông ông trong k h o ả n khắc hắn bên ngoài thân lần nữa nổi lên bán cầu thể trạng lồng ánh sáng hắn bốn đạo hóa thân ngưng tụ ngăn tại hắn trước mặt tất cả năng lượng tất cả đều bộc phát tầm ẩm dương lệ cái này một q u y ề n o á n h kích mà ra hai màu trắng đen quang mang q u y ề n oanh ra giống như hai đầu chân long c u ố n quít nhau ở cùng nhau giống như hình méo mó vê anh bán cầu thể hộ thể lồng ánh sáng vỡ vụn b ă người t ẩ m ẩm ẩm ẩm bốn đạo hóa thân liên tiếp bị đánh nát rơi mất chưa thể ngăn cản bao lâu a a cựu vạn cực bộ phát toàn bộ y năng màu xám đen cái á o ngưng tụ thành một mặt hộ thể chi thuẫn ngăn tại trước mặt nhưng vẫn là bị đen trắng hai chùm ánh sáng đánh nát rơi mất cái á o vỡ vụn không cách nào ngăn cản cựu vạn cực phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương cái gặp dương lệ một cách này đem cựu vạn cực thân thể triệt để xuyên qua cũng đem hắn lồng ngực cũng cho đánh nát rơi mất mà cựu vạn cực toàn bộ thân thể cơ hồ cắt thành hai đoạn chỉ có một lớp ra tại dình hữu n g ư ơ i Ngươi cựu vạn cực chừng lớn hai con n g ư ơ i hắn nhìn lấy mình lồng ngực đập vào mi mắt là một cái to lớn lỗ thủng nhưng không có tiên huyết chảy ra mầm thịt đang nhanh chóng sinh trưởng thương thế đang khôi phục chỉ bất quá khôi phục tốc độ rất chậm ầm dương ma bản ông dương lệ dết tới đây không cùng cựu vạn cực bất luận cái gì thở dốc cơ hội tay phải nâng lên tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một cái âm dương ma bản trực tiếp chụp vào cựu vạn cực trên đỉnh đầu a vê anh vê anh dương lệ âm dương ma bản theo cựu vạn cực đỉnh đầu đầu bắt đầu phóng xuất ra cường đại vi năng tiến hành ma d i ệ t từ từ ma d i ệ t cựu vạn cực kén áo cùng hạch tâm k é n văn cựu vạn cực liền phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết t h ê lương dương lệ cựu vạn cực tại trước khi chết thời điểm tức giật quát không cam tâm ta không cam tâm a ta làm sao lại chết tại ngươi trong tay làm sao lại chết tại ngươi trong tay a cuối cùng cựu vạn cực tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng đầu của hắn cũng bị dương lệ toàn bộ ma diệt rơi mất nhưng dương lệ vẫn chưa yên tâm vị này thế nhưng là một lần nữa phục sinh qua cường địch sau đó ngay tiếp theo cựu vạn cực toàn bộ thi thể cũng lấy âm dương ma bản ma diệt thành cho tàn cái gì cũng không có lưu lại bất quá lại rơi xuống một khối bóng ánh như ngọc màu đen ngọc bài phía trên lóe ra ánh sáng lộng lấy kỳ dị còn có nhiều hứa kỳ quái ký hiệu tại hiện lên Z-trop điểm chỉ là giết chết cựu vạn cực một cái liền thu được nhiều như vậy rết chóc điểm tốt dương lệ tâm tình rất không tệ bình phục tâm tình đây là dương lệ ánh mắt nhìn phía trên đất màu đen ngọc bài ánh mắt liền nhìn qua có chút nhìn c h ầ m c h ầ m một một lát lại đột nhiên phát sinh ngoài ý mớn vê anh đột nhiên cái này mai màu đen trên ngọc bài p h ả n phất là xuất hiện một cái đôi mắt cái này đôi mắt một mảnh đen như mực ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp ý thức khó mà hình d u n g khó mà đánh giá tại thời khắc này cái này đen như mực sắc đôi mắt liền chú ý tới dương lệ của ma dương lệ tại bị cái này đen như mực sắc đôi mắt chú ý tới trong náy mắt trong óc của hắn liền t o á t ra cổ ma cái này tin tức tựa như là chống rông xuất hiện đầu dạng hiển nhiên cái này đen như mực sắc nhãn mắt chủ nhân xưng là cổ ma cái này oanh sau m ộ t khắc dương lệ bên ngoài thân âm dương thiên tàm kiện ý tự động hiện hiện hội chủ chặn lại cái này đen như mực sắc nhãn mắt ánh mắt chấn động lên trận trận g ậ n sóng nhưng mà ẩm âm dương thiên tàm kiện ý lại tán loạn chưa thể ngăn trở bất quá nhưng cũng tiêu hao hết đạo này ánh mắt không ít năng lượng Phúc, dương lệ thổ huyết sắc mặt tái n h u ậ liên tiếp lui về phía sau vậy mà chỉ là bị cái này đen như mực sắc nhan mắt cho trừng mắt liếc hắn liền bị trọng thương liền liền âm dương thiên tàm kiện ý gì cũng không phòng được ngươi dám giết t a chi sứ đồ mơ hồ trong đó dương lệ tự h ồ nghe đến thanh âm tức giận tại bên thai của mình vang lên đây rốt cuộc là cái gì đồ vật dương lệ hoàn hồn hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái này mai tựa như màu đen ngọc thạch ngọc bài qua tốt một, một lát khôi phục thương thế thẳng đến cái này ho ngánh như ngọc màu đen ngọc bài không còn có phản ứng dương lệ mới nếm thử tiếp xúc đây là dương lệ đem kén áo chi lực rót vào trong đó màu đen ngọc bài lập tức nổi lên đại lượng tin tức xuất hiện 999 c á i khác biệt đặc thù ký hiệu những này đặc thù ký hiệu tổ hợp ở cùng nhau cuối cùng tạo thành vạn ma công ba chữ vạn ma công dương lệ trầm âm trong lòng của hắn đang suy đoán cho nên nói cựu vạn cực là tu luyện chính là cái này vạn ma công sao ta đến xem cái này vạn ma công đến cùng là cái gì công pháp đây là dương lệ n h ư mày hắn mặc dù xem không hiểu cái này 999 c á i đặc thù ký hiệu là cái gì ý thức nhưng hắn lấy cái não chi lực dung nhập trong đó liền có thể thể nộ hàm nghĩa trong đó cho nên dương lệ liền minh mạch thì ra là thế dương lệ nói cái này căn bản liền không phải cái gì hóa kén cấp công pháp mà là một loại hiến tế chi pháp nói t r ắ n g ra là chính là hướng vị tia cổ ma hiến t ế mỗi hoàn thành một lần hiến tế liền có thể theo cổ ma trên thân thu hoạch được lực lượng từ cổ ma ban cho cho nên nói dương lệ trầm giọng nói cựu vạn cực trước đây hiến tế trên trăm vạn thậm chí là số trăm vạn sinh linh mách tính chính là vì hiến tế cho cổ ma từ đó thu hoạch được lực lượng hắn trước đây xác thực thành công hoàn thành bốn cấp hiến tế tại cổ ma ban cho dưới bước vào bốn văn hóa kén cấp mà bây giờ hắn lần nữa phục sinh liền muốn phải hoàn thành cấp chín hiến tế đến thời điểm hắn đem bước vào cựu văn hóa c á n cấp lấy toàn bộ thiên linh phụ thành tất cả mọi người đến hiến tế a cựu v ă n cực dương lệ hít sâu một hơi ngươi thật đúng là phát rộ ngươi người này đúng là đáng chết không ngươi đã sớm không phải người tại ngươi hoàn thành hiến tế một khắc này ngươi cũng không phải là người mà là một đầu từ đầu đến đôi ma hiển nhiên dương lệ tại lấy được cái này mai màu đen ngọc bài biết rõ vạn ma công chân tướng về sau dương lệ trên cơ bản liền đã lý rõ ràng cựu vạn cực kế hoạch âm dương ma bản ông dương lệ tâm niệm vừa động tại lòng bàn tay của hắn bên trong âm dương ma bản xuất hiện lần nữa đem hắn trong tay ghi chép vạn ma công màu đen ngọc bài không ngừng tiến hành ma diệt g i a n g i á c g i a n giác rốt cục c h ọ n vẹn ma diệt chín lần về sau ẩm màu đen ngọc bài vỡ nát rơi mất a mơ hồ trong đó dương lệ nghe được hét thảm một tiếng phản phất cái này màu đen ngọc bài cũng là một loại quái dị sinh mệnh ống xóa đi cổ ma ân ký giết chóc điểm mười lúc này dương lệ nhận được nhắc nhở cái này dương lệ trong lòng kinh ngạc chầm tư mười điểm giết chóc điểm cũng không nhiều đối với hiện tại ta tới nói không cách nào mang đến cho ta bất kỳ tăng lên nhưng là cái này nhắc nhở lại mang đến cho ta một chút tin tức bởi vì ta mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm gặp phải quỷ dị trước đây tự mình cược mệnh đánh cược một lần thành công xóa đi tham lam chi nhãn ân ký cùng tuần hoàn chi thu ân ký mà bây giờ lại xuất hiện cổ ma ân ký cái này tam giả chi gian tất nhiên có liên hệ gì chỉ là dương lệ lắc đầu hiện tại ta còn nhìn không ra cũng không đoán ra được bất quá tin tức tốt chính là ta hiện tại bước vào tự thân lực lượng ma diệt rơi loại này ân ký mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ở ưu eff mảnh quá đà chương hai trăm sáu mươi bốn thiên tàm công t ầ n g thứ nhất phá h ạ binh lâm t h à n h hạ canh thứ tư câu đàn mua câu nguyên phiếu dương lệ đương nhiên sẽ không nhường vạn ma công dạng này hiến tế chi pháp tiếp tục tồn tại trên đời này mà lại cái này căn bản liền không phải cái gì công pháp căn bản cũng không cần tu luyện chỉ cần hiến tế là được rồi cho nên nói dương lệ cũng sẽ không đi nếm thử còn có dương lệ vừa mới đạt được vạn ma công thời điểm vô hạn giết chóc giao diện cũng không có phản ứng thậm chí không bị thu nhận sử dụng bởi vậy có thể thấy được vạn ma công s á c thực không phải công pháp gì cần phải đi đánh dương lệ thao t u n g k é n á o ở sau lưng xuất hiện k é n á o hai cánh hai cánh nhẹ nhàng chấn động hắn liền biến thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời khỏi nơi này không bao lâu sau dương lệ liền trở về dương phủ chủ nhân chúc mừng chủ nhân khải hoàn mà về âu dương văn cùng trùng mẫu tại trước tiên xuất hiện hiển nhiên nàng nhóm có thể tại trước tiên cảm ứng được dương lệ đến dù sao các nàng là dương lệ luyện chế ra tới hấp thu dương lệ c á não chi lực đương nhiên dương lệ cũng có thể che đậy tự thân khí tức ba động cứ như vậy âu dương văn cùng t r ù n g mẫu liền không cách nào cảm ứng được dương lệ nhưng dương lệ lại có thể cảm giác được âu dương văn cùng t r ù n g mẫu dù sao dương lệ mới là nàng nhóm chủ nhân nắm giữ quyền chủ động、ừ. dương lệ gật đầu ta đi nghỉ trước một cái điều chỉnh tốt trạng thái tiếp qua một đoạn thời gian lập tức liền lại sẽ có một trận đại chiến bạo phát âu dương văn dương lệ nói cắt r a bên kia tình huống thế nào hồi bẩm chủ nhân âu dương văn nói cắt r a tổn thất không ít chết không ít người cắt thanh long cũng bị cắt thu thủy rét nhưng là cắt thiên hữu vẫn còn, còn sống vậy là tốt rồi dương lệ nói xem ra mệnh lệnh của ta coi như kịp thời tối thiểu nhất các thiên hữu còn sống về phần những người khác ta cũng không quá quen có thể cứu liền cứu cứu không được cũng không có biện pháp chủ nhân nói cực phải âu dương văn nói chủ nhân còn có một chuyện các thiên hữu hoàn thành b ộ t phá mặc dù không có đạt tới một văn hóa kén cấp cũng đã ngưng luyện ra s ợ i kén n h a dương lệ hơi kinh ngạc mà nói không nghĩ tới c á t lão lần này cũng coi là nhân hóa đắc phúc kể từ đó c á t lão như là đã nhập môn tiêu cự ly chân chính bước vào một văn hóa kén cấp liền không xa xác thực dựa theo bình thường tình huống chỉ cần đem hóa kén cấp công pháp thành công nhập môn dương lệ nói ra s âu dương văn ngươi đi một chuyến cắt phủ nói cho các thiên hữu nhiều nhất tiếp qua mấy giờ thời gian đại khái là vào hôm nay buổi trưa thời điểm mặt khác tám thành yêu ma tả ma đại quân liền sẽ đổi tới thiên linh phủ thành đương nhiên dương lệ lại nói những chuyện khác cũng không cần nhiều lời các thiên hữu tại biết rõ chuyện sự tình này sau liền biết rõ nên làm cái gì còn có chính là nhường các thiên hữu đừng nói ra tin tức này là ta nói cho hắn biết tuân mệnh âu dương văn nói đi thôi dương lệ phất phất tay vâng âu dương văn nhanh chóng ly khai nàng đi đến các phủ sau đó dương lệ cũng không có đi phòng ngủ nghỉ ngơi mà lại hiện tại thời gian kỳ thật đã đến d ạ n g sáng lại thêm dương lệ cùng i ự u vạn cực chiến đấu sinh ra động tĩnh quá lớn cho nên thiêu linh bọn hắn cũng đều bị đánh thức lệ nhi dương tác lâm nói ngươi có nghe hay không đến thanh em mới vừa rồi động tinh thật sự là q u ả lớn nhóm chúng ta vừa rồi đứng tại chỗ cao quan sát phát hiện không c h u n g xuất hiện chừng ngàn mét cao quái vật ừ m dương lệ gật đầu nói ra nghe được này sẽ là cái gì đây trương tiểu thúy nghi hoặc nói thật sự là kinh khủng tiêu linh nói dương lệ nhú bay cũng không nói thêm cái gì sau đó dương lệ lần nữa đi mặt tất h hắn chuẩn bị lại đột phá lúc này tại một bên khác dương lệ cùng cựu vạn cực trên chiến trường đánh đánh đánh có từng đạo thân ảnh xuất hiện phương thanh hách tiêu thiên khải hiến viên thanh hồng tô thiếu vũ viên ngải linh tả thiên môn lê thu các loại thiên linh phủ thành duy ta phá h ạ n cấp các c ư ờ n g giả xuất hiện các thiên hữu không đến tô thiếu vũ nhìn quanh chu vi cắt phủ xảy ra chuyện phương thanh h á c h nói có thể là chậm trễ cắt phủ có thể xảy ra chuyện tô thiếu vũ bọn hắn giật mình chư vị phương thanh h á c h nói các ngươi vẫn là h ả o h ả o xem một chút đi ừ m sau đó mọi người tại quan sát lấy toàn bộ chiến trường muốn tại phía trên chiến trường này tìm tới cái gì lại không phát hiện được bất cứ thứ gì chỉ là nhìn qua dạng này chiến trường phát ra trận trận sợ hai thán p h ụ xem ra vị kia tiền bối đã ly khai phương thanh hát nói nói như vậy vị tiêu tiền bối cũng không muốn cùng nhóm chúng ta gặp mặt đúng vậy a tiêu thiên khải gật đầu bất quá đã vị tiêu tiền bối nguyện ý xuất thủ còn thay nhóm chúng ta giải quyết lần nữa phục sinh cựu và cực đây chính là lớn nhất chuyện tốt không sai không sai hiên viên thanh hồng bọn hắn cũng đi theo gật đầu thời gian trôi qua phương thanh hách bọn hắn cũng không có bất kỳ thu hoạch chỉ có thể tiếp nối ly khai chỉ là tâm tình thật lâu cũng không cách nào bình tĩnh đối với vị k i ê u hóa kén cấp tiền bối càng phát kính sợ cắt phủ lâu dương văn đến đồng thời các thiên hữu cũng theo trong tu luyện vừa tỉnh lại hắn hiện tại càng gần một bước đã ngưng luyện ra một phần ba cái não cái ử văn g bối. các thiên hữu h à n h lễ. t g nhiên ngầm đầu chừng Văn nói, lớn đôi mặt trên mặt nổi lên thần tình hoảng sợ làm sao lại như vậy mặt khác tám thành yêu ma tà ma cái này cái này thật chứ chủ nhân để cho ta như thế nói cho ngươi âu dương văn nói còn có chính là chủ nhân còn nói để ngươi đừng nói cho người khác tin tức này là chủ nhân nói cho ngươi cái khác liền không có lão lão phu biết do c á t thiên hữu hít sâu một hơi lời nói ta đã truyền đạt âu dương văn quay người ly khai tiền bối đi thong thả c á t thiên hữu lại đi lễ lúc ngẩng đầu lên âu dương văn đã không thấy tám thành yêu ma tả ma đại quân c á t thiên hữu có chút tê cả ra đầu cảm thấy hãi nhiên cùng sợ hãi đã đây là dương lệ nói vậy liền không có sai tám thành yêu ma tả ma đại quân lập tức liền sẽ tới lao phu nhất định phải nói cho thi trưởng cùng phụ chủ nhường bọn hắn lập tức làm tốt chuẩn bị điều động toàn bộ thiên linh phủ thành đại quân đến thủ hộ thiên linh phủ thành b â n g không mà nói thiên linh phủ thành tất phá không thể nghi ngờ đến thời điểm sợ làm muốn toàn bộ xong h i ệ n nhiên các thiên hữu đối với dương lệ là tin tưởng không nghi ngờ bởi vì chỉ có hắn biết rõ dương lệ kinh khủng biết rõ dương lệ thực lực đến cỡ nào cường đại biết rõ dương lệ đến cỡ nào thâm bất khả c h ắ c có thể nói chỉ là tại ngắn như vậy thời gian bên trong dương lệ liền đã phát triển đến loại trình độ này các thiên hữu đối với dương lệ lòng k í n h sợ càng ngày càng nặng ẩn ẩn có dũng khí thần phục chi ý đi các thiên hữu đã bất chấp xử lý c á t phủ tàn cuộc hắn nhanh chóng ly khai c á t phủ cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thiên linh phủ thành trừ ma ti rất nhanh các thiên hữu liền gặp được phương thanh hách t i trưởng các thiên hữu hành lễ các thiên hữu ngươi đã đến a phương thanh hách nhìn qua các thiên hữu thấy được các thiên hữu đoạn mất cánh tay ánh mắt có chút phức tạp các phủ thế nào nghe nói các phủ phát sinh đại sự thương thế của ngươi còn tốt đó chứ ty trưởng đại nhân các thiên hữu lắc đầu lại ngẩng đầu lên ánh mắt nghiêm trọng trầm giọng nói ra lão phu những thương thế này không có gì đáng ngại các phủ an nguy cũng không cần gốc bởi vì lão phu đạt được tin tức mặt khác tám thành yêu ma t à ma đại quân đã toàn bộ điều động chỉ cần tiếp qua mấy giờ chậm nhất chính là buổi trưa hôm nay liền sẽ binh lâm thiên linh phụ thành cái gì phương thanh hách lập tức liền trừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng chân kinh các thiên hữu lời của ngươi nói có thể thiên chân vạn s á c quả nhiên là như thế không sai các thiên hữu gật đầu ta dám dùng ta đầu người đảm bảo chuyện sự tình này thiên chân vạn xác còn xin ty trưởng đại nhân liên hệ phụ chủ đại nhân lập tức triệu tập toàn thành tất cả binh lực thời gian không đợi người các thiên hữu trầm giọng nói ta biết rõ phương thanh h á c h đứng dậy không có bất kỳ chần chờ nhanh chóng nói ra ta cái này lập tức liên hệ tiêu thiên khải lại đem tất cả cao tầng toàn bộ triệu tập tập hợp toàn thành đại quân thế là thời gian nhoáng một cái nửa giờ sau phủ chủ phủ đệ phòng hội nghị phương thanh h á c h tiêu thiên khải các thiên hữu hiến viên thanh hồng các vị thành chủ các vị tông chủ thiên linh phủ thành cao tầng những người nắm quyền tệ tụ ở chỗ này bất quá dương lệ lại không tại dương lệ đâu phương thanh h á c h nếu mày có việc không đến t ô thiếu vũ hít một hơi ta đã thông chi thôi phương thanh hách khoát tay áo trước bỏ mặc hắn lần này triệu tập mọi người tới là muốn nói cho chư vị tám thành yêu ma t à ma đại quân đã xuất động buổi trưa hôm nay liền sẽ đến tiên linh phụ thành cho nên chư vị ngồi ở đây mời các ngươi lập tức điều động tất cả đại quân tập hợp toàn thành binh lực toàn lực nên chiến tám thành yêu ma t à ma đại quân trận chiến này nhất định phải thắng cái này không khỏi toàn trường đám người vì đó giật mình rõ tuân mệnh trận chiến này tất thắng chỉ cho phép thắng không cho phép bại cũng không thể bại thế là các vị thành chủ các vị tông chủ còn muốn các vị những người nam quyền bọn hắn toàn bộ phản ứng lại sắc mặt không gì sánh được trịnh trọng nhao nhao đứng dậy cũng trầm dọa quát rất nhanh đám người hoàn toàn tán đi không bao lâu mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạn thiên linh phủ thành toàn thành trên dưới trên đường phố tại thời gian ngắn bên trong liền xuất hiện một chi lại một chi đại quân toàn bộ cũng võ trang đầy đủ nhanh chóng hướng thiên linh phủ thành tường thành chu vi tới gần toàn bộ thiên linh phủ thành năm trăm vạn binh lực toàn bộ cũng điều động bắt đầu dạng nay động tĩnh rất lớn thiên linh phủ thành bên trong dân chúng cũng đã bị kinh động chuyện gì xảy ra vì sao lại có nhiều như vậy quân đội sĩ b ì n h cái này nếu là đã xảy ra chuyện gì sao không biết do a ta nghe nói là có yêu ma tả ma đại quân đến công thành dân chúng nghị luận ẩm ý rất nhanh phủ chủ tiêu thiên khải liền lộ diện hắn trước mặt mọi người tuyên bố yêu ma tả ma đại quân sắp đến thiên linh phụ thành thiên linh phụ thành cũng đem toàn diện chống cự yêu ma tả ma đại quân đồng thời lại trải qua hắn một phen khích lệ diễn thuyết điều động dân chúng cùng chung mối t h ù tâm t ì n h thiên linh phụ thành hơn ngàn vạn dân chúng dân ý xôi chào ông ông có thể nhìn thấy tiêu thiên khải một thân m ã n bảo đỉnh đầu của hắn chứ không xuất hiện sừng rồng kim mãng đầu sinh một đôi sừng rồng lại làm à u vàng kim mãng thân xoay quanh không trung t h ứ nơi sâu xa quốc vận cùng dân ý kết hợp thiên linh phủ thành vận cháo đạt đến cực hạn một bên khác dương phủ trong mặt thất ta chém giết cựu và cực thu được hai trăm hai mươi vạn điểm giết chóc điểm mặc dù ta hiện nay chỉ có thiên tàm công ba tầng công pháp không cách nào tiếp tục tăng lên nhưng trong tay ta giết chóc điểm lại đủ để cho thiên tàm công tầng thứ nhất phá hạn dương lệ trầm ngâm nói thêm điểm dương lệ nói nhắc nhở thiên tàm công tầng thứ nhất z chóc điểm hai triệu thiên tàm công tầng thứ nhất tông sư tại cái này đ thời điểm dương lệ trong đầu cũng xuất hiện đại lượng tin tức lần này tăng lên vẫn là cùng trước đó phá hạn tăng lên có tương đồng cảm giác liền tựa như tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian tại trong cái không gian này dương lệ không ngừng tu luyện thiên tàm công t ầ n g thứ nhất đồng thời dung hợp tự thân trước tiên hết thẻ công pháp tại vốn có trên cơ sở t ă n g thêm một bước tiến hành phá hạn tại vừa mới bắt đầu dương lệ tự nhiên là một lần lại một lần thất bại nhưng theo thất bại số lần càng ngày càng nhiều dương lệ cự ly thành công liền càng ngày càng gần thẳng đến dương lệ hoàn thành phá hạn vain cho nên ngay tại trong khoảnh khắc phản hồi đến dương lệ trên thân đen trắng giao hòa thiên tầm ké n á o phát sinh về biến sinh ra tiến một bước biến hóa có thể nhìn thấy nguyên bản đen trắng quấn dao âm dương văn dần dần diện hóa tiến một bước biến thành thái cực độ bộ dáng Từ âm dương văn biến thành thái cực văn đồng thời toàn bộ âm dương thiên tàm kiện y dì vậy mà biến thành một cái hoàn chỉnh thái cực đồ theo bên ngoài thân trốn vào tiến vào thể nội tại thể nội tạo thành thái cực đồ đồng dạng cánh áo với anh cứ như vậy dương lệ rõ ràng cảm nhận được tự mình thể biến từ bên trong ra ngoài thể biến thật giống như hoàn thành một lần trước nay chưa từng có tuổi lễ theo chỗ nền móng thuế biến hoàn thành nửa ngày qua đi lần này phá hạn liền triệt để hoàn thành đây là dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giao diện có thể dung hợp luyện thi thuật một góc có thể dung hợp thiên tàm công tầng thứ nhất phá hạn có thể dung hợp thái c ự a đồ thiên tàm công tầng thứ hai phá hạn có thể dung hợp thiên tàm văn thiên tàm công tầng thứ ba tông sư tàm cự c văn giết chóc điểm một nghìn bảy trăm năm m ư ơ không thái c ự a đồ dương lệ kinh ngạc không nghĩ tới lần này phá hạn vậy mà khiến cho lúc đầu âm dương thiên tàm kiện y y trực tiếp biến thành thái c ự a đồ mà lại cùng ta trước đó dự đoán thiên tàm công tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tại toàn bộ phá hạn về sau có thể tiến hành dung hợp chỉ là dung hợp cần giết chóc điểm nhiều lắm thời gian n h o á một cái giữa trưa thiên linh phủ thành trên tường thành đông đ ả o sĩ binh ở chỗ này đóng giữ vê anh vê anh vê anh đột nhiên ở ngoài thành một mảnh tuyết trắng m ê n h ông giờ này khắc này xuất hiện vô số yêu ma tà ma đại quân ô ương ương một mảng lớn tựa như là biển động phố thiên cái địa theo tứ phía bốn phương tám hướng của tới binh lâm thành hạ đại chiến đã lên tiếu ngự ta là tới c o i mắt ngự tỷ c o i mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư xác ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm sáu mươi lăm kên áo hai loại này hình thái dương lệ công pháp cùng thực lực sau khi tăng lên bỏ ra một đoạn thời gian thích ứng hắn mới từ m ậ t tất h bên trong r a t r u n g mẫu cùng âu dương văn đã sớm khắp nơi ngoài cửa xin đ ợ i khi nhìn đến dương lệ xuất quan về sau nàng nhóm liền cùng lúc hướng dương lệ túi người chào chủ nhân âu dương văn cấp tốc nói thuộc hạ đã đem lời của ngài dẫn tới được dương lệ gật đầu hắn nhìn một cái sắc trời đã tới gần giữa trưa rõ ràng thiên linh phủ thành mặt trời trói trang trên cao vạn rằng không mây thế nhưng là ngưỡng vọng phương xa lời nói lại có thể nhìn thấy từng tầng từng tầng mây đen ngay tại hướng thiên linh phủ thành bên này hội tụ yêu khí ma khí tà khí sắc khi đang tụ tập mà tới lệ nhi lúc này dương t ắ c lâm bước nhanh chạy tới xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn cha dương lệ ngữ khí bình tĩnh nói không nên gấp gáp n g ư ờ i từ từ nói khu cụ dương t ắ c lâm bình phục tâm tình nhìn một cái tựa như quái vật t r ù n g mẫu trong mắt có một tia sợ hãi dù sao t r ù n g mẫu hình thái s ắ c thực khó mà bị người bình thường tiếp nhận là như vậy dương t ắ c lâm nhanh chóng nói ra thiên linh phủ thành phủ chủ cùng ti trưởng đại nhân bọn họ hai vị ra lệnh điều động toàn thành quân đội bây giờ đã toàn bộ đóng tại từng cái cửa thành yếu đạo yêu ma tà ma đại quân sắp xảy ra thiên linh phụ thành cũng không biết rõ có thể hay không chống đỡ được à. ta đã biết rõ dương lệ cũng không có bất luận cái gì hốt hoảng cảm xúc hắn lúc đầu tại giết chết cựu vạn cực về sau theo vạn ma công tin tức ở trong hiệu được cấp chín hiến tế cho nên đã sớm ngờ tới tám thành yêu ma t à ma đại quân sắp xảy ra mà lại coi như không có cựu vạn cực cuộc chiến tranh này cũng không cách nào tránh khỏi ngạch dương t ắ c lâm s ừ n g sốt một cái ngươi đã biết rõ cha dương lệ liền lại nói ngươi thoải mái tinh thần đi thiên linh phụ thành lần này không có việc gì lần này tám thành yêu ma tả ma đại quân mặc dù khí thế hung hùng nhưng tuyệt đối công không phá thiên linh phụ thành ta cam đoan Thật c âu dương Tắc l văn i Ừm. Người, người cùng Lệ trùng gật mẫu đồng thời gật đầu lệ nhi dương lệ nói trùng cha người cùng tiêu linh còn muốn mẹ nàng nhóm nói một cái lần này chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc các ngươi trong phủ hào hào đợi ta đi một chút liền quay về、Tốt. dương t ắ c lâm trịnh trọng gật đầu sau đó dương lệ nhanh chóng ly khai dương phủ đánh đánh sau một khắc dương lệ sau lưng liền cho thấy một đôi đen trắng c u ố n dao ké náo hai cánh hai cánh nhẹ nhàng chấn động thân ảnh liền đ ằ n g không mà lên hướng về đông thành cửa thành nhanh chóng mà đi bởi vì đông thành cửa thành bên này cự ly dương lệ gần nhất cho nên dương lệ trước hết nhất chạy tới đông thành cửa thành đầu tiên toàn bộ thiên linh p h ụ thành tổng cộng có đông nam tây bắt bốn cái cửa thành đông thành cửa thành cùng thành phong thành cầm an thành dạ thiên thành ba tòa thành trì giao thông nhất là thuận tiện nam thành cửa thành thì là cùng cưới s ó n g thành ánh tuyết thành hai tòa thành trì liên kết trong đó ánh tuyết thành là chín thành bên trong một cái duy nhất bị đổ thành thành trì thành tây cửa thành cùng lạc nguyện thành còn có vạn dặm thành liên kết thành bắc cửa thành cùng vạn lũ thành cùng quảng lăng thành liên kết có thể nói thanh phong thành yêu ma tà ma đại quân bị dương lệ cùng p h ư ơ n g thanh hách bọn hắn dẫn đầu hủy diệt cho nên tám thành yêu ma tà ma đại quân liền sẽ theo bốn cái cửa thành chỗ khởi xướng tiến công giờ này, khắc này. quét sạch thiên linh phụ thành chiến tranh đã bắt đầu đánh dương lệ đã đi tới thiên linh phụ thành đông thành cửa thành hắn đứng ở không trung bên trong ánh mắt nhìn ra xa q u a như sát t Đông à n h chỗ c ử thế à n h h c i phương thanh hách cùng tiêu thiên khải khả năng yên tâm đem đông thành cửa thành đại quân giao cho các thiên hữu thông soái trừ cái đó ra còn có hai vị thành chủ cũng chính là dạ thiên thành thành chủ đêm còn hoa cùng cầm an thành thành chủ lưu quý cùng dư bình quốc các loại ba vị phó tướng dẫn hiệp trợ thông soái cùng trên trăm vị tướng quân cộng đồng xuất lĩnh ầm ẩ m giết giết cho ta công kích giết ta đông thành cửa thành trên chiến trường chiến tranh đã toàn diện bạo phát trọn vẹn một trăm năm mươi vạn binh lực đại quân ngay tại đóng giữ tường thành có trọn vẹn tiếp cận ba trăm vạn yêu ma t à ma đại quân đang không ngừng khởi xướng công kích không ngừng khởi xướng tiến công giờ khắc này vô số tiếng nổ vang lên vô số tiếng oanh minh vang lên toàn bộ chiến trường kéo dài mười dăm địa mỗi giờ mỗi khắc cũng có các binh sĩ tại tử vong ông, ông đồng thời dương lệ ngầm đầu thấy rõ ràng thiên linh phủ thành vật cháo bao phủ toàn bộ thiên linh phủ thành lại thêm đông thành cửa thành đại quân thủ hộ tự nhiên khiến cho những yêu ma này tà ma khó mà đánh vào bên trong thành ha ha ha đi chết đi zết zết phức phức phức tiên huyết về r a các thiên hữu bọn hắn xuất thủ lấy bọn hắn thực lực tạo thành sức mạnh như bẻ cánh khô oanh sát mấy đầu thực lực cường đại yêu chủ cùng t à vực nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị càng thêm cường đại là yêu chủ cùng ma cả lại trình thể đến xem đông thành cửa thành, đại quân binh lực kém xa dạ thiên, thành yêu ma tà ma đại quân cùng cầm an thành yêu ma tà ma đại quân song phương trên lệnh cấp hai mà lại duy ngã cấp, cấp cao chiến lược phía trên cũng đầy đủ t r ê n l ệ n h gấp ba trở lên bởi vì đông thành cửa thành đại quân bên này duy ngã cấp, cấp cao ấ p c chiến lược chỉ có ba trăm hai mươi tám vị mà dạ thiên thành yêu ma tà ma đại quân cùng cầm an thành yêu ma tà ma đại quân tổng cộng có bốn trăm mười hai vị yêu chủ cùng bốn trăm tám mươi vị ma còn có một trăm hai mươi vị tà vượt cả hai so sánh xác thực chính là gấp ba cấp cao chiến lược t r ê n l ệ n h bất quá thiên linh phủ thành có được vận cháo thủ hộ chỉ cần vận cháo không phá những yêu ma này tà ma đại quân sẽ rất khó đánh vào bên trong thành có thể một mực thủ vững x u ố n dưới trong đó cẩm an thành vị kia một văn hóa kén cấp tường đại tồn tại liền cùng t h a n h phong thành thôn nguyện cũng là một vị ngụy ma tộc ngược lại là dạ thiên thành vị kia một văn hóa kén cấp chính là một vị ngụy yêu tộc hiển nhiên tại yêu chủ phía trên chỉ cần hoàn thành một phá bước vào hóa c a n cấp liền có thể hoàn thành trước nay chưa từng có thuế biến trở thành một vị chân chính yêu tộc nhưng dạ thiên thành vị này yêu tộc là hấp thu cựu vạn cực k é n á o từ đó hoàn thành thuế biến cho nên hắn không thể xem như chân chính yêu tộc chỉ có thể coi là ngụy yêu tộc tại yêu tộc ở trong ngụy yêu tộc chỉ xứng làm nô bột cùng hạ nhân lúc này dương lệ vừa mới đến đông thành cửa thành chiến trường dạ thiên thành ngụy yêu tộc cùng cầm an thành ngụy ma tộc liền đã xuất thủ bọn họ hai vị thực lực cực kỳ cường đại tại trong khoảnh khắc liền đem các thiên hữu bọn hắn toàn bộ đả thương nặng khu cụ các thiên hữu ho ra máu hắn nguyên bản liền bị cắt thu thủy gã Toàn t hai â n trên giới, nhiễm lấy tiên huyết, thương thế rất nặng, ngũ tạng lục phủ cũng bị đánh cùng huyết, thế rất tạc Rất thảm, vô cùng thảm. rách dưới, hơi. phủ h lấy lục bị vô vị hóa kén cấp các thiên hữu nhìn qua trước mắt hai tôn cường đại đến cực điểm định nhân trong lòng cảm thấy một loại tuyệt vọng trước mắt hắn chẳng qua là ngưng luyện ra một phần năm cái não mà thôi còn không có chân chính bước vào một văn hóa kén cấp đối mặt một vị một văn hóa kén cấp tồn tại hắn liền đã không gì sánh được phí s ứ c chớ nói chi là hai vị có thể nói cơ h ộ tại giao thủ bất quá mấy chiêu về sau các thiên hữu liền bị thua không chỉ có như thế dạ thiên thành thành chủ đêm còn hoa càng là tại chỗ chết tại dạ thiên thành n g ủy yêu tộc trong tay cầm an thành thành chủ lưu q u ý cùng dư bình quốc toàn bộ trọng thương giang giác giang giác đồng thời đông thành cửa thành bên này vận cháo cũng xuất hiện vết rách một bên khác thành tây cửa thành trên chiến trường thiên linh phủ thành phủ chủ tiêu thiên khải xuất lĩnh lấy một trăm hai mươi vạn đại quân đóng giữ thành tây cửa thành toàn bộ thành tây cửa thành đại quân tại tiêu thiên khải xuất linh dưới bạo phát ra cường đại chiến đấu、Phúc. tiêu thiên khải đột nhiên thổ huyết sắc mặt trắng bệnh hắn nhanh chóng nhìn phía đông thành cửa thành phước vị thần sắc kinh hãi chuyện gì xảy ra đông thành cửa thành bên kia xảy ra chuyện gì? vì cái gì bên kia vận cháo xuất hiện tổn hại giống sau một khắc tiêu thiên khải đỉnh đầu trên không sừng rồng kim mãng gào thét một tiếng ông ông màu vàng kim quan g huy lưu t r u y ề n h ã n tại sửa chưa phục hồi đông thành cửa thành bên kia vận cháo quả nhiên đông thành cửa thành bên này vận cháo phía trên kia vỡ tan ra vết rách đang nhanh chóng khôi phục trong khoảnh khắc mà thôi liền đã hoàn toàn khôi phục hy vọng đừng có lại xảy ra chuyện gì tiêu thiên khải trong lòng thầm nghĩ tốt tốt các thiên hữu nhìn một cái đã chữa trị vận cháo trong lòng l ư i lòng một hơi còn tốt vận cháo chữa trị lúc này dương lệ trên cơ bản đã làm rõ ràng đông thành cửa thành chiến trường tình huống. hai vị một văn hóa kén cấp tồn tại đủ để triệt để thay đổi toàn bộ chiến cuộc có thể nói các thiên hữu bọn hắn căn bản không phải đối thủ tiếp tục như vậy nữa không dùng đến nửa giờ đông thành cửa thành tất phá đến thời điểm dạ thiên thành cùng c ầ m an thành yêu ma tà ma đại quân liền hội trưởng khu t h ẳ n g bảo cũng theo đông thành cửa thành dết vào tiến vào thiên linh phụ thành tàn sát thiên linh phụ thành sinh linh đương nhiên kia là tại dương lệ chưa từng xuất hiện tình hữu dưới hiện tại dương lệ tới cho nên hết thể đều sẽ khác biệt hai vị một văn hóa kén cấp dương lệ ánh mắt rơi vào dạ thiên thành cùng cẩm an thành hai vị một văn hóa kén cấp trên thân tựa như là nhìn xem hai cái đi lại r ế t chóc điểm gói quả đánh dương lệ hoành không mà tới trực tiếp r ế t tới đảo mắt dương lệ liền đứng ở chiến trường trên không chặn đường tại dạ thiên thành cùng cầm an thành hai vị một văn hóa kén cấp trước mặt cũng xuất hiện ở các thiên hữu trước mắt của bọn hắn ai là ai cái này không khỏi tại chiến trường ở trong không chỉ là các thiên hữu bọn hắn cơ hội chiến trường đông đảo sĩ binh cùng tướng lĩnh còn có những yêu chủ kia ma tà vực cùng đông đảo yêu ma tà ma ánh mắt cũng nhào trông lại có thể nói nơi này đã trở thành toàn bộ đông thành cửa thành chiến trường h ạ c tâm người là ai dạ thiên thành ngụy yêu tộc là một vị khôi ngô trung niên nam tử vạ vỡ làn d a hiện ra màu đồng cổ quanh thân trên dưới bao phủ một tầng màu đỏ tờ hờ ơ mở kén áo kén trên áo còn có một loại kén văn lưu chuyển lên tiên diễm quang trạch cũng dám cản trước mặt bản vương ngươi đang tìm cái chết cẩn thận một chút mặt khác vị tiêu cẩm an thành ngụy ma tộc thì là một vị toàn thân hắc y áo t r o n g thân cao mười điểm t h ẳ n g tắp lại vô cùng gầy gò sắc mặt tái nhuận không có chút nào huyết sắc có bén nhọn răng nanh cơ hồ chính là một cái hấp huyết quỷ bá tước hắn mười điểm cảnh giác nhìn chăm chăm dương lệ trầm giọng nói ra hùng、vương. người này giống như không thích hợp mặc dù hắn bên ngoài thân không nhìn thấy cái não nhưng trên người người này phát tán ra khí tức có thể để cho ta cảm thấy b ấ t ăn hiển nhiên dương lệ thiên tàm công tầng thứ nhất công pháp phá hạn về sau nguyên bản ngưng tụ cùng bên ngoài thân âm dương thiên tàm kiện ý ỉa đã biến thành trốn vào thể nội thái cực đồ phải biết từng võ cực liền nói với dương lệ qua cái não có hai loại này khác biệt hình thái loại thứ nhất cũng là thường thấy nhất một loại đó chính là tại bên ngoài thân hình thành một tầng hoàn toàn như trong suốt cái não x ư là bên ngoài cơ thể cái não loại thứ hai chính là không thường gặp một loại dĩ nhiên chính là tại thể nội hình thành nhiều loại hoàn toàn khác biệt cái não tồn tại ở thể nội lại có thể tại chiến đấu thời điểm hiện ra bên ngoài thân hình thành phi thường cường đại vi năng xưng là thể nội cái não nói như vậy tại thể nội hình thành cái não so tại bên ngoài cơ thể hình thành cái não muốn hơn cường đại dạ ma dạ thiên thành ngụy yêu tộc hùng vương coi nhẹ cười lạnh một tiếng nói ra bản vương cảm thấy ngươi quá cẩn thận có thể có cái gì bất an nhóm chúng ta đã bước vào một văn hóa kén cấp trở thành yêu tộc cùng ma tộc trên người của người này căn bản cũng không có cái não hiện hiện cho nên hắn tất nhiên không phải hóa cái cấp chỉ cần không phải hóa cái cấp giết hắn giống như nghiền chết một con rung dế bạn vương một quyền liền có thể đánh chết hắn và anh vừa mới nói xong vị này hùng vương ngay tại trong nháy mắt xuất thủ khóa chặt lại dương lệ đưa tay ở giữa chính là đấm ra một quyền nằm đấm của hắn trong nháy mắt biển lớn biến thành một cái đường kính hơn trăm mét to lớn khổng lồ tay gấu mọc đầy các loại đen như mực s ắ c lông cóc cái này tay gấu ẩn chứa cực kỳ cường đại huy năng có thể nói liền xem như một tòa gò núi đều có thể v n h vỡ nát và anh đây là một tiếng chấn động tiếng vang nhỏ xem chừng các t i ê n hữu bọn hắn kinh thanh hô cái gặp hùng vương cái này đấm ra một quyền về sau cũng k h ô n g chân chính đánh trúng vương lệ, bởi vừa t r ư mới cái này một quyền thậm chí đều không thể nhường dương lệ lui lại nửa bước cái gì hùng vương giật mình sắc mặt nổi lên thần tình hoảng sợ hiển nhiên đây chính là thể nội cái não chỗ cường đại mặc dù theo mặt ngoài đến xem không có tại bên ngoài thân nhìn thấy cái não giống như không cách nào hình thành cái não phòng ngự trên thực tế thể nội k é não có thể tự động hộ thể thậm chí cũng không cần dương lệ thao túng chỉ cần dương lệ bị công kích cho dù là vô ý thức trạng thái thái cực đồ đều sẽ lập tức hiện hiện hơn nữa là không g ó c chết toàn diện phòng thủ chỉ cần không đánh tan được thái cực đồ liền không đả thương được dương lệ m a y may mặc chuyện rất trộm mạnh cơ t r í không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương hai trăm sáu mươi sáu lật tay ở giữa chấn sát đây không có khả năng tuyệt đối không thể ngươi hùng vương thần sắc sợ hãi chừng trăm mét to lớn tay gấu đang nhanh chóng biến mất mà dương lệ vẫn đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới vừa rồi hùng vương m ộ t k ích đối với dương lệ không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương t r ê n l ệ n h đây chính là t r ê n l ệ n h phải biết dương lệ là tam văn hóa c é n cấp mà cái này hùng vương chẳng qua là một văn hóa c é n cấp song phương có chừng hai văn t r ê n l ệ n h thực lực tự nhiên t r ê n l ệ n h to lớn làm sao lại như vậy dạ ma cũng mặt lộ vẻ kinh hãi hắn mặc dù theo trước mắt trên người của người này cảm thấy không nhỏ áp lực nhưng làm sao cũng không nghĩ ra hùng vương m ộ t k ích vậy mà không cách nào dùng chuyển đối phương mảy may, may. ngươi ngươi đến cùng là ai dạ ma càng là không nhịn được kinh thanh hỏi lúc này tại chiến trường chu vi cái này cái này các thiên hữu cũng tại cái này thời điểm kịp phản ứng hắn cảm thấy trước mắt cái bóng l ư n g này vô cùng tốc độ mặc dù không có nhìn thấy dương lệ khuôn mặt nhưng hắn đã biết rõ cùng đoán được là dương lệ hắn khẳng định là dương lệ đến rồi dương lệ lưu quý cùng cũng chừng lớn hai con người nhìn phía các thiên hữu nhìn không được mà nói các lão ngài là nói người này là dương lệ chính là vị kia trừ ma ti vị thứ tư phó ti trưởng đại nhân sao đúng các thiên hữu trịnh trọng gật đầu cái này dư bình quốc cũng thần sắc kinh hãi có chút không dám tin tưởng chung quanh trên chiến trường vô số người nhìn ra xa mà đến trong đó có rất nhiều người đều nhận ra dương lệ nhao n h a u vừa mừng vừa sợ trong đó có thanh vân đ ạ o nhân tôn như yến b ọ n người môn chủ là môn chủ a tôn như yến sợ hai t h ắ n nói đúng vậy a môn chủ đi vũ môn chủ vô địch luyện thi môn người đang lớn tiếng hô hùng vương văn giống lúc này vị này ngụy yêu t ổ n hùng vương g ầ m lên giận dữ h ắ n tại trong khoảnh khắc mà thôi liền bạo phát lực lượng mạnh nhất thi t r i ể n ra hắn hùng vương văn ông ông cái gặp hùng vương trên thân liền xuất hiện màu đỏ tờ hờ ơ mở cánh văn nhanh chóng leo lên t o à thân dùng lại đến hùng vương thân thể lớn lên theo g i không ngừng lên, cao biến lớn. cao trong m é y mắt hùng vương liền đã biến thành một tôn trọn vẹn cao có gần ngàn mét khổng lồ yêu hùng tôn này yêu hùng đúng là có ngàn mét độ cao toàn thân đỏ màu nâu có không gì sánh được giày đặc lông tóc tựa như hỏa d i ễ m thiếu đốt khuôn mặt dữ tợn huyết bùn đại khẩu giống như viễn cổ yêu mà khôi phục cái cái gì cái này cái này ông trời của ta tại sao có thể có dạng này quái vật ta tê trên chiến trường đám người nhìn vào như thế nguy nga khổng lồ yêu hùng tâm tình lập tức chính là hoảng sợ mân dạng cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu khó mà ức chế sợ hãi đây là sinh mệnh cấp độ trên tuyệt đối áp bách tê c á t thiên hữu không khỏi nuốt nước miếng một cái đây chính là hóa kén cấp cường đ ạ i sao như thế khoảng cách gần tiếp xúc đến may m à ta đã ngưng luyện ra một phần năm kén áo và không tại cỗ khí thế này phía dưới ta ngay cả động đậy cũng làm không được chỉ có thể đứng tại chỗ ngoan ngoan chờ chết cho bản vương đi chết đi hùng vương đang t h í t đạo phát ra hưng phấn cùng to lớn tiếng gầm gừ quanh thân trên giới quan g huy lưu chuyển không ngừng to lớn gấu quyền bao vây lấy nồng đậm xích hồng kén ánh sáng q u a n h s á t hướng về phía dương lệ phanh phanh phanh thế là dương lệ đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác chắp hai tay sau lưng bình tĩnh đến từ điểm hùng vương kia giống như, như núi cao to lớn gấu quyền một lần lại một lần đánh kích mà tới nhưng mà dương lệ quanh thân lại không ngừng nổi lên cái này đến cái khác thái cực đồ số lượng không gì sánh được dày đặc từ từ tạo thành một cái thật lớn thái cực kén não chặn hùng vương toàn bộ tiến công từ đầu đến cuối dương lệ cũng không có bất kỳ động tác hắn chỉ là đứng tại không trùng chắp hai tay sau lưng ánh mắt phi thường bình tĩnh nhìn chăm chú vào đầu này hùng vương cho nên nói hùng vương liền liền dương lệ phòng ngự cũng không cách nào đánh tan ngươi quá yếu dương lệ lắc đầu nhìn qua đầu này hùng vương ngự khí đà mạc thậm chí là thất vọng nói ra lúc đầu muốn cho ngươi mượn lực lượng đến khảo thí một cái thái cực độ năng lực phòng ngự nhưng thực lực của ngươi thật là quá yêu a ngươi ngay cả ta phòng ngự cũng dung chuyển không được căn bản là không cách nào khảo thí ra thái cực độ phòng ngự cực hạn thật là làm cho ta thất vọng ngươi ngươi sợ hãi phẫn nộ cảm giác sâu sắc đến một loại bị thật sâu nhục nhã t h ố n g hận hùng vương tia to lớn gấu trong mắt nhưng cũng tràn đầy sợ hai ánh mắt toàn thân hắn cũng đang run sợ giờ này k h ắ c này hắn rốt c ụ c minh bạch trước mắt cái này nam nhân đến cùng kinh khủng đến cỡ nào không cách nào rốt đoán không cách nào đánh giá đã xa xa cực xa hắn vừa mới hùng vương thế nhưng là vận dụng rất lực lượng cường đại thi t r i ể n ra hùng vương văn biến thành một tôn hình thể đạt đến ngàn mét khổng lồ yêu hùng điên cuồng toàn lực tiến công dương lệ nhưng mà hắn lại ngay cả dương lệ phòng ngự cũng không cách nào dung chuyển làm sao lại như vậy làm sao có thể dạ ma liền đứng ở bên cạnh hắn c ự ly gần nhất tận mắt thấy đây hết thảy chứng kiến đây hết thảy gấu hùng vương thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự cũng dung chuyển không được ta là đang nằm mơ sao hùng vương đại nhân trời ạ tại sao có thể như vậy cái này cái này chung quanh đông đảo yêu chủ ma còn có tà vực bọn hắn cũng đều nhìn thấy màn này mặc dù không có giả ma như vậy khoảng cách gần quan sát nhưng bọn hắn cũng đồng dạng thấy được cho nên bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại trong con mắt của bọn họ vô địch hùng vương đại nhân vậy mà không đả thương được dương lệ mảy may ha ha ha c á c thiên hữu nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu lên quả nhiên quả nhiên lao phu liền biết rõ lao phu liền biết rõ a dương lệ nhất định có thể chiến thắng n h ữ n g yêu ma này a tê quá mạnh quá mạnh thật sự là quá mạnh lưu quý cùng dư bình quốc bọn hắn nhao nhao phát ra không gì sánh được cảm thán tiếng t h ằ n phục ta không tin hùng vương lần nữa gầm thét liền muốn lần nữa tiến công mà lần này dương lệ lại xuất thủ thái cực cối say ông dương lệ ánh mắt bình tĩnh hắn chậm rãi d ơ lên tay phải theo lòng bàn tay của hắn bên trong lập tức xông ra cái này đến cái khác thái cực đồ những n à y thái cực đồ không ngừng trùng điệp ở cùng nhau trong khoảnh khắc liền đã ngưng tụ thành một cái thái cực cối say h i ệ n nhiên dương lệ trước kia âm dương văn lộ sắc thành thái cực đồ cho nên âm dương ma bản cũng liền lộ sắc thành thái cực cối say uy năng trở nên càng thêm cường đại cùng toàn diện ngưng dương lệ khẽ quát một tiếng thế là thái cực cối say tại rất ngắn thời gian bên trong nhanh chóng phóng đại đến đường kính ngàn mét trình độ lơ lửng tại chiến trường trên không vô cùng nguy na g khi thế kinh khủng quyết tán d ạ n ma thần sắc hoảng sợ c h ấ n dương lý tay phải hướng phía dưới nhấn một cái thế là đường kính ngàn mét thái cực cối say liền hoành không chấn sát m à tới trực tiếp rơi về phía hùng vương hùng vương gầm thét toàn lực quanh sát hướng về phía thái cực cối say bãi n h g i a n g rắc g i a n g rắc k é n quang vỡ vụn k é n áo vỡ tan sau đó hùng vương hai tay tại chỗ đứt gãy căn bản là ngăn không được dương lệ thái cực cối say hùng vương tức thì bị dương lệ thái cực cối say một tấc một tấc ma diện thành cho tản từ trên xuống dưới từ đầu đến chân ngàn mét cao hùng vương liền bị dương lệ thái cực tối say ma diệt rơi mất triệt để vớt diệt giết chóp điểm năm dương lệ hài lòng gật đầu ầm ầm đồng thời một tiếng vang thật lớn dương lệ thái cực tối say dư vi rơi vào trên chiến trường lập tức liền không biết rõ ma diệt rơi mất bao nhiêu yêu ma tà ma đồng dạng thu được đại lượng giết chóp điểm một ích. í Chỉ là một x dương lệ liền miễu sát dạ thiên thành ngụy yêu tộc hùng vương trốn a sau một khắc cầm ăn thành ngụy ma tộc dạ ma phát ra một tiếng tiếng rít trói t a i mặt mũi tràn đầy sợ hãi thân thể của hắn lập tức phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn con hít huyết b i ế n bức lấy thật nhanh tốc độ tứ tán thoát đi đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ dạ ma làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại tại thiên linh phủ thành bên trong gặp được khủng bố như thế cường đại tồn tại thực lực đã xa xa siêu việt bọn hắn nếu không hùng vương không có khả năng bị nhất kích tất sát phải biết chỉ cần đạt đến hóa kén cấp chỉ cần kén áo không nát kén văn hạch tâm không diệt tại không chịu đến trí mạng thương thế tình hùng dưới liền sẽ không tùy tiện bị chấm giết nhưng mà dương lệ lại, lại một chiêu diệt sát hùng vương chân chính nguyên nhân dĩ nhiên chính là dương lệ thực lực quá mức cường đại mà hùng vương mặc dù cũng không yếu dù sao cũng là một văn hóa k é n cấp nhưng trước mặt dương lệ còn chưa đủ xem thái cực tối say rơi xuống chỉ là một kích dương lệ liền đánh tan cùng ma diệt rơi mất hùng vương kén áo cùng kén văn hạch tầm căn bản cũng không cho hắn khôi phục thời gian cùng cơ hội chân chính nhất kích tất sát suy nghĩ kỹ một chút phía trước không lâu thời điểm dương lệ tiến về thanh phong thành tại cùng thôn n g u y ệ t c h é m giết bởi vì song phương đều là một văn hóa can cấp cho nên dương lệ mặc dù thực lực mạnh hơn thôn nguyện nhưng muốn giết chết thôn nguyện cũng không dễ dàng như vậy mà lại tại tối hậu con đầu thôn nguyệt còn tự b ạ o thương tổn tới dương lệ mà bây giờ dương lệ thực lực tăng vọt hắn đã là tam văn hóa c a n cấp mà lại thiên tàm công hai tầng công pháp phá hạ thực lực cực kỳ cường đại đã có thể làm được một k í c h d i ệ n s á t một văn hóa c a n cấp người trốn không được rơi dương lệ tay phải vung lên theo lòng bàn tay của hắn bên trong lập tức liền xông ra vô số đầu đen như mực sắt sợi kén những này sợi kén phá không m à đi giống như vật sống có bản thân ý thức đem hàng ngàn hàng vạn con hít huyết biên mức toàn bộ khóa chặn thiên tàm văn thiên la địa võng phức phức cái gặp vô số đầu đen như mực sắc sợi kén tương dạ ma phân hóa thành hàng ngàn hàng vạn con hít huyết biên bức toàn bộ cũng đánh chết toàn bộ bạo tạc thành đầy trời huyết vụ nhưng mà dương lệ nhưng không có thu được giết chóc điểm nhắc nhở cho nên dạ ma còn chưa chết hiển nhiên vừa mới phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn con hít huyết biên bức kỳ thật chỉ là một loại chạy chối chết nguy trang tựa như là mặc ngư chạy trốn thời điểm sẽ phun ra đại lượng mực nước đến q u ấ y n h i e u địch nhân ánh mắt đồng dạng dạ ma tại trong khoảnh khắc phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn con hít huyết biên bức cũng là mục đích giống nhau vì chính là quáy nhớ dương lệ ánh mắt trên thực tế dạ ma đã bám vào tại chiến trường ở trong một đầu phổ thông liệt ma trên thân biến thành một đạo đen như mực sắc ma ảnh hòa tan vào cái này liệt ma thể nội tìm được dương lệ cẩn thận cảm giác lập tức liền tìm được cái này phổ thông liệt ma tay phải vung lên vô số đầu đen như mực sắc sợi kén quấn ở cùng một chỗ liền biến thành một cái màu đen dây thừng h u căn này màu đen dây thừng c ự c tốc phá không tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đem đầu này phổ, lại, này phổ thông liệt ma nhanh chóng biến hóa biến thành dạ ma bộ dáng không không dạ ma hoảng sợ m u ố dạng làm sao lại như vậy ngươi làm sao có thể phát hiện ta n g ư ơ i làm sao lại phát hiện ta chạy trốn mánh khóe ngược lại là không tệ dương lệ nói chỉ là lá gan quá nhỏ chết hơi anh dương lệ thân ảnh n á n một cái liền xuất hiện ở dạ ma trước mặt ánh mắt bình tĩnh tay phải một trường rơi xuống tại lòng bàn tay của hắn bên trong cỡ nhỏ thái cực tối say hiện hiện trực tiếp liền tương dạ ma cho ma diệt rơi mất toàn bộ thi thể cũng biến thành cho t à n cơ hồ cái gì cũng không thể lưu lại giết chóc điểm năm chết rồi c á c thiên hữu mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động càng là trực tiếp phá lên cười ha, ha ha chết hết bọn hắn đã chết hết ta chơi ạ dương lệ thực lực vậy mà như thế c ư ờ n g đại kinh khủng a đám người kinh thắng không thôi đồng thời những yêu chủ kia ma còn có tạ vực chính là hoảng sợ đến cực điểm bọn hắn hai vị chủ thượng đại nhân lại bị dương lệ dễ như t r ở bàn tay diệt s á t giải quyết dương lệ nói tiếp xuống dương lệ nhìn quanh chu vi hắn ánh mắt khóa chặt chiến trường phía trên trọn vẹn hơn chín trăm vị yêu chủ ma còn có tạ vực chính là các ngươi g i ế t vê anh vê anh vê anh dương lệ nhanh chóng xuất thủ không chút do dự đã gia nhập chiến trường theo trên người hắn xông ra vô số nói đen như mực sắc sợi kén những n à y sợi kén chính là thiên tầm văn hình thành thiên tầm thi cũng không là bình thường sợi kén uy lực vô cùng cường đại quán xuyên những yêu chủ kia mà còn có tà vực đem bọn hắn nhanh chóng chu sát giết chóc điểm năm nghìn giết chóc điểm một nghìn không giết chóc điểm hai nghìn giết chóc điểm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng rút lui rút lui rút lui đi dương lệ giết hơn phân nửa trở lên yêu chủ tà vực còn có ma hậu toàn bộ đông thành cửa thành bên này yêu ma t à ma đại quân liền toàn diện t a n t á c bọn hắn đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống ý chí cùng sĩ khí cho nên còn sống yêu chủ ma cùng tạ vực hạ đạt mệnh lệnh rút lui số lượng rất nhiều yêu ma t à ma đại quân bắt đầu nhanh chóng rút lui chiến trường Dết t a các thiên hữu thần sắc hư n g phấn lớn tiếng quát truy sát những yêu ma này tà ma có thể dết bao nhiêu dết bao nhiêu toàn quân nghe lệnh dết cho ta à. rõ tuân mệnh z đuổi theo thế là đông thành cửa thành đại quân tại các thiên hữu xuất lĩnh dưới vậy mà lao xuống từng thành xông ra cửa thành bắt đầu truy sát những yêu ma này tả ma đại quân toàn bộ đông thành cửa thành chiến cuộc đã triệt để n ử ư chuyển giang giác giang giác nhưng mà chiến tranh vẫn còn không có kết thúc bởi vì ngoại trừ đông thành cửa thành chiến trường bên ngoài còn có mặt khác ba cái chiến trường dương lệ nhìn phía thiên linh phủ thành vận cháo phát hiện vận cháo lại có lung lay sắp đổ tình huống cẩn thận cảm giác một một lát ta nếu là không có cảm giác sai chính là tại thành bắc cửa thành bên kia vận cháo bắt đầu vỡ vụn dương lệ trầm âm đi đánh dương lệ tâm niệm vừa động c á náo hai cánh vô vỗ hắn thân hóa lưu quang tốc độ cực nhanh xác định thiên linh phủ thành thành bắc cửa thành phương hướng nhanh chóng phá không mà đi phải biết đông thành cửa thành bên này đã giải quyết yêu ma tả ma đại quân mặc dù số lượng còn có không ít nhưng chỉ còn lại có một chút tàn binh bại tướng các thiên hữu xuất lĩnh lấy đông thành cửa thành đại quân truy sát đi qua nhưng lấy các thiên hữu cẩn thận nghĩ đến biết do nắm chặt tiêu chuẩn sẽ không thật truy sát quá sâu mà lại dương lệ sở liệu không tệ tám thành yêu ma tả ma ngay trong đại quân còn có sáu vị một văn hóa kén cấp tồn tại chờ đợi mình đi thu hoạch tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát